hai chúng ta cũng vậy đường xuân cười nhạt một tiếng có ý tứ gì đừng đem ta với ngươi quy vi cùng một loại người ngươi không xứng phi hồng cân dễ cợt ngươi muốn học lâm đại ngọc có phải hay không cũng quá tranh l ệ n h h ỏ a hầu lâm đại ngọc hội sẽ buổi tối chạy một nam nhân bên giường rong dài cái gì nói nhảm sao đừng nói lâm đại ngọc tự là chúng ta đại ngu hoàng triều các tiểu thư cái nào như ngươi như vậy cho nên nha hai chúng ta đều thô ai cũng không có quyền chỉ trích hoặc dễ cợt a y đường xuân cười lạnh ngươi phi hồng cân cho hung hăng trẹn h ọ một chút có phi ả hồng a y k h nghĩ suốt cân h t khai tác Trở c h nói c ta đường xuân không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi những này cựu nhân của ngươi cũng không phải ta đường xuân cựu nhân mặc dù là ta biết rõ ngươi chính thức cựu ra là ai bất quá ta cũng không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi đây hết thảy ngươi là ta đường xuân người nào tiểu thiếp hay là là t ỷ nữ đường xuân lời nói lạnh như b ă n g đấy cùng cô gái này liên hệ nhất định phải đệ nặng nàng một đầu bằng không thì sau này tiểu khó ở chung được ngươi tin hay không ngươi bây giờ tiểu tiêu diệt ngươi t n g hồng gián soát điệu một chút liền đứng lên hàn quang trận trận c h ầ m c h ầ m vào đường xuân ta tin tưởng ngươi muốn một đao tiểu đã diệt ta đường xuân vậy cũng là không thể nào đấy chỉ cần một đao ngươi không giải quyết được ta đường xuân tin tưởng ngươi phi hồng cân tiểu là nửa khí cương cảnh cường giả cũng đi không được cùng ta đường xuân quân d a n h không tin ngươi tiểu thử xem đường xuân toàn thân khí thế đại tát hai mươi mốt cái đan đ i ể n chi khí toàn bộ ép đi ra v á n g i ư ờ n g đều sống lạnh run h ử ngươi làm sao có thể không có khả năng phi hồng cân s ữ n g sở đồng tử mở thật lớn vẻ mặt không thể tin được tư thế có cái gì không có khả năng đường xuân hử lạnh chín tháng trước ngươi mới nhị đoạn thân thủ ngươi bây giờ có tám đẳng cấp thân thủ t i ể u cao nữa là rồi thế nhưng mà ngươi bây giờ phát ra khí thế làm sao có thể ta cuối cùng là hiểu rõ ngươi người này thật sự là một cái chính cống đại âm ngưu gia ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ Nghĩ kỹ c ấ ta đường xuân chuyện từ không được ngươi một cái tiểu nữ tử đến bố trí ngươi liền cựu ra là ai đều làm không rõ ràng lắm trở thành nhiều năm như vậy hồ đồ chứng ngươi còn có tư cách gì đến chỉ trích ta đường xuân ta đường xuân có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là ta đường xuân sống trong thống khổ đánh biện đi ra ta đường xuân đột phá lại đột phá chính là vì đường phủ cả nhà ta đường xuân đối mặt đối thủ là khổng lồ lạc họ hoàng triều tam công chúa và gia tộc kia so đối thủ của ngươi cường đại được so chỉ trích ta đường xuân ngươi còn chưa đủ tư cách đường xuân cũng giận lớn tiếng la dày đạo đương nhiên song phương dùng đều là khí cương m ậ t â m bên ngoài thật không có có thể nghe được ngươi phi hồng cân rõ ràng t h o á n g cái bị chấn kinh rồi há to mồm t h o á n g cái đều không thể chọn l n rồi hơn nữa rõ ràng trong hốc mắt t h n t n có nước mắt lóe rồi tổ tông cha mẹ khăn đỏ bất hiếu bất hiếu a ta rõ ràng liền cựu ra đều không rõ ràng lắm ta phi hồng cân giống như thụ đã kích thích rõ ràng bang điệu một tiếng mặt bắc quỳ xuống hai má nước mắt hoa khóc thút thít mà bắt đầu vai một đứng thẳng một đứng thẳng rất thương người ai lau lau a đường xuân thở dài cầm lấy chính mình khăn mặt đưa tới ai muốn ngươi thật khăn mặt đều là đổ mồ hôi phi hồng cân đẩy ra đường xuân tay bản thân móc ra một đầu tinh xảo chiếc khăn tay đến sát ba lấy ngươi chính thức cựu ra kỳ thật không phải hồng điện mà là thông hà sơ trang đường xuân đem theo h ắ n g chỗ nghe tới nói một lần cái lúc này phi hồng cân cảm tình là lúc yếu đ ớt nhất có thể hay không đắn đo ở nàng giờ phút này tự làm mấu chốt điểm rồi một nữ tử hoàn toàn chính xác không dễ dàng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lý thoại ngươi là muốn lợi dụng ta đi đối phó thông hà sơn trang a ta thế nhưng mà nghe nói ngươi cùng thông hà sơn trang đại công tử cùng với tiên nhi tầm đó có chút gì đó phi hồng cân bề ngoài giống như không tin hắc ưng đã bị thông hà sơn trang người giết chết trở thành người chịu tội thay mà khi lúc hắc ưng là cho rằng ta tuyệt đối không có, có hy vọng chạy ra thông hà sơn trang mới nói như thế ngươi nếu như muốn ta lấy ra làm chứng theo đến k i a độ khó tiểu quá cao trừ phi là có thể bắt đến thông hà sơn trang như hắc ưng cái loại n à y cấp độ cao thủ mới có thể tra hỏi lên chỉ có điều ngươi lực lượng của ta tạm thời cũng không đủ chỉ là một hắc ưng khi còn sống thì có khí cương cảnh sơ dai thực lực vì kế hoạch hôm nay tiểu là từ từ sẽ đến ngươi có thể đang âm thầm chậm rãi t r a ngươi sống làm trời đang nhìn trên đời này chỉ cần ngươi làm tổng hội dò dỉ ra một điểm dấu vết để lại đường xuân an ủi lần lượt chén trà đi qua lần này phi hồng cân ngược lại không có đắc h a i cầm lấy một ngụm tiểu uống cạn thế nhưng mà ngươi phải đáp ứng thanh đao tử huyện đất phong hoa cho chúng ta ba thành với tư cách g i a o đổi chúng ta tương trợ ngươi thu phục đao tử huyện chúng ta đến bây giờ tuy nói k h ô n g chế được một đầu sông nhưng là cũng không thể vĩnh viễn tại hà bên trên sinh hoạt hơn nữa còn danh bất chính nôn bất thuận chúng ta cũng cần qua người bình thường sinh hoạt phi hồng cân nói ra đao tử huyện chẳng qua là ta đường xuân đất phong bắt đầu phi hồng cân ta xem ánh mắt của ngươi hay vẫn là quá trượt ba thành t ự u ba thành việc này ta đáp ứng rồi v ậ sau đất phong lớn hơn nhiều hơn ta thanh đao tử huyện toàn bộ thưởng cho ngươi đã thành đường xuân đại khí phách lên đây đại giang đi về hướng đông sóng đ ả o tận thiên cổ người phong lưu cố lũy phía tây nhân đạo là tam quốc chu lang xích bích loạn thạch xuyên không kinh đ ả o vô bờ xoáy lên ngàn trồng chất tuyết giang sơn như vẽ nhất thời bao nhiêu hào kiệt đường xuân thuận miệng coi như trở về kẻ chép văn bất quá ánh mắt xéo qua trong phát hiện phi hồng cân trong ánh mắt rõ ràng loẹ ra một tia hướng về thần sắc đến mẹ tích người h ưa thích hồng lâu mộng các loại thi văn tựu dễ làm rồi đường xuân trong nội tâm âm thầm mừng thầm trong lòng tự nhủ cái này thì từ đối với đại n g u hoàng t r i ề u đại đa số tiểu thư thiên kim nhóm thật đúng là giết chết hết tình đao ngươi nói phi hồng cân đứng lên một đôi mắt sáng quắc c h ầ m c h ầ m vào đường xuân đương nhiên ta đường xuân cái gì lúc nói chuyện không tính toán gì hết qua bất quá phải đem ngươi hồng cân quân sắp xếp của ta đường ra trong quân mới được bộ dạng như vậy dùng tòng quân hình thức về sau thu phục đao tử huyện sau cũng có thể thuận lý thành trương đem đ ị a hoa nhổ cho ngươi có phải hay không bằng không thì danh bất chính nôn bất thuận các ngươi hay vẫn là một cái thủy tặc thân phận muốn rửa sạch mới được b a o quản lý ngươi biết không hắn nguyên vốn là sơ tặc hiện tại rửa sạch rồi đã xong cái này miệng rộng thoáng cái sẽ đem một cái huyện đất phong cho làm không có đường xuân trong nội tâm đau lòng được liệt rằng trong miệng nhưng lại vẻ mặt đại khí bộ dáng ta nghe lời ngươi phi hồng cân nhẹ gật đầu đột nhiên sáng q u ắ p ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào đường xuân bất quá có câu từ tục t i ể u giảng ở phía trước nếu như được chuyện sau ngươi đổi ý ta phi hồng cân tựu là biện lấy cái này mệnh không muốn cũng muốn diệt s á c ngươi hơn nữa còn một điều thiên nhi như thế thưởng thức ngươi ngươi hay vẫn là khiêm tốn một c hút đừng làm cho có ít người thương tâm rồi việc này ta tự có t r ừ n g mực không nhọc ngươi lo lắng hơn nữa ta cùng tiên nhi bản không có gì ngươi hay vẫn là chưa quản tốt chính ngươi đường xuân k h ẽ nói ngươi dám thương mội mội ta tâm ta không để yên cho ngươi phi hồng cân giận dữ không nói chuyện cái này rồi bất quá ta một mực sống suy nghĩ một vấn đề các ngươi cống r á t ra cả nhà bị d i ệ t sạch đối với có nguyên nhân có phải hay không đã chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn rồi hy vọng ngươi có thể cùng ta giảng câu xuất phát từ nội tâm ổ từ đích thoại bằng không t ì không tín nhiệm còn thế nào dạng hợp tác đ ư ờ n g xuân hỏi bề ngoài giống như vẻ mặt chân thành ai nghe nói cái này thai họa đến từ nhà của ta khu nhà cũ phi hồng cân nói ra khu nhà cũ ra thai họa chẳng lẽ nhà của ngươi khu nhà cũ có cái gì s u i trì vật hay sao đ ư ờ n g xuân hỏi ta cũng không rõ ràng lắm theo trốn tới tổ tiên nói nhà của ta khu nhà cũ làm ấ y trăm năm trước một cái tổ tông đã nhận được một phần nhà cửa bản vẽ kiến thành bởi vì vị tia tổ tông đặc biệt ưa thích k i a nhà cửa bố trí không thể tưởng được làm hậu thay con tôn mang đến diệt môn t a i họa phi hồng cân nói ra hiện tại kia nhà cửa còn có ở đây không đường xuân hỏi sống vẫn còn bất quá bởi vì bị diệt m u ư n qua hiện tại sớm thành quỷ trô ở rồi hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng cũng không ai dám chuyển vào đi ở đoán chừng là thông sông trang người trở ra cũng không có phát hiện cái gì cho nên làm phá hư sau đã đi hiện tại không chừng còn phái được có người âm thầm chằm chằm vào đã từng thì có một người người nghèo muốn đi vào dỡ xuống một căn x à ngang đ ư ờ n g tuổi đốt kết quả ngày hôm sau t i ể u phơi thây đầu đường đến tận đây sau lại không ai dám tiến vào kỳ thật trong nhà những hòn non bộ kia còn có thể đáng chút ít tiền phi hồng cân nói ra như vậy mấy ngày nay ngươi đem thủ hạ của ngươi kéo qua lý do chúng ta bên này c h ỉ n h hợp huấn luyện chúng ta rút sạch đi chỗ đó khu nhà cũ nhìn xem đương nhiên tận lực muốn âm thầm đến đừng làm cho thông sông trang người phát hiện thì phiền thoái đường xuân nói ra đi phi hồng cân rất dứt khoát gật đầu chương hai trăm năm mươi b ố xa tức đại pháp cô gái này nói làm tự làm ngày hôm sau buổi sáng hơn hai thủ hạ tự mang vào thái cổ binh doanh mà dưới tay nàng nữ binh rõ ràng có một tả hữu đã có nữ binh gia nhập trong quân doanh hảo khí thì càng sinh động hẳn lên những tướng quân kia các binh sĩ thao bắt đầu luyện cũng càng hăng hái đầu rồi mà đường xuân đương nhiên cũng bận việc lấy giúp bọn hắn tiến hành tòng quân thủ tục trở hơn nữa đường xuân âm thầm cao h ứ n g đúng là phi hồng cân thủ hạ công lực đều tương đối cao như năm sáu đẳng cấp thủ hạ chiếm được một nửa tả h ư u theo phổ biến thực lực mà nói hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn cô gái này vì báo thủ cũng thật sự là có chút rơi xuống một phen công phu theo thám tử báo lại hỏa lan quốc chú đao tử huyện đóng quân cũng đang gia tăng thao luyện hơn nữa đại soái cống đầy đã hướng triều đình tấu yêu cầu lại gia tăng đóng quân một vạn khiến cho tổng binh lực đạt tới t r ư ờ n g ba vạn chúng ta phải nắm chặt khi bọn hắn viện quân còn chưa tới trước khi cầm xuống đao tử huyện mới được b â n g không thì chờ viện quân của bọn hắn đã đến chúng ta vẹn vẹn bọn hắn đội ngũ một nửa tả hữu t i ự u là chúng ta có trăm môn hồng y đại pháo đích thoại muốn nhẹ n h ó m chiến thắng cũng khó khăn cái này đại pháo tuy nói uy lực cực lớn nhưng là đối với tiên thiên đại viên mãn các loại cường giả mà nói t i ể u không dùng được rồi bao nghị tiến đến bẩm báo nói nhưng m ộ ư ơ i hai đẳng cấp và đã ngoài cường giả t i ể u khó có thể diệt giết bọn hắn rồi nghe nói lần này cống đầy yêu cầu tăng phái mười vị tiên thiên cường giả tạm thời g i a nhập trú trong quân đ o a n trường n g u hoàng chi làm bọn hắn cũng biết biết rõ đại chiến không thể tranh n ẽ chúng ta song phương đều m á u đủ sức mạnh lý bắc nói ra chúng ta đại pháo còn phải cải tiến ta muốn cho hồng y đại pháo cải tiến đến có thể đuổi giết tiên thiên cao thủ độ mạnh yếu mới được đường xuân nói ra cái này độ khó tự cao trừ phi chúng ta đại pháo tác phường công nhân tất cả đều là m ư ơ i hai đẳng cấp cường giả hơn nữa còn phải lý à làm Mà Hoàng nào làm m mấy mãn một mới muốn mới thậm cho cái cường cùng chỗ có chế chế cùng chế được. chế có cương cảnh chí cảnh cường chấn. cấp cao cách thiên thể pháo như khí phủ chế khí cùng nhau chế tạo mới được. Hoàng chế khí phủ thì có khí cương cảnh, thậm chí khí thông cảnh cường giả chấn. Bằng không thì, những đẳng cấp cao kêu binh khí tiểu không tạo tạo tiên đại viên giả đại triều giả tiểu đi tỏa kêu đến. Bằng đẳng l ra ra. bắc nói ra khí cương cảnh đường xuân s ữ n g sở cười nói chúng ta có thể dùng tiền mướn một cái tạm thời trước cho chúng ta làm ra mấy môn uy lực cực lớn đại pháo đi ra cũng thành khí cương cảnh cường giả dùng hoàng kim đoán chừng là không cách nào nói động đến bọn hắn ấy nếu như dùng nguyên thạch đích thoại còn phải đợi cấp cao ví dụ như y ê u phẩm nguyên thạch và đã ngoài có lẽ sẽ lại để cho bọn h ắ n động tâm còn có binh khí nếu có tốt binh khí ví dụ như thiên giai trung phẩm binh khí cũng có thể lại để cho bọn h ắ n động tâm cho chúng ta tạo đại pháo bất quá chúng ta trả giá cao đã có thể quá lớn tốt nhất là chúng ta chính mình có khí cương cảnh cường giả này là thượng sách lý b á c nói ra y ê u phẩm nguyên thạch nhưng cũng là khan hiếm hàng đi nơi nào tìm bao nghị cao chặt lông mày đường xuân chính nghĩ ngợi muốn hay không dùng kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao đi mướn một cao thủ chế tạo hồng y đại pháo lúc nhập tôn thanh âm truyền đến nói khoái người chết sống lại người chết phục sinh n g ư ờ i giảng cái gì nói nhảm đường xuân kinh ngạc hỏi ta nói là hàn đao giống như có tức giận việc lạ nhập tôn nói ra hử đường xuân đuổi theo sát lấy đại hoàng phong hướng hàn đao ẩn thân dưới mặt đất sơn động mà đi lúc ấy hàn đao chết hậu đường xuân đem thi thể của hắn cũng dẫn theo trở về kiểm tra một chút sau có thể nhất định hàn đao chính xác là chết rồi vốn là muốn đem hắn long trọng mai táng bất quá đường xuân thẳng này lúc ấy bởi vì bệ b ộ i cho nên tạm thời đem hàn đao thi thể cho đặt tại trên núi trong thạch động thời gian thật dài mới nhớ tới chạy vào sơn động nhìn lên phát hiện hàn đao thi thể một điểm hư thối dấu hiệu đều không có lúc ấy nhập tôn còn nói hàn đao có thể hay không trở thành trong giới tự nhiên tự nhiên tạo ra cương thi các loại thứ đồ vật đường xuân cũng cảm thấy kỳ quái cho nên một mực đem hàn đao thi thể mang theo trên người đương nhiên đường xuân làm đến rồi hàn thuộc tính thạch đầu làm phó quan tài cho trang mà bắt đầu rồi loại này hàn thuộc tính thạch đầu bởi vì tự nhiên đựng hàn tính cho nên một mực đều lạnh bút mát ngược lại là tự nhiên bảo hộ thi thể tốt tài liệu đương nhiên hắn hàn tính tuyệt đối không có khối băng thì tốt hơn thi thể bảo tồn một thời gian ngắn hay vẫn là làm được mà tới được đao tử huyện hậu đường xuân giao cho la bản tử đi làm việc này một mực đem hàn đao thi thể nấp trong dưới nền đất trăm mét sâu chỗ hơn nữa hàn thuộc tính quan tài có thể bảo tồn tương đối dài thời gian được rồi hạ đến đáy động về sau đường xuân hướng trong quan tài quét qua lập tức kinh ngạc hoàn toàn chính xác hàn đao rõ ràng có hô hấp rồi thang này tranh thủ thời gian mở ra quan tài thiên nhãn thấu thị lấy hàn đao cả người phát hiện hàn đao thật sự có yếu đớt hô hấp hơn nữa trái tim cũng có chút đang nhảy nhót lấy thật sự là chết mà sống lại bất quá hàn trên thân đao chỗ bên trong nhân hình chi chu chi độc rất sâu cho nên đường xuân quyết định chức cho hắn trừ độc thang này gọi ra nhân hình chi chu hai giờ sau hơn nữa đường xuân tương trợ hàn trên thân đao độc trên cơ bản thanh lý hoàn tất rồi sau đó đường xuân thời gian dần qua thử dùng nội khí độ nhập vào đi cho hắn khai thông lấy mà bên này lại cắt hơi có chút kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao áp sát vào hàn đao trong miệng về sau giút hắn sơ lý hàn đao tánh mạng đặc thù càng ngày càng manh liệt rồi rốt cục bốn giờ qua đi hàn đao húc một tiếng mở mắt ra c ả m ơn hàn đao h á miệng nói ra bởi vì đường xuân vì hắn sợ tác hết thảy hắn lúc trước tuy nói không cách nào hoàn toàn thanh tỉnh nhưng là hay vẫn là có thể cảm giác được mấy tháng trước hàn câu một trận chiến trong ngươi rõ ràng cho thấy chết đâu lúc ấy ta còn cẩn thận đã kiểm tra trái tim cùng hô hấp đều không có hơn nữa giống như liền hồn thần đều tiêu tán rồi hiện tại tại sao lại sống lại đường xuân hỏi ha ha kỳ thật sống ta trước khi chết ta cá là một thanh hàn đao cười nói bất quá ta hiện tại đánh bạc thắng đánh bạc đánh bạc mệnh hay sao đường xuân đầy c h á n nghi hoặc khó hiểu đúng vậy ngươi nói được tốt t i ể u là đánh bạc mệnh môn công pháp này gọi xà tức đại pháp ngươi xem xa đến mùa đông tất cả đều đi ngủ giống như liền hô hấp cũng không có không cẩn thận ngươi còn tưởng rằng chúng chết rồi thế nhưng mà mùa xuân sau chúng lại phục sống lại rồi mà này xà tức đại pháp người sáng tạo đoán chừng t i ể u là tham khảo xà loại này đặc thủ đương nhiên công pháp này giống như bình thường thời điểm không dám dùng bởi vì muốn tự đoạn tâm mạch cùng hô hấp trừ phi là vạn bất đắc dĩ mới có thể một biện chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại rồi hơn nữa còn phải có người hỗ trợ mới thành vừa rồi nếu như không có người tương trợ ta cũng vẫn chưa tỉnh lại ta cũng cố gắng qua bất quá quang dựa vào chính mình thực thì không cách nào tỉnh quay tới cho nên ta muốn cảm tạ ngươi ngươi là ân nhân cứu mạng của ta bất quá ta cảm giác vừa rồi ngươi cho ta ăn vào cái gì tuyệt thế thuốc hay tựa như kia thuốc hay tràn đầy b ả o tạc giống như sinh mệnh năng lượng ngươi từ chỗ nào lấy được là thuốc gì h à n đ a n hỏi đã có thể ngồi xuống rồi phát hiện mình chuyến sống trong quán tải không có ý tứ trước kia nghĩ đến ngươi đường xuân vẻ mặt thật có lỗi không có việc gì may mắn ngươi bảo tồn rơi xuống thi thể của ta nếu như lúc ấy ngươi đem ta cho đốt đi đích thoại ta thật đúng là cho oan chết rồi hàn đao rộng lượng cười cười hàn đao nếu như ngươi cảm thấy cái này dược hữu dụng ta tặng cho ngươi rồi đường xuân lấy ra một dán trong còn lại đại bộ phận kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao đến đưa tới cái này thuốc mỡ hình như là không thể nào đâu có lẽ không có khả năng ngươi tại sao có thể có cái này hàn đao xem xét cẩn thận nhìn xem vẻ mặt khiếp sợ cộng thêm không tin của nó thật sự là kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao đoạn thời gian trước ta chạy chuyến dưỡng sinh tông đổi lấy đường xuân vẻ mặt bình tĩnh h ả o h ả o h ả o hà n đao nói liên tục ba cái tốt chữ về sau đứng lên nói ngươi giúp ta hộ pháp một chút ngươi vừa tỉnh dậy thân thể suy yếu còn phải tính dưỡng một thời gian ngắn luyện thêm công khôi phục mới tốt đường xuân quên đ ủ ngươi sai rồi giờ phút này thân thể của ta là ở vào yếu nhất thời điểm đây là chuyện, tốt cũng là chuyện xấu chuyện xấu chính là ta thân thể suy yếu chịu không được đột phá lúc trúng kích chuyện tốt tự là chính là bởi vì suy yếu cho nên phản đến là đột phá thời cơ tốt nhất hàn đao nói ra ta cho ngươi làm hồ đồ rồi rõ ràng thân thể suy yếu đích thoại đột phá chịu không được dày vò hội sẽ đã muốn mạng của ngươi đấy như thế nào ngược lại thành tốt nhất thời kỳ đường xuân có chút quái lạ ta cố ha ha thân thể làn r a là chịu không nổi dày vò nhưng chính là vì yếu cho nên thân thể đối ngoại bộ năng lượng nhu cầu tiểu thiếu một ít rồi ví dụ như bình thường cần rất nhiều ưu phẩm nguyên thạch mới có thể giúp ngươi đột phá giờ phút này chỉ cần dùng thượng phẩm nguyên thạch là được rồi mà bây giờ ngươi cho ta kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao ta có thể lại đánh cuộc một lần rồi đã liền mệnh đều đánh bạc thắng còn lại hồ lại chịu đựng một lần trọng thương đả kích sao đã thất bại trọng thương thành công có lẽ còn có chỗ tốt người giúp ta hộ pháp là được hàn đao thái độ kiên quyết đường xuân thở dài đứng ở cửa sân động thang này thật đúng là cái tên đ i ê n tự hắn hiện tại đụng một cái gục suy yếu thân thể còn vọng tưởng lấy đột phá còn đánh cuộc một lần đột phá lúc năng lượng lớn đến bao nhiêu hoàn toàn có thể đem hắn kia dò yếu đích thân thể cho lách vào phát nổ không thể nhập tôn cười lạnh nói hắn giảng tuy nói là không có đạo lý nhưng nhìn như không có đạo lý không ỳ t ự c có chút chúng c lại lý. luyện đạo như ta Ví dụ như chúng ta luyện công mà nói à, nếu n hề ư ngươi như ngươi người Đường cười như trong cơ thể linh lực sung túc ngươi muốn lại hấp thu chút ít tử hết thu tốc tốt. chút bất hao đạo linh sung muốn Nếu như ngươi lấy người đánh nhau linh nhanh hơn, hiệu quả càng tốt. Đường Xuân、cười、nói. Giống như cũng có chút đạo lý, bất quá, hắn đây chính là sống đánh bạc mệnh. Không cơ lực lực có bạc hấp khó. hấp hiệu h lại lấy lại lại lý, là đi qua quả quá, đây độ giống hắn giảng đơn giản như vậy đánh cuộc một lần không thành tựu bị thương nặng căn bản cũng không phải là bị thương nặng mà là đem mệnh cho đánh bạc không có nếu như là ta tuyệt không như thế làm ít nhập ấ t n g a tôn g ngươi kéo bất n h mãn hừ hừ nói cho rằng đường xuân là ở cố ý cả hắn không có đầu ngươi nhát tích xem thật kỹ xem chính mình nói sau đường xuân nói ra nhập tôn ngay xong quét hình ra đà chính mình hạ hạ đột nhiên khiếp sợ hét lớn bảo làm sao có thể à ta rõ ràng dài ra đầu đến đến rồi bởi vì nhập tôn gửi thân cái này chỉ đại hoàng phong sống cùng hải không nhất hận trong chiến đấu tiến hóa rồi bất quá tiến hóa qua đi rõ ràng không có đầu nhập tôn đó là phiền muộn à bình thường cũng không dám bay ra ngoài gặp đồng loại bởi vì hắn không có đầu sẽ bị đồng loại trở thành dị loại chu tiêu diệt hiện tại không giống với lúc trước cũng không hiểu được cái gì lúc lại tiến hóa rồi rõ ràng dài ra cái đầu nhỏ đến hơn nữa cái này đầu không phải đại hoàng phong đầu mà là nhập tôn chính mình khi còn sống người sống đầu k i a đầu tuy nói chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay thô nhưng thật sự t i u là một viên đầu người chương hai trăm năm mươi lăm một cô nữ thi chỉ có điều đầu người bên trên ngũ quan ví dụ như hai mắt tị khẩu lỗ mũi trờ khí quan vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa hoàn thành chỉ là mơ hồ có chút hình dáng mà thôi hình như là đem một viên mặn bầu g ụ c cấy ghép tại đại hoàng phong trên thân thể mà giờ k h ắ c này đại hoàng phong thân thể cũng càng là vừa thô vừa to rồi không sai biệt lắm nhanh đến tiểu nhi nắm đấm vừa thô vừa to rồi mà một đôi cánh mở rộng ra đi đích thoại cũng có hơn một thước t r ư ờ n rồi căn bản bên trên tự là một chỉ chim rồi, rồi. ta có đầu a ta có đầu á nhập tôn vị này từng đã là tám đại cao thủ rõ ràng như đứa bé dạng khóc lên đường xuân xem xét vội vàng đem hắn cho lấy tới bên ngoài trên một cây đại thụ miễn cho q u ấ y g i à y người ta hàn đao đột phá tự nhiên thằng này khóc cái hiếm đấy rầm rầm rõ ràng thật sự có nước mắt theo k i ê một đường nhỏ tựa như trong ánh mắt đến rơi xuống chúa công chúa công thằng này khóc đủ sau lại bay đến đường xuân trước mặt thân mật đ ê bình thường không thấy ngữ như thế tôn trọng ta đấy chúa công chúa công đường xuân tức giận khẽ nói biết rõ thằng này đoán chừng là muốn lấy tốt hơn chỗ mới như thế nói ngọn h ắ c h ắ c ta cái này tiến hóa có phải hay không tu luyện rồi trùng vương biến thân bí quyết nguyên nhân nhập tôn mặt mũi tràn đầy vui mừng bởi vì ngũ quan không có dài đủ cái đó khuôn mặt tươi cười thấy đường xuân thiếu chút nữa đem vừa rồi ăn cơm đều phun ra hẳn là bằng không thì ngươi cho rằng đại hoàng phong thực hội trưởng ra đầu người có phải hay không nếu như ta không có suy đoán sai đích thoại ngươi đây chỉ là bước đầu tiên hiện tại ngươi công lực còn thấp c h ờ ngươi đạt tới luyện khí một ư ơ i tầng đã ngoài lúc đoán chừng còn sẽ tiếp tục tiến hóa bước thứ hai đoán chừng tựu là thời gian dần qua sống trên đầu dài ra hai mũi chờ thứ đồ vật đi ra chờ những tất cả đều này dài đủ về sau nên đến phiên người thân thể tiến hóa rồi ví dụ như cái này phong thân thể biến thành người thân thể mà cuối cùng còn muốn trường tay chân trở bất quá cái này đôi cánh ngàn vạn đừng cho tiến hóa không có bằng không thì cựu đáng tiếc đường xuân nói ra trong nội tâm sống nha nha lấy nhập tôn trường thành hình người phía sau lưng sau phiến lấy một đôi cánh cao lớn hình tượng cánh giữ lại tốt lão tử có thể phi so những khí thông cảnh kia cường giả còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm ha ha ha trời cao mặc ta du bất quá cái này c á n h nếu như không thể thu lại mọc ra nhiều khó coi a hơn nữa cho loại người phát hiện còn có thể tưởng r ằ n g dị loại tiêu diệt nhập tôn c h u y ề n ngươi lại có chút buồn bực mà bắt đầu từ từ sẽ đến nha chắc chắn sẽ có biện pháp có tổng so không có thì tốt hơn người ta cũng sẽ không đem ngươi trở thành yêu quái rồi đường xuân cười nói đây còn không phải là yêu quái là cái gì người mọc ra một đôi cánh hừ hừ lúc ấy hơn nữa nếu quả thật khó nhìn t i ể u cắt đức nhập tôn đau lòng nói ngươi bây giờ đoán chừng có nửa tiên thiên công kích lực độ rồi tuy nói ngươi bây giờ chỉ có thể luyện khí sáu tầng cảnh giới nhưng ngươi trước kia là cao thủ đường xuân nói ra đó là đương nhiên xem ta nhập tôn nói xong khẽ vô cánh đã đến đại thụ trước cánh hướng đại thụ vỗ một cái choàng một tiếng giòn vang hai người ôm hết đại thụ cho cái thằng này vô g ã y rồi mà đúng lúc này hậu trong sơn động toát ra một cỗ đầm đặc sương mủ màu trắng đến rồi hử một đ ô n g hoa tụ đỉnh hắn rõ ràng thành công rồi lần này thành công rồi nhập tôn nói ra đường xuân phát hiện hàn đao trên đầu toát ra bạch khí không lâu tự ngưng tụ thành một đoá đầu ngón tay đại tiểu hoa võ giả sống đột phá tiên thiên cấp đã ngoài đột phá lúc đều sẽ xuất hiện khí hoa tụ đỉnh hiện tượng mọi người thường nói tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên kỳ thật giống như bình thường võ giả đều chỉ vẹn vẹn có một đông hoa tụ đỉnh một mạch hướng nguyên có hai hoa nhị khí t i ể u cực kỳ khủng khiếp ba tiêu căn cốt t i ể u là quá nhi ngân một cỗ bạch khí đánh xuất động bên ngoài hàn đao thật sự đột phá không được bất quá bởi vì thân thể của hắn quá dọ yếu cho nên giờ phút này toàn thân đều là màu tươi bởi vì thân thể không chịu nổi đột phá lúc á c lực thật lớn cho chèn phá ha, ha, ha. hàn đao cùng t i ế u lấy lão tử khí cương cảnh trung kỳ rồi cửa đông báo ngươi chờ hàn đao không để ý đẩy người máu tươi xông vào trong núi lớn rằng co lập tức một số núi lớn đều là đại thụ ngã xuống chói hai âm thanh truyền đến kia xe tải đại thạch đầu cho thằng này đánh cho khắp nơi loạn đạn lấy đường xuân cùng nhập tôn lẳng lặng nhìn g i ờ phút này tựu là cần phát tiết ai hàn đao muốn báo thù đoán chừng cũng khó như nguyện nhập tôn thở dài đúng vậy a cửa đông báo bây giờ là thiên bách tường trang trang chủ hoàng triều bát đại trang hướng đến hắn thế lực tựu là thuận thiên vương phủ cứng như vậy cầm vương ra đều kiên k�� c thường xuyên trang tùy tiện đi ra một cái hộ trang phó tổng giám đốc tôn g giả t hắc hương n tựu là một khí cương cảnh trung kỳ cường giả khác trang đoán chừng cũng không sai biệt lắm tình huống đấy và không thì sớm bị cái khác trang nuốt có phải hay không đường xuân thở dài ừ hoàng triều bát đại trang đều có được mấy ngàn năm lịch sử rồi khí thông cảnh cường giả nhất định có chúng ta đại n g u hoàng triều tất cả lớn nhỏ sơn trang không dưới hơn m ộ ư ơ i vạn cái nhưng là vì cái gì cái này bát đại trang nổi danh nhất cũng là bởi vì bọn hắn có thực lực b â n g không thì chờ tiếp nhận bọn hắn vị trí thứ hai đẳng cấp sơn trang rất hiếm có vô cùng hàn đao cũng là không may như thế nào cùng cửa đông báo thủ sâu như biển nhập tôn nói ra trước kia hắn nhất định không hiểu được cửa đông báo thân phận chân thật cửa đông báo người này cũng quá âm tàn đoán chừng tiếp cận hàn đao là có mục đích là đ ư ờ nhập g Xuân nói này Cái ra. à ràng hàn mà này hàn n nhất chúng nói cũng nhiều cái cao thủ tương rồi. Người không phải muốn tạo ra có thể đánh nhau chết tiên tiên viên mãn cường hồng không, chúng phương n đao đao đột đối đại đại đao ta cao ra tạo pháo pháo rõ rồi. trợ rồi. rồi. giả phá thủ phải thể chết thể h Bất tắc với cái Cái quá, có có cử ư. tôn cười nói đúng vào lúc này đầu đầy mồ hôi trên người vết máu loang lỗ hàn đao một cái trượt không rơi xuống đường xuân trước mặt làm cho nhập tôn đều kinh ngạc sự tình đã xảy ra hàn đao cái này thiết cốt bong bong một mực không chịu phục người lao ra hỏa rõ ràng bang địa một tiếng một gối q u ỳ xuống tại đường xuân trước mặt này hàng hai mắt kiên định chằm chằm vào đường xuân nói ra đà tạ ân cứu mạng hàn đao không cho rằng báo từ nay về sau sau đem đi theo chúa công trinh chiến thiên hạ không được không được xin đứng lên đến ta t h i ể u điểm ấy tiểu thân thủ sao có thể đương chủ công của ngươi có phải hay không đường xuân trong miệng đang nói kỳ thật trong lòng nghĩ được muốn chết chúa công không đáp ứng hàn đao t i ể u không đứng dậy rồi đã không có mệnh không còn có cái gì nữa hơn nữa hàn đao cuộc đời này đại thủ tựu không cách nào báo hàn đao thái độ kiên quyết đường xuân khuyên một hồi đành phải cố mà làm đồng ý hàn đao rõ ràng tự động bài trừ đi ra một điểm hồn thần muốn đi vào bái chủ thuật bất quá bị đường xuân cự tuyệt hàn đao r a tin từ ngươi hai chúng ta là cánh mạng cùng đi ra hoạn nạn mới là thật bằng hữu đường xuân nói ra hai mắt sáng quát t ố t có thể nhìn thấy chúa công hàn đao không ngủ công kiếp l ờ i hơn nữa hàn đao cái này hai mắt sẽ không hoa chúa công năm nào định tất không phải vật trong ao thiên hạ này nhất định là chúa công hàn đao nói ra ha ha ha có thể chớ nói nhảm a đây là muốn rơi đầu đường xuân c h ở i mở nợ nụ cười hàn đao như thế đoán chừng cũng là theo kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao t r o n g thấy được năng lực của ngươi có thể đổi đến vậy thuốc gián c h i nhân định tất bất phàm hơn nữa ngươi bây giờ còn là mang tội c h i thân hậu ra quyền lực là hưởng chịu không được gá trong một dưới tình huống còn có thể lấy được kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao tiêu năng lực của ngươi tựu i đáng sợ hơn nữa ngươi còn trẻ tuổi như vậy đã đến tiên thiên cảnh giới có thể dùng võ giới có một không hai kỳ tài để hình dung cũng không đủ hàn đao cái này hai mắt t ạ lấy đoán chừng cũng nghĩ đến báo thủ sự tình nhập tôn nói ra có lẽ a người nha đều có tư tâm hàn đao có thể như thế làm ra quyết định ta đường xuân tuyệt sẽ không phụ hắn đường xuân nói ra bởi vì xuất hiện hàn đao cái này chuyện xấu cho nên đường xuân lại nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày thời gian đ ư ờ n g hàn đao nghe nói cửa đông báo tình huống sâu đã trầm mặc hồi lâu cắn răng k h a nói mặc kệ hắn mạnh cỡ bao nhiêu thù này tất báo hàn đao có thể đem ngươi cùng mối thủ của h ắ n đoán nói cho ta biết không hiện tại chuyện của ngươi chính là ta đường xuân sự tình rồi đường xuân nói ra ai hàn đao thở dài mặt thống khổ vặn vẹo lên thật lâu mới khôi phục bình tĩnh nói ra việc này nói rất dài dòng vài thập niên trước cửa đông báo cùng ta quan hệ rất tốt chúng ta xưng huynh gọi đệ đấy chỉ có điều bởi vì là một cái nữ nhân hồng nhan hoạt h ủ y đường xuân nhàn nhạt nói một tiếng không phải chỉ có thể giảng là một cô n ữ thi hàn đao lắc đầu n ữ thi đường xuân thì thầm một chút trong nội tâm bay lên cái quái gì ý niệm trong đầu hẳn là hai người này đều có niệm thi cái này cổ quái a không khỏi toàn thân nổi ra gả tất cả đứng lên rồi đúng vậy tự làm một cô n ư thi chúng ta sống một cái kỳ quái địa phương phát hiện này là nữ thi chỗ kia gọi thảo núi thảo núi sơn đính cao tới mấy v à n mét trên đỉnh núi quanh năm tuyết động năm đó chúng ta nhất thời cao hứng một mực hướng bên trên bò thiếu chút nữa đông lạnh đã bị chết ở tại thảo núi sơn đính bất quá chúng ta rõ ràng thấy được một tòa băng cung vốn bỏ lên đỉnh núi lúc phát hiện thượng diện ngoại trừ khắp nơi đóng băng lấy không có cái gì bất quá về sau sống buổi tối thời điểm ngẫu nhiên phía dưới bầu trời tinh quang lóe lóe rõ ràng lăng không xuất hiện một tòa băng cung băng cung rất lớn rất lớn cao tới hơn trăm mét rộng càng là có mấy trăm mét chi khoảng cách một mắt nhìn đi bên trong như ẩn như hiện bất quá về sau cùng lúc tinh quang đánh lưỡi trở ra chúng ta ở đằng kia trong thời gian rất ngắn rõ ràng phát hiện bên trong một cái cự đại băng trên đài rõ ràng mọc ra một viên hỏa hồng cây kia cây đỏ đến thi đấu huyết giống như bình thường mà dưới tảng cây rõ ràng còn nằm một nữ tử nữ tử kia lông mi cong như bầu trời trăng sáng bình thường lộ ra một điểm da thịt giống như tuyết trắng giống như bình thường cả người hình như là băng tuyết trưởng thành t ự như kia mỹ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra chỉ cần là nam tử Liếc ngay h ì n n n à tại c lập chúng n i sôi t trào, bảo c h ta, ta, tạc tạc ta tuyệt vọng chi tế chúng ta khiếp sợ phát hiện hòa giới cây nằm cái kia băng điêu dạng nữ tử rõ ràng quái dị thể hiện rồi một cái dáng tươi cười tuy nói chỉ hơi hơi dáng tươi cười nhưng là tuyệt đối cùng lúc trước vẻ mặt lạnh lùng là không đồng dạng như vậy hàn đao nói ra chẳng lẽ nàng kia còn sống hay sao đường xuân cũng là hứng thú tăng nhiều a không rõ ràng lắm theo lý giảng hẳn là như thế bằng không thì nụ cười này như thế nào sẽ ra ngoài hàn đao nói ra về sau các ngươi đ o á n chừng lại mời cao thủ đi qua phá cung có phải hay không đường xuân nói ra là có quyết định này bất quá cái kia chính là ta vận rủi bắt đầu chúng ta sống lúc rời đi lần nữa quay đầu lại nhìn xem kia băng cung đ ồ n g nhiên phát hiện sống băng cung đại môn cạnh cửa phía trên rõ ràng lộ ra mấy cái là con chữ đại đông vương triều hàn đao vừa giảng đến nơi đây đường xuân trong nội tâm chấn động vội vã hỏi ngươi không nhìn lầm hoàn toàn chính xác ghi chính là đại đông vương triều chương hai trăm năm mươi sáu cống giắt hậu gia phủ đúng vậy tuyệt đối là đại đông vương triều bốn chữ hàn đao nói ra chúng ta chuẩn bị một chút qua một thời gian ngắn đi thảo núi nhìn một cái đường xuân nói ra đoán trường đi cũng vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy rồi cửa đông báo trăm phương ngàn kế muốn độc chiếm bí mật này cho nên mới hại ta hơn nữa sơn trang nhiều như vậy cao thủ k i a băng cung đoán trường sớm cho mở ra hàn đao nói ra chẳng lẽ các ngươi là bởi vì nàng kia hay sao đường xuân cố ý hỏi nữ tử chiếm một bộ phận bất quá nguyên nhân chủ yếu t i ể u là đại đông vương triều bốn chữ bởi vì đại đông vương triều là cái cổ đại truyền thuyết truyền thuyết sống cách chúng ta đại n g u hoàng triều rất xa chỗ rất xa có một quốc gia cổ gọi đại đông vương triều nó giống như là thần giống như bình thường tồn tại chúng ta đại ngô hoàng triều cùng nó so giống như huyện vực cùng hoàng triều so sánh với t ự như hơn nữa vạn năm trước mỗi cách bách niên đại đông vương triều thì có làm cho xử đến hạ o n g u y ệ t đại lục truyền lệnh tất cả mọi người được tuyệt đối phục tùng bất quá vạn năm đại kiếp sau sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua đại đông vương triều truyền l ệ n h hiến có người nói đại đông vương triều cũng đã xảy ra trọng đại b i ế n cố cũng có người nói vạn năm đại kiếp cũng là bởi vì đại đông vương triều m à khởi hôm nay vương triều sớm không thấy cái gì dù sao truyền thuyết lộn x u n vân thậm chí có người nói võ vương cái thế tào nhã nguyên vốn là đại đông vương triều hoàng tử về sau đại đông vương triều hủy sau đến chúng ta tại đây đến tị nạn để nhìn qua đông sơn tái khởi dù sao truyền thuyết n h a u n h a u trải qua vạn năm trôi qua sau truyền thuyết này cũng sẽ không mấy người đã biết hàn đao nói ra chẳng lẽ chưa từng người đi quá lớn đông vương hướng đường xuân hỏi không rõ ràng lắm cũng có thiệt nhiều cao thủ đang tìm kiếm lấy thần bí đại đông vương triều nhưng là đoán chừng tìm được người cũng sẽ không trở về rồi bởi vì truyền thuyết đại đông vương triều con dân trôi qua rất hạnh phúc rất giàu có t i u là bình thường thôn giã nông phu qua cũng là chúng ta tại đây tiểu phú sinh hoạt ai không muốn qua người giàu có sinh hoạt hơn nữa truyền thuyết đại đông vương triều luyện công chi đạo theo chúng ta tại đây không giống với chúng ta công pháp sống trước mặt bọn họ t i ể u cùng đồ rác rưởi giống như không đáng giá được nhắc tới thậm chí nói đại đông vương triều cao thủ có thể sống bên trên năm sáu trăm năm mà bất tử đối với chúng ta tại đây khí thông cảnh cường giả mà m nói đây là hấp dẫn cực lớn ai không muốn trường thọ có phải hay không t i ể u la kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao thiên hạ này tuyệt phẩm thuốc r á n cũng tối đa r i ê n thọ kéo dài hai ba mươi năm kia đã là cực kỳ khủng khiếp tuyệt thế tốt rực rồi t i ể u la hoàng thượng nghĩ đến đến một r á n đều khó khăn tựu chớ nói chi là bình thường hoàng triều con dân rồi hàn đao nói ra mặc kệ thảo núi như thế nào biến hóa chúng ta nhất định phải đi một chuyến bất quá chúng ta được làm tốt chuẩn bị mới được chỉ sợ cửa đông bào phái được có cao thủ đang âm thầm chằm chằm vào một khi đến đó địa phương chúng ta bại lộ thân phận sau liền đem dưới cây thiên vách tường trang cái này cường đ ị n h chúng ta lực lượng còn quá yếu tạm thời mà nói cùng thiên vách tường trang chỉ có thể là âm thầm đánh lén một chút còn thành chính diện theo chân bọn họ không có đối kháng bất quá ta tin tưởng sống không lâu tương lai ta đường xuân dưới cờ cũng sẽ biết cao thủ nhiều như mây đến lúc đó thiên vách tường trang không còn là vấn đề gì rồi đường xuân nói ra ta nghe chúa công an bài từ nay về sau về sau ta là chúa công thiếp thân thị vệ hàn đao gật đầu nói hàn đao n g ư ơ i cái này mặt bị cửa đông báo hoa thành bộ dạng như vậy nghe nói dược vương chỗ đó có có thể khôi phục dung nhan tốt dược nếu không chúng ta đi một chuyến nhìn xem có thể hay không dùng cái gì đổi được của một trở về đường xuân nói ra không cần thu này không báo trước khi ta tuyệt không khôi phục dung nhan hàn đao cắn răng nói ra t ố t ta chuyển cho ngươi cựu thiên hạo thế bí quyết đường xuân làm quyết định đương nghe xong giảng giải sau hàn đao cũng là rất là khiếp sợ ấp đ n g đạo điều này chẳng lẽ thật đúng là tu tiên tri pháp hay sao đương nhiên một khi đạt tới chúc cơ kỳ đại viên mãn có thể ngự vật phi hành đây là liền khí thông cảnh đại viên mãn cường giả đều không thể làm đến sự tình đường xuân nói ra lấy ra hỏa linh phủ cùng nóng tính phủ đến nói ngươi nhìn xem có phải hay không uy lực không giống nhau hàn g đao tinh tế xem ký lấy thật lâu thở dài nói xem ra ta hàn g đao quyết định quá chính xác rồi cái này hai cái phủ giấy tuy nói mặt ngoài không sai biệt lắm nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng hoàn toàn bất đồng cái này linh lực uy lực so nội lực lớn rồi chẳng lẽ đại đông vương triều người tu luyện đúng là tu chân chi thuật hay sao cái này cũng không rõ ràng rồi đường xuân lắc đầu đương nhiên cái này tu chân chi thuật truyền cho ngươi cũng có phong hiểm đường xuân đem vạn năm đại kiếp cùng với đỉnh chủ hồng xá vương sự tình nói một lần xuống sợ cái bóng có lẽ võ vương không có biện pháp làm được người bị hại công ngươi có thể mang theo mọi người chúng ta xoay người vô cùng t h ờ i bỏ võ vương chi mê t h ờ i bỏ vạn năm đại kiếp chi mê hàn đao ngược lại là lộ ra đại nghĩa cùng không sợ một khi quyết định xuống trở lại quân danh o hậu đường xuân càng làm lương đậu tử cùng la bàn tử hai vị cao thủ gọi đi qua hai vị cũng là vẻ mặt hứng thú nghe xong được đường xuân chuyện cựu thiên hạo thế bí quyết vốn trước kia là không học bất quá hiện tại cũng quyết định cùng theo một lúc tu luyện rồi cái này p h á p môn tốt chúng ta muốn thông qua thân thể khôi phục lần nữa khôi phục đến khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới độ khó rất cao dù sao chúng ta tuổi tác quá cao nhưng là hai chúng ta căn cơ sâu cuộc đời này đạt tới chút cơ kỳ đại viên mãn hay vẫn là không khó một khi đạt tới cái mục tiêu này có thể giúp chúng ta diên thọ kéo dài đến hai trăm tuổi đến lúc đó ít nhất chúng ta còn có bốn năm mươi năm gian dùng để tu luyện bằng không thì nếu như không có chúa công pháp môn tu luyện chúng ta tối đa còn có thể sống bên trên tầm m ộ ư ơ i năm lương đậu tử vẻ mặt cảm kích mà ngay cả la b à n tử lần này cũng là tầm vui mừng thờ p h ụ đường xuân tìm cái bí mật rừng cây về sau ở bên trong xây xong một cái ba tầng điệp ra tụ linh trận do lương đậu tử phụ trách quản lý chỗ này bí mật tu luyện trắng chỗ ai đáng tiếc chính là không có linh thạch rồi những nguyên thạch này cứ việc đạt tới thực phẩm nhưng là như vậy tụ linh trận hiệu quả hay vẫn là t r ê n l ệ n h rất nhiều đường xuân thở dài y ê u phẩm nguyên thạch hiệu quả nhất định rất tốt la bàn tử nói ra cái này không phải là nói láo sao đẳng cấp càng cao đương nhiên hiệu quả càng tốt rồi hàn đao hừ lạnh nói tức g i ậ n đến la bàn tử thẳng dựng râu trứng mắt nhưng là bây giờ công lực còn không bằng hàn đao hổ rơi bình nguyên bị khuyển lân a hồng châu cách đao tử huyện tương đương xa bất quá đường lão đại hiện tại có phi ưng cho nên mang lên phi hồng cân cùng hàn đao hai ngày liền đạt tới rồi ba người đều trải qua đường lão đại trang điểm qua sống tiếp cận cống r á t hậu gia phủ khu nhà cũ khoảng cách một m lúc rốt c ụ c cảm thấy bà cố khí thế phân biệt sống thứ đồ vật hai bên truyền đến có tiên tiên đại viên mãn cường giả đang giám thị hàn đao nói ra t i ể u hai người mà không sợ chỉ sợ còn có lợi hại hơn cường giả thu liễm khí cơ sâu từ một nơi bí mật gần đó c h ầ m c h ầ m vào bằng không thì chúng ta bắt lấy hắn hai nhất thẩm chẳng phải rõ ràng đường xuân nói ra thiên nhãn mở ra q u é t tới phát hiện cống r á t hậu gia phủ thật đúng là thảm thê thế đấy tường viện có hơn phân nửa đều sụp đổ trong sân càng là cỏ hoang lớn lên so người còn cao trong bụi cỏ con chuột ra ngoài b ỏ lấy thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến mấy cái t h ỏ rừng sống trong trạch viện làm ổ chỉ có chiếc cổng chính k i a đồng tàn phá môn biển bên trên cống r á p phủ ba chữ còn có thể nhận ra đại biểu cho hậu gia phủ quá khứ đích huy hoàng bên trong hòn non bộ đã ở phương trong bụi cỏ biến mất lấy đường xuân phát hiện thật đúng là như phi hồng cân đã nói hòn núi giả thạch tuyệt đối tinh phẩm đường xuân yên tâm dùng thiên nhãn quét ngắm lấy hết thảy bởi vì trừ phi là khí thông cảnh cường giả bằng không thì tia là rất khó phát hiện đường xuân thiên nhãn quét ngắm thiên nhãn đi dạo một vòng xuống chính xác là không có phát hiện khu nhà cũ còn có cái gì bí mật cất giấu tựu la địa hạ cũng cho đường xuân tìm kiếm đi xuống trăm mét cũng không có phát hiện cái gì phi hồng cân nhìn xem tự ra khu nhà cũ vành mắt đỏ lên bất quá nàng tận lực chịu đựng không khóc ra thành tiếng ai đi thôi chúng ta tìm nơi cao địa phương lại nhìn một cái cái này hậu gia phủ a đường xuân thở dài ba người đã đến thành bên ngoài núi lớn trên hướng xuống bao quát lấy hậu gia phủ thời gian dần trôi qua đường xuân mặt sắc ngưng trọng lên thằng này thiên nhãn bình tĩnh cự ly xa quét mắt hậu gia phủ ngây người bởi vì hậu gia phủ toàn bộ thiết kế cùng tạ viên sống ánh nắng chiều phía dưới ánh xạ ra một tòa khác tòa nhà có kinh người tương tự chúng cả hai có liên hệ gì đường xuân trong nội tâm đánh nữa cái vấn đề hàn đao nghe nói qua sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc đúng rồi phi hồng cân ngươi trước kia nói là nhà của ngươi cái này khu nhà cũ là tổ tông đạt được một phần bản vẽ theo như đồ kiến tạo chẳng lẽ phần này bản vẽ t i ể u là tạ viên chủ tử tạ cột đá lưu lại hay sao đường xuân hỏi cái này ta cũng không rõ ràng rồi phi hồng cân lắc đầu bản vẽ bây giờ còn đang sao hàn đao hỏi sống bất quá bây giờ còn đang không tại cũng không rõ ràng rồi phi hồng cân nói ra tổ tông có ghi chép đấy nguyên bản vẽ ngay tại khu nhà cũ này t ò a hồng sắc dưới hòn non bộ một trăm m ở chỗ sâu trong ba người lại nhớ tới khu nhà cũ ngàn mét khoảng cách chỗ lần nữa thiên nhãn quét ngắm hướng giả dưới chân núi một trăm m ở chỗ sâu trong tìm kiếm quét nhiều lần cảm giác tinh thần có chút mệnh mọi hậu đường xuân thu hồi thiên nhãn lắc đầu dưới nền đất một trăm m ở chỗ sâu trong làn n ử a hóa đá bùng đất ngoại trừ những cũ này không có phát hiện bất kỳ vật gì ví dụ như dương hồng các loại hoặc cái khác cái gì đồ dùng loại đường xuân nói ra mặc kệ có hay không chúng ta đào xuống dưới nhìn một cái có lẽ kia bản vẽ có tiểu kết giới các loại phong bế lấy hàn đao nói ra kia được trước tiên đem cái này hai cái giám thị cao thủ giải quyết hết mới được tốc độ phải nhanh không thể để cho bọn hắn có phi điều truyền tin cơ hội đường xuân nói ra ba người cộng lại một chút đường xuân công lực yếu nhất nhưng đường xuân nhãn lực tỉnh tốt nhất t i ể u đứng ở đàng xa quan sát có hay không cái khác chạm gác ngầm mà phi hồng cân cùng hàn đao như lặng lẽ tiếp cận hai cố khí thế chỗ không lâu khí thế tiêu trừ đường xuân cũng không có phát hiện cái gì cái khác khí thế xuất hiện mà hai người đều kẹp lấy hai người đã tới chia nhau nhất thẩm ngược lại là có đại thu hoạch một cái là thông sông trang người cái khác lại là hồng điện người nói tại sao phải đã diệt hậu gia phủ toàn tộc phi hồng cân cắn răng hỏi cái này ta cũng không rõ ràng lắm ta chỉ là trong trang giao cho xuống giám thị còn có không có cống r á t gia tộc dư nghiệt gây mặt trung niên nhân nói ra những năm trôi qua này đều phát hiện cái gì đường xuân hỏi không có bắt mấy cái cũng không phải toàn bộ muốn nhân cơ hội tiến đến chuyển hậu gia phủ thứ tốt tiểu tặc ra tay g i ế t mấy cái về sau đã có người nói là có quỷ hồn các loại sẽ thấy không ai dám đến rồi gây mặt nói ra năm đó thông sông trang đã diệt hậu gia phủ sau nhất định có trắng trận tìm tòi qua có phải hay không đường xuân hỏi đó là đương nhiên gây mặt gật đầu nói biết rõ loại này sống thông sông trang phân lượng cũng không cao hộ pháp chi lưu hoàn toàn chính xác cũng bộ đồ không xuất ra cái gì đại bí mật đến hồng điện phái người d á m thị hậu gia phủ là có ý gì lại thẩm cái khác rồi thị vệ tử im một mực sống đuổi theo chúng ta hồng điện chúng ta đương nhiên muốn đem hung phạm bắt được không thể tưởng được lại là thông hà sơn t r a người làm những cái thứ này quá ghê tởm rõ ràng để cho chúng ta cho bọn hắn cong nhiều năm nồi đen hồng điện đến chính là cái kia mặt tròn ra hỏa nói ra ngươi không có giảng lời nói thật đường xuân đột nhiên nghiêm nghị hỏi chương hai trăm năm mươi bảy đại chiến ta giảng tất cả đều là lời nói thật hiện tại cũng rơi trong tay các ngươi rồi ta còn dám như thế nào đây viên kiểm nói ra ngươi giấu diếm được có ít người nhưng ngươi đừng muốn gạt chúng ta v tuy nói g c hậu gia phủ toàn tộc bị diệt không liên quan chuyện của chúng ta nhưng là chúng ta cũng không thể khiến người như thế tiếp tục nữa viên kiểm nói ra đường xuân ý bảo hàn đao một chút thằng này đi qua mấy nhịp phía dưới tên k i a đao đến lại bắt đầu ta nói viên kiểm rốt cục chịu không được rồi hàn đao loại này sửa chữa người biện pháp kia có thể làm cho ngươi sống không bằng chết nghe nói hậu gia phủ có truyền thế bảo vật chỉ có điều bảo vật này tên gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm đ o a n trừng thông sông trang người diệt bọn hắn toàn tộc cũng là vì vật ấy rồi hiện tại vật ấy nhất định bị bọn hắn trước cướp đi viên kiểm nói ra gặp lại hỏi cũng không được gì đường xuân cũng nghỉ ngơi tay buổi tối thời điểm đường xuân dùng nhập tôn địa hành càn giáp thuật không lâu t i ể u lặn xuống dưới hòn non bộ trăm mét sâu chỗ bởi vì có này thuật tương trợ hàn đao cùng phi hồng cân lại là cao thủ không lâu t i ể u đ à o được đường xuân t i ề m thân địa phương thật không có thứ đồ vật tất cả đều là bùn đất đường xuân nói ra bởi vì toàn bộ dưới hòn non bộ trăm mét chỗ đều cho đ à o ra một cái rộng chừng hơn mười m m hố đất đến đều lấy hết còn không có phát hiện cái gì xem ra tại đây thật đúng là không có gì rồi hơn nữa ta đ o á n chừng cũng không có gì nếu quả thật có lời nói cũng không tới phiên chúng ta tới móc ra rồi hàn đao nói ra, ngay tại ba người chuẩn bị bỏ chạy thời điểm phi hồng cân đột nhiên đứng vững nàng ngơ ngác đứng ở nơi này động đất trung ương không lâu nàng thanh kính quỳ xuống hơn nữa vẽ một cái kéo bắt tay cổ tay cắt vỡ đi một tí chỉ thấy nàng thò tay hướng không trung b ắ n ra máu tươi rơi vài hướng về phía cái này đất trong động không lâu làm cho đường xuân nhị nhân đều kinh ngạc sự tình đã xảy ra bởi vì bọn hắn phát hiện phi hồng cân máu tươi sống đất động trong không gian như mưa bụi trạng đồng b ề lấy không lâu những đồng bể này lấy máu tươi rõ ràng trên không trung vạt mèo lên nếu không lâu đường xuân phát hiện tiên áo nhiệt hòn non bộ rõ ràng phát sáng lên một đạo hồng sắc chùm tia sáng xuyên thấu mặt đất đã đến đường xuân ba người chỗ đứng chỗ nếu không lâu hồng sắc quang tuyến giống như có dán lại tác dụng tựa như rõ ràng quái dị đem hồng phi khăn bắn ra đi máu tươi chỉnh hợp bắt đầu không lâu máu tươi trên không trung rõ ràng hình thành cả huyết cái dập giấy đ ồ vật bản vẽ bên trên hiện lộ đúng là hậu gia phủ khu nhà cũ nguyên dạng bản vẽ thiết kế đường xuân phát hiện bản vẽ bóp méo một chút qua đi đột nhiên vỡ vụn rồi nếu không lâu vỡ vụn bản vẽ rõ ràng một lần nữa tổ hợp sau thành này khu nhà cũ cỡ nhỏ mô hình giống như bình thường lộ tại ba người trước mắt giờ phút này cái này mô hình giống như sống như vậy ba người phảng phất tịu là thấy được một tòa tràn ngập thần bí cổ xưa thương cây dâu khu nhà cũ thoáng hiện tại trước mắt giống như vật dụng thực tế giống như bình thường bên trong một cỗ mờ ảo phong cách cổ xưa chi khí thế sống ra bên ngoài tràn lấy ba người đều cảm giác đã tiếp nhận một lần tâm linh tẩy lễ tựa như tốt như chính mình kia dơ bẩn đầy người tâm linh sống một lần nữa tiếp nhận thiên sử giặt rửa khiết t ự như ta vừa đột phá cảnh giới hoàn toàn ổn định lại rồi giống như cái này cỡ nhỏ khu nhà cũ có ổn định ta tâm thần tác dụng hàn đao cảm thán một tiếng ai ta thiếu chút nữa muốn đột nhiên đến khí cương cảnh sơ dai rồi đáng tiếc chính là hay vẫn là kém một chút phi hồng cân buồn bực nói ta cũng cảm giác trong nội tâm trầm ổ n không ít đường xuân nói ra nếu không lâu khu nhà cũ rõ ràng thu giúp vào lòng bài tay lớn nhỏ hơn nữa hướng không chung một chui được trên mặt đất đường xuân ba người xem xét tranh thủ thời gian đổi tới khu nhà cũ rất cổ quái giống như khoảng cách phi hồng cân vĩnh viễn cự là năm trăm m khoảng cách tựa như n g ư ơ i đuổi đến nhanh nó phi được nhanh n g ư ơ i đuổi không kịp lúc nó lại hội sẽ quanh quẩn trên không trung lấy không hướng đi tới ba người tranh thủ thời gian ngồi trên phi ưng đi theo cỡ nhỏ khu nhà cũ bay đi vài ngày sau đường xuân khiếp sợ phát hiện khu nhà cũ h i y n đứng tại một tòa núi lớn trên không vạn mét chỗ cao bất động rồi phi ưng lặng lẽ quanh quẩn trên không trung một chút phía dưới giống như tự là một số hoa sơn hàn đao nói ra ừ cái chỗ này ta quen thuộc nó không phải hoa sơn bởi vì có kết giới nơi này chính là thông sông trang chính thức chỗ trên mặt đất theo như cái này khu nhà cũ dẫn dắt giống như có cái gì bị thông sông trang người s ô n g tới trong trang khu nhà cũ đây là tại chỉ thị chúng ta tới đường xuân nói ra chúng ta hiện tại lực lượng quá yếu không chỉ nói c ư p về chỉ là sơn trang này chúng ta còn không thể nào vào được hàn đao nói ra đã đã biết chúng ta chỉ có thể từ từ sẽ đến bất quá qua mấy ngày được gan bài mấy người tới trường kỳ giám thị cái này phiến núi lớn mới được một khi thông sông trang có động tĩnh gì chúng ta cũng có thể nói trước giải đến đường xuân nói ra ba người quyết định giật bên trên phi ưng hướng trở về phát hiện kia cỡ nhỏ khu nhà cũ sống mấy canh giờ qua đi thời gian dần trôi qua biến thành huyết sắc chi sương mù tan hết ở không trung khó trách bọn hắn vẫn muốn tìm được bí mật mà tìm không thấy bởi vì bọn hắn không có cống rắt ra tộc huyết mạch hàn đao cảm thán nói tiếp được đi một thời gian ngắn đường xuân tựu là gấp rút thao luyện binh mã bên này sống hàn đao phi dự khăn cùng với lương đ ầ u tử la b ả n tử mấy đại cao thủ hợp lực phía dưới rốt c ụ c chế tạo ra một môn hồng y đại pháo đến tuyệt đối có thể đem tiên thiên đại viên mãn cường giả đánh bại đi qua mà bàn tử trăm môn hồng y đại pháo cũng hoàn thành một nửa Bất quá. làm cho đường xuân có chút kinh ngạc đúng là lương đậu tử cùng la b à n tử hai lão n ầ y tu luyện khởi cựu thiên hạo thế bí quyết đến bề ngoài giống như càng là thuận bùm xuôi gió gần kề hai tháng rõ ràng t i ể u tu luyện đến luyện khí một ư ơ i tầng cảnh giới đây quả thực là ngồi hỏa tiên tốc độ loại này hiện tượng b y dị chỉ có thể quy kết tại hai lão gia hỏa hồn thần cường đại bản lĩnh tử thâm hậu mà trong khoảng thời gian này thông qua khương lão không ngừng đáp cầu g i ắ c mối đao tử huyện lại vụng trộm đã chạy tới mấy ngàn con dân gia nhập đường xuân trong quân đội khiến cho được đường xuân hiện tại tổng binh lực đạt đến hai vạn tà hữ muốn vô cùng đem chú đa vậy được đã đoạn bọn hắn hậu viện mới được đường xuân đem lý bắt bọn người chiêu tập tới chỉ vào như vậy xa bàn địa đồ nói ra cái này tất cả mọi người tin tưởng mấu chốt của vấn đề là thế nào đã đoạn bọn hắn hậu viện theo thám tử báo lại hỏa lan quốc cùng đao tử huyện chỉ có một sông chi cách đồng huyện hiện tại đóng quân đạt đến ba vạn tăng thêm đao tử huyện đóng quân hơn hai vạn chúng bọn hắn tổng binh lực đạt đến năm vạn c h i cự chúng ta tuy nói hiện hữu hai vạn đội ngũ nhưng theo chân bọn họ so sánh với hay vẫn là kém xa phó tướng lâm k i ế m nói ra đúng vậy a đao tử huyện cùng đồng huyện chỉ cách một cái đông tinh hà Thuyền lớn tới phút tựu thể tới tử hơn huyện. Hiện lớn vẻn vẹn dùng đến tại có đào bởi ọ n hắn từ lúc trên sông đáp nổi lên cầu gỗ. Khói mã tới nhanh hơn.、Bao、nghị nói ra, Cho nên, chúng ta muốn đoạn phía sau viện binh như vậy nhất định tu đoạt lại đông tinh、hà、đường、thủy、quyền không Khói Cho phía hà thủy chế. từ tới ta tu đoạt lúc lại cầu ra. sau gỗ. đáp mã Bao b vậy vậy ta quyết định muốn phân ra năm binh mã thành lập thủy sư một khi khai chiến thủy sư muốn chức chiếm chức đông tinh hà đoạn phía sau đường đường xuân nói ra thủy sư muốn chức chiếm chức đông tinh hà đoạn phía sau đường cũng có có có chuẩn、bị. Nước của chúng không năng ngăn nhiêu. nói nguyệt khả Kiếm thể Haha, phải hạo ta ta bao bị. ra. Lâm là sớm sư đúng ạ i phối tiên tiến lục ở bên trên phân phối tiên tiến nhất thủy sư quân doanh. thủy sư đ rồi bao nghị chiến thuyền xây xong mấy chiếc đường xuân cười thần bí mười chiếc đã xong việc nhưng khoảng cách ba mươi chiếc mục tiêu còn khá xa bao nghị nói ra đi đi xem chúng ta chiến thuyền đường xuân vung tay lên hơn m ộ ư ơ i kỵ thiết kỵ dơ lên đẩy trời bùi đất hướng đông tinh hà hạ du mà đi bởi vì đông tinh hà chạy qua đao tử huyện sau dốc vào thái c ủ huyện cảnh nội này sông tương đương có khí thế rộng t r ư ờ n g bảy tám trăm l i n sống đông tinh hà một cái vắng vẻ vịnh nước chỗ mấy ngàn công nhân đang tại bận rộn lấy mà vịnh nước trên bờ đã sôi theo vịnh kiến thành một đầu dài đạt mấy ngàn mét đê mà m ư ờ i chiếc chiến thuyền đang lẳng lặng đứng ở bến tàu những số tiền này đều đến từ theo tàn mộng trong các nhặt được thạch đầu bằng không thì đường xuân tựu i là có được một đầu góc hiện đại kỹ thuật nhưng không có tiền cũng là không tốt như thế nào cái này thuyền hình như là thiết hay sao lâm kiếm xem xét kinh ngạc hỏi đúng vậy sắt thép đúc thành đường xuân cười thần bí mặc dù nói không có hàn g điện kỹ thuật nhưng đại n g u hoàng triều nhưng lại có một loại có thể rất tốt dán liền sắt thép bột đá loại này bột đá là kiếp trước đường xuân trên địa cầu phát hiện về sau dùng cho long tổ trong tổ quân hạm k i ế tạo mà đại n g u hoàng triều người căn bản là không hiểu cái này bột đá tác dụng ngược lại là tiện nghi đường xuân đương nhiên ở trong đó cách điều chế t i ể u nắm giữ ở đường xuân trong tay hơn nữa thép tấm tất cả đều là dùng đinh mao kết cấu mà không lên mà khe hở chỗ tất cả đều là dùng bột đá d á n lại cùng một chỗ đấy hán chắc chán độ cũng không thể so với hiện đại quân hạm kém bao nhiêu chỉ có điều động lực phương diện đường xuân sẽ không chết rồi không có khả năng làm ra dầu ma rút động lực đến thôi động trên thuyền đường xuân nghĩ tới dùng hơi động lực chỉ có điều nhất thời còn không cách nào thí nghiệm thành công đi ra bất quá đại n g u hoàng triều quân sĩ tất cả đều là võ công cao thủ cho nên đường xuân mỗi con thuyền an bài mấy cái mười hai đẳng cấp cao thủ hợp lực hoa kia cực lớn quạt lá cọ cùng nhau thiết m á i trèo ngược lại vẫn có thể lại để cho thép thuyền rất nhanh tiến lên nếu như là do khí cương cảnh cường giả đến thôi động thì càng n g ư ỡ b ư ớ rồi người ta một trưởng đập ở trên mặt nước lợi dụng mặt nước phản đầy chi lực cũng có thể lại để cho chiến hạm biến thành cano mà mỗi chiếc chiến thuyền bên trên đường xuân lắp đặt bà ổ đại pháo có thể cưỡi quân sĩ t r o n g tên đường xuân tin tưởng thực đả khởi trận chiến đến đích thoại hỏa lan quốc thủy sư tuyệt đối không chịu nổi một kích thiết nặng như vậy như thế nào tiến lên hơn nữa thiết thuyền như thế nào chứa người chẳng phải là bản thân trước chìm vào trong nước rồi lâm kiếm k h ẽ nói cùng đi theo trong quân doanh mười cái tướng quân cũng là vẻ mặt nghi hoặc cái này ha ha, ha chúng ta lên thuyền thử một lần ngươi tự do rằng nga gọi bọn chuẩn bị chúng ta muốn thử hàng đường xuân vung tay lên bắn người nhảy dựng hướng trăm mét chỗ chiến thuyền rơi đi các tướng quân cũng không ngoại lệ tất cả đều đã rơi vào trên thuyền lúc mới bắt đầu các vị tướng quân còn không dám quá dùng sức sợ thuyền chìm rồi về sau thử thử nguyên một đám toàn bộ chấn k i n h rồi ngươi t i ể u là ở phía trên nhảy loạn loạn nệ giống như cái này thiết thuyền cũng không có chút nào lắc lư so thuyền gỗ ổn định nhiều lắm rồi bao nghị vung lên chiến kỳ mấy người cao thủ cùng một chỗ phát lực chiến thuyền linh hoạt đi phía trước hết tốc độ tiến về phía trước rồi so thuyền gỗ tốc độ nhanh hơn công kích bao nghị một tiếng uống ba ổ đại pháo chiếu chuẩn ngàn mét c h ô núi lớn bên trên vài tòa nhà lầu đánh tới dầm dầm dầm các tướng quân toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối rồi lâm khiếm cũng trận tròn mắt thế nào chúng ta chiến thuyền như thế nào đường xuân nhạt cười nhạt nói lợi hại lợi hại a lập tức tiếng than thở vang lên một lần c h ấ n đắc đông tinh hà nước đều l ạ n h r u n g sợ run lấy tướng quân như thế chiến thuyền ta thấy cứ việc báo cáo triều đình triều đình tất có ca ngợi một cái tướng quân quỳ một chân trên đất nói ra tạm thời giữ bí mật chờ chúng ta cầm xuống đao tử huyện sau lại nói đường xuân khoát tay h áo chương hai trăm năm mươi tám với nước một chiến liên bạo canh bốn một canh đến tướng quân cái này một chiếc chiến thuyền chỗ tốn hao ngân lượng tương đương cực lớn a lâm kiếm hỏi đương nhiên chiến thuyền này căn bản chính là dùng bạc trồng chất lên một chiếc cựu hao tổn đi chúng ta bạch ngân ba v ạ n hai đường xuân nói ra lập tức lại vang lên chật chật thanh â m đến ai m ắ t như vậy giống như bình thường quân doanh đều tạo không d ậ y nổi lâm kiếm lắc đầu tháng sáu số một hết thạy đều đang tiến hành trong Phi hồng cân mang tháng e o thủ hạ ủ c lặng lẽ hướng trấn, nghị tiềm tử thị t mà phụ đào bao sáu số ba buổi sáng một mươi điểm đường xuân chủ lực đại quân cùng cống đẩy quân đội một chữ triển khai sống đ à o tử huyện cùng thái của huyện chỗ giao giới cống đẩy dẫn theo một vạn tám ngàn quân sĩ tới mà đường xuân binh mã chỉ vẹn vẹn có một vạn theo quy mô bên trên xem rõ ràng yếu hơn cống đẩy đường xuân hôm nay hôm nay mã sườn núi chính là nơi tán thân cống đẩy vẻ mặt tự đắc đứng sống một c ố cực lớn trên chiến xa la lớn mà mấy cái tiên thiên cao thủ vây quanh ở hắn quanh người ha ha ha cống đẩy ngươi vừa vặn dạng phản rồi hôm nay hôm nay mã sườn núi là các ngươi toàn quân bị diệt chi điện ta muốn cho hỏa lan quốc v i n h viễn nhớ kỹ ta đại ngu hoàng triều quốc thổ là không cho phép bất luận kẻ nào xâm chiếm Giết! Đường trung Đông đông đông! hàng mười Minh, hai tiễn Tế thứ nhất thủ toàn xuân phần Ken quân khí hô. Ô ô ô cho nên kia tấm chắn đều phi thường đại cùng dày cảm giác song phương mũi tên đều bắn ra không sai biệt lắm thời điểm cống đầy ra lệnh một tiếng tiếp cận hai vạn binh mã gầm rú lấy sông g i ế t tới đây lập tức xoáy lên đẩy trời phong trào trà sát được dưới mặt đất cỏ dại toàn bộ đằng đằng lấy hướng không chung bay đi lập tức cắt vàng che bầu trời t ệ ngày kỳ quái chính là đường xuân binh mã toàn bộ tại nguyên chỗ không n ú c đ í c h đây đối với song phương giao chiến đây chính là không thể làm bởi vì cái này x u n phong liều chết vừa lên đến muốn chú ý một cái khí thế thứ hai cái này bốc đồng vừa lên tức giận thế tự lên đây ngươi còn tại nguyên chỗ bất động kia khí thế nhưng là không còn á chứng kiến cống đẩy quân đội tiến nhập hồng y đại pháo tầm bắn ở trong lúc đường xuân ra lệnh một tiếng kỳ vung tay lên ẩm ẩm hơn mười môn hồng y đại pháo tề minh lập tức nổ bùn đất thạch đầu hướng bầu trời bay đi đại pháo thay phiên oanh thật lấy kia phẫn nộ hỏa dược nổ bung lấy lập tức cống đẩy trong quân đội đó làm á u chạy thành sông không c h u n g khắp nơi bay lên đều là chân cụt tay đứt thậm chí cả từng khoả máu chạy đầm địa đầu người cái này một lớp đạn pháo công kích quáo gác thoáng cái tự nổ chết cống đẩy quân đ đường xuân khí thế lên đây đại kỳ dâng lên một vạn quân sĩ như mánh hổ xuống núi sung phong liều chết tới cống đ ầ y quân đội giờ phút này sớm dối loạn đầu trận tuyến mà mấy phát đạn pháo chuẩn xác đã rơi vào cống đầy bên người lập tức ba cái tiên thiên đại viên mãn cường giả cho nổ thành huyết nhân cống đầy xem xét mấy cái tiên thiên cao thủ che chở hắn cựu trở về t r ế t hồi bất quá hàn đao kia đao lóe lên đã đến cống đầy mặt trước ầm một tiếng cống đầy đầu lâu kia rất không cam lòng xoay quanh lấy bay đến không trung cống đầy bị giết đường xuân hét lớn lập tức quân sĩ cùng một chỗ gầm rú lấy khí thế tăng nhiều mà cống đầy quân đội phát hiện cống đầy đầu lâu trên không t r u n g phiêu động lên rõ ràng rất lâu đều không có té h xuống tự nhiên là hàn đao dở trò q u ỷ rồi lại là ầm vài tiếng cống đầy người bên cạnh sớm bị dọa được té c ứ c té đái chạy trốn tới trăm thức có hơn tiên thiên cao thủ nhóm lại bị hàn đao chấm dứt rồi đại quân một đường giết tướng đi qua đó là thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông một đường truy kích mà phi hồng cân mang theo binh mã công phá đào tử thị trấn nội thành dân chúng tự phát tổ chức mấy ngàn người vọt ra cắt đứt cống đầy trốn quân đường lui mà bao nghị mang theo mai thiết nham lương đậu tử bọn người nhưng lại sống đông tinh hà bên trên cùng hỏa lan quốc tới tiếp viện quân đội triển khai đại chiến b à tử mang theo pháo binh đến sớm đông tinh hà bên cạnh bờ chứng kiến bên kia có người tới t i u tạc tới mặt sông thủy tiễn bay vút lên khởi trường hơn trăm mét cao đông tinh hà sôi trào nước sông đều hiện lên huyết sắc được rồi toàn bộ trong sông đều nổi lơ lửng vô số cỗ thi thể đường xuân chủ lực bộ đội một đường đổi tới đông tinh hà bên cạnh bờ bên này đại pháo lại tới chợ rút rồi nhắm ngay bờ bên kia hỏa lan quốc quân cựu là một hồi điên cuồng công kích bất quá không thể tưởng được hỏa lan quốc bên kia rõ ràng cũng có khí cương cảnh cường giả tới tăng viện cùng hàn đao trên không trung chiến thành một đoàn mà chiến thuyền cũng làm hỏng một nửa tà hữu may mắn bao nghị hay vẫn là đính trụ bọn hắn mánh liệt công kích toàn dựa vào cái này hồng y đại phá o uy lực bất quá hỏa lan quốc nhưng lại không có phi hồng cân như vậy nửa khí cương cảnh cao thủ mà đường xuân bên này tiên thiên đại viên mãn cường giả còn có lương đậu tử cùng la bà tử hơn nữa đường xuân mai thiết nham cái này hai cái tiên thiên cao thủ đó là hình thành hợp lực một đường qua sông giết tướng tới hơn nữa trực tiếp tự công phá hỏa lan quốc đồng huyện thị trấn hàn đao cùng vị k i a đối thủ cũng không hiểu được đánh tới cái gì địa phương đi đánh xong hậu đường xuân trở về rút lui binh lực cũng không có chiếm được đồng huyện thị trấn dù sao chiến tuyến kéo đến quá dài một khi hỏa lan quốc quân đội phản công hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trước mắt muốn làm sự tình tự là tử thủ ở đao tử huyện chờ đợi triều đình viện quân đã đến cho nên đông tinh hà phòng tuyến tựu i rất quan trọng yếu rồi đường xuân đem sở hữu hồng y đại pháo đều an bài tại đông tinh hà dọc tuyến hơn nữa tổ chức đao tử huyện dân đóng góp sức lao động căng lao trắng trận tu kiến phòng lũ công sự bên này tin chiến thắng chuyển hướng phú châu thuận thiên vương phủ cùng với triều đình cái này đường xuân rất có chỉ huy mới có thể a phương làm cho cảm thán nói hử kẻ này tất bất phàm thuận thiên vương nói ra nam an tỉnh tất cả nhị phẩm tam phẩm các tướng quân đều không thể giải quyết sự tình hắn rõ ràng sống trong vòng mấy tháng t i ể u giải quyết nghe nói hắn chế tạo ra một loại gọi hồng ý đại pháo đ ồ vật uy lực rất lớn liền tiên thiên cường giả đều có thể bắn chết tiểu vương gia lạc hà vừa nói đạo lập tức phái người ngồi phi ưng đi xuống giải chân thật tình huống nếu như tình huống là thật đích thoại cái này hồng y đại pháo yêu cầu đường xuân cho chúng ta phú châu thành chế tạo một ít nay pháo dùng để thủ hộ phú châu ngược lại là tuyệt hảo binh khí rồi thuận thiên vương nói ra nếu quả thật như thế lén có thể hướng đường xuân đính chế một ít chúng ta quặn g mỏ cũng phải cần cái này phương làm cho nói ra h ừ ngươi lập tức an bài nhân thủ đi làm lý thuận thiên vương nói ra lập tức truyền lệnh tổng binh phủ cùng thủy sư đô đốc phủ yêu cầu bọn hắn nắm chặt thời gian phái ra viện binh tiếp viện đao tử huyện hỏa lan quốc bị này trọng đại đà kích đích thoại tất hội sẽ toàn lực phản công đường xuân hiện tại tìu i hơn một vạn binh mã rất nguy hiểm đao tử huyện đã đoạt lại không thể lại lại để cho hỏa lan tặc tử đoạt đi trở về bằng không thì ta đại n g u hoàng triều nào dám nói nữa t r i n h chiến tứ phương phụ vương đường xuân phi đ ề u truyền thư yêu cầu chúng ta cho nhiều hỏa dược cùng với sắt thép nguyên liệu nói là hồng ý đại pháo cần những này tiểu vương r a nói ra sông một lập tức chuẩn bị một đám còn có lương thảo cũng chuẩn bị một ít ngươi tự mình mang binh hộ tống đến đao tử huyện đi thuận thiên vương nói ra tự mình đi sẽ đưa vài thứ bảo ta đi có phải hay không lạc hà có cái chút ít không tình nguyện ngươi không hiểu à từ nay về sau trong chiến đấu ta đó có thể thấy được đường xuân người này sau này tất bất phàm hắn cùng tam công chúa đánh cuộc tất thắng chỉ là một trận chiến này hắn chiến công quá kêu người rồi tin tưởng không lâu n g u hoàng thị có giải thưởng lớn đã đến phải biết rằng chúng ta quân sơn chiến trường đánh cho cũng không thuận lợi đại tần hoàng triều binh mã thế tới hung ánh mà chúng ta quốc gia đồng thời đang cùng ba cái quốc gia chiến tranh binh lực cũng là giật gấu va vai ngu hoàng là hy vọng nhất có một hồi kêu người thắng lợi đến ủng hộ thế khí mà đường xuân vừa vặn tịu đánh lên rồi còn một điều chúng ta quạng mỏ không phải cần đại pháo sao ngươi xuống dưới cũng tốt nói động đường xuân đúng rồi mang chút ít trung phẩm thượng phẩm nguyên thạch đi qua đoán chừng đường xuân quân đội cũng cần những này thuận thiên vương nói ra sông một ngươi là thuận thiên vương phủ người thừa kế vị phụ lão không lâu cái này vương vị sẽ chuyển cho ngươi nếu như dưới tay ngươi không có đắc lực tướng quân ủng hộ lấy ngươi ngươi rất khó đứng vững chân căn đường xuân chính là ngươi cần thu nhập đắc lực một trong những người có tài giờ phút này sống hỏa lan quốc đại quân sắp phản công chi tế cũng là đường xuân nhất thời điểm khó khăn người muốn nắm lấy cơ hội được một đám đen có được hài nhi hiểu rõ lạc hà vừa nói đạo gần kề ba ngày thời gian hỏa lan quốc đại quân năm vạn áp đem đi qua đường xuân tự mình mang theo tướng sĩ t ử thủ sống đông tinh hà dọc tuyến cứ việc có hồng y đại pháo áp chế nhưng là địch quân đội ngũ quá nhiều liên tiếp không ngừng trùng kích lấy đường xuân phòng tuyến đạn pháo cũng nhanh đã tiêu hao hết mà thiết sắc chiến thuyền cũng chỉ còn lại một phần ba số lượng hơn nữa đã không có đạn pháo thiết thuyền cũng chẳng khác gì là vừa chết vật rồi hơn nữa hỏa lan quốc lần này hạ quyết tâm khí cương cảnh cao thủ cùng hàn đao đối kháng bên kia rõ ràng cũng có nửa khí cương cảnh cao thủ cùng phi hồng cân chống đỡ thêm vào còn có mười cái tiên thiên cường giả sen lẫn ở giữa tấn công mạnh mắt thấy lấy thủ hạ của mình nguyên một đám ở trước mặt mình đẫm máu ngã xuống đường xuân phẫn nộ tới cực điểm thúc muốn binh lực trình báo tin không đoạn chuyện hướng nam man tổng binh phủ dương tổng binh cùng tây nam đại tướng quân đều nói đang tại phái người thế nhưng mà theo chú đóng ở phú châu chính tạo pháo hoa thủ hạ chuyển đến p i đ i ệ báo tin phú châu căn bản cũng không có động tĩnh ngược lại là thuận thiên vương phủ phái ra một chi hai người binh mã sống tiểu vương ra dưới sự dẫn dắt giáp lấy rất nhiều lương thảo hỏa dược vừa xuất phát chỉ có điều phú châu cách đao tử huyện khoảng cách quá xa hơn nữa v ậ n lấy lương thảo xe ngựa tốc độ chậm đ o á n chừng chưa có một tháng là đi không đến đường xuân thủ vững nửa tháng rồi hầu như đã đến hết gạo sạch đạn tình trạng rồi mà vốn là hơn một vạn binh mã hiện tại chỉ còn lại năm tả hữu rồi hơn nữa trong đó tàn tật binh sĩ còn chiếm bà thành tả hữu lại n ổ cường lực công kích được đến đường xuân tự mình mang binh sông vào tiền tuyến sống đông tinh hà bên trên cùng hỏa lan đại quân đại chiến thành một đoàn đường xuân đầy người máu tươi đem quân đột nhiên cùng lúc như tê liệt tiếng la truyền đến đường xuân cảm giác bị cái gì mạnh mà va chạm một chút ngã ở hơn một mươi m có hơn ánh mắt xéo qua chóng phát hiện khương duy duy cũng là bị một can đồng sắc trường thương mặc thể mà qua mà cách nàng mấy trăm mét bên ngoài một cái âm lệ lão giả chính vẻ mặt âm hiểm cười v â n v â Xuân n Đường phản công trở về một thanh ôm lấy đầy người phún đỏ đầy huyết huyết Kh lấy mắt trở một ôm về lương đậu tử ông khương duy duy ảnh tử lóe lên t i ự u đã đi xa cầu tặc đường xuân bay lên trời hét lớn ta đường ra quân các vinh đệ nghe hôm nay chết trận xa trường cũng không thể yếu đi ta đại n g u hoàng triều y danh dương tổng binh tào tướng quân hai vị tặc tử rõ ràng đưa ta đường ra quân không để ý một mực không chịu viện thủ các vị tướng quân binh sĩ các vinh đệ đến đáp triều đình đến đáp n g u hoàng thời cơ đã đến t h ư ờ n g hực sông g i ế t rết rết chương hai trăm năm mươi chín thần bí lao giả hai canh đến đường xuân một ngộm nuốt vào linh người một đoạn thân thể lập tức bành trướng lực lượng sống trùng kích lấy cái thằng này toàn thân kinh mạch hãn đại lực một đằng sông vào phía trước nhất cực nhận vừa ra ầm một tiếng vừa rồi đối với khương duy duy ra tay l á o giả cánh tay phải đã bay đi ra ngoài xoát xoát xoát lại là vài cái l á o giả kia bị đường xuân ngũ mã phanh thây mà đường xuân không muốn sống truy nào vào địch quân quân doanh l â y trời chi cổ cho đường xuân đánh mà bắt đầu từng đạo sóng âm như lợi như mũi tên hướng quanh mình khuếch tán mở đi ra rầm rầm linh lực phù cho đường xuân nổ tung rồi lay trời cổ phát ra siêu cường sóng âm lập tức địch quân trong quân doanh từng dãy binh sĩ bạo thể nga xuống hư cùng lúc lạnh vô cùng hư lệnh chuyển đến một can màu đen trường thương gào thét lên mang theo bích sắc ánh sáng màu xanh phá vỡ đường xuân sóng âm vòng lập tức đã đến đường xuân trước mặt trường thương nhắm ngay lại là đường xuân lay trời cổ b à n h cổ thương chạm vào nhau lập tức rõ ràng quái gì tạc ra một cái như bóng rổ đại sóng âm bóng đi ra đ ằ n g đến không trung nổ tung rồi lập tức thiên hôn địa ám đất r u n g núi chuyển sóng âm đạn như bom hy rổ giống như bình thường nổ tung rồi mà lên ngàn binh sĩ tại đây một bạo trong đã mất đi tánh mạng Mà m dưới ặ lúc này cùng lúc tiếng hử lạnh theo trong đám mây chuyển đến cùng lúc màu vàng nhạt khí trụ có xe tải đại trực tiếp theo đám mây ra rồi tia khí trụ cũng không hiểu được dài bao nhiêu dù sao là trực tiếp theo trong đám mây xuống đấy về sau hướng hỏa lan quốc trong quân đội quét qua cách c á giống như chịu khổ cuồng bạo vòi rồng tập kích bình thường theo khí trụ như cây trổi cùng nhau quét tới khí trụ phía sau t u là một số hết u y nục mơ hồ khí trụ sống hỏa lan quốc sĩ binh trong quét một vòng xuống đoán chừng đem mấy ngàn binh m ã đều quét thành thịt vụn sau mới tiêu tán ở trong không khí lúc này cường đại khí trụ phía dưới t u là khí cương cảnh cao thủ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi lập tức còn sống hỏa lan quốc các tướng sĩ tất cả đều dọa bể mật một ổ phong sau này cuồng trốn mà đi khí trụ cũng không có truy kích cũng không có xuống lần nữa đến giống như vừa rồi bản chưa thấy qua ác ma dạng khí trụ tựa như mọi người không biết đúng là giờ phút này không chung một chỉ cực lớn tiên h ạ c trên người một người mặc màu vàng bảo phục lão giả chính hướng không chung không ngừng b ớt mà đường xuân giờ phút này giống như là một bão xe cùng nhau trên không chung xoay tròn lấy không lâu mà ngay cả hoàng linh chi mũi tên đều cho ngã đi ra lão giả xem xét lập tức xưng sở lẩm bẩm thừ cái này màu vàng thứ đổ vật mùi vị như thế nào quen thuộc như vậy đây là cái gì lão giả ngưng mắt nhìn thật lâu từng thanh hoàng linh chi mũi tên hấp xả đi qua Kêu Không khí, khí khí tên trên Tiểu tiểu tuổi, hoàng linh chi như như bình thường toát ra. Không giống như là nội khí, hình như là một loại khí thế tụ thành. hỏa thể nhỏ thể hình thành loại này thế khí dạng mũi tên nhọn. lao trong toát loại sao sao loại bàn là là này này, làm này sống lòng giống còn sống giống giống nội ngương người dạng tên giả gia mũi tại cái tụi mười mũi có có có một một mấy tay vật tụ ra. ừ đúng rồi thế khí t i ể u là một loại uy nghiêm lão giả ấp úng tự nói lấy giống như cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải tượng như trở về đi tụi nhỏ lão giả cuối cùng vỗ đường xuân lập tức đường xuân giống như bị cái gì nâng tựa như theo đám mây như lá cây cùng nhau phiêu đã rơi vào b à n tử trước mặt b à n tử xem xét đó là nước mắt g i a ra ôm đường xuân tựu khóc lên khóc cái gì lão tử lại không chết đàn bà tựa như thiệt l à đem ý phục của ta đều làm ướp đường xuân thanh âm chuyển đến a xuân ca ngươi còn chưa có c h ế c ta như vậy cao đến rơi xuống b à n tử nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia vạn mét không trung mây trắng đoá đoá. ta là t ử kia thượng diện đến rơi xuống hay sao đường xuân xứng sở đúng vậy quái ngươi như thế nào hội sẽ chạy cái đó thượng diện đi lại không có phi ưng cái gì bàn tự hỏi ta cái đó tin tưởng cổ cho tên kia va chạm t h ể u ngất đi thôi đường xuân tức giận nói tranh thủ thời gian đi tìm cổ phát hiện l â y trời cổ rõ ràng lúc nào chạy về huyệt vị trong đan điền đi cũng yên lòng rồi chuyến ngươi thằng này nghĩ tới khương duy duy tranh thủ thời gian chạy trở về ai tâm mạch là bảo vệ rồi bất quá đoan chừng muốn cho nàng tỉnh lại t i ể u khó khăn lương đậu t ử thở dài v v đường xuân thống khổ vớt nằm trên giường cô gái xinh đẹp Chỉ có có thể nhìn về sau có thể không n về sau gặp gỡ lương võ ư cái đậu tử lắc đầu c đường xuân kiểm tra rồi một hồi nhất thời cũng đành chịu lấy da kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao giao cho lương đậu tử cho khương duy duy ăn vào rồi chỉ cần có người chăm sóc ít nhất sống m ộ ư ơ i năm nội nàng không có sự sống chi lo trừ phi là thân thể phát sinh cái gì đại biên cố lương đậu t ử nói ra ai đường xuân thống khổ thở dài buổi tối cùng khương duy duy đã ngồi cả đêm buổi sáng thời điểm một kiểm tra mới phát hiện mình rõ ràng quái dị đột phá đã đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới chẳng lẽ là trong đám mây kia người làm đường xuân tự nói lấy kỳ thật đường xuân thiên nhãn sớm phát hiện trong đám mây có một mơ hồ bóng người đang ngồi ở một tiên h ạ c trên người hơn nữa đường xuân phát hiện người kia một mực sống chú ý phía dưới chiến trường hơn nữa Đường Xuân phát hiện, sống phát cho á i tiêu đầu người tới nào bên trên lao tới màu vàng n màu lao đó đầu lập tức, â n ràng có mặt nhỏ khí thô rõ trậu có mặt rửa vừa vừa đ ư ờ nên g người không hoàng Xuân suy đoán người này có phải hay không là hoàng thất thành hay phải i là có thất v trọng rõ ràng người này nhân khí rõ ràng、so、kháo Sơn Vương còn yếu, khí kháo so mới u ố n nên, vừa vừa thô vừa to. Cho m diễn xuất này hùng hồn giết địch một màn đương nhiên khương duy duy bị trưởng thương thấu ngực cũng là đường xuân b á o nổi một trong những nguyên nhân rồi chúng ta hiện tại chỉ còn lại ba binh mã có thể dùng lý bắc cao chặt lông mày bất quá hỏa lan quốc hôm nay cũng rất thảm ít nhất tổn thất hơn một vạn binh mã cho nên dọc này một trận chiến qua đi đoán chừng cũng sẽ biết nghỉ ngơi và hồi phục bên trên một thời gian ngắn chúng ta lại nghĩ biện pháp trinh chiêu một ít lính mới rồi đáng tiếc nếu không có thiết cùng với hỏa dược h ầ n g ý đại pháo không có biện pháp phát huy tác dụng đường xuân nói ra dương tổng binh cùng tào tướng quân thấy chết mà không cứu được đây là muốn kéo chết chúng ta à. lý b á c giận dữ nói ra kỳ quái kinh thành như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh bao nghị nói ra chúng ta tin chiến thắng đều chuyển gần một tháng rồi theo lý giảng ngu hoàng có lẽ đã sớm nhận được tin chiến thắng mới được là lý bắc nói ra là tương đương quái gì, t i ự u là tổng binh phủ không có báo thuận thiên vương phủ cũng sẽ b i ế t báo đường xuân nhẹ gật đầu có thể hay không lại là hỏa cung ra tay về sau đem chúng ta tin chiến thắng đặt ở quân cơ rồi lý bắc nói ra hỏa cung lần này dám như thế làm lời nói ta đường xuân thế tất theo chân bọn họ cá chết lưới rách đường xuân sống nói được trịnh địa hữu thanh năm ngày trôi qua hỏa lan quốc bên kia thật đúng là tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục rồi mà tiểu vương ra mang theo hậu cần tiếp tế rõ ràng ra roi thuốc ngựa đến rồi đường xuân lập tức tổ chức nhân thủ tăng cường hồng y đại pháo đương nhiên đường xuân cũng đã đáp ứng thuận thiên vương phủ lén hợp tác đáp ứng cho thuận thiên vương phủ chế tạo hai mươi môn hồng y đại pháo dùng cho quạng mỏ thủ hộ v ề phần nói phú châu thành thủ hộ kia phải đợi về sau rồi hiện tại tự lo không kịp tiểu vương gia giao cho xong việc sau ngày hôm sau lưu lại một năm trăm binh sĩ cho đường xuân về sau mang theo mấy trăm tùy tùng đã đi ra biết rõ tiểu vương gia cũng thấy rõ thế cục bây giờ ở tại chỗ này thế nhưng mà rất không an toàn cho nên đi trước đường xuân cũng không lưu hắn ngày thứ tám hỏa lan quốc một vòng mới công kích lại tới nữa đường xuân hồng ý đại pháo làm là chủ lực quân sống rầm rầm vang lên bất quá lúc này đây hỏa lan quốc cũng là tình thế bắt buộc xuất động bốn vạn binh mã đường xuân c h ỉ n h hợp sau năm binh mã chỉ giữ vững được cả buổi d i ệ t địch tám ngàn sau chỉ còn lại hai người mã rồi rút lui a nếu không rút lui tựu i đi không được rồi lý b á c một đập năm đấm ai thật vất vả đ o ạ t được hiện tại lại phải còn cho bọn họ còn muốn đoạt lại năm nào tháng nào rồi thương đóng hai mắt b ố c hỏa đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất kêu lên tướng quân ta thỉnh cầu mang binh tử thủ phải chết cựu để cho ta chết tại đây đông tinh hà lên đi chúng ta không đi phi h ồ n g cân rõ ràng cũng nạo lên không đi đường xuân thủi hạ toàn bộ tại bên ngoài kêu to tuất không đi chết trận đông tinh hà đường xuân vung tay lên rết rết rết lưu chút ít đ ặ c t h á o thật sự không được lúc đem đại pháo tất cả đều tặc hủy nguyên một đám binh sĩ phun huyết ngã xuống liên bàn tử thân vệ quân tất cả đều kéo lên rồi nhìn xem còn lại chưa đủ ngàn người binh sĩ nhìn lại kia phong tuân ra mà đến chính qua sông hỏa lan quốc mấy vạn đại quân tặc pháo đường xuân khắp huyết giống như ra lệnh bàn t ử an bài thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng đường xuân húc mắt mơ hồ xương tay niết được răng rắc răng rắc v ă n g lên không thể tạc ca không thể tạc ca thương đóng một ít người nào tới hồng y đại pháo bên trên liệu mình ôm không chịu đung tay kéo ra bọn hắn đường xuân rơi xuống thiết mệnh lệnh tướng quân người giết chúng ta a cái này pháo là mệnh căn của chúng ta a thương đóng một thủ hạ kêu to một đầu đụng đã bị chết ở tại hồng y đại pháo bên trên lại có mấy cái pháo thủ cũng muốn đụng đường xuân nước mắt xuất hiện thật tốt binh sĩ a đúng vào lúc này ẩm ẩm gót sắt âm thanh chuyển đến đường tương quân chúng ta tới rồi chúng ta tới rồi sau lưng móng ngựa đằng đằng xoáy lên bụi đất chừng mấy trăm mét cao một số hoàng trong sương mù đầu tiên là hơn m ộ ư ơ i chỉ phi ương theo hoàng vụ trong bay tới không lâu theo phi ương bên trên nhảy xuống hơn m ộ ư ơ i số cường giả gia nhập đường xuân trận doanh những người này tất cả đều là m ộ ư ơ i hai đẳng cấp và đã ngoài cường giả sau một khắc đại quân theo hoàng vụ trong ló đầu ra đến rồi lá cờ bên trên đấu đại nhà ấm núi binh doanh đón gió phấp phới mấy vạn thiết kỵ như thủy t r i ề u giống như bình thường điên cuồng lao qua các minh đệ cơ hội lập công đã đến Nã theo nã pháo, tam nã pháo, phẩm kim giáp tướng quân lạc phong nói thân thiết kéo đại lễ tham viếng đường xuân lạc phong nói thật đúng là kim giáp tướng quân k i a một thân áo giáp vàng tươi như hoàng kim giống như bình thường hơn nữa thân hình cao lớn nhìn về phía trên chân tướng là kim giáp thần hạ p h ạ m giống như bình thường đường xuân có chút thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác rồi bởi vì l ạ c phong nói không riêng có tầng này thân phận còn có một tầng càng thêm trói mắt thân phận đại n g u hoàng triều tắc lan vương phủ đại công tử đời sau vương g i a người thừa kế không thể tưởng được hắn sẽ đích thân mang binh tới tiếp viện cuối cùng là đem các ngươi cho trông mong đến rồi bằng không thì hạ quan không kiên trì nổi rồi đường xuân một thanh xóa đi trên mặt màu tươi chương hai trăm sáu mươi phụng chỉ trở về kinh ba canh đến ngươi chịu khổ chuyện của ngươi triều đình đang tại cha rõ nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng lạc phong nói vẻ mặt đứng đắn tướng quân ta yêu cầu cha rõ nam man dương tổng binh cùng với tây nam đại tướng quân tào phương đông hai người thái cổ binh danh o tin chiến thắng một tháng trước lên một l ự ợ báo yêu cầu tăng phái viện quân tỉnh cầu cũng báo lên rồi bọn hắn rõ ràng thấy chết mà không cứu được bọn họ là muốn lầm quốc lầm dân a thủ hạ ta hai vạn quân sĩ đến bây giờ chỉ còn lại vài trăm người không đến thế nhưng mà chúng ta tiêu diệt sáu vạn tri cự hỏa lan quốc đại quân a đường xuân vẻ mặt phất nộ đại ngũ hoàng triều thiên tử thánh kiếm lúc này thánh lệnh như sau mệnh đường xuân nghỉ ngơi và hồi phục sau trong vòng ba ngày cưỡi phi ưng lập tức trở về kinh đao tử huyện hết thể giao cho lạc phong nói tướng quân quản lý lạc phong nói cao giọng nói ra ngũ hoàng thánh uy tướng quân uy phong lập tức toàn thể tướng sĩ đều cao kêu lên hiện trường sôi trào đường xuân phát hiện mấy vạn tướng sĩ trên đầu toát ra nhân khí rõ ràng xoắn cùng một chỗ hình thành một đoá cực lớn như xe tải mây hình nấm đằng đã đến không trung hơn nữa chậm dai áp hướng về phía chính mình đường xuân tốc độ cao nhất vận chuyển công lực khé hấp kéo mây hình nấm đã tới hơn nữa lập tức tựu đem mình toàn thân ngâm đi vào như tắm do xuân đường xuân bị một loại cực lớn cảm giác hạnh phúc thoải mái cảm giác thấm vào lấy đường xuân giờ phút này trên người rõ ràng phát ra nhàn nhạt màu vàng chi quang đến giống như phật quang phổ chiếu giống như bình thường nay quái dị cảnh tượng khiếp sợ được sở hữu tướng sĩ thiếu chút nữa mất cái cảm nguyên một đám ngơ ngác nhìn xem như tôn thần giống như đường xuân không ngậm miệng được rồi tựu i la lạc phong nói cũng là vẻ mặt kinh ngạc c h ầ m c h ầ m vào đường xuân không lâu một đoá màu vàng khí hoa sống đường xuân trên đầu hình thành mà hoa cúc không lâu hình thành nhị khí đằng đến không trung không lâu bị đường xuân khẽ h ấ p như t r ă m sông đổ về một biển giống như bình thường tiến nhập đường xuân trong thân thể đúng đường xuân toàn thân khớp xương một hồi bạc hưởng chúc mừng tướng quân chúc mừng tướng quân đột phá loại này tình cảnh sở hữu võ giả đều rõ ràng tất cả đều quỳ một gối xuống ở dưới đất gọi mờ đương nhiên quy xuống đất ở dưới đều là s o đường xuân quan giai thấp võ tướng cùng binh sĩ đường xuân quét qua phát hiện chu thiên bí quyết tinh thần rõ ràng đột phá đã đến ngưng tinh cảnh đại viên mãn trong thân thể màu vàng chi khí mở ra ba cái mới đan điền hiện tại tổng cộng hai mươi b ố cái ổ tổ đan điền thêm một cái bản thân thì có chủ đan điền hai mươi b ố cái đan điền vây quanh chủ đan điền bố khắp toàn thân các nơi kinh mạch thông suốt khí khí tương thông toàn thân tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng đường xuân cách không hướng phía ngoài ngàn mét một cây mấy người ôm hết đại thụ vỗ giang rắc một tiếng vang thật lớn đại thụ hất bụi na xuống hiện trường càng là sôi trào mà chạy tới xem náo nhiệt đao tử huyện hơn mười vạn dân chúng kia mảnh như sợi tóc dạng nhân khí giờ phút này rõ ràng lại sửa chữa xoắn cùng một chỗ như trường xà giống như bình thường tiến nhập đường xuân trong thân thể nhiều người như vậy nhân khí ngưng tụ cùng một chỗ uy lực cũng kia vi đ ổ sộ đường xuân chịu đựng hấp thu lấy loại cơ hội này thế nhưng mà khó được nhìn thấy b ù đường xuân đã nghe được thiên nhãn trong phát ra một tiếng quái dị tiếng vang đến thằng này khiếp sợ phát hiện hoàng linh chi mui tên giờ phút này rõ ràng biến hình rồi biến thành khuôn mặt hình dạng đường xuân thấy thế nào cái này gương mặt đều có điểm giống là của mình mặt chỉ có điều cái này khuôn mặt bên trên không có thai mắt m ũ i miệng ngũ quan nó tựu là cả không có khí q u a n mặt tựu cái này xấu dạng ý tứ còn thế nào dạng bay ra ngoài đ o ạ t hồn giết đ ị c ga đường xuân trong nội tâm phiền muộn nghĩ đến k h ẽ động k i a mặt rõ ràng xoay tròn lấy tựu đã bay đi ra ngoài hơn nữa bay ngoài giống như tốc độ so mũi tên hình lúc nhanh hơn nhiều lắm hơn nữa giờ phút này thiên nhãn xem cách phạm vi thoáng cái thì đến được bốn nghìn năm nghìn mét chi khoảng cách hướng dưới nền đất xuyên thấu lực cũng đạt tới ba chừng ba trăm thước chiều sâu thang này thử không chế được hoàng linh mặt người đã đến ba bốn m é t chỗ hướng phía một con sói c h ầ m c h ầ m vào nó quả nhiên có phản ánh rồi k i ê u cao lớn sói hoang giống như cảm thấy cái gì sợ tới mức một thanh t i ể u ghé vào dưới mặt đất hơn nữa không ngừng lạnh rung sợ run lấy trên mặt lộ ra cầu khẩn cùng sợ hãi biểu lộ đến xem ra cái này hoàng làm giận mặt khí thế t ă n g hơn nữa uy phong càng thêm cự đại rồi đường xuân thử hoàng linh mặt người hướng sói hoang trên người quét qua rõ ràng t i ể u thấy được sói hoang hồn thần tham đáng tiếc cũng là bởi vì không có trúc cơ đ a n vẫn muốn đột phá đến trúc cơ k ỳ kia độ khó tự cao buổi tối thời điểm chúa công hai người chúng ta chuẩn bị giúp ngươi một thanh lương đậu tử nói ra bang đường xuân nhìn xem hai l á o n ầ y đúng vậy chúng ta cảm thấy ngươi mũi nhọn quá lộ hay vẫn là vụ tắt một ít cho thỏa đáng lương đậu tử nói ra như thế nào vụ tắt khí này cơ vụ tắt cũng cần bị pháp đường xuân hỏi đương nhiên chúng ta thì có gọi c h e khí thuật lợi dụng thuật này nếu như không phải công lực cao hơn ngươi tam giai và đã ngoài cường giả thì không cách nào cảm giác được công lực của ngươi cao thấp hơn nữa ngươi có thể đem chính mình công lực bên ngoài lộ ra k h ô n g chế sống ý nghĩ của ngươi bên trong la bản tử cũng là vẻ mặt đắc trí nói hơn nữa trải qua chúng ta giúp ngươi về sau tựu i là khí thông cảnh sơ giai cường giả đều không thể cảm giác được ngươi chân thật bản lĩnh tử kiểu cảm tình được rồi đường xuân cười nói nếu như chỉ chuyên ngươi che khí thuật khí cương cảnh trung kỳ cường giả tựu i có thể cảm giác được ngươi thực lực chân thật mà chúng ta hội sẽ đem chúng ta hai trong thân thể che giấu khí cơ chóc bong một ít đi ra với ngươi khí cơ dung hợp về sau tựu là khí thông cảnh sơ dai cũng không cách nào cảm giác được ngươi chân thật bản lĩnh tử rồi lương đậu tử cười nói cái này đối với các ngươi có thương hại a đường xuân hỏi tổn thương nhất định có bất quá chúng ta quyết định bởi vì chúng ta hồn thần c ư ờ n g đại la bản tử nói ra về sau hai lão n ầ y bận việc mấy canh giờ xuống đường xuân rốt cục viên mãn nắm giữ này thuật hơn nữa cùng hai người cho khí cơ dung hợp lại với nhau đường xuân thử vừa thu lại liễm quả nhiên cảnh giới đã đi xuống hạ xuống m ộ ư ơ i hai đẳng cấp đỉnh dai rồi hơn nữa có thể thả ra cái này y tứ tốt làm giả heo ăn thịt hổ việc tốt nhất dùng đường xuân trong nội tâm thỏa mãn nghĩ đến nghỉ ngơi và hồi phục ba ngày thời gian ở bên trong đường xuân đem sự vụ rời giao cho lạc phong nói đối với đường xuân binh doanh hồng y đại pháo lạc phong nói là lần cảm thấy hứng thú mà đường xuân cũng thanh đao tử huyện ba thành đất phong hoa nhổ thủ tục làm tốt giao cho phi hương cân cô gái này lần này cũng là bỏ ra trầm trọng một cái giá lớn ấy thủ hạ chết tám phần tả hữu hiện tại chỉ còn lại hai trăm nữ tử tinh anh vẫn còn bất quá lấy được đất phong sau phi hồng cân rất hưng phấn rốt cục có ra rồi nàng kích động mang theo chính mình hai trăm h thủ hạ đến chính mình đất phong đi quy hoạch tương lai rồi khương gia lâu đài người cũng tất cả đều chuyển về nhà mấy ngàn người khóc đến đó là khóc như mưa nghe nói từng nhà xây nhà lúc đầu tiên phải đem đường xuân như đứng ở lò cửa ra vào đường xuân thoáng cái thành lò vương ra rồi t hưởng thụ lấy những người ta này hương khói tế bái khương duy duy đường xuân cũng an bài thỏa đáng chỉ là khổ sở trong lòng vân g vân ngươi chờ ngươi trong vòng năm năm đường xuân tất cho ngươi tỉnh táo lại ta sẽ chính thức lấy người vi chính t h i ế p đường xuân nắm đấm n h i ế t được răng rắp răng rắp v ă n g lên sau mắt nhìn lên bầu trời một mực hướng không trung thổi đi ba ngày sau ba con phi ưng đứng tại đao tử thị trấn bên ngoài một cái trống trải địa phương mà lạc phong nói tự mình mang theo tướng sĩ tới tống biệt đao tử huyện hơn m ộ ư ơ i vạn dân chúng cũng chạy tới rồi đường tướng quân người v i n h viễn là chúng ta đao tử huyện tướng quân khương láo run sắt lấy bờ m ô i hô tướng quân người v i n h viễn là chúng ta đao tử huyện tướng quân hơn m ư ơ i vạn người đủ hô kia u y danh quả thực làm cho đại địa đều đang rốn sợ đường xuân lại một lần nữa đã tiếp nhận số lượng như thế chi cự nhân khí tẩy lễ sống hơn m ộ ư ơ i vạn người nóng bỏng ánh mắt xuống đường xuân mang theo b ả n tử lý bắc mai thiết nham lương đậu tử la b ả n tử bọn người ngồi trên phi ưng bay lên không mà đi bao nghị tạm thời ở lại đao tử huyện hiệp trợ lạc tướng quân quản lý bên này sự vụ hơn nữa đường xuân pháo hoa t ắ c phường cũng cần người chỉ huy quản lý gần đây pháo hoa mua được nóng n ả y chỉ có điều bởi vì hỏa dược nhất thời cung cấp chưa đủ không thể không hạn ngạch đấu giá mua rồi tiêm ngân lượng hay vẫn là rất nhiều rất nhiều hướng đường xuân trong túi láo lăn tới đây vài ngày sau đường xuân phi ưng thuận lợi hạ xuống rồi sống ngu đều mỗi địa phương công tử ta xem chúng ta lần này vào kinh đoán chừng muốn ngây ngốc một thời gian ngắn rồi mai thiết nham nói ra đoán chừng là a đao tử huyện nhất định là trở về không được đường xuân gật đầu nói chúng ta là không phải mua kế tiếp nhà cửa bằng không thì mỗi ngày ở khách điếm cũng bất tiện đ ư ờ n g huynh ngươi là nên ở kinh thành có một đáng kể thời gian dài đặt chân c h i địa rồi mặc dù là về sau ở phương xa chinh chiến nhưng trở về kinh cũng có nơi tốt có phải hay không lý bắc nói ra ai ngày h nghĩ, rồi, nghĩ thế nhưng ĩ rồi á m hôm sau buổi sáng đường xuân đến ngu tây nam đô đốc phủ đưa tin không lâu tiến vào phó đô đốc nạp đầy tướng quân nha môn nạp tràn đầy theo nhị phẩm tướng quân sống đô đốc trong phủ địa vị gần với đô đốc cùng tải hữu hai vị tổng binh đại nhân đường tương quân ngươi khổ cực nạp miệng đầy ở bên trong giảng lấy khách khí lời nói bất quá biểu lộ nhưng lại tương đương lãnh đạo biết rõ chính mình vị ti chức thấp khó nhập người ta quan to p h á p nhãn ra sức vì nước nên phải đấy đường xuân biểu lộ cũng là không kiêu ngạo không tự ti như vậy đi bùn quan còn có khác sự việc cần giải quyết muốn b ệ bộn ngươi về khách sạn trước chờ đợi thượng cấp thông chi là được nạp đầy bề ngoài giống như hạ lệnh c h ụ khách rồi đường xuân tự nhiên cáo tử bất quá mới vừa đi tới nha môn cửa ra vào lúc truyền đến một giọng nói nói nạp tướng quân đao tử huyện trở về đường xuân đến ngươi chỗ đưa tin có hay không là tống đại nhân a nạp đầy n g h e xong tranh thủ thời gian chạy ra nên g đón cái này tống kiệt thế nhưng mà theo nhất phẩm quan to ngụ tây nam đô đốc phủ người cầm lái hạ quan đường xuân tham kiến đề đốc đại nhân đường xuân tham viếng n g ư ơ i tựu là đường xuân tống đại nhân nhìn xem đường xuân ý bảo hắn bắt đầu đúng vậy hắn t ự là mới từ đao tử huyện gấp trở về đưa tin đường xuân đường tướng quân nạp đầy xem xét bề ngoài giống như người ta đề đốc đại nhân đối với đường xuân đều tương đương k h á c h khí thằng này trong nội tâm nghi hoặc lấy ha ha ha quả nhiên là ta hoàng triều ân huệ lang a đường xuân đi đến ta nha môn uống trà đi không thể tưởng được tống đô đốc v ô đường xuân bà vai quay người liền đi ra ngoài đường xuân hướng nạp đầy lên tiếng chào hỏi cùng đi theo rồi lưu lại ngơ ngác nạp đầy bị hối hận lất đầy Trưng nguyệt tình. tháng, đặt Tống phong Bốn canh đến, còn không nện tháng, còn không đặt mua. Đã đến mua. sự Đã Đô vẽ tống kiệt đối với đường xuân hồng y đại pháo rất cảm thấy hứng thú cái này hai ngày thời gian đường xuân t i ể u trốn ở khách điếm tu luyện tu trình bàn tử thằng này không chịu ngồi yên khắp nơi dạo chơi lấy cũng không hiểu được kinh thành thanh lâu cho hắn đi dạo lượt có hay không ta nói bàn tử ngươi có thể phải cẩn thận một chút đừng làm cho bệnh hoa liễu cái gì bệnh quấn thân cũng phiền thoái đường xuân cười nói nói cái gì lời nói bệnh hoa liễu bàn ca ta là người như thế nào đi chỗ kia cũng chỉ là thưởng thưởng phong nguyện không n ú c n í c h thật sự bàn tử vẻ mặt vểnh lên hời hợt tự ngươi bàn tử cũng thưởng phong nguyện thói đời ngày sau a lý bắc đ ô n g đưa hắn quạt giấy t ử vẻ mặt m i a mai tương bàn ca ta làm sao vậy t hứng thú ngươi thưởng t h ư ở không thịnh hành ta cũng chơi đùa phong nguyệt bàn tử không phục ca bàn tử muốn thưởng phong nguyệt có phải hay không b ộ c tiểu thư cùng ngươi thưởng thưởng như thế nào đây lúc này c h u y ê n đến cùng lúc quen thuộc nữ tử thanh â m bàn tử xem xét lập tức miệng dương thật to tranh thủ thời gian chuyển đã đến đường xuân sau lưng bởi vì tứ hải trang đại tiểu thư tuyết ngạo mai chính vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm tựa như theo dõi hắn đây này biệt giới ngươi đ ạ i tiểu thư này ta thế nhưng mà vô phúc thưởng hay vẫn là chúng ta xuân cả có thể thành ban tử rụt rụt cái cổ đ ư ờ n g xuân ngươi đem mội mội ta n g o ặ t đi đâu rồi tuyết nạo mai k a mặt nghiêm cái gì ý tứ đoạn thời gian trước cùng nàng sống phú châu đã gặp mặt giống như nàng cũng đang tìm ngươi về sau ta đi đao tử huyện sau tiểu chia tay rồi đường xuân nói ra hừ hừ có trời mới biết trong lòng ngươi có cái gì ý nghĩ xấu xa nếu như mội mội ta trong nửa tháng không xuất hiện nữa đích thoại ta tìm ngươi yếu nhân tuyết nạo mai vẻ mặt sưng lệnh ta nói đại tiểu thư mội mội của ngươi mất tích cùng ta cái gì quan hệ tìm ta đòi người không có đạo lý có phải hay không b à n tử lý bắc các ngươi có thể làm chứng là đường xuân vừa giảng đến nơi đây lập tức tịt ngoài rồi bởi vì hắn vừa quay đầu phát hiện lý bắc cùng b à n tử cái này hai cái bất lương bạn x ấ u giờ phút này rõ ràng trượt được không thấy bóng dáng ha ha ha đường xuân ngươi hiện tại còn có lời gì nói l i ê n b ă n g hữu của ngươi cũng không tin ngươi rồi tuyết n ạ o mai vẻ mặt đắc chí hai người này làm cái gì đường xuân mắng vẻ mặt khó chịu nổi ta đã nói với ngươi ngươi vừa trở về đã bị người theo dõi chính ngươi cẩn thận một chút ta đi nha tuyết nạo mai dùng khí cương bí âm nói một câu sau đó xoay người lượn lờ m à đi ai đường h u n h ngươi thế nhưng mà lại thiếu nợ tình hình bên dưới khoản nợ rồi lý bác vô vô đường xuân bả vai thở dài không thể nào đường xuân trong nội tâm có chút cho dạng đường h u n h huynh đệ chúng ta còn che lấp cái gì bất quá cũng tốt cái này tứ hải trang đại tiểu thư thân phận có thể không tầm thường thật có thể cưới vợ về đến nhà đích thoại tương lai cũng là ngươi một đại trợ lực lý bác cười nói chỉ sợ đến lúc đó một mũi tên s o n g điều thì phiền thoái không là vài điều cung trong vị kia cũng không phải là ăn chay còn có cái kia tuyết thánh mai cái này một đôi hoa tỉ mội một cái nóng bỏng một cái hiền thục xuân ca hiểu được ngươi việc vui tìm được rồi ban tử vẻ mặt hạnh quá thay vui cời ư họa thanh â m sau l ư n g truyền đến cũng thế tứ hải trang không có khả năng lại để cho một đôi hoa tỉ mội cùng gả một người hơn nữa vẫn chỉ là cái tiểu thiếp thân phận việc này còn thật phiền p h ứ c lý b á c cao chặt lông mày cung trong vị kia lần này ta trở về kinh quyết định bỏ nàng đường xuân hử lạnh nói hưu bàn từ miệng dương thật to vẻ mặt ngốc si nhìn xem đường xuân ngươi đ â y chính là sống đánh hoàng ra mặt trước kia ngươi cùng tam công chúa huyên náo lợi hại như thế thời điểm hoàng thượng cũng không có mở miệng nói chuyện hiện tại chiến công của ngươi càng ngày càng cao địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên đến cái lúc này ngươi muốn rời tay cái kia chính là muốn đánh hoàng thất mặt tam công chúa chi nộ ngươi còn có thể thừa nhận thế nhưng mà ngu hoàng chi nộ ngươi có thể chịu đựng được ở sao lý bắc nói ra ta xem tạm thời hay vẫn là trước nhận không đành lòng ngươi cũng không muốn để thành hôn sự tình trước kéo lấy nói sau trừ phi là ngu hoàng bước ngươi ta xem tạm thời mà nói cũng sẽ không t a m công chúa với ngươi ước hẹn ba năm còn chưa tới kỷ bàn tử nói ra ta trước tiên có thể thăm dò một chút đường xuân nói ra vào lúc ban đêm nhận được cung trong truyền tin yêu cầu đường xuân ngày hôm sau buổi sáng m ộ ư ơ i điểm tiến cung kiến giá sáng ngày thứ hai đường xuân sớm sống cửa cung bên ngoài chờ gặp đại n g u hoàng triều hoàng cung thật đúng là nguy nga đồ sộ giống như một cự long vòng tại n g u đều trung ương trải qua thị vệ tử y nghiêm khắc kiểm tra đường xuân rốt cục tiến đến bên trong mặt phát hiện khí thế của nó củng cố cung so sánh với không sai biệt lắm chỉ có điều thành lâu càng thêm cao lớn càng thêm đại khí hơn nữa vừa tiến vào trong hoàng cung đường xuân tiên nhãn bên trong hoàng linh mặt người thật hưng phấn sợ r u n đã bắt đầu bởi vì thiên vương điện trên không kêu hoàng giả chi khí giống như một căn cực lớn xe tải khí trụ giống như bình thường đứng ở trên đại điện không xa xa nhìn lại thiên vương điện ba cái thiếp vàng chữ to giống như sống như vậy nó như là một đôi con mắt sống quét mắt thiên hạ đến thần tử hoàng linh chi mặt đã bay đi ra ngoài coi chừng hướng kia cực lớn hoàng giả khí trụ tiếp cận nếu có thể hấp hơn mấy khẩu tuyệt đối thoải mái bất quá đường xuân hoàng linh chi mặt vừa tiếp cận đạo kia khí trụ còn có trăm mét có hơn khoảng cách thời điểm cùng lúc hư lạnh hình như là từ trên trời chuyển đến tựa như mặt người lập tức v ặ t mẹo đường xuân cảm giác trước mắt một hắc tranh thủ thời gian toàn lực vận chuyển công lực mới khó khăn lắm đem mặt người thu liễu hồi lai thằng này sớm kinh ra một thân mồ hôi lạnh đến lấy rồi đường xuân phát hiện khí trụ trông giống như có một đôi mắt sống nhìn mình chằm chằm lạnh lùng nhìn lướt qua thằng này lập tức có loại muốn quỳ xuống cúng bãi cảm giác bất quá đường xuân chịu được rồi Cặp kia như có kia như không hai mắt lại thời gian dần trôi qua như như dần mắt bất i ế n m Lợi、hại. Lúc lúc được hại. chi chu cảm thắn nói. Người cũng cảm thấy. Đường Xuân hỏi.、Trước、kia Thái Đông Dương chiếm giả chi chuyến nhân hình chu thắn thấy. thân thể của ta thể lúc thường xuyên hấp thu hoàng giả chi khí cảm cũng cảm Trước của này, đến Đường Xuân Đông Dương xuyên nên đấy, ta ta cho quá e n thuộc c i này. Bất quá, cái này thiên vương điện đại n g u hoàng triều các đ ờ i hoàng đế đều lúc này trên điện hướng mấy ngàn năm xuống hình thành hoàng giả chi khí kia so đao mũi tên còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm hơn nữa như vậy vừa thô vừa to hoàng giả chi khí đúng trọng tâm chắc chắn thần hộ mệnh vừa rồi vậy đối với con mắt đoán trừng t i ể u là hoàng thất cao thủ hoặc là tổ tông của bọn hắn lúc trước nằm đưa tốt rồi người ta vừa rồi đối với ngươi đã xem như khách khí bằng không thì nháy mắt đoán trừng ngươi lập tức hồn phi phép tán nhân hình chi chu nói ra đó là đương nhiên cái này cũng không hiểu được là cái đó cấp độ cao thủ như vậy đường xuân gật đầu nói đáng tiếc nếu có thể hấp thu một ngụm đoán trừng t i ể u tương đương với của ta hồn thần khí thế khổ tu hơn mấy năm đó là đương nhiên rồi bất quá đoán trừng khí thông cảnh cường giả có không có biện pháp thử một lần rồi nhân hình chi chu nói ra Mười điểm. cái h u này đường x lại để cho mỗi một vị gia và quan viên đều sinh lòng kiếm kỵ do đó không dám có chút lòng phản loạn bất quá cố gắng là đường xuân thiên nhãn trong có hoàng làm giận mạng sống bản thân tựu có được nhất định được trụ cột cho nên ngược lại là sống áp lực phương diện so với bình thường các tướng quân cảm giác đều muốn nhẹ lòng một ít gặp đường xuân ngẩng đầu t i ê n đến trong điện những đại thần kia các tướng quân trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc bởi vì mỗi một vị lần thứ nhất tiến tiên vương điện đại thần các tướng quân bình thường tại cửa đại điện sẽ sợ tới mức quỳ sát tại ba quỳ cựu dập đầu cái này thành hoàng triều không q u ỳ củ bất thành văn đương nhiên cũng không có bên ngoài quy định đây là những lần thứ nhất kia tiến điện tướng quân đám đại thần tự nhiên tâm phục khẩu phục tâm lý sợ t á c quái đường xuân quái nhưng là cái gì loại rõ ràng nâng cao bộ n ự c không có quỳ xuống cựu vào được đương nhiên tiến bọc hậu phải ba quỳ cựu dập đầu đây là quy củ đường xuân đương nhiên cũng không thể ngoại lệ Chỉ ta đại ngô hoàng Xuân triều h các tướng quân nên như thế có khí thế mới được không thể tưởng được đầu câu tịu đã nhận được ngô hoàng như thế ca ngợi chúng đại thần các tướng quân toàn bộ chấn kinh rồi toàn bộ tại trong lòng dân lên mấy c h a đến n g u hoàng hôm nay làm sao vậy đương nhiên cũng có cổ cổ sát khí đang ngó chừng đường xuân ví dụ như lý quốc công vĩnh viễn định vương chi lưu trong đại điện tràn ngập một lượng phức tạp khí thế đa t ạ hoàng thượng khích lệ đường xuân nói ra người tới tuyên đọc đao tử huyện mới nhất điều tra kết quả ngư hoàng giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc uy thế rầm rầm đại ngư hoàng đế b ệ hạ thánh lệnh điều tra ta đại ngư hoàng triều chính lục phẩm hộ quốc tướng quân đường xuân dẫn đầu hai vạn quân sĩ diện địch hỏa lan quốc người xâm nhập tổng cộng năm vạn hơn tám người hủy diệt hỏa lan quốc thủy sư chiến thuyền một trăm chiếc đánh chết hỏa lan quốc tứ phẩm tướng quân cống đầy tiên tiên đại viên mãn thị vệ tám gã thành công thu phục đao tử huyện hơn nữa một lần hành động công phá hỏa lan quốc đồng huyện thị trấn tím vệ y vừa đem đường xuân chiến tích tuyên đ ọ c hoàn tất lập tức cả điện khiếp sợ hoàng thượng nghe nói đường tướng quân dẫn đầu thủ hạ cũng toàn bộ tổn thất hầu như không còn rồi lúc này vĩnh viễn định vương lọt một câu đi ra đúng vậy a chỉ còn lại đường xuân mấy cái hoạch tâm thủ hạ còn sống lý quốc công bề ngoài giống như ý hữu sở chỉ lý đại nhân đây là hoàng triều y nghi sống che chở hạ quan bằng không thì hạ quan cái đó còn có mệnh sống đường xuân nói ra đường xuân người mệnh khá lớn đó a một cái đại thần h ư l ệ n h nói hai vạn thủ hạ toàn quân bị diệt đại soái cùng thân vệ đều còn sống đường tướng quân cái này ngồi trướng chỉ huy mới có thể thật đúng là ta đại n g u hoàng triều chi tuyệt rồi hoàng thượng nếu lúc ấy đường xuân có thể đích thân tới tiền tuyến chỉ huy ta đại n g u hoàng triều dũng sĩ làm sao có thể hai vạn chi chúng tất cả đều chết trận chiến trường lý quốc công tiến thêm một bước uy ép tới chỉ trích đường xuân rất sợ chết lý quốc công ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta đường xuân không có ra tiền tuyến đích thân tới chỉ huy nếu như không phải ta tự mình chỉ huy hai vạn đại quân có thể theo chân bọn họ tám vạn đại quân chống đỡ hơn nữa d i ệ t s á t tiếp cận sáu vạn chi chúng sao ta đường doanh quân sĩ lấy một ba sống cao thủ rõ ràng không bằng hỏa lan quốc cống đầy tay hạ dưới tình huống có như thế chiến tích cái này tất cả đều là hoàng triều uy thế sống bảo hộ kết quả ta không hiểu được lý quốc công như thế chỉ trích hạ quan là mục đích gì hơn nữa hơn một tháng trước lần đầu đại thắng sau hạ quan đã tin chiến thắng báo cáo nam man tổng binh phủ tây nam đại tướng quân nha môn cùng với nam man tổng đốc nha môn yêu cầu tổng binh phủ cùng đại phủ tướng quân hai nha môn phái binh tiếp viện thế nhưng mà ta đường xuân lúc ấy chỉ còn lại một vạn binh mã sống đau khổ chống cự lại hỏa lan quốc ba vạn chi chúng một tháng chỉ có thuận thiên vương phủ lạc vương tử phái tới hai đại quân cùng với rất nhiều lương thảo cùng với h ỏ a d ư ợ g mà hạ quan vừa khổ khổ giữ vững được hơn nửa tháng thấy thủ hạ của ta nguyên một đám ở bên cạnh ta nga xuống ta lòng đang nhỏ máu a lúc ấy nam man viện quân ở nơi nào người lý quốc công ở nơi nào cuối cùng một trận chiến ta mang theo hai thủ hạ đối mặt chính là hỏa lan quốc bốn vạn đại quân áp đi qua thủ hạ của ta chỉ còn lại hai trăm n g ư ờ i rồi ta đường xuân quyết định cùng các binh sĩ cùng t ồ vong lúc ấy là rơi xuống bỏ chạy mệnh lệnh đấy thế nhưng mà các binh sĩ đều tình nguyện cùng hồng y đại pháo cùng tồn vong ngay tại ta hạ lệnh tạ thủy hồng y đại pháo thời điểm nhà ấm núi binh doanh tướng sĩ sống lạc phong nói vương tử dưới sự dẫn dắt rốt cục chạy tới thế nhưng mà nam m a n tỉnh viện quân ở nơi nào hoàng thượng bọn hắn ở nơi nào nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng phát b i n h gì về phần thủ hạ ta hai vạn tướng sĩ lưu mệnh tại đao tử huyện đông tinh hà bên trên hoàng thượng các vị đại nhân các ngươi hiện tại đi xem đao tử huyện đông tinh hà đều cho máu tươi nhuộm hồng cả bãi sông hai bên bãi cắt toàn bộ thành huyết sắc một số Tiểu là đ ô người tinh hai bên bờ sông cây cối cỏ dại đã thành hai cối dại bên sông hồng bờ sắc. cây cỏ đã đ n Xuân luôn từ sắc bén, g từ trực sắp d ệ n phản bác Lý Quốc Công. Trường hồi hương. bác Quốc chịu Lý anh dũng có thể khen bổn hoàng trong nội tâm h i ể u rõ dùng hai vạn binh mã chiến thắng tám vạn c h i chúng diện địch như thế c h i cự đây là ta đại n g u hoàng t r i ề u năm gần đây đánh cho cái thứ nhất thắng trận lớn n g u hoàng giảng đến nơi đây đột nhiên đứng lên vẻ mặt nghiêm túc quét quần thần liếc nói tuyên đ ọ c trừng phạt làm cho hãn phạt một nam a n tổng binh phủ dương thiên hắn tổng binh rõ ràng xem đường xuân cầu viện tại không để ý kéo dài viện quân chủ bị thời gian hơn nữa kéo dài tin chiến thắng báo cáo triều đỉnh thời gian t h á n h thượng trừng phạt lệnh hàng dương thiên hắn vi tứ phẩm tướng quân lập tức dẫn đầu cả nhà một ư ơ i sáu tuổi và đã ngoài con cái đến quân sơn chiến trường lập công chủ tội hắn phạt bà chú nam an tỉnh tây nam đại tướng quân tàu đông phương hàng theo tứ phẩm tướng quân mang theo cả nhà con dân đến quân sơn chiến trường lập công chủ tội hắn phạt ba đông tin h quận trưởng bị tàu dung rõ ràng mắt thấy hắn cấp dưới đao tử huyện chiến sự kịch liệt mà không phái ra viện quân hắn tâm chi ác bỏ qua ta đại ngô hoàng triều quốc to lớn nghĩa chém đầu gian chúng thị vệ tử y tuyên đọc hết trừng phạt làm cho sau toàn bộ điện lập tức một lần t r ầ m mặc hoàng thượng đường xuân lần này vì nước lập đại công có phải hay không nên cho thích hợp khen thưởng lúc này kháo sơn vương mở miệng đúng vậy a thường phạt phân minh mới được là lập hướng chi căn bản vân t h ỏ n g vừa đại nhân nói đạo có lẽ cho đường xuân giải thưởng lớn đường xuân ngươi lần này vì nước lập đại công thánh thượng lệnh đặc biệt tăng lên ngươi vi theo tứ phẩm hộ quốc tướng quân thống lĩnh kinh sư cấm quân hoàng ký doanh đề vi tử tước đất phong đông tinh quận đề vi nhị đẳng đái đao thị vệ thống lĩnh hoàng kỳ trong doanh đái đao thị vệ thưởng ư u phẩm nguyên thạch ba viên thượng phẩm nguyên thạch m ộ ư ơ i viên hoàng kim n g à n lượng vải vóc năm mươi thất một loạt trọng thưởng lại để cho quần thần ghé mắt lập tức quần thần chúc mừng bất quá trong đó mang theo vị chua nhi chiếm được tuyệt đại đa số về phần vĩnh viễn định vương cùng lý quốc công bên cạnh là ở một bên thờ ơ n lạnh nhạt đường xuân tạ ơn qua đi hoàng thượng hỏi đường xuân người ở kinh thành còn không có nhà cửa a trở về thánh thượng đang chuẩn bị mua tiếp theo nhà nhỏ viện với tư cách tạm thời đầu ở lại địa phương đường xuân đáp ha ha, ha tuyên độc hỏa cung ý trị hoàng thượng cười ý bảo tuyên đọc thái giám hỏa cung nương nương ý chỉ đường xuân đến đao tử huyện là phụng hoàng thượng thánh lệnh hỏa cung ý chỉ tạo phúc cho ta đại n g u hoàng triều c o n dân nương nương thương cảm hắn công tích chi sâu phúc đất dày quyết định thưởng dày chỗ ở một tòa kinh thành trầm vạn bốn khu nhà cấp cao hôm nay không đưa hỏa cung đã đem hắn mua trở về quyết định thưởng dư đường xuân với tư cách đường phủ nhà mới hy vọng đường xuân có thể tiếp tục cảm ơn ta đại ngô hoàng triều cái này ý chỉ vừa đọc xong đường xuân lập tức là mồ hôi lạnh gió mát trầm vạn bốn khu nhà cấp cao đương nhiên là khu nhà cấp cao hắn khi còn sống phú khả đ ị c h quốc bất quá gần đây nhưng lại cả nhà bị diệt bên trong âm hồn t r ậ n t r ậ n cái đó còn có người dám đi và o ở lại hỏa cung tống nương nương như thế ban thưởng kia thật đúng là đại thưởng ánh mắt xéo qua trong phát hiện trong quần thần hơn phân nửa chỉ dùng để một loại thương cảm ánh mắt sống nhìn mình một nửa khác nhưng lại hạnh quá thay vui cười họa mà vĩnh viễn định vương lý quốc công thì là sống cười lạnh tạ hỏa cung hậu thưởng đường xuân tất khắc trong tấm khảm đường xuân trong lòng cắn răng trong miệng tạ ơn đường xuân nương nương cảm giác ngơi đối với hoàng triều công tích hy vọng ngươi sống trong vòng bảy ngày chuyển vào nhà mới dùng hưởng thụ đến hoàng gia c h i ân trạch thái g i á m lại bổ sung một câu tạ nương nương thương cảm hạ quan trong vòng bảy ngày hạ quan tất chuyển vào đi đường xuân tạ ơn hoàng thượng thường ngươi một viên đ ư ờ n g đậu thế nhưng mà hỏa cung nhưng lại chuyển đồng cục gạch nệ tới có lẽ cái này là hoàng thượng cũng muốn bận tâm cân đối nghệ thuật ta lý bác sau khi nghe thở dài hoàng thượng đề ngươi vi theo tứ phẩm tướng quân tam công chúa đánh của c ư ớ c đã thua điều này đại biểu lửa cháy cung thua mặt mũi này đã có thể mất được lớn hơn ngay tiếp theo hoàng gia cũng ném đi mặt mũi thế nhưng mà đây là đại sự quốc gia hoàng thượng coi như là lập trường kiên định ủng hộ ngươi thế nhưng mà cái này một đầu lại phải cho hỏa cung tranh chút mặt mũi trở về cho nên trâm vạn bốn khu nhà cấp cao t i ể u rơi ngươi trên đầu đại vận cùng xui cùng nhau đến rồi bàn tử cũng là tức giận mã lặc bên cạnh đấy quản nó mẹ lao tử phúc tinh c a o chiếu cái gì xui quét qua là hết hỏa lan quốc đại quân năm vạn chi chúng ta đều có thể cầm xuống còn sợ một cái nho nhỏ nhà cửa không thành đường xuân đứng lên r ồ i nắm đấm chỉ lên trời phá không một quyền giam giác một tiếng đại thụ bên trên chim tức bối rối bay mất chúng ta lập tức muốn chuẩn bị chỉ có bảy ngày thời gian trầm vạn bốn cả nhà bị diệt trong lúc này nhất định loạn thất bát tao mai thiết nham nói ra đi chúng ta lập tức qua đi xem đường xuân vẻ mặt kiên nghị mấy người cưỡi lên ngựa sau thẳng đến trầm vạn bốn khu nhà cấp cao mà đi hoàn toàn chính x á c đại trầm vạn bốn khu nhà cấp cao ở vào kinh thành phồn hoa nhất khu vực biên giới coi như là hoàng kim khu vực rồi thứ đồ vật từ nam trí bắc không dưới bốn m chi cách nam bắc cũng có ba m hãn phủ chỉ tường viện cao tới bảy tám m tất cả đều là dùng thanh sắt xe tải đại cự thạch lũy lên tương viện dày đến năm mét trên tường có thể xe cẩu hắn trình độ chắc chắn có thể thừa nhận tiên thiên đại viên mãn cường giả cồn kích mà không ô sập mỗi cách trăm mét khoảng cách còn có một đ ỉ n h dạng lính gác trụ sở bình thường tại đây đều có tiên thiên cao thủ tọa chân phòng hộ hắn phòng thủ chi nghiêm hoàn toàn là dựa theo rút nhỏ hoàng cung đến như vậy đương nhiên trầm vạn bốn khu nhà cấp cao không có khả năng dám vượt qua hoàng cung đấy đó là càng chế sự tình bất quá trầm gia tổ tiên đã từng ra qua một vị quan lớn cho nên theo như quan lớn tiêu chuẩn vẫn là có thể kiến thiết vốn cái này khu nhà cấp cao t i u là ngàn năm trước biểu diễn rồi cũng không ai chỉ trích trần vạn bốn khu nhà cấp cao vượt chỉ tiêu cái gì không có hơn nữa h ắ n phú khả đ ị c quốc ở kinh thành quan hệ cường trang l ấy cùng vương công quý tộc nhiều có lui tới tự nhiên nhiều năm như vậy xuống đều bình an vô sự không thể tưởng được trong vòng một đêm t i ể u cho người diệt môn u rồi cái này thời đại cũng chỉ có thể nói gian mọi chuyện khó liệu rồi phú quý đều khó có khả năng vĩnh cửu chỉ bất quá bây giờ cái này tường viện đa số s ụ p tuy tiện người bình thường cũng có thể chạy đi vào chỉ có điều bên trong âm khí quá nặng không có vị nào dám chui vào đào điểm đ ồ gì tốt đi ra đấy dù sao mệnh so bạc ảnh hưởng canh lớn hơn một chút mà ngay cả trầm vạn bốn phía bị trăm mét khoảng cách hộ gia đình đều sợ tới mức dọn đi rồi sợ dính xuôi cho người diệt muôn rồi có thể đem trầm vạn bốn cả nhà đã diệt chủ nhân có mấy cái nhắm chúng lên bàn từ một cước đá vào một chú chuột bị đã được ngã vào hoang trong b ụ i có xèo xèo kêu một mạng ô hồ rồi đại môn ngược lại là hoàn hảo lấy chỉ có điều thẩm phủ kia chữ tất cả đều v ỡ vụ rồi chỉ có nửa cái phủ chữ còn đại biểu cho nó từng đã là huy hoàng ha, ha cái này phủ chữ sửa một cái có thể dùng thêm cái đường chữ là được rồi bàn tử khổ trong mùa vui mấy người tiến vào phát hiện hòn non bộ đình ao nhỏ đều cho âu sập được dối tinh dối mù rồi giống như gặp không may trọng đại cướp bóc giống như bình thường có chút tròn minh viên bị cướp cảm giác khắp nơi đều là tường đổ dạng đầu gỗ cùng t h ạ c h lương tuân một vòng xuống rõ ràng không có phát hiện một tòa coi như là có thể ở người nhà lầu tất cả đều sụp căn bản là thành một đống phế tích này làm sao ở người bàn tử cao chặt lông mày hủy được thật đúng là sạch sẽ à đến cùng là người nào cùng trầm vạn bốn có như thế thâm cựu đại hận lương đậu tử nói ra t i ê n tai động nhân tâm đây cũng là quá giàu có rơi xuống mầm thai họa la bàn tử nói ra cho nên nha bạc đủ là được quá nhiều đích thoại c h i ê u người đỏ mắt bàn tử cười hì hì đạo bàn tử ngay lập tức đi nhiều thỉnh chút ít công nhân tới chúng ta tạm thời trước đáp tòa bà tầng lầu gỗ đi ra l i ê n đêm làm không n g h ỉ đích thoại bảy ngày cũng có thể làm ra một tòa đi ra đường xuân nói ra mấy người cộng lại một chút tuyển một cái cảm giác thỏa mãn vị trí định ra tòa cơ mấy người nói làm tự làm bàn tử đi chiêu tập công nhân đường xuân bọn người chính mình động thủ trước cả đất bằng cơ đối với những cao thủ này mà nói rời lên hơn vạn cân thạch đầu ngược lại không thành nhiều vấn đề lớn v ớ t đi thạch đầu trong lúc này rất nhiều đầu gỗ cũng nhiều ngay tại chỗ lấy tài liệu nguyên vật liệu ngược lại không cần nhiều lo lắng chính làm lấy cửa ra vào vang lên r ồ n r ậ p tiếng vó ngựa đường tướng quân d ư ơ n g tặng kháo sơn vương chi mệnh dẫn theo chút ít hộ viện cùng với công nhân qua tới giúp ngươi thanh lý một chút vườn kháo sơn vương phủ một cái hộ vệ vẻ mặt cung kính ôm quyền trào rồi nói ra đi theo phía sau hơn trăm người mã còn đã mang đến kiến trúc dùng cái cơ công cụ còn có một đám tốt nhất vật liệu gỗ đường xuân cũng không làm tiêu nhẹ g ậ t đầu đều có hộ vệ xuống dưới an bài thanh lý công tác lại đi qua không đến nửa canh giờ tứ hải trang rõ ràng cũng phái tới hơn trăm người mã tới tương trợ thanh lý nếu không lâu nhất đ ẳ n g hậu gia thái phủ đại thiếu gia thái cường cũng sai khiến hơn m ộ ư ơ i đội ngũ tới trong khoảng thời gian ngắn vài trăm người đồng thời đẩy nhanh tốc độ cái này thẩm phụ lập tức t i ể u náo nhiệt bắt đầu trải qua cộng lại quyết định hay vẫn là dùng làm gạch một kết cấu mà cổ đại có dán lại gạch xanh một loại đặc thù mộc giao nguyên liệu củng si mang hiệu quả không sai biệt lắm nhất thời dính lên đi sẽ không làm t i u dùng dùng lửa đốt chỉ có điều loại này m ộ t giao giá cả thế nhưng mà si mang gấp mấy chục bất quá cái này nguyên liệu ngược lại là tứ hải trang cung cấp mà phòng ở nhưng lại đường lão đại tự mình thiết kế đấy chọn dùng chính là hiện đại thép hốn bùn đất kết cấu ngày hôm sau buổi chiều đường xuân mang theo mai thiết nham lương đậu tử cùng với trong cấm quân mấy cái thân vệ ngồi trên phi ương v ộ i vàng hướng quê quán tiến đến bởi vì đường xuân muốn tiếp mẹ của mình trở về cùng một chỗ ở lại việc này không có thực hiện trước đường xuân một mực như gai nhọn cạnh bối cùng nhau cạnh lấy khó chịu ba ngày sau p h i ưng an toàn đáp xuống du diệp huyện du diệp huyện là mẫu thân nhà mẹ đẻ chỗ trên mặt đất mẫu thân nhà mẹ đẻ mai g i a lâu đài ngay tại chỗ coi như là nhất đẳng người giàu có chi lưu chỉ có điều bởi vì mai g i a sợ thụ liên quan đến đem về nhà mẹ đẻ muốn tạm thời ở lại mẫu thân đuổi ra khỏi nhà hơn nữa mai g i a tuyên bố đoạn tuyệt cùng mẫu thân mai lan quan hệ ai mẫu thân có mạnh khỏe đường xuân nhìn qua cách du diệp huyện xa xa một cái tiểu sơn thôn n h ư thôn mẫu thân tạm thời sẽ ngủ ở cái này vắng vẻ tiểu sân thôn đ ư n g thời có hai cái nha hoàn cùng lão quản ra đường một cùng mẫu thân cùng một chỗ ở lại nhu thôn hoàn toàn chính xác rất tiểu rất nghèo thưa thất lấy t i ể u hai ba mươi hộ phòng ố c hơn nữa tất cả đều là cỏ tranh phòng liền tòa gạch ngói phòng đều không có gặp nhìn qua ngư thôn đường xuân h ố c mắt có chút tầm ướt không tốt khả năng đã xảy ra chuyện mai thiết nham đột nhiên kêu lên đường xuân thiên nhãn quét qua lập tức đỏ mắt bởi vì hắn phát hiện mẫu thân ở lại trong tiểu viện giờ phút này chính tụ tập năm mươi sáu mươi số thôn dân cầm cái quốc côn gỗ đang theo một đám người rằng co lấy mà mẫu thân ăn mặc thô rác áo vải sống hai cái nha hoàn tương vịn hạ bị thôn dân vây quanh ở trung ương mà cùng các thôn dân tương đối chỉ là một đám gia nô dẫn đầu đường xuân rõ ràng nhìn thấy tên kia không phải là nhị đệ đường hoành thiết can tùy tùng lưu hành lưu hành đường nhìn hắn lớn lên ải bàn bàn đấy thằng này rõ ràng còn là phụ thân đất phong lang châu quận quận trưởng đại nhân lưu lâm con lớn nhất trước kia hậu gia phủ thế lực như mặt trời ban trưa lúc kia lưu hành một mực tiểu cái d á m điên đi theo đường hoành rồi chương hai trăm sáu mươi ba cho lão tử hung h ă n g c h ị u thiện nhân đại phu nhân là hảo tâm tiểu ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ còn muốn làm một thôn phụ ta nhổ vào lập tức theo chúng ta đi Kim tím lúc i ni am thế này h n g đ ạ đường xuân mới phát hiện mẫu thân nhà mẹ đẻ mai ra lâu đài nhị quản sự mai nhân lão gia hỏa này rõ ràng đã ở tràng rõ ràng cũng gia nhập lưu hành thuyết khách trong đội ngũ đi ta là nam đô hậu ra đường tín chính thê ai cũng đừng muốn khích lệ ta cắt tóc vin n y ta muốn cả đời chờ hậu ra chờ con ta đường xuân trở về các ngươi bọn này ác tặc lập tức lăn bằng không thì ta muốn báo con rồi mai lan v ẻ mặt chính khí đối mặt mười mấy cái hung thần ác sát gia đình rõ ràng mặt không đổi sắc đúng đúng đúng mai phu nhân là người tốt là chúng ta thôn b ổ tát sống ai cũng đừng muốn mang nàng đi bằng không thì chúng ta biệt rồi một cái thôn trưởng bộ dáng bạch hồ tử lão nhân trà trà trên tay con gỗ teo lên Đập bọn hắn quá khi dễ người rồi mai phu nhân tại chúng ta ngưu thôn người có ân chúng ta hôm nay liều chết cũng không thể khiến bọn hắn thực hiện được triệu thôn lâu một chút không ý kỵ hô bá không thể tưởng được lưu hành đột nhiên xông lên phía trước một cước đạp được triệu lao thôn trưởng té ngã trên đất các thôn dân xúc động đi lên cầm cây gỗ đi phía trước đỉnh mà bộ khoái cùng mười mấy cái gia đình cầm đại đao t r ư ở n g t h ư ờ n g cũng đỉnh đi lên lang châu còn là ta lưu hành đích thiên hạng còn trưởng là cha ta bên trên đã chết cái này lao già kia xảy ra chuyện ta phụ trách lưu hành chỉ vào dưới mặt đất triệu lao thôn trưởng mắng người tới đem a i lan không đi thái hoành một ánh mắt mấy cái bộ k h o i xông đem đi lên bá bá. vài tiếng giọt vang lưu hành cùng thái bộ đầu bọn người toàn bộ cho một đạo bóng đen đá ngã xuống hơn một mươi em m có hơn nện vào gia đình trong đội ngũ lập tức đụng ngã lan rồi mười mấy người lăn thành một đoàn cái nào dám đánh lao tử lưu hành mắng đại gia mày ta cho ta đánh quất chết bọn hắn xảy ra chuyện ta đường xuân phụ trách đường xuân lạnh sát sát đứng ở thôn dân trước mặt lương đậu tử cùng mai thiết nham xem xét xông đem đi lên một hồi quyền đấm cất đá lập tức bên kia hơn m ộ ư ơ i số h u n g nhân toàn bộ ngã xuống đất kêu rền một số đường xuân người dám đánh ta lưu hành vuốt bên tím s ư ơ n g mặt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình một đôi cá vàng mắt t r ừ n g mắt đường xuân đánh tích chính là ngươi tiếp tục chịu chịu thành đầu heo nói sau đường xuân mắng tiến lên một c ư ớ c xuống dưới giam giác một tiếng lưu hành ngược xương sườn tuyệt đối đã đoạn tiếp được đi lại làm ấy cất ư dấm nát lưu hành trên đ u ổ i trên tay thứ chi cũng đã đoạn quay người lại đường xuân một đôi mắt lạnh sát sát mai ra lâu đài nhị quản sự mai nhân công công tử ta mai nhân sớm bị dọa đến sắc mặt đại biến mó mùi lửa ra lấy cũng không dám đi đau ba ba ba ba đ ư ờ nhưng g Xuân liền c ị chịu u lao ra hỏa hai, thẳng này đến bảy tám tắc cái đại đ ợ c t h ằ n à y đ ầ u xưng được có thì h ra a i cái đại, khẩu bước đại, hai mũi đều khẩu mắt l ê n h u y ế tử mới Mai lại ngừng được. địa t cứu ta mai nhân hết lớn bởi vì mai thiết nham theo như bối phận giảng thật đúng là hắn chất nhi người cái cho chết lương tâm cho c ầ u ăn hết phu nhân trước kia sống hậu gia phủ lúc ngày nào đó không chiếu cố lấy mai ra lâu đài không có phu nhân có mai ra lâu đài hôm nay sao kết quả nhất nộ phía trên một chút chuyện hư hỏng các ngươi rõ ràng một điểm bể b ụ n không rút rõ ràng còn bỏ đa số giếng lương tâm của các ngươi cho cầu ăn hết có phải hay không các ngươi còn có không có một điểm công tử để cho ta tới chịu quất chết hắn mai thiết nham kêu tiến lên muốn tiếp tục chịu miệng phu nhân tha mạng a tha mạng a gặp cầu mai thiết nham vô dụng mai nhân tranh thủ thời gian đầu sống dưới mặt đất hướng phía mai phu nhân t i ể u hung ác dập đầu mà bắt đầu bị đâm cho bùn đất đều bang bang chân tiếng nổ coi như vậy đi xuân nhi thu tay lại a mai phu nhân thở dài đến phía ngươi triệu bộ đầu đường xuân chuyển ngươi lại theo dõi triệu hành đường xuân ngươi ra mẫu đả quận trưởng công tử bên này lại công kích bộ khoái ngươi không muốn sống t r ă n g có phải hay không ngươi bây giờ còn là mang tội chi thân triệu bộ đầu vẫn còn làm lấy m ộ n g đẹp v ọ n g muốn nhân cơ hội trang điểm hung ác đến thắng được lưu hành tín nhiệm để nhìn qua có thể dính vào lưu hành về sau thăng quan phát tài t i ể u có cơ hội rồi、Bà、Bá bá. bộ bộ giác. máu Giang Lương xuống ràng nghe xương gây nguồn hồng ngực. tiến tiểu dưới, triệu tươi thanh lên chính mình toàn thân cất được tức nguồn hồng cả là lập đầu đầu đã đứt tử To mấy âm, khớp rõ cho huyện lệnh phát cái lời nói nếu như xử lý không công chính bổn tướng quân không đáp ứng đường xuân ra lệnh ném cho thân vệ thủ lĩnh một khối thị vệ tử y thị vệ thẻ bài lập tức cùng đi theo mười cái cấm quân thân vệ ngoan lệ xông tới đó là không lưu tình chút nào sông dưới mặt đất những người kia lại là một chầu quyền cướp qua đi toàn bộ trói lại áp hướng du diệp huyện n h à mẫu thân xuân nhi bất hiếu đến chậm đường xuân bang địa một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất hai mắt rưng rưng xuân nhi ngươi không tại biên quan chiến tranh tranh thủ lập công trở về tới làm gì đường ra cả nhà còn ký thác vào trên người của ngươi a mau trở về ta rất tốt rất tốt mai lan đó là mặt nghiêm g i a o h ấ n bất quá trên mặt nhưng lại treo đầy nước mắt tử bước chân không tự chủ được đi tới đường xuân trước mặt thò tay vớt gương mặt của hắn chủ mẫu hiện tại không cần lo lắng rồi tiểu hầu gia lập đại công rồi hiện tại đã cho thánh thượng phong làm theo tứ phẩm hộ quốc tướng quân thân mang kinh thành cấm quân hoàng kỳ doanh thị vệ tử y nhị đẳng đái đao thị vệ hỏa cung nương nương còn ân đá một cái rất lớn tòa nhà tiểu hầu gia lần này trở về tựu là tiếp chủ mẫu ngài vào kinh hưng phúc mai thiết nham lập tức hai đầu gối quỳ xuống kêu lên không có khả năng các ngươi lại gạt ta rồi làm sao có thể xuân nhi toàn quân mới đã hơn một năm làm sao có thể liền từ tứ phẩm rồi lão r a chinh chiến vài thập niên đến bây giờ bất quá tam phẩm tướng quân xuân nhi không thể lừa gạt mẫu thân yên tâm mẫu thân ta có thể chịu được nhất định chờ xuân nhi lập đại công trở về tiếp mai lan căn bản là không tin hoàn toàn chính xác khó có thể làm cho người tin mẫu thân đây là cấm quân thủ lĩnh t h ể bài cùng với thị vệ chứng minh ngài lao nhân ra nhìn xem xuân nhi tuyệt không dám lừa ngươi đường xuân lấy ra ý tứ mai lan hai tay sợ run đến lợi hại tiếp nhiều lần đều không có tiếp ổn định cuối cùng vẫn là sống lão quản gia mai một tương trợ hạ mở ra rất nghiêm túc nhìn một lần con ta có ra xưa kia rồi đường ra cả nhà có thể bảo toàn rồi lao ra người xem xem xuân nhi lập đại công rồi lao ra mai lan một thanh hai đầu gối quỳ xuống đất lao nước mắt tung lưu thanh âm kia k h à n giọng hô hào làm hại mai một cùng mai thiết nham cũng đi theo rơi lệ cựu là lương đậu tử cũng khóc thút thít vài cái cái múi mà ngưu thôn thôn dân tất cả đều quỳ xuống thăm viếng đường tướng quân xuân nhi, Newton thôn dân không hành người nhiều lần. Đều là các thôn dân sống che chở ta. Bằng không ta tệ. tới ta. thì, ta bắt phái che chở họ dối đối đại Đều đi rồi. quay qua Lưu là các sớm bị bọn họ bắt đi rồi. xuân nhi ngươi nhất định phải bang trong thôn làm tốt hơn sự tình mai lan nói ra mẫu thân yên tâm nhi tử nhớ kỹ đường xuân nhẹ gật đầu vừa quay đầu s o n g mai thiết nham nói ra mai thúc cầm ngàn lượng hoàng kim đến giao cho lào thôn trưởng do hắn quản lý trước tu tu ngưu thôn đường về sau kiến cái học đường ta muốn cho ngưu thôn em bé đều có cơ hội đọc sách buổi tối thời điểm du diệp huyện huyện lệnh phương p h ạ m mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng mà đến đồng thời mang đến còn có mấy hộp quà tạo đường xuân cũng không có lại để cho hắn xông khá giả lại để cho thằng này ở ngoài cửa quỳ một canh giờ mới khiến cho hắn vào phòng hạ quan không biết tùy tùng vệ đại nhân đã đến không có từ xa tiếp đón xin thứ tội vừa vào phòng phương p h ạ m vẻ mặt cung kính phương đại nhân ngươi nhìn xem thủ hạ của ngươi đã thành bộ dáng gì nữa quả thực là to gan lớn mật rõ ràng dám công kích tam đảng cáo mệnh phu nhân cùng với tùy tùng vệ đại nhân tùy tùng vệ đại nhân là phụng nương, nương ý chỉ tới đón mẫu thân vào kinh mai thiết nham hung ba b à mắng hạ quan vừa mới biết được nhất định nghiêm trị nghiêm trị phương huyện lệnh đã sớm bắp chân sống c h ấ p rồi tương đối đường xuân thân phận mà nói cấm quân hoàng kỳ doanh thủ lĩnh tướng quân còn không bằng nhị đảng thị vệ danh hiệu do người bởi vì phía dưới quan viên hắn thực chất bên trong đối với triều đình thị vệ tử y có loại sợ hãi tâm lý như nhị đảng thị vệ đối với lục phẩm và trở xuống đích quan viên có thể là có thêm tiên trảm hậu tấu quyền lực làm không tốt đem đường xuân làm phát bực một kiếm cắt ngươi đầu người cũng là chết vô ích đâu úc phương huyện lệnh chuẩn bị thế nào cái nghiêm trị pháp đường xuân theo trong lỗ mũi hử một câu đi ra người liên can trở đã tạm thời bắt giam chờ điều tra rõ ràng sau nhất định nghiêm trị đối với những đáng giận kia gia đình bộ khoái nhóm hạ quan đã trước trọng đánh nữa bọn hắn năm mươi đại bản phương huyện lệnh nói ra lưu hành đâu rồi triệu bộ đầu đâu này đường xuân tiếp tục hử hạ quan đã tuyên bố giải trừ triệu hành sở hữu c h ứ c vị sống giam chờ thẩm tra về phần lưu hành cái này lưu hành phương huyện lệnh vẻ mặt màu đen lưu hành là làm chủ phương huyện lệnh chớ không phải là muốn thả qua hắn hay sao đường xuân c ư ờ lệnh nói hạ quan không dám không dám phương huyện lệnh sợ tới mức mặt tối sầm Cả lúc này từng đạo dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến không lâu một đại đội nhân mã đã đến ngư thôn tuy tùng vệ đại nhân trở về quê quán hạ quan lưu lâm nên tiếp chậm trễ còn xin thứ tội lúc này một người trung niên bản tử xuống ngựa sau bước nhanh đã đến đường xuân trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất bản thị vệ về nhà lần này chỉ là tiếp mẫu thân vào kinh lưu đại nhân không cần vô cùng lo lắng đường xuân lạnh lừ lạnh nói đem cái này xúc sinh áp tới lúc này lưu lâm ra lệnh một tiếng hai người thủ hạ đem mặt mũi bầm dập lưu hành cho áp đi qua lưu đại nhân ngươi lây là đường xuân cố ý ngắm lưu hành liếc hạ quan vừa mới biết được cái này xúc sinh rõ ràng dám đến mưu thôn đến theo dẹp chuyện mắt chó không nhìn được tùy tùng vệ đại nhân về sau một hiểu rõ mới biết được tất cả đều là đường hoành dở cho quỷ nói là có thể ban cái này xúc sinh kiến cái sân trang xúc sinh trước cũng có chút do dự bất quá đường hoành tên h ô n đản này rõ ràng mời cao thủ bức bách nói là x u ấ t sinh không thay hắn làm sự tình h u ố n Xuất sinh một cái là tham tiền tâm hồn thứ hai cũng là bị buộc bất đắc dĩ kính xin đường đại nhân hung hăng trừng phạt tên h ô n đản này x u ấ t sinh lưu lâm thật đúng là hạ được miệng đối với con của mình mở miệng một tiếng x u ấ t sinh mắng chửi đương nhiên cũng sấn cơ đem thị cái hộp toàn bộ hướng đường hoành trên người khấu trừ rồi muốn nói kiến sơn trang là có chuyện thực nói là bức bách tuyệt đối tựu là không chứng nhận mà nói rồi chương hai trăm sáu mươi bốn ai ghi muôn biển đại phu nhân Thỉnh làm cho hoành n h i một mạng a đường hoành cũng là đường ra đệ tử là đường xuân đệ đệ a tha mạng a muốn giết cứ giết ta đi đều là ta không có quản giáo tốt hắn tống vương đầu liệu mình hướng dưới mặt đất dập đầu lấy kia đầu đều xưng được đổ máu được không thành bộ dáng phu nhân tha mạng a chúng ta đều là bị đường hoành x u ấ t sinh kia lừa không thể tưởng được x u ấ t sinh kia rõ ràng dám làm việc này đánh chết hắn đánh chết hắn đường lâm một tiếng giống đường ra toàn tộc người dụ dỗ nào h tới đối với đường hoành lại sẽ lại cắn lại đá lại đánh bị người vây đánh tư vị đương nhiên là thảm nhất thảm đấy bên trong không ngừng chuyển đến đường hoành tiếng kêu thảm thiết tống phương nào tới bất quá cho đường gia tộc người mấy cước lại đá ngã sống bên ngoài lưu đại nhân cũng không ngăn lấy ngươi đường gia tộc người muốn đem tộc nhân của mình đánh chết quan phủ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như nếu không phải vì phong độ lưu đại nhân đều hận không thể xông đi lên cũng ra sức đánh đường hoành một chầu ai dừng lại à đường hoành trừng phạt đúng tội lưu đại nhân ngươi theo lẽ công bằng xử lý a về phần đường gia tộc nhân khác cũng là một đám đồng lõa cho ta mỗi người trọng đánh ba mươi đại bản tranh thủ thời gian ra hậu gia phủ đường xuân khoát tay áo phu nhân tha mạng a chúng ta không ly khai đường phủ chúng ta chết cũng không l y khai chúng ta biết sai rồi chúng ta là đường gia tộc người a ta là đường tín đệ đệ a phu nhân chị dâu đường giải d ừ n g lấy đau khổ cầu khẩn mấy trăm đường gia tộc người kia đầu sống dưới mặt đất hết sức đụng phải liên tiếp không dứt bên hai thật đúng là đụng a trên đầu máu tươi đứa ra cũng không dám dừng lại xuân nhi đường lâm dù sao cũng là cha ngươi thân đệ đệ ta xem coi như xong đi biết sai sửa lại là được mai lan nhìn đường xuân liếc nói ra đám hôn đả này lúc trước là thế nào đối với ngài mẫu thân lúc kia bọn hắn đều hận không thể đã diệt chúng ta hai mẹ con lúc kia bọn hắn chưa từng có đồng tình tâm có đồng tông c h i nghĩa có huyết mạch thân tình qua đ ư ờ n g xuân ngôn từ sắp bén trên thực tế là sống là mẫu thân kiếm trở về đường gia tộc người tâm là mẫu thân lập uy tha mạng a phu nhân tha mạng a chị dâu tha mạng a chúng ta biết sai biết sai rồi chúng ta cũng không dám nữa sau này chúng ta chỉ n g h e phu nhân xuân nhi coi như hết bọn hắn cũng là bị g ạ t hôm nay chân tướng rõ ràng rồi đều là bổn tộc người mai phu nhân nói ra vậy được rồi mẫu thân ngài nói xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào Bất quá, đường hoành hai mẹ con hám hại hơn hay, chúa, không thể tha thứ cho. con toàn là nữa. tượng vẫn, công này người Đường ta, ta, tam Đối mẹ ám mấy có tuyệt xuân nói ra cái này mặt đen sung đã đủ rồi cũng tịu i tùng ra rồi hử hai người bọn họ do lưu đại nhân xử lý mai lan nói ra tạ phu nhân đường xuân tộc nhân tất cả đều b á i t ạ không lâu vây quanh mai phu nhân cùng đường xuân tiến vào đường sảnh đường lâm tranh thủ thời gian gọi phòng thu chi lấy ra hết nợ mong chờ chỉ trỏ lấy về sau hậu gia phủ đại tổng quản do đường mộc đảm nhiệm tổng hộ viện do thiết nham đảm nhiệm mai phu nhân lại khôi phục đại phu nhân uy nghiêm vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên mặt ghế ban bố mệnh lệnh đường ra người cái đó còn dám có chút cái dám nói đường hành hai mẹ con cùng với mấy cái đồng lõa phạm cho lưu đại nhân mang đi c u n g đợi bọn hắn chính là tàn khốc vận mệnh bởi vì liên quan đến đến cung trong tam công chúa lưu đại nhân cũng không dám lãnh đạm suốt đêm thẩm tra rõ ràng sau lập tức phi điều truyền thư cho phủ tổng đốc tổng đốc đại nhân cũng không dám lãnh đạm cuối cùng nhắm hỏa cung thẳng báo mà đi bởi vì chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên âm thầm báo cáo xem cung trong ý tứ lại xử trí ba ngày thời gian đường xuân một lần nữa chỉnh đốn hậu gia p h ủ hết thể lại khôi phục bình tĩnh xuân nhi cha ngươi hiện tại quân sơn chinh chiến cũng không hiểu được tình huống thế nào hắn là đã viết mấy phong thư trở về ta hay vẫn là lo lắng a buổi tối thời điểm đường xuân cùng mẫu thân sống hoa viên trong đình uống tràng ngam trăng đợi kinh thành sự tình giàn xếp xuống ta sẽ rút sạch đến quân sơn đi xem đi đường xuân gật đầu nói căn bản là không dám giảng lý quốc công đệ đệ là quân sơn binh doanh đại soái sự tỉnh miễn cho mẫu thân lo lắng xuân nhi buổi sáng hôm nay ông ngoại ngươi cùng bà ngoại đều đã tới rồi bọn hắn hiện tại còn ở tại lang châu thành trong khách sạn bọn hắn muốn gặp ngươi một mặt ngươi nhìn xem mai lan hay vẫn là tại tâm không đành lòng mẫu thân ta không muốn gặp bọn hắn bọn hắn quá vô tình rồi lúc trước vì bản thân rõ ràng dám đem ngươi đuổi ra khỏi nhà loại này cha mẹ thân căn bản cũng không có thân tình ta xem mẫu thân cũng không cần phải lại tưởng nhớ bọn hắn đường xuân hử lạnh nói đối với mẫu thân nhà mẹ đẻ đó là một điểm hảo cảm đều không có ai đây đều là thế đạo cái này thế đạo t i ể u là như thế lúc trước loại tình huống đó đổi lại người bình thường đều sẽ như thế mai lan thở dài kỳ thật nàng đã sớm vụng trộm đi gặp qua cha mẹ rồi chỉ có điều không dám cùng đường xuân giảng thế đạo lại như thế có thể là mẫu thân là hai người bọn họ con gái ruột một điểm thân tình đã không có còn xưng là người sao không thấy nói không thấy t i ể u không thấy đường xuân h ừ lệnh thái độ kiên quyết ai sau này h a y nói a mai lan cũng biết đường xuân thụ hại kia sâu ngày hôm sau đường xuân mang theo mẫu thân một đoàn người ngồi trên mấy cái phi ưng thẳng đến kinh thành mà đi mai lan vốn là muốn lưu ở hậu gia phủ bất quá đường xuân muốn cho mẫu thân đi kinh thành hưởng phúc một phen về sau muốn trở về hơn nữa đến kinh thành mới vừa đi tới nguyên thẩm phủ cửa ra vào ban tử thằng này vẻ mặt hưng phấn cộng thêm đắc ý chạy tới chỉ vào cạnh cửa bên trên đường phủ hai chữ cười nói thế nào khiến cho không tệ a hừ cái này chữ viết được không tệ a là lý bắc m i n h đi a đường xuân liếc một cái cười nói không phải ban tử vẻ mặt thần bí cười không phải chẳng lẽ là thỉnh kinh thành danh gia ghi hay sao đường xuân cười hỏi cũng không phải bàn t ử lắc đầu tứ đại thư viện lão sư ghi hay sao đường xuân hỏi không đúng không đúng bàn t ử lắc đầu đừng mua cái n ú t rồi nói đi đến cùng ai ghi hay sao đường xuân khẽ nói ta cũng không rõ ràng lắm không thể tưởng được bàn t ử hai tay một quán giống như cười mà không phải cười người nhà tích muốn cần ăn đòn có phải hay không đường xuân bóp bóp nắm tay người đánh hắn cũng vô dụng thật sự là hắn không hiểu được là lúc này Từ trong truyền đến cửa lý bắc kia vẻ mặt đứng đắn rồi đường xuân nghe xong thiên nhãn mở ra quét về phía môn biển lập tức cái thẳng này đầu ranh điệu một thanh nhâm vang lên ngây người hơn nữa bởi vì thiên nhãn mở ra được gấp chắc quá khứ đích lập tức bị bức phải đạp đạp đạp liền lùi lại năm sáu bức mới ổn định lại thân thể thật là lợi hại khí thế đường xuân cả kinh nói đúng vậy thật là lợi hại khí thế chỉ là cái này biển bên trên phát ra khí thế là có thể đem người đ ẹ được không lốc đầu lên được đương nhiên nếu như ngươi không để ý tới nó nó cũng mặc kệ ngươi nếu như ngươi muốn đi áp bách nó loại cảm giác này t i u càng ngày càng mạnh rồi giống như cái môn này biển lập tức là được một cái khí thông cảnh cường giả sống hướng ngươi tạo áp lực tới lúc trước ta cũng không tin thử thử trả lại cho ngã cái bổ nhào lý bắc cũng là vẻ mặt bội p h ụ ngươi chỉ ngã cái bổ nhào ta thế nhưng mà ngã cái ngã chẳng có bàn t ử vẻ mặt phiên muộn còn sờ lên cái óc không giống như là khí thông cảnh cường giả ghi đấy bất quá nếu thật là đích thoại ít nhất cũng đại viên mãn cảnh giới quái loại này tuyệt đỉnh cao thủ chạy tới thay ta ghi môn biển rốt cuộc là ý gì đường xuân đầy c h á n nghi hoặc khó hiểu hoàng linh mặt người vụn trộm bước đi ra hướng môn biển bên trên mà đi lập tức đường xuân càng thêm khiếp sợ được thiếu chút nữa mất cái cảm bởi vì Hắn phát hiện khí thế thượng chi khí, khí như môn biển bên trên khí thế trong rõ ràng sông vàng này nằm một to giả màu rõ ra cỗ vị đường ấ m giống n h một màu kiếm đứng ở môn mặt thanh tiểu trên không, bao quát chi không, phía dưới chúng sinh. Hoàng Linh bao vàng đứng biển n g dưới ở lấy ư i r u rảy rõ r à n bản thân bay biển bên cảm thân giống như nó tự động có thể cảm giác được môn biển bên trên cực lớn không Đường tiểu trở tự thể trước phía rồi, giác rồi. uy về về được có cực lực mà không về phía trước rồi. Đường xuân trong nội tâm đại h ỉ suy nghĩ lấy cái môn này biển bên trên viết chữ người tuyệt đối là c á i đại cao thủ thứ hai nhất định hay vẫn là trọng yếu thành viên hoàng thất chẳng lẽ là ngày đó sống đông tinh hà đại chiến thời không trong cái kia cơi tiên hạc bên trên lão giả ghi không thành đường xuân suy nghĩ lấy hoàng làm giận mặt có thể cảm giác được có loại cùng loại hoàng giả chi khí sống c h ẳ n g lấy cái môn này biển làm sao tới hay sao đường xuân thu hồi hoàng làm giận mặt khôi phục bình tĩnh hỏi một cái không biết lão buộc nhân dạng r a hỏa đưa tới chạy đến chúng ta tại đây đến đem kia biển hướng cạnh cửa bên trên ném đi t i ể u khảm lên rồi lúc ấy chúng ta giận dữ tưởng rằng có người đến đường phủ đến đ ặ p quán bất quá kia lão buộc người quay đầu liếc xem ra chúng ta đều dùng mình một cái ánh mắt kia thật đáng sợ giống như một đen sống động tựa như có thể thôn phệ n g ư ờ i hồn thần ban tử lòng còn sợ hãi bộ dáng còn núi bay đúng vậy về sau lão giả kia vẻ mặt nghiêm túc nói ra chủ công nhà ta coi trọng đường xuân trước thu hắn với tư cách dự bị đệ tử nếu như có thể nhập chúa công pháp nhãn đích thoại có thể thu vi ký danh đệ tử đương nhiên muốn trở thành chúa công ký danh đệ tử đường xuân còn cần cố gắng gấp bội mới được hơn nữa lão giả còn nói cái môn này biển phía dưới có chúa công lạc khoản đường xuân lúc nào có thể chứng kiến kia lạc khoản lúc có thể thành vi ký danh đệ tử rồi ta cùng bàn tử mấy người một nghe tới hưng thú mở to mắt quét lấy thế nhưng mà tựu là nhìn không ra có cái gì là khoản tựu là la bàn tử cũng không thấy được là khoản còn nói thầm nói cái gì kia chúa công ở cố lộng huyền hư lý bắc nói ra đường xuân lần nữa quét ngắm hoàn toàn chính xác không có phát hiện là khoản cái gì ai có thể được sư phó thưởng thức đường xuân kiếp lầy c h i hành đấy đường xuân ngược lại là cung kính hướng phía môn biển ba quỳ c ử u dập đầu thủ người này bất kể là ai có thể nhặt được làm cái tiện nghi sư phó đích thoại chẳng khác nào đã tìm được một cái núi dựa lớn đường xuân với tư cách người hiện đại linh hồn đương nhiên sẽ không đặt loại này đại tiện nghi mà không chiếm không phải là bái người sư phụ sao càng nhiều càng tốt đường xuân tư tưởng mới không sẽ như thế c ổ hủ đ â y này xuân ca bên trong lâu đã làm tốt rồi hôm nay đúng lúc là ngày thứ bảy rồi có thể chính thức chuyển vào được ta cùng lý bắt thương lượng một chút biết rõ ngươi hôm nay hội sẽ đổi u tới cho nên mời chút ít bằng hữu cùng lên gom góp tham gia náo nhiệt bởi tôi sống trong lầu mang lên mấy bàn chấp nhận một chút bàn t ử vẻ mặt vui sướng nói ra úc cũng không tệ lắm vào x e chương xuân cùng mẫu t hai n đến b trăm n sáu mươi lăm thái tử thái sư đến đương minh ta nhìn ngươi có thể đi đường công tượng đại sư rồi cái này vườn thế nhưng mà người cho bản vẽ một lần nữa thiết kế đấy thật là khiến người mở rộng tầm mắt ca ngươi xem cái này sừng nhỏ rơi còn có hòn núi giả b ầ y đặt lý bắc vừa đi một bên chỉ trỏ cảm thán bội phục không thôi t i ê u trên đầu nhân khí là soát bá địa hướng đường xuân trong thân thể mà đi đúng vậy ta bản tử đi qua địa phương thế nhưng mà không ít ta t i ể u bội phục nhất xuân ca cái này lầu chính thiết kế rồi chúng ta trước kia thế nhưng mà theo chưa thấy qua loại này cách cục ngươi xem lầu này đã không có mái hiên cũng không có lương trụ trung ương đại đường mấy cây cột trống đi tới sau t i ể u khởi động mấy trăm mét khoảng cách cực lớn không gian đại đường nhìn về phía trên xa hoa đại khí trang nghiêm rất uy phong a bàn tử sợ h ã i thà nói n còn có cái này nhà vệ sinh rõ ràng kiến tại trong lầu mỗi cái gian phòng còn lắp đặt một cái cái này tên gì bồn u cầu đồ vật thật sự là dùng tốt đã dùng nước s ô n g lên sạch sẽ một điểm thị mùi vị đều người không thấy trước kia còn tưởng rằng bộ dạng như vậy như thế nào thành cái này nhà vệ sinh trong phòng chẳng phải thật chết rồi không thể tưởng được chúa công thiết kế chi diệu thiên hạ t u y ệ t không cái này đi nhà nhỏ vết nút cờ đã có thể dễ dàng ngủ được thoải mái lấy a la bàn tử cảm thà nói cái này bồn cầu chỉ dùng để bùn như vậy lại một đốt đi ra hơn nữa nội khí cao thủ dùng nội khí bao hàm nhuận một chút cũng là không thể so với hiện đại khoa học kỹ thuật làm ra đến cái gì nạp m é t bùn cầu t r ê n l ệ n h hơn nữa ngươi t i ể u là dùng thiết truy cuồng nện cũng nện không phải đấy bởi vì cái này bùn cầu thế nhưng mà đạt đến địa giai thượng phẩm bình khí độ cứng rồi ha ha ha còn có cái này cái gì đạn ti giường ngủ thoải mái a người ngủ lấy bên cạnh còn nhảy dựng nhảy dựng b à n tử cười ha ha cái này tịch mộng ti công nghệ cao hàm lượng không cao sống cổ đại đại ngu hoàng triều cũng là đơn giản có thể làm ra đến đúng vậy ngày đó thái tiểu hầu ra tới nhìn đã qua một mực q u ố n quýt lấy yêu cầu chúng ta cũng cho nhà hắn cua được mấy bộ liền cái này buồn cầu cùng với đạn ti giường đều muốn bất quá ta đã nói rồi đây hết thệ đều là đường huynh tên thiên tài này thiết kế cần dọc được đường huynh tán thành người đoán thế nào thái cường thằng này rõ ràng lại lấy không đi mấy ngày nay đều ở đây ở bên trong nói đúng không cho hắn trước cả một bộ t i ể u muốn đem chúng ta cướp đi lý b á c nói ra lời này ta ngược lại thực đã từng nói qua bất quá ta thế nhưng mà không dám đoạt ra đường đại tướng quân phụ chỉ đồ vật làm sao dám lộn xộn bất quá ta thái cường tin tưởng đường huynh sẽ không nhỏ khí như thế sau lưng rõ ràng truyền đến thái tiểu hầu ra kia ha ha tiếng cười to đến ha ha ta lại chuẩn bị ở kinh thành làm cái tác phường sản xuất những này đến lúc đó tiểu hầu ra muốn đích thoại ta dâng tặng ngươi mấy bộ là được đến lúc đó gọi bàn t ử phụ trách lắp đặt đến cửa đường xuân cười cùng tiểu hầu ra ôm quân trào hiện tại là tự nhiên mình phụ chỉ rồi ở kinh thành muốn sống sót không có tiền thế nhưng mà không thành h ả o h ả o hay ả o h vẫn là đường huynh đại khí không giống như là một vị bình thường ổn huynh đạo đệ có thoải mái tự hiệu được chính mình hưởng thụ thái tiểu hầu ra ha ha cười nói ngắm lý bắc liếp ha ha ha tất cả mọi người phá lên cười buổi tôi sống đường xuân mới trong lầu mang lên năm bàn đến hội trên cơ bản đều là từng tại đảo viên hội thi thơ bên trên nhìn thấy một đám công tử ca còn có số ít các tiểu thư mà tiểu thư trong đội ngũ đầu lĩnh đúng là biển đông vương phủ tây môn hồng lâu tứ hải trang cũng người đến tuyết ngạo lông mày cũng dẫn theo mấy cái khuê phòng mật hữu tới tham gia náo nhiệt cựu là không thấy mội m ộ i mai t h á n h tuyết thân ảnh tiến hội đang muốn khai tịch lúc lại tới nữa mấy cái ngoài ý muốn khách nhân kháo sơn vương phủ lạc phủ dẫn đại nhân cũng đã đến còn có đôn đốc viện vương ngự sử nói phủ vân tòng vừa đại nhân cùng với cấm quân phó chỉ huy sứ theo quan lớn liêu thiết trong cũng tới tương h ạ liêu thiết trong thế nhưng mà đường xuân người lãnh đạo trực tiếp cái này mấy cái trọng phân lượng nhân vật một gia nhập cái này h i ế n hội cấp độ cùng cấp bậc trong lúc vô hình tựu i đề cao không ít mới vừa lên cùng lúc đồ ăn không thể tưởng được lại có khách quý đến cửa tắc lan vương phủ nhị công tử lạc mới vừa lên môn tương hạng ngược lại là làm cho đường xuân cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì chính mình cùng tắc lan vương phủ căn bản là không có gì giao tình tuy nói t ắ c lan vương phủ tiểu vương gia lạc phong nói sống đào tử huyện tiếp nhận công tác của mình nhưng đường xuân cho rằng đó là t r i ề u đình hạ phái nhân viên tới đ ư ờ n g minh cái này t ắ c lan vương phủ người ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi mượn đi nhà vệ sinh cơ hội thái cường đem đường xuân kéo đến một bên nhỏ giọng nhắc nhở úc t ắ c lan vương phủ lúc đó chẳng phải kinh thành phần đông vương phủ hướng đến sao đường xuân còn thật không rõ vi mà thái tiểu hầu ra như thế nhắc nhở chính mình không giống với đại n g u hoàng triều trong hoàng thất có mấy cái thần bí nhất vương phủ mà tác lan vương phủ tự là một cái trong số đó theo như huyết mạch quan hệ mà nói đích thoại cùng đương kim thánh thượng thân nhất đích đương nhiên t i ể u là thuận thiên vương phủ chờ mười cái cùng thánh thượng là thân huynh đệ vương ra rồi nhưng là bọn hắn cũng không phải thần bí nhất nếu bàn về địa vị bọn hắn còn không bằng t ắ c lan vương phủ cái này đến cùng nguyên nhân gì ai cũng giảng không rõ ràng lắm bất quá t ắ c lan vương phủ sống chúng ta đại n g u hoàng triều cũng có mấy ngàn năm lịch sử rồi chỉ có điều mỗi một lần tân nhiệm thiên tử thượng vị thời điểm đều được đi trước bái phòng cái này mấy cái thần bí nhất vương phủ mà tác lan vương phủ tự là một cái trong số đó thái tiểu hầu ra vẻ mặt trang trọng nói ra như thế quái theo như huyết mạch quan hệ mà nói tắc lan vương phủ cùng đương kim thánh thượng huyết mạch quan hệ đã rất xa xem như rất xa thân cái chủng loại kia vương phủ rồi hẳn là thiết mũ thân vương cùng loại có thể thừa kế a bằng không thì mấy ngàn năm ra rồi cái này vương g i a tước vị đã sớm cho giải trừ có phải hay không đường xuân hỏi thiết mũ nhất định là thiết mũ rồi nhưng chúng ta hoàng triều nội thiết mũ thân vương cũng có mười mấy cái nhưng là vì cái gì hoàng thượng đăng cơ thời điểm không đi bái p h ỏ n g cái khác thiết mũ mà muốn đi tắc lan vương phủ hơn nữa lần lần tân đế đều là như thế cái này tràn đầy thần bí rồi phía dưới cũng là đủ loại giả thuyết nhưng bí mật này đoán chừng chỉ có hoàng thất mấy cái hoạch tâm vương phủ rõ ràng nhất rồi thái tiểu hầu ra nói ra ví dụ như vị này gọi lạc mới một hắn cũng không có kế thừa tác lan vương vị quyền lực hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là một cái chính ngũ phẩm tướng quân nhưng là ngươi thấy không tự lạc kháo sơn vương phủ lạc phủ dẫn đại nhân cùng với nói phủ nói đại nhân bọn người đối với hắn lễ ngộ đề ưu rất cao lạc mới một cương đến cửa lớn bọn hắn đều đứng lên đi n h n h đó rồi ngươi cảm thấy có phải hay không không phù hợp lẽ thường cũng đúng vậy à, một cái không có vương vị quyền kế thừa vương phủ công tử hơn nữa xin ý kiến phê bình ngũ phẩm tướng quân hoàn toàn chính xác không có nhiều sức ảnh hưởng lớn hơn nữa như từng vương phủ ngoại trừ có quyền kế thừa vương tử bên ngoài cái khác công tử cũng số lượng cũng không ít nhiều thì hơn mười vị ít thì mấy vị đội ngũ nhiều như vậy ngươi không có thực quyền đích thoại không bị người tôn trọng cũng bình thường rồi đường xuân nhẹ gật đầu nghe nói cái này mấy cái vương phủ là cung cấp lấy đấy lời nói không nói nhiều chúng ta đi vào uống rượu người cái này chủ nhân cũng không thể mất tích quá lâu thái tiểu hầu ra thân mật vỗ vỗ đường xuân bả vai đường tương quân ngẫu hứng đến bài thơ trợ hứng như thế nào đây đường xuân vừa vào cửa thái cường mang đến mấy người bằng hữu mà bắt đầu ồn ào đạo t ố t bất quá dùng cái gì vi đề tài lý bắc đứng lên vỗ tay khen tình dùng tình vi đề tài đến một thủ tây môn hồng lâu sai khiến lấy nàng nha hoàn đứng lên nói ra nha hoàn giảng xong lời này sau mặt trướng đến cùng hầu tử bờ ngông t ự ợ như tuyết n g o lông mày nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đường xuân gió đông dạ phóng hoa ngàn cây canh thổi rơi tinh như mưa bảo vật mã điêu xe hương đầy đường gió tiếng tiêu động bình ngọc quang chuyển một đêm cá lòng vũ nga n h ì cây tuyết liễu hoàng kim sợi cười cười nói nói dịu d à n g hoa mai đi chúng ở bên trong tầm hắn trăm ngàn độ đống nhiên quay đầu người kia cũng tại ngọn đèn d ầ u hết thời chỗ đường xuân sửa sang lại tay háo cười nhạt một tiếng thuận miệng đã tới rồi thủ tốt tốt một cái gió đông dạ phóng hoa ngàn cây một câu mà ra đạo lấy hết ngàn cây mở ra t h ị h cảnh không thể tưởng được tránh hợp lạc phủ dẫn đại nhân vị khẩu hắn là đập bàn khen bảo vật mã điêu xe hương đầy đường cái này bất chính nói ra chúng ta ngu để có người lớn tiếng tán t h ắ n nói mà đường xuân ánh mắt xéo qua t r o n g phát hiện tây môn hồng lâu cùng tuyết ngạo lông mày đều nhẹ dơ lên miệng sống nhỏ giọng lẩm bẩm mà hai má rõ ràng hơi có chút đỏ lên tốt một cái chúng ở bên trong tầm hắn trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên quay đầu người kia cũng tại ngọn đèn d ầ u hết thời chỗ sâu sắc sâu sắc à, loại này ý cảnh thật là khiến nhân tâm ngứa nói ra nữ tử hy vọng người trong ngậm cái chủng loại kia nóng ruột nóng gan tưởng niệm nói ra như nữ tình trường lúc này ngoài cửa rõ ràng truyền đến cùng lúc vang dội tiếng cười đạo ôi là lão sư a mọi người quay đầu nhìn lại đường xuân không biết thằng này một cái cổ giả bộ dáng dưới hàm giữ lại một dây râu ria ra hỏa sau lưng còn đi theo một cái che mặt bạch lý nữ tử bất quá đường lão đại chính nghi hoặc lúc lạc phủ dẫn bọn người đã sớm nhấc chân nhanh đi về hướng cao ốc cửa ra vào hắn ai à đường xuân cũng tranh thủ thời gian đi theo phía sau hướng cửa ra vào mà đi hắn ngươi đều không hiểu được đường hinh xem ra ngươi thực phải hảo hảo làm quen một chút trong kinh nhân vật nổi tiếng rồi lý b á c nói ra đừng nói nhiều rồi nói mau đừng làm cho ta ném đại khiếu rồi đường xuân nói ra thanh l i ê n học viện ba vị đại sư hướng đến liêu nói câu n g u y ệ t hơn nữa hay vẫn là đường kim thái tử lão sư lý bắc nói ra vẻ mặt bội phục bộ dáng khó trách đường xuân đích thì thầm một tiếng nghe nói đảo viên hội thi thơ ra một cái mới tú gọi đường xuân lão phu vốn không tin bất quá buổi tối hôm nay nghe xong hắn thơ hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người liêu nói câu n g u y ệ t cùng lạc phủ dẫn bọn người bắt chuyện qua qua đi sờ soạn từng cái ba ha ha cười nói đại sư quá khen học sinh nào có đại sư nói như thế ưu tú đường xuân bề ngoài giống như vẻ mặt cung kính trào học sinh h a ha a đường xuân muốn vào thanh l i ê n thư viện nên trải qua trùng trùng điệp điệp cuộc thi tuyển bạc mới được không tiến học viện t r ư ớ c cũng không thể xưng học sinh liệu đại sư thu liếm cười vẻ mặt nghiêm túc nói lỡ nói lỡ hạ quan nào có tư cách vào thanh l i ê n thư viện học tập đường xuân nói ra trong nội tâm đã ở khinh bị lấy cái này lão hàng theo kẻ cả mà thôi người tuổi trẻ nha đều muốn nỗ lực phấn đấu đường xuân ngươi còn trẻ làm sao lại không muốn qua đến thư viện nhập học cuộc thi chỗ báo danh thử xem liệu đại sư nói ra ai có thể đi vào hoàng triều tứ đại thư viện học tập là đường xuân ta cả đời mọc tưởng chỉ có điều tục sự q u â n thân đại sư n g ư ơ i xem ta có thời gian đến thư viện học tập sao đường xuân hỏi ngược lại đường xuân n g ư ơ i sở t á c mấy bài thơ cũng có phần hợp ta chi tâm cảnh n g ư ơ i nếu quả thật muốn vào thanh l i ê n thư viện học tập bản sư trước tiên có thể miễn đi ngươi sơ thí một cửa ngươi có thể trực tiếp tiến vào thi vòng hai giai đoạn thi vòng hai nếu như có thể qua chỉ cần thông qua lão phu cửa hải này có thể tiến vào thư viện học tập vậy phần ngươi nói tục sự quấn thân kỳ thật ngươi không thấy chúng ta thư viện thiệt nhiều học sinh đều là trên người kiêm lấy hoàng triều quan giai mà vào đến đọc sách đấy sao n g ư ơ i c á i đó nếu không đoạn học tập lại học tập mới có thể để cao mình đình chỉ không tiến thế nhưng mà không tốt không tốt liệu đại sư bề ngoài giống như ý hữu sở chỉ a chương hai trăm sáu mươi sáu vân đính hoa viên thật có lỗi phía t r ư ớ c mấy chương và tiết sổ ghi sai rồi hiện tại sửa đổi đến chính giữa cũng không có tách rời đa tạ đại sư đề điểm bất quá tạm thời mà nói đường xuân ta còn không có t i ế n thư viện học tập ý định chờ đường xuân ta lúc nào có thể tính hạ tâm lai học tập thời điểm nhất định tham gia thư viện cuộc thi hơn nữa cũng không cần miễn đi sơ thí một cửa học viện có cái gì quy củ đối với đường xuân cũng không cần miễn đường xuân cùng sở hữu học sinh cùng nhau nếu như cuộc thi không quá quan chỉ có thể trách đường xuân tài sơ học t i ể n vô duyên tiến vào hoàng triều thư viện học tập đường xuân nói ra lời vừa nói ra lập tức chúng đều tức cười hình như là đường xuân không để cho liễu đại sư mặt mùi a lý bắc một mực hướng phía đường xuân nháy mắt ra hiệu cựu la lạc phủ dẫn đại nhân cũng là n g ạ một chút hào khi thế đường xuân đại sư đề điểm người đó là người tam sinh đã tu luyện c h i phúc phận người rõ ràng dám nói tạm thời không có thời gian không có ý định chẳng lẽ thanh l i ê n thư viện trong mắt người không chịu được như thế sao người đem đại sư xem thành người nào đại sư là thái tử c h i sư tự là một câu một chữ đó cũng là người lớn lao phúc phận lúc này đứng liêu đại sư sau lưng bên cạnh cái kia che mặt bạch đi nữ tử có thể là có chút bất mãn khé nói c liêu sư sư đường xuân ngươi có dám cùng buồn cô nương so một khúc liêu sư sư lệnh hừ lệnh nói hai người mùi thuốc súng nhi dần dần dày ha ha a t à i t ử đụng tốt nữ bản phủ m ỏ i mắt mong chờ a không thể tưởng được lạc phủ dẫn mỉm cười mở miệng tốt đường xuân nếu như ngươi hôm nay có thể làm cho sư sư hơi thỏa mãn ta nói là hơi chút bản sư không trách ngươi liễu đại sư nhạt cười nhạt nói tự nhiên một b ú a t u định đường xuân thất bại tốt bản thân cũng muốn nghe sư sư cô nương một khúc đường xuân cũng giận tính bướng bỉnh lên đây đều có người b ă n g liếu sư sư trên c ậ đàn c toàn bộ đường khách mới đó là hào hứng ngang nhiên đều dôi dài cái cổ sống đang chờ nghe song liếu sư sư cô nương âm thanh của tự nhiên huynh đệ n g ư ơ i như thế nào như thế hồ đồ a lý bắc gom góp đường xuân bên thai nhỏ giọng thầm nói lý huynh cớ gì nói ra lời ấy đường xuân khẽ nói sư sư cô nương thế nhưng mà kinh thành tiếng đàn nhất tuyệt đã từng một khúc thiên khúc lại để cho ba trăm khách quý tất cả đều nghe người người người ta nói sư sư cô nương tiếng đàn như âm thanh thiên nhiên hướng phiêu du không dứt nghe thấy hướng đến khúc không hưởng công cuộc đời này lý bắc rõ ràng cũng là vẻ mặt hâm mộ nói thầy đồ đây chính là sống làm khó dễ ngươi lại để cho sư sư cô nương thỏa mãn nhạc công hôm nay tựu là sống hoàng triều quốc thổ bên trên cũng khó tìm ra bà chỉ bàn tay số lượng đến sư sư cô nương thế nhưng mà đại sư học sinh đại sư cũng thường thường coi hắn vẻ vang thường b e o tại bên miệng thường mang tại bên người đương nhiên sư sư cô nương nghe nói cũng là đại sư trong t ộ c cái gì thân thích hậu bối l i ê u sư muốn ta đường xuân khó chịu nổi ngươi nói ta cuối cùng được giày vò vài cái lại nhận thua cũng không có lời nói nói có đúng hay không đường xuân rõ ràng vẻ mặt tự tin khiến cho lý bắc cũng là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu được cái thằng này tự tin nơi nào đến đấy đúng rồi lý huynh ngươi gọi người đem mới chế tác cái giá đỡ cổ cho đem đến đường trong sảnh đến t i ê u đặt tại đường trong sảnh cái kia có chút nô lên bậc thang trung ương là được cái giá đỡ cổ ta còn muốn hỏi ngươi đây này ngươi đến cùng lại là làm cho cái gì đi ra ta cùng bản tử gõ vài cái thanh âm kia quá trói thai rồi quả thực khó nghe a lý bắc xứng sở ha ha đó là ngươi bởi vì các ngươi không hiểu được đả kích mà thôi đường xuân cười thần bí bởi vì mấy ngày hôm trước ở kinh thành không có chuyện gì cho nên t i ể u dạy vò ra một bộ cái giá đỡ cổ đi ra bởi vì cái giá đỡ cổ tổ hợp lại giọng thấp hát nói dâm sát tiểu chống quân cái thùng cổ sâu sát chờ cũng không có rất cao khoa học kỹ thuật hàm lượng về p h ầ n c ắ t bóng đường xuân sớm cho bản tử biểu thị một chút thằng này cũng gà mở dạng biết một chút rồi không thể không nói sư sư cô nương tiếng đàn thực được xưng tụng là âm thanh của tự nhiên kia ý cảnh kia tiếng đàn du dương cao thấp tổ hợp tự là đường xuân cũng nghe được có loại như si mê như say sưa cảm giác nếu bàn về tiếng đàn vui cười kỹ đường xuân nhất định không bằng sư sư cô nương nhưng là đường xuân tin tưởng chính mình sắp xuất hiện cái giá đỡ cổ chính là hoàn toàn mới diễn nghĩa mấu chốt ngay tại ở một cái mới cùng kích thích tới lấy thắng Tốt. có người vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi lập tức toàn bộ đường đều là tiếng vỗ tay lôi động l i ề u sư sư khẽ k h ô n g người tử tự nhiên đại phương ngồi trở lại trên ghế cuối cùng còn nhìn đường xuân liếc nói đường đại sư đến phi ngươi lập tức lại là một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên đương nhiên là bản tử dẫn đầu tại vì đường xuân tạo thế rồi đường đại sư chỉ dùng để cầm hay vẫn là thổi tiêu hay là chỉ dùng để cái khác nhạc khí liêu sư sư dùng chính làm n g a mai điều nhi hỏi đường công tử ngươi sống đủ nghịch sư sư có phải hay không liêu sư sư tức giận sư sư cô nương cớ gì nói ra lời ấy đường xuân n h ạ t cười n h ạ t nói vẻ mặt thân sĩ tương đó là tiêu sái được rất ta không cần nhạc khí như thế nào diễn đ ấ u liêu sư sư gửi l ệ n h nói đó là bản đại sư sự tình không cần cô nương quản niệm đường xuân vĩnh lên ra mà bắt đầu ha ha lão phu ngược lại cũng cảm thấy có chút hứng thú muốn sớm chút vừa nghe đường xuân không cần nhạc khí diễn tấu liêu đại sư nhạc cười n h ạ t nói h ừ liêu sư sư hử lạnh một tiếng ngồi xuống toàn trang ánh mắt đều tập trung tại đường xuân trên người chỉ thấy đường xuân vững bước đã đến nhạc cụ gõ trước mặt đột nhiên đem kia hồng sắc tơ lửa tre bốn n h ấ t lên lộ ra một bộ nhạc cụ gõ đến đây là cái gì tiểu hầu ra nhịn không được hỏi đúng vậy à cái quái gì hả hình như là cổ cùng nhau đồ vật đường xuân ngươi dùng cổ diễn tấu có phải hay không liêu sư sư lạnh hừ lạnh nói hử đường xuân chập rãi đã đến cái giá đỡ cổ trước đem một đôi cắt bóng cho bàn tử ngươi t h i u theo như ta giảng tiết tấu vung cắt bóng là được hiểu rõ bàn tử so đo thủ thế vẻ mặt đắc chí kỳ thật thằng này cũng không hiểu được cái này xa xa tiếng vang có cái gì dễ nghe đường ngô còn phải thỉnh một vị người hợp tác đường xuân cười nói lập tức mọi người không hiểu thấu nhìn xem hắn cho mời tứ hải trang tuyết nạo lông mày đại tiểu thư đi lên đường xuân khẽ vươn tay làm cái thân sĩ giống như thỉnh tuyết nạo lông mày nghe xong đứng lên có chút khé trào đi trước ngồi ở đàn g ư ơ n g cầm trước mặt đường xuân muốn dùng đàn dương cầm diễn tấu lâm ngọc anh vài lần hoa hạ thấp thời gian hơn nữa đường xuân kia kình bạo phát nhạc của gõ bởi vì bài hát này ngược lại là sống đoạn thời gian trước đường xuân tiểu ghi cho tứ hải trang tuyết nạo lông mày thông minh lấy cả đêm sẽ rồi nhưng là chỉ là đàn dương cầm là diễn không xuất ra cái loại nầy phong vị n h ư đến bồi hồi trong bụi hoa nha ngơi ư không đến si ngốc đang chờ đợi hẳn là ngươi đem ta quên năm đó hoa hạ thấp thời gian đường xuân vung tay lên giống như một ngón tay vung ra tuyết nạo lông mày kỳ thật cũng tò mò đàn dương cầm t h a nhâm thay thế đàn điện tử không lâu kinh bạo phát tiết tấu sống cổ cái nó n ú t trong vang lên đương tiếng thứ nhất hát nói gõ vang thời điểm toàn bộ đường nhân tâm tạng tựa hồ cũng nhảy bỗng núp n í c h lập tức nguyên một đám đánh nữa máu gà tựa như ngưng thai ngay lấy tiết tấu bay lên tiếng đàn bay lên cắt bóng xa xa loại này hoàn toàn mới nghe nhìn hiệu quả lại để cho toàn bộ đường người đều tiến nhập một loại như mộng ảo mê say chính giữa hơn nữa có tám phần người đều theo đường xuân nhịp chân sống dưới mặt đất không tự chủ được đập mạnh lấy cùng mà bắt đầu liễu đại sư cùng liễu sư sư lúc mới bắt đầu coi như là chấn định không cùng làm chỉ nghe bất quá đương nhạc khúc đã đến thời điểm hai người bản chân cũng có chú t động đó là một loại không tự chủ được động cũng không phải có ý thức ở động theo nhịp càng phát ra mãnh liệt mà trong hành lang một nửa khách quý đều là võ công cao thủ kia bước chân cùng một chỗ đạp chạm đất bản trên bàn chén b à n thức ăn như là đang khiêu vũ giống như bình thường bay về phía không trung lại rơi xuống liên tiếp tình cảnh cực kỳ quá dị bất quá mọi người độ mạnh yêu không chế được cũng không tệ tia đ ổ ăn thang đều không có một tia rơi đ ầ y đất một khúc hoàn tất thật lâu hiện trường một số trầm mặc tiếng vỗ tay như sấm mùa xuân giống như bình thường bổ về phía thiên ngoại c h ấ n đắc đường xuân kia chắc chắn mới lâu đều sống lạnh dung sợ run nay khúc chỉ ứng bầu trời có nhân gian khó được gặp vài lần a liêu phu tử sơ soạn từng cái ba nhịn không được cảm thán nói mọi người tất cả đều quay đầu nhìn l i ê u sư sư chờ nàng bình phán ai l i ê u sư sư thở dài nhìn mọi người liếc nói đường công tử hoàng hậu nương nương có ý chỉ một tháng sau muốn sống vân đính hoa viên bảy hiến hội khoản đái thiên hạ danh sĩ danh ngôn thiên kim đến lúc đó ngươi dám đến sao cái này đường m g ô không có tiếp được đến hoàng hậu nương nương ý lệnh không dám tới đường xuân lắc đầu ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đi vào liêu sư sư nói ra thực xin lỗi đường m g ô không muốn làm tùy tùng đường xuân nhàn nhạt khe nói không dám đi t u nhận thua là được làm gì cầm l ờ i này đến che đậy hoàng hậu ý chỉ thiên hạ thịnh hội là bực nào vui mừng sự tình có thể người tham gia đều là lớn lao vinh quang chẳng lẽ ngươi đường xuân dám xem thường như thế thịnh hội liêu sư sư nha hoàn thật đúng là linh răng răng nhọn phóng tứ đây là cái gì nơi một cái tiểu ti ở chỗ này đùa nghịch miệng lưỡi đường m ẫ là đại n g u hoàng triều tướng quân thị vệ đường m ẫ dám xem thường hoàng hậu ý chỉ đích thiên hạ thịnh hội sao các ngươi đã lưỡng như thế nói k i a đường m ẫ nhất định được tham gia bất quá đường xuân sẽ không theo các ngươi cùng một chỗ đi vào đường xuân muốn cho hoàng hậu nương nương ý chỉ mời đúng chỗ đường xuân biểu hiện được rất hung hăng càn quậy a tự ngươi nương nương hội sẽ mời ngươi sao đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vào rồi tứ phẩm quan viên chúng ta đại ngô hoàng triều rất hiếm có như sang sông tri lý đ ư ờ n g xuân ngươi thực dùng là hoàng hậu mời danh sĩ thiên kim thân phận như thế thấp sao liêu sư sư lừ l ệ n h cái kia không nhọc sư sư cô nương lo lắng bổn tướng quân t ử có biện pháp đ ư ờ n g xuân cười lạnh nói ha ha h a đường tướng quân hảo khí thế đến lúc đó lão phu nguyện ý sống vân đính hoa viên lại nghe thấy tướng quân một khúc buổi tối t i ể u cáo từ trước liêu lao phu tử đứng lên mang theo l i ê u sư sư đi n h à mà những khách nhân gặp cũng không xê xích gì nhiều tất cả đều cáo tử lấy đi nha đương minh ngươi vừa rồi lời nói nói được quá vẹn toàn đi một tý khách nhân tan hết về sau Mấy người ngồi uống trà, lý bác t ư ơ nói g đ ra úc vân đính hoa viên g có h gì chỗ đặc biệt ban tử nhịn không được hỏi nghe nói chỗ kia tự là không chung lâu các giống như bình thường lý bác nói ra nghe nói l ý h u ỳ n h đã từng vi cung trong ngẫu hứng làm qua thơ chẳng lẽ cũng không có đi qua đường xuân hỏi cung trong ngược lại là đi qua bất quá vân đính hoa viên ngược lại là không có đi ra ngoài lý bắc lắc đầu chương hai trăm sáu mươi bảy người khiêu chiến vân đính hoa viên hoàn toàn chính xác rất đặc biệt kia chỗ n g ồ i là hoàng gia mở tiệc chiêu đ á i cao tầng thứ quan viên cùng với ngoại quốc khách nhân địa phương như hoàng hậu nương nương mỗi cách vài năm cũng sẽ ở chỗ kia xếp đặt t i ế n hội mở tiệc chiêu đ á i thiên hạ danh sĩ cùng với danh môn khuê tú dùng biểu hiện nương ngẫu nghi thiên hạ chi h u đức bản thân năm đó cũng nhận được mời đi qua một chuyến chỗ kia hoàn toàn chính xác tương đương đặc biệt đi lên thời điểm muốn ngồi tiên hạc mà lên cả hoa viên lầu các đều sống trong đám mây bên cạnh t i ự u là hơi mỏng mà nhàn nhạt mây mù như tiên sơn quỳnh lâu giống như bình thường lúc này la bàn tử nói ra chẳng lẽ lầu các hoa viên tất cả đều nổi giữa không c h u n g không thành kia làm sao có thể bàn tử hỏi cái này cũng không rõ ràng rồi năm đó ta cũng là vội vàng đi vào đến tòa đều mười phần rất hiếu kỳ ta cũng vụng trộm mà nghĩ dò xét đến tột cùng bất quá ánh mắt vừa định quét một chút rõ ràng bị cùng lúc uy nghiêm tiếng hử lệnh cảnh cáo một chút hơn nữa ta phát hiện đang ngồi nhiều cái cao thủ đều không sai biệt lắm t h ầ n sắc về sau dùng khí cương nhập mật một phát lưu bọn hắn rõ ràng cùng ta cùng nhau tâm tư cuối cùng cũng nhận được cảnh cáo thậm chí có bà cái nghiêm trọng không nghe khuyên b ả o cáo người rõ ràng tự dưng tự mất tích về sau mọi người tự nhiên cũng không dám lộn xộn rồi la b à n tử nói về cái này còn có chút lòng còn sợ hãi bộ dáng năm đó công lực của ngươi có lẽ còn chưa tới khí thông cảnh giới a đường xuân hỏi đó là đương nhiên năm đó ta tựu khí cương cảnh giới bất quá bản thân cũng là địa phương vượng tộc danh gia la bản tử trên mặt hiện lên một tia xa cách từ lâu đắc t r í úc tiền bối hay vẫn là danh gia cái đó chỗ địa phương danh ra thật không có nhìn ra a bản tử nghĩa mãi đạo ai chuyện cũ đã vậy không đề cập tới cũng thế la bản tử thở dài trên mặt tràn ngập tang thương cùng u b u ồ n thằng này trong nội tâm nhất định có câu chuyện chỉ có điều lạo g i a hỏa không muốn giảng đường xuân cũng không có ý tứ ép hỏi k i a bộ dạng như vậy xem ra chẳng phải là canh thiền thoái bản tử nhìn xem đường xuân chủ công là có chút lỗ mắng rồi cái này vân đính hoa viên ngồi trên tân vé vào cửa thật đúng là không t ố t c ầ m mà l i ê u sư sư là kinh sư nhân vật nổi tiếng nàng có thể được đến mời cũng là đi diễn tấu tài đánh đàn là với tư cách nghệ nhân đi lên đấy bằng không thì nàng còn không tính là khách quý chi lưu lúc này lương đậu tử nói ra chẳng lẽ năm cung hướng đến ra mặt còn làm cho không đến vé vào cửa sao đường xuân khẽ nói vậy mới không tin cái này tả không nhất định hoàng hậu nương nương là năm cung đứng đầu cái khác bốn cung cũng muốn coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu như mặt khác bốn cung mỗ cung ra mặt đi muốn khách quý vé vào cửa đoán chừng sẽ khiến nàng phản cảm sẽ cho rằng cái k h á c cung nhúng tay việc này quấy n h u nàng tổ chức thị hiến cho nên cái k h á c cung bình thường sẽ không lung tung nhúng tay lý b á c nói ra mặc kệ đi một bước xem một bước cái này tổng thể tuyệt đối không thể bại bởi liệu sư sư đường lão đại bá đạo khoát tay h áo kỳ thật thang này tất nhiên cố làm ra vẻ trong nội tâm một điểm ngọn nguồn không có cái này đường xuân tiểu h à i t ử một cái cũng quá kiêu ngạo rồi liệu sư sư tương đương bất mãn ha ha thiếu niên đắc trí Tự n liệu n hành sư, nương nương sư sư cười lạnh nói hoàng triều trông có thể được đến nương nương mời tất cả đều là các nơi nhân vật nổi tiếng đường xuân lực ảnh hưởng còn chưa tới cái loại tình trạng này hết thời nhân vật nổi tiếng đều là sống mỗi tỉnh hoặc mấy cái tỉnh có tương đối lớn lực ảnh hưởng nhân vật một bài thơ ra có thể lại để cho địa phương hơn m ộ ư ơ i vạn dân chúng điên cuồng chi nhân một câu r i a cựu là địa phương tuần phủ tổng đốc cũng phải nghĩ về lượng ba phần mới được liêu phu、u、tử sờ soạn một chút d â u r ị a cười nói đúng đấy mượn lần này mở tiệc chiêu đãi mà nói thầy đồ ngươi cũng là được mời thỉnh hướng đến nghe nói hướng trong đình hoàng hậu nương nương t i ể u mời mấy kể chuyện viện đại sư cùng với lao thái sư như cung trong đồi trì tử đại sư đã ở mời liệt kê chỗ dựa tông thái thượng trưởng lao đã ở được mời thỉnh liệt kê còn có liêu sư sư cười nói sư sư ta năm nào có thể không dùng nhạc sĩ thân phận được thỉnh mời tựu i đủ hài lòng lần này mời phạm vi còn lớn hơn đấy như vĩnh viễn định vương lý quốc công đã ở mời liệt kê đương nhiên lý quốc công hội sẽ được mời thỉnh đó là bởi vì quân sơn chiến trường chính căng thẳng cũng không phải nói hắn địa vị thực đạt đến nhân vật nổi tiếng chi cấp độ về phần nói vĩnh viễn định vương bởi vì hắn là khác họ thân vương nương nương muốn lung lạc nhân tâm l i ê u đại sư nói ra l i ê u phú tử ngươi nói đường xuân sẽ nhớ biện pháp gì đi làm cho vé vào cửa liệu sư sư giống như bắt q á i được vô cùng n g ư ơ i xem muốn lên đây bà đại vương phủ chi nhân còn có nói phủ ngươi nhìn ra trong đó tinh xảo sao l i ê u đại sư cười nói chẳng lẽ hắn muốn thông qua kháo sơn vương phủ đi làm cho vé vào cửa lần này hắn khả năng muốn trồng bổ nhỏ rồi kháo sơn vương phủ cũng không tại mời liệt kê về phần nói tắc lan vương phủ ai nha có thể hay không cầu tắc lan vương phủ xuất mã kia thì phiền thoái l i ê u sư sư đột nhiên kinh hãi sẽ không vì hắn làm cho cái này cựu là nói phủ cũng không có khả năng xuất mã đường xuân lần này là nhất định phải thua bởi vì hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi hắn cũng xem thường vần đính hoa viên tri hội đến lúc đó ha ha a sư sư chờ thịnh hội sau khi kết thúc đoán chừng ngươi biết đến đường phủ vẽ mặt bất quá hy vọng ngươi đừng đánh thắng được h u n g ác kẻ này ta còn muốn thu hắn nhập thanh liên thư viện đây này liêu phu tử cười nói loại ngươi này mặc dù là có chút tài văn chương nhưng là không cần phải thu nhập thư viện quá tiêu ngạo rồi đức phẩm quá kém đến lúc đó nhất định sẽ cho thư viện mất mặt liêu sư sư khinh thường k h e nói ai sư sư ngươi không phải không tin tưởng bốn đại học viện ở giữa liên quan hiện tại t à i văn chương học sinh khó tìm a bốn đại học viện đều mão đủ sức mạnh muốn đem ưu tú học sinh thu nhập học viện mỗi hai năm bốn đại học viện đều muốn làm biển trời thịnh hội trước một lần biển trời thịnh hội chi quan bị thánh la thư viện lấy được chúng ta lão viện trưởng sau khi trở về tại chỗ phun huyết té x ỉ u lần này lại không thể để cho quan vương bị bọn hắn cướp đi vì thế tứ đại thư viện tất cả đều đang âm thầm động tâm tư mạng lưới khắp nơi anh tài liêu phu tử nói ra bằng không thì ngươi cho rằng ta ăn cơm no không có chuyện gì cùng đường phủ đi làm gì đến lúc đó đường xuân thua đích thoại ngươi có thể đưa ra điều kiện chính là muốn hắn nhập thanh l i ê n thư viện học tập khoác l á c phía dưới đường xuân tất đi vào khuôn khổ rồi còn có ưu tú học sinh đều là có ngạo khí như sư sư ngươi không là giống nhau sao ta t i ể u không quen nhìn hắn bộ dạng như vậy liêu sư sư khe nói sư sư theo thư viện đại cục xuất phát ngươi phải nghe lời ta liêu đại sư mặt nghiêm thúc sư sư hiểu rõ liêu sư sư nhỏ giọng nói ra ha ha ha hiểu rõ là tốt rồi liêu sư cười nói thúc ta lại nghĩ tới một vấn đề khác hiện tại đường xuân danh khí ở kinh thành dần dần lộ chúng ta có thể nghĩ đến mạng lưới hắn cái khác t a m gia thư viện có thể hay không cũng sớm nghĩ tới đến lúc đó chỉ sợ ví dụ như thánh la thư viện xuất mã mời đường xuân gia nhập đích thoại đường xuân đến lúc đó đưa ra muốn vân đính hoa viên vé vào cửa đích thoại không thì phiền thoái l i ê u sư sư mặt lại âm châm xuống như thế cái vấn đề đương kim thiên tử thế nhưng mà sống thánh la thư viện đọc sách lớn lên nếu như thánh la thư viện thực nhìn chúng đường xuân đường xuân đưa ra yêu cầu thánh la thư viện không có biện pháp phía dưới xuất mã vi đường xuân muốn tấm vé vào cửa thiên tử mặt cũng phải chiều cố hoàng hậu tất chó cả đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn t a m gia chưa chắc sẽ nhìn chúng đường xuân dù sao đường xuân ở kinh thành dạo chơi một thời gian không dài danh khí nha cũng chỉ là sống đảo viên hội thi thơ vừa tiêm lộ bất quá việc này chúng ta được chăm chăm vào nếu như t a m gia thư viện thật muốn vi đường xuân lấy vé vào cửa đích thoại chúng ta cũng phải lên tiếng cái này vân đính hoa viên tri hội quan hệ quốc to lớn hương sự tình không thể đi đường ngang ngó tắt liêu phu t ử s ư n g sở mặt cũng âm chầm xuống đường xuân cũng muốn đã bị hoàng hậu mời nằm mộng a lý quốc công nghe xong cấp dưới bẩm báo về sau Cười lúc phải lạnh. Đến nghĩ đó, ta bởi i liên hệ với học mội liêu đi ệ hệ n Cùng nàng cùng đi vẽ mặt. Đến lúc đó, do xét đường phủ, động hàm răng cắn được khanh khách vang lên. pháp phủ, học hàm khách lúc lý vẽ được mặt. sư sư. đó, xét do b vì lý động cũng là thanh l i ê n học viện học sinh l i ê u sư sư hay là hắn học nội cho thúc thúc của ngươi chuyện phong thư gọi hắn nhanh hơn bộ pháp không thể để cho đường tín rất thư thái đến lúc đó đường tín khẽ đảo đường xuân ở kinh thành tất ngồi không yên đến lúc đó cái này tiểu tử cuồn vọng tất hội sẽ cả ra một ít thiên đại sự đi ra chúng ta là tốt rồi động thủ diện trừ hắn rồi lý quốc công hừ lạnh nói nhìn nhi từ liếc nói lần này chúng ta lý phủ có thể được đến nói đỉnh chi mời cũng là lý phủ chuyện may mắn ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút tranh thủ sống nói đỉnh chi hội bên trên đại hiện dị sắc đây chính là thăng quan tốt nhất đường tắt có lẽ hoàng hậu nương nương một cao hứng lập tức thăng liền tam cấp cũng không phải việc khó nhi hài nhi hiểu rõ lý động mặt hiện ngoan lệ sư minh được tranh thủ thời gian tranh thủ a bằng không thì đã chậm tựu bỏ qua nói đỉnh chi hội rồi cái tinh thần một cái sư đệ bề ngoài giống như nóng này lần này đi tham gia nói đỉnh tri hội chính là thái thượng trưởng lão ai muốn làm hắn tùy tùng cũng khó khăn a bất quá xem ra chỉ có thể như thế cái tinh thần cắn răng một cái mặt thật thật ngày hôm sau đường xuân sớm chỉnh trang q u a n phục thấy con ngựa cao to thẳng đến cấm quân nơi đóng quân mà đi kỳ thật cái này cấm quân t i ể u có điểm giống là đóng ở thủ đô cảnh vệ bộ đội đường xuân vốn là đã đến phó đô chỉ huy sứ l i ê u thiết trong đại nhân nha môn l i ê u đại nhân cũng là hòa khí cho đường xuân giới thiệu cấm quân theo một quy tắc cùng với phòng ngự yếu lĩnh đường xuân thủ hạ có hơn hai vạn binh mã Đan mặc tất cả đều là màu vàng n h ạ t quân trang cho nên xưng là hoàng kỳ quân bất quá cấm quân cùng bình thường quân đội so sánh với cấp độ t i ể u cao hơn nhiều rồi cấm quân tuyển b ạ t quân sĩ cơ bản nhất bên trên điều kiện chính là muốn bốn đoạn thân thủ và đã ngoài sống ngu đều thị vệ tử ý kiểu môn đề đốc cấm quân mấy đại quân loại cộng đồng nhiệm vụ dung hợp cùng một chỗ t i ể u là ngu đều phòng ngự i ể u môn đề đốc chuyên trú tại kinh thành i ể u môn phòng bị mà cấm quân chuyên trú tại kinh thành cùng với hoàng cung phòng n ự là thiên tử thân vệ quân mà thị vệ tử ý nhưng lại thuộc về thị vệ quân hán quyền lực phạm v ì so cái này hai chủng binh chủng đều lớn mà đường xuân chố dẫn đầu hoàng kỳ cấm quân tựu i đóng tại cách đại ngu hoàng cung không xa địa phương mỗi kỳ cấm quân nơi đóng quân đều có một cái rất lớn giáo tràng rộng chừng năm sáu m chi địa chỉ dùng để đến huấn luyện binh mã có điểm giống là xã hội hiện đại huấn luyện quân sự căn cứ bởi vì hôm nay là hoàng kỳ quân thay đổi thủ lĩnh đi làm ngày đầu tiên cho nên giáo trên trận hoàng tung bay hơn hai vạn hoàng kỳ cấm quân đang mặc màu vàng n u n g trang áo giáp sáng rõ thương kiếm chỉnh tề đứng thẳng đường xuân sống liễu đại nhân cùng đi hạ đã đến giáo tràng hai người cùng cung trong đến tuyên đọc thánh lệnh cung trần cung cùng với quân cơ một vị họ trương đại nhân mấy người thẳng đến điểm tướng đài mà đi cái này điểm tướng đài trên thực tế t i ể u là giáo tràng dựa vào bắc tri địa trung ương có một cao tới ba mét lôi đài dạng chủ tịch đài cung trần cung dơ lên cao thánh chỉ tuyên đọc mà quân cơ trương đại nhân cao hứng lấy thượng phương bảo kiếm cũng tuyên đọc quân cơ bổ nhiệm về sau là liêu thiết trong đại nhân lần lượt giới thiệu đường xuân thủ hạ đắc lực liễu đại nhân đường xuân một cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi dựa vào cái gì lĩnh quân chúng ta hoàng kỳ thân vệ quân ta hán đức cũng khâm p ụ xin cho phép bổn tướng quân hướng đường xuân p h i ê u chiến nếu như hắn thắng đích thoại bổn tướng quân từ nay về sau sau không nói hai lời phục tùng chỉ huy bằng không thì gọi hắn chạy trở về đi bú sữa mẹ đi lúc này một cái tiếp cận bà mét viên kiểm tráng hắn cầm một căn cánh tay thô dài đến bà mét tả hữu trưởng thương theo trong đội ngũ đứng dậy chỉ vào đường xuân hung hăng c ả n q u o á y kêu lên tên hữu kêu, kêu gào hết sau tuần hơn hai vạn cấm quân liếc quắp các vinh đệ ta nói được nhưng đối với chúng ta cấm quân là hoàng đế thân m ệ quân là tinh quân không phải cái gì nhược phu đều có thể tiến đến lĩnh quân chương hai trăm sáu mươi chín lập uy đúng vậy chạy trở về đi chạy trở về đi lập tức tiếng la liên tiếp mà phía dưới quân sĩ tất cả đều cầm trường thương sống dưới mặt đất đập m ạ n h lấy đương đương vang lên uy thế tương đương cao xem ra t h ằ n g này sống hoàng kỳ trong quân lực ảnh hưởng rất sâu hán đức theo ngươi làm gì lập tức về đơn vị liêu đại nhân nghe xong mặt nghiêm giáo huấn t h ư ớ n g quân cấm quân cho tới bây giờ có quy củ ngày đầu tiên mới quan tiền nhiệm phía dưới tướng sĩ cũng có thể khiêu chiến không có bổn sự sớm làm xéo đi đừng hư mất chúng ta hoàng, kỳ quân thanh danh. Chúng ta là hoàng đế thân vệ quân chúng ta không cần bỏ ngủ t cùng quân, ta Tống mậu còn có cảng chế địa phương. lúc n、so、có theo thứ phẩm thị vệ tử y cùng bình thường quân sĩ so sánh với cao hơn nửa dai tham chiếu mà nói cũng cựu cùng tống mậu cái này chính tứ phẩm tướng quân huệ nhau liêu đại nhân cũng khó a nhìn đường xuân liếc trong cấm quân hoàn toàn chính xác có cái này đầu không quy củ bất thành văn tựu i la hoàng thượng cũng là một mắt nhắm một mắt mở bởi vì hoàng thượng đương nhiên cũng hy vọng ngươi cái này người đứng đầu là cấm quân đệ nhất dũng sĩ bằng không thì khó kẻ dưới phụ tùng đương nhiên bình thường tình huống hạ hạ bên cạnh quân sĩ cũng sẽ không hướng chủ quan khiêu chiến dù sao người ta có thánh mệnh sống thân hôm nay có chút tinh xảo đường xuân trong nội tâm âm thầm cảnh giác đường tướng quân vị này hán đức theo thế nhưng mà nửa khí cương cảnh cường giả sống chúng ta hoàng kỳ trong quân cũng là một thanh hào thủ bằng không thì thuộc hạ sớm nhảy ra ứng chiến rồi lúc này đi theo đường xuân cùng một chỗ trở về quê quán thị vệ tử y phái sống hoàng kỳ trong quân cường giả tây không s ô n g dùng khí cương mật tâm nhắc nhở đường xuân đạo bởi vì tây không s ô n g trước hết thiên đại viên mãn ý tứ ta mình tuyệt đối đánh không lại hắn cho nên cái này bệ buộn không giúp được cá mà cùng trần cung cùng quân cơ đến trương đại nhân cũng vẻ mặt nghiền ngẫm nhi tựa như nhìn xem đường xuân hai vị đại nhân cũng không có ra miệng vấn kia hán đức theo nói rõ cũng là muốn xem náo nhiệt nha đường tương quân có phục hay không hán đức theo càng thêm hung hăng càng cái tia t r ư ở n g thương sống dưới mặt đất đập mạnh được ba ba vang lên bày ra đúng là một bức bức cung tư thế hán đức theo bổn tướng quân không muốn vô vị lấy người đánh nhau bất quá bổn tướng quân vừa ý ngươi rồi ngươi hán đức theo t ự ử ngươi cái này thân khổ người nếu như thua đích thoại từ nay về sau sau đến ta đường phủ canh cổng đi ngươi có dám đánh bạc đường xuân khí thế lên đây đánh giá lấy dùng mình bây giờ tiên thiên đại viên mãn thân thủ hơn nữa hai mươi mấy người ổ tổ đan điền cùng nửa khí cương cảnh cường giả không chừng cũng có được một biện hiện sống loại tình huống này ngươi không thể so với đều không được trừ phi ngươi tự động rời khỏi đây không phải đường xuân bản tính đương nhiên đường xuân cảm giác có người sống thành quỷ đại khái chính là cái tống phó tướng rồi cho nên cũng phải lợi nhuận điểm t ạ m thưởng bởi vì đường xuân phát hiện cái này hán đức theo hình như là cái thẳng tính chi nhân thu làm thủ hạ cũng không tệ lắm đường tướng quân chủ quan ngày đầu tiên tiền nhiệm thuộc hạ khiêu chiến đây là cấm quân q u ý củ mà ngay cả hoàng thượng đều đã đồng ý sự t ì n h dựa vào cái gì muốn cộng thêm tiền đặc tượng ngươi còn muốn nhận hán đức từ khi canh cổng nô tài hán tướng quân là vi hoàng thượng thủ hộ tướng quân không phải ngươi đường phủ nô b ộ c tống m ẫ u cái thằng này lại tìm việc rồi quy củ xuất ra công văn đến lại để cho bổn tướng quân nhìn xem là ai định quy củ đã ngươi tống tướng quân nói đây là hoàng thượng đều tán thành sự tình còn có thánh chỉ lấy ra lại để cho bổn tướng quân nhìn một cái bằng không thì ngươi tống tướng quân t i u là sống cố ý bịa đặt vô tội ta đại n g u hoàng triều thiên tử bệ hạ đây chính là mất đầu chi tội đường xuân tìm được lời nói cơ vừa ra tống hậu kia mặt lập tức thay đổi chẹn họng một chút ấp úng đạo đây là một đầu không quy củ bất thành văn nào có công văn từ xưa giờ đã như vậy bằng không thì ngươi có thể hỏi các vị tướng quân cùng với tất cả kỳ tướng quân cũng có thể không có công văn ngươi nói như thế nào cái này là quy củ đây là đâu vị quy định quy củ rõ ràng còn bịa đặt nói đây là hoàng thượng tán thành không có thánh chỉ ngươi dựa vào cái dị dàng là hoàng thượng tán thành thiên hạ sự tình rất hiếm có đi trong biển chẳng lẽ hoàng thượng đều tán thành qua không có tán thành qua ngươi tống tướng quân tựu i nói hoàng thượng tán thành ngươi cái này là tội khi quân n g ư ơ i tới mang x u ố n g đánh trước năm mươi quân côn sát h ắ n bịa đặt chi tội về sau giao do cấm quân quân đốc thúc nghiêm tra việc này đường xuân vẻ mặt nghiêm khắc liêu đại nhân bản thân tuyệt đối không có b i ệ u đặt liêu đại nhân ngươi giảng câu nói cái này có phải hay không trong cấm quân một đầu không quy củ bất thành văn tống mậu mặt đều khí đen run sắt lấy miệng hô bất quá liêu thiết trong vẻ mặt nghiêm túc không lên tiếng tây không s ô n g ra khỏi hàng cho ta kéo xuống trọng đánh đường xuân chỉ mặt gọi tên rồi tây không s ô n g mang theo một cái đồng l õ ã n h ả y đem đi ra đi về hướng tống mậu liêu đại nhân tống ra là sẽ không đồng ý đường xuân như thế tùy ý làm vậy tống mậu kêu to liêu thiết trong thở dài nhìn đường xuân liếp nói đường tướng quân việc này là không có công văn bất quá dĩ vãng là có loại này sự tình phát sinh về việc này cấm quân tổng nha môn cũng còn không có lập công văn cái này khiêu chiến chỉ là người hành vi tống tướng quân giảng cũng chỉ là trước kia cùng loại sự tình ta xem cái này đánh có phải hay không thì miễn đi cải thành cảnh cáo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa như thế nào đây đường tướng quân tống m ộ là hỏa cung vị kia nhà mẹ đẻ người người muốn thận trọng tây không xông lại truyền âm nhắc nhở liễu đại nhân trước kia t i ể u là xuất hiện qua loại này sự tình nhưng đạt được qua thánh thượng tán thành sao đường xuân hôm nay quyết định muốn giết gà trấn hầu cái này tống ngộ t i u là đưa lên lập vi t h ẳ n g xui xẻo cái này thật không có liêu đại nhân nhẹ gật đầu đã không có kia tống ngộ t i u là phạm vào tội khi quân ta thay thánh thượng cầm xuống ở sau lưng địa đặt lẫn lộn thánh nghe chi nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình với tư cách thị vệ tử ý nhị đẳng thị vệ ta có cái này chắc trước đường xuân vẻ mặt nghiêm túc đã mang ra thị vệ tử ý thân phận đến liêu đại nhân nghe xong chép miệng ba một chút miệng cuối cùng không có lên tiếng nữa dù sao đường xuân giảng thế nhưng mà hợp pháp hợp lý đường tương quân đây là ta hán đức theo người ca hướng ngươi khiêu chiến nếu như tướng quân không dám ứng đích thoại trước tiên có thể đánh ta năm mươi quân côn sát vi p h ò n g nhưng là ta hán đức theo t i ể u là bị đánh chết cũng không phục hơn nữa cái này cùng tống đại nhân không có sao hán đức từ nơi này ngốc đại cá tử rõ ràng lại đây làm dối rồi ngươi thừa nhận đồ ước có phải hay không đường xuân lạnh ngừ lạnh nói thừa nhận hôm nay đang tại hai vạn quân sĩ mặt còn có mấy vị đại nhân mặt ta hán đức theo nếu như thất bại đích thoại từ nay về sau sau tựu là đường ra nô buộc chỉ cần có không lúc ta thay đường phủ canh cổng đi hán đ ứ c theo lớn tiếng nói t ố t dựng lên đường xuân cũng dứt khoát chỉ có thể biện một thanh rồi lập tức bọn ngôi cái như đánh nữa máu gà tựa như hương phấn lên không lâu vây quanh mấy vị đại nhân đến rồi một cái đặc chế vô cùng đại thao luyện dưới lôi đài lôi đài rộng chừng năm trăm m to lớn mà các binh sĩ đều thối lui đã đến ngoài ngàn mét dù sao cao thủ đánh nhau ảnh hướng đến phạm vi rất rộng đích hán đ ứ c theo cầm h ắ n đại trường thương mũi chân nhẹ nhàng một ước lượng t i ể u phiêu hướng trên lôi đài đường nhìn thằng này thân thể trọng nhưng k i n h thân công lực là một điểm nghiêm túc đường xuân nhưng lại theo như bức tử lớp theo thang Tư trưởng, trường thương theo một tay tiểu hán dưới lôi đài cái đi đi. kia đức can ràng rõ bị v n đến ngoài ngàn mét đâm vào một viên g đã đâm đại vào mét một thụ c â y c ngoài ở bên n t r o tên mắt mặt khinh thường khinh kia cầm chầm chầm vẻ v à đường xuân. n g Bề o giống như đường xuân căn bản là không đáng người ta hãn đại tướng quân gia thương tự như dù sao đường xuân quá trẻ tuổi trẻ tuổi như vậy chi nhân không có khả năng thân thủ có thể cao đến loại cảnh giới nào hán đức theo liền ô quyền một quyền gào thét lên khơi dậy phạm vi đ ạ t trăm mét rộng đích cơm khí như g i đống giống như bình thường đánh tới hướng đường xuân tại phía xa ngoài ngàn mét đang xem cuộc chiến trung tướng sĩ cũng có thể cảm giác được kia cương p h n g mạnh không khỏi tất cả đều trầm trồ khen ngợi mở đường xuân dùng tám phần khí lực chiếu chuẩn quyền cương đón đỡ một chiều lập tức cảm giác miệng hổ tê dần có vỡ ra cảm giác mà thân thể cũng đứng không vững trở thành lui về phía sau hơn mười em mở mới ổn định lại biết rõ không thể dùng lực địch mặc dù chính mình có hai mươi mấy người ổ t ổ đan điển nội khí số lượng khả năng so hán theo đức còn nhiều hơn nhưng chất lượng không bằng người ta dù sao cảnh giới kém một mảng lớn lên a lên a đánh ngã thằng này có người sống binh sĩ trong đống hét lớn tên kia không được hán dũng sĩ bên trên hán đức theo đắc ý ngắm quanh mình tướng sĩ liếp xương tay còn biết được răng rắc răng rắc vang lên vài cái nghiền ngẫm nhi tựa như đột nhiên vung mạnh cánh tay một cái quét ngang cùng lúc thô nhám như thùng nước khí cương hình thành một đầu hình cung hung mạnh vung mạnh hướng về phía đường xuân phần e o đường xuân dùng phong tôn giả do thuật nhảy dựng đã đến trăm mét chỗ cao tự nhiên hán theo đức cũng là xương sở không thể tưởng được đường xuân c ó thể nhảy cao như thế kia cương mánh một cái quét ngang toàn bộ rơi vào khoảng không hán đức theo phẫn nộ rồi một quyền hướng phía không trung đường xuân t i ể u nện đem tới đường xuân cổ quái cười l â y trời cổ ra đông điệu một tiếng chân tiếng nổ hán đức chưa bao giờ vào phòng bị cái này ý tứ rõ ràng có thần hồn công kích tác dụng không tự chủ được đ ỉ n h trệ một chút chờ hắn kịp phản ứng đường xuân không gió cũng dậy sóng hình thành bàn tay khổng lồ rộng t r ư ờ n g mười m tả hữu hơn nữa hiện lộ ra lấy điểm điểm hỏa diễm từ không trung áp đem xuống dưới bởi vì linh lực sung túc bàn tay khổng lồ giống như lấp kín thép tưởng t ư n h ư hơn nữa quán tính tác dụng kia khí thế hay vẫn là tương giòn người hán đức theo cảm thấy cự trường áp khí tay ra bên ngoài chỗ một kéo cây trong tia can trường thương bị hắn giật trở về mũi thương hướng bên trên mạo hiểm dài một t h ư ớ c thương sát khí đâm hướng c ự trường ngày tránh huy mọi người cảm giác trước mắt một số kim quang trứng mắt b a n h điệu một tiếng vang thật lớn một cỗ xương ngủ dâng lên tan hết sau phát hiện hắn đứt theo bên tay h áo bề ngoài giống như đều cho tạc không có hắn vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt đối diện đường xuân hử lại đã nghe được tiếng trống có vị lao giả một cái trượt không đ ã đến chỗ cao đứng sống ngọn cây đỉnh viễn thị lấy đường hán đại chiến vừa rồi tự nhiên là đường xuân sử lừa gạt đem trung phẩm hỏa linh phù kẹp ở cự bàn tay người có t ả i x u ố n g dưới chẳng những đem trường thương tạc liệt ra hơn nữa dư ba đem hán đức theo tay h áo cũng mang đi một đoạn đang xem cuộc chiến t r u n g tướng sĩ nhất thời có chút trận tròn mắt đánh lén đấy không có việc gì hán tướng quân toàn lừ toàn lừ tống m ậ u thân tín lại quay dối rồi a hán đức theo kia mặt đỏ bừng biến thành tử sắc kia t r ư ờ n g thương bị hắn hướng trên lôi đài một đập mạnh cả người mượn t r ư ờ n g thương phản áp chế chi lực thoang cái đẳng đã đến gần hai trăm em m không chung xoay đầu lại không thương hạ đầu dưới chân trên mọi người chỉ nhìn thấy cùng lúc hỏa hoàng hồng ánh sáng từ không trung hướng đường xuân chỗ chắt đem dưới đi mà hán đức theo cả người giống như mất tích tựa như người thương hợp nhất người thương hợp nhất ta có người sợ hai thán phục kêu lên đường xuân liên tục ném ra mấy t r ư ơ n g hỏa linh phủ trên không trung nổ tung có chút cản trở hơi có chút hán đức theo hạ chắt chi lực nhưng này người thương hợp nhất bên trên phát ra ra uy thế quá cường hãn ở đằng kia trượt hỏa màu vàng cột sáng phía trước k h í song song cách xa trăm mét chỗ sẽ đem lôi đài chọc ra một cái cự đại lỗ thủng sâu đạt hơn mười thước chương hai trăm bảy mươi thu phục g i a n g d á c một tiếng lôi đài chịu đựng không được gáp lực tự động giải thể t ạ n ra k i a cùng sắt lá h i ể u được vừa so sánh với gỗ chắc phiến như loạn tiễn cùng nhau chia nhau hướng bốn phía bá bá lấy đâm vào đang xem cuộc chiến binh sĩ tranh thủ thời gian xuất r a tâm chăn chắn chư vị tướng quân những người lớn trước mặt nhưng vẫn là có mười mấy cái binh sĩ bị cái này một mũi tên nện đến ngã xuống một số đông đông đông l â y trời cổ điên cồn g văng lên đường xuân hai đấm như sắt đống giống như bình thường đập vào l â y trời cổ bên trên hộ tống lấy cực nhận vừa ra ảnh quang lóe lên hương cái kia hoàng hồng chi quang trụ man hoành cắt mà đi người này thương hợp nhất hoàn toàn chính xác lợi hại thực nhận chỉ là đem cột sáng mang hoành cắt thành hai đoạn sau bị cột sáng va chạm bay đến ngoài ngàn mét chui vào rừng cây trong đống lục thiên đồng người nếu không tương trợ lão tử đích thoại đợi chút nữa tử ra chịu người h ồ n cốt đường xuân linh song cương âm hưởng tại l â y trời cổ bên trên bị cái con kêu bàn chân nhốt lấy lục thiên đồng hồn thần bên trên không có biện pháp a lục thiên đồng đành phải liều chết b ứ ớ c ra toàn bộ hồn thần chi khí tuân hướng đường xuân hoàng linh mặt người tinh xảo sự tình đã xảo quái dị một chuyển rõ ràng dịch chuyển khỏi người thương hợp nhất cường đại luồng khí xoáy tập trung tác dụng nghiêng người bay đến trăm mét cao giữa không trung biết là lục thiên đồng dày đặc hồn lực tương trợ nổi lên tác dụng mà gặp đường xuân rõ ràng quái dị dịch chuyển khỏi rồi hán đức theo đó là tức g i ậ n đến một phật thăng thiên bà phật xuất thế k i a đầu thương đem mặt đất trực tiếp tự hoa kéo ra khỏi một đầu rộng chừng ba mét dài đến trăm mét khe hở về sau xoay đầu lại lui tới bên cạnh đường xuân đổi sát mà đi ngàn mét truy nguyện bước dùng lại ra lại là một chuyển đường xuân hiện lên hai người trên không trung trái chuyển phải tránh tổng thể mà nói đường xuân ở vào bị đánh tình trạng mà hán đức theo tại kêu to truy kích đập chết hắn đập chết hắn tống m ậ u thân tín kêu to đính trụ đính trụ thây không xông bọn người vi đường xuân cố gắng lên liền dịch mười mấy cái hiệp về sau phát hiện hán đức theo người thương hợp nhất tốc độ chậm lại biết rõ lao tiểu tử bởi vì thi triển người thương hợp nhất chi thuật hao phí đại lượng nội lực hiện tại có chút theo không kịp đường xuân đột nhiên đem lay trời cổ xuống k h ẽ bóp làm binh khí dạng khấu trừ đập phá xuống dưới hán đức theo xem xét cười lạnh một tiếng trường thương hướng bên trên mang theo thân thể đốt đi lên hán đức theo hy vọng đúng là như thế không sợ ngươi đường xuân mạnh đụng chỉ sợ ngươi một mặt n ẹ tránh việc lạ lại đã xảy ra cổ bên trên cái con kêu bàn chân phi đi ra hơn nữa tại hôn lực cùng đường xuân linh lực tương trợ hạ rõ ràng tại lập tức t i ể u trướng lớn đến hơn một ư ơ i thước lớn nhỏ bàn chân xuống d ấ m mạnh hung hăng dẫm nát người thương hợp nhất hán đức theo trên người xoẹt lạp nặng nề g h tiếng vang truyền đến hán đức theo cảm thấy trên mặt bàn chân truyền đến giống như núi cao áp lực hơn nữa rõ ràng bị ép tới từ không trung rút lui hướng về phía lôi đài phế tích bên trên bất quá cái con kia bàn chân không có bông u tha ý của hắn bàn chân rất bình thường chỉ có điều hơi lớn không thấy bất luận cái gì ánh sáng hoặc sắc khí bất quá bàn chân quá dày nặng hắn đức theo cường khiếu lấy b i ệ n ra bú sữa mẹ khí lực muốn dịch chuyển khỏi thân thể chỉ có điều một cái này cắt đều là phí công hắn đức theo không có biện pháp rồi ném ra mấy chương trung phẩm nóng tính phù nổ bung muốn dịch chuyển khỏi thân thể bất quá kia nóng tính phù bạo là phát nổ nhưng là kia khí lãng ngược lại bị bàn chân bao phủ tại khí thế trong phạm vi khí lãng bị b à n chân áp xúc thành một cái hoàn trạng vật xuống tiếp tục đè nặng hán đức theo giang giác một tiếng giòn vang hán đức theo cả người bị ép tới lôi đài phế tích trong đống đường xuân nhưng lại vẻ mặt uy phong giẫm nát l â y trời cổ bên trên như thiên thần hạ phàm có phục hay không đường xuân sảng giọng mà hỏi lao tử không phục không phục hán đức theo thanh âm theo phế tích trong chuyền đến tiệc cứ tiếp tục áp áp đường xuân cười lạnh một dùng lực bàn chân xuống lại là t r ô i xuống lại áp lại áp hán đức theo cả người ô n thương của hắn bị áp tiến vào trong đất đạt hơn mười thước rồi mà bàn chân treo cao tại lôi đ à i phế tích trên không đường xuân như một tôn thần dấm nát l â y trời cổ bên trên bởi vì cách mặt đất gần có mặt đất khí lãng phản áp chế chi lực cho nên đường xuân có thể huyền trên không trung một đoạn thời gian ngắn các tướng sĩ toàn bộ trận tròn mắt tống mậu trên mặt hiện lên tất cả đều là khiếp sợ cộng thêm k h ô n g tin liêu thiết trong nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên bởi vì quả thực không thể tưởng được mới mười bảy tuổi đường xuân rõ ràng đem nửa khí cương cảnh c ư ờ n g giả hán đức theo áp tiến vào trong đất chẳng lẽ đường xuân là khí cương cảnh cương giả điều này sao có thể mười bảy tuổi khí cương cảnh cao thủ hơn hai vạn người trong lòng toàn bộ đánh nữa cái sâu sắc dấu chấm hỏi cái này cái chân t r ư ở n g phẩm giai rất cao chẳng lẽ là huyền cấp binh khí không đúng không đúng huyền cấp binh khí đường xuân căn bản t i ể u không khả năng khiến cho động nó hẳn là thiên giai cực phẩm binh khí rồi thì hoa hoa không tệ xa xa lão giả sờ soạn một chút dâu rịa cái này hát nói có hồn thần công kích tác dụng hồn thần tăng thêm nội khí hai hợp một tráng hán thua rất v u a n a có phục hay không đường xuân khí thế tăng vọt thanh â m chấn đắc quanh mình ngàn mét nội đều lệnh d u n sợ dun tự nhiên là thằng này tại làm tú viện ra toàn bộ đan điền tri lực phát ra sóng ô n k h ô n g Phục. Hán đức theo thanh âm theo dưới nền âm dưới đi. Ba ba ba. Hán đức theo đầu ấ t tướng như nhổ sóng cổ giống như bình thường đung đưa hai mắt tị khẩu lỗ mùi tất cả đều là màu tươi nếu không phục đem ngươi trở thành kẻ đ ầ n đường xuân khí cương truyền âm phục rồi ta phục rồi phục rồi hãn đức theo thanh âm theo dưới nền đất chuyển đến đường xuân ưu nhã vừa thu lại công l â y trời cổ thu nhỏ lại thu hồi bắt trong bọc mà bàn chân tự nhiên cũng về tới cổ bên trên chủ chủ tử ta nhanh không được lúc này chuyến đến lục thiên đồng kia yếu đ ớ t đáng thương thanh n h m nói đường xuân b u é t qua phát hiện thằng này hồn thần hiện tại chỉ còn lại đ ầ u nành lớn nhỏ cả n g ư ờ i tại bàn chân ở bên trong lạnh run run đến lợi hại giống như cảm bạo tại suốt tựa như đừng nóng vội đừng nóng vội chậm rãi khôi phục nha ngươi hồn thần tạm thời là sẽ không tiêu tán đường xuân an ủi vị này từng đã là chúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ chúa công giút ta tìm chút ít có thể tư nhuận hồn thần đồ vật ta bằng không thì ta cái này hồn thần sống không quá trăm ngày rồi lục thiên đồng vẻ mặt đáng thương hử đi ta hết sức đường xuân nói ra an ủi cái này chỉ kẻ đáng thương yên tâm chúa công một khi ta khôi phục t i ể u mang ư ơ i đi tìm cái con kia đỉnh lục thiên đồng biết rõ không để cho điểm chỗ tốt là không được bằng không thì chính mình đoán chừng thực mất mạng đường xuân hội sẽ hảo tâm như thế sao lục thiên đồng một điểm không tin tướng quân uy vũ lập tức tại tây không sông dẫn đầu xuống hơn hai vạn binh sĩ tất cả đều hô kêu lên đường lao đại một tung đứng ở chỗ cao phát hiện hơn hai vạn binh sĩ nhân khí quần c u ộ n mà đến thằng này việc đáng làm thì phải làm ra sức hấp thu lấy gần kề vài giây đồng hồ lúc trước tiêu hao hết nội linh lực tất cả đều hồi phục xong hơn nữa kia liên tục không ngừng nhân khí vẫn còn hướng trong thân thể vào tới không ngừng gạt ra mở rộng lấy đường xuân kinh mạch mạch máu làn da bởi vì cấm trong quân doanh binh sĩ chỉnh thể công lực cao cho nên cái này nhân khí cũng đặc biệt v ợ n g phẩm chất cũng tương đối cao bữa tiệc này từ hấp thu xuống kia so a n được tầm mười căn bách niên sơn xâm vương còn muốn lớn hơn n ủ hơn nữa nhân khí đối với đường xuân hồn thần lớn mạnh càng thêm m ấ chốt bởi vì nhân khí đại bộ phận là tinh thần mặt khí chẳng vật cho nên đường xuân phát hiện thiên nhãn bên trong hoàng linh mặt người ngũ qua n thời gian dần trôi qua càng thêm rõ ràng hiển lộ đi ra chẳng lẽ cái này hoàng linh mặt người sẽ trở thành vi một cái khác chính mình không thành đường xuân trong nội tâm suy nghĩ lấy cũng đầy hoài chờ mong trải qua cùng hán đức theo đại chiến qua đi đường xuân thành công ở cấm quân hoàng kỳ trong danh dự nên duy danh một trận chiến này đối với đường xuân mà nói nhưng thật ra là đại h ả o sự đương nhiên đường xuân cũng là hào đổ một thanh hán đức theo thật đúng là cái thẳng tính hãn tử hoàng hôn thời điểm mặt còn xưng lấy đi ra đường phủ đưa tin rồi chúa công đức theo từ nay về sau sau t i u là đường phủ gia nô rồi vừa thấy được đường xuân hán đức theo quỳ một chân trên đất vẻ mặt cung kính buổi sáng sự tình chỉ là chỉ đùa một chút đức cũng không tất nhớ tại trong lòng đức theo nếu như cho rằng đường xuân ta cái này người bằng hữu có thể giao đích thoại chúng ta sau này sẽ là bằng hữu đường xuân dối hai tay ý bảo hán đức theo bắt đầu không ta hán đức theo cả đời tuyệt sẽ không giảng lời nói dối chúa công không nhận đức theo cái nhà này nô đích thoại đức theo tự đoạn hai tay rời khỏi cấm quân từ nay về sau sau ngay tại đường phủ đối diện an gia c u n g đường phủ vượt qua cả đời hán đức theo thái độ chưa từng có kiên quyết t i ể u là không đứng dậy đức theo ta biết rõ ngươi là người hào sảng ngươi hướng ta khiêu chiến đoán chừng cũng là bị người rực dây mới như thế những nữ người kia tiểu nhân đức cũng không tất so đo hai chúng ta ở giữa sự tình đường xuân bề ngoài giống như vẻ mặt chân thành kỳ thật thằng này là ở đánh cảm tình bài đức theo trong nội tâm hiểu rõ tống mẫu tựu là một ít người đức theo xem sớm thanh hắn rồi chỉ có điều người này cùng hỏa cung nương nương nhà mẹ đ ể có quan hệ cho nên đức theo cũng bất tiện thái quá mức đắc tội cho hắn kỳ thật cùng chúa công khiêu chiến cũng là đức theo một mực mong mọi sự tình theo trong nội tâm lời nói mà nói ngay lúc đó đức theo ta là không muốn chứng kiến hoàng kỳ doanh bị một cái trẻ tuổi như vậy người l i n h quân bất quá dọc này một trận chiến qua đi đức theo hiểu rõ trên đời này thực không thể trông mặt mà bắt hình rong chủ công là thiên tung chi tư đức theo có thể đi theo chủ công là đức theo cả đời phúc phận đức theo hy vọng chúa công có thể nghĩ biện pháp đem ta trực tiếp điều nhập đường p h ụ bên trong bởi như vậy đức theo t i u có nhiều thời gian hơn đi theo chúa công bên người hán đức theo nói ra đức theo có này chi tâm ta đây quyết định bổ nhiệm ngươi cho ta thân vệ quân thủ lĩnh bởi như vậy ngươi có thể tùy thời cùng ở bên cạnh ta rồi đường xuân gặp hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều trực tiếp nhận biết cái này gian ô đa tạ i chúa công để mắt đức theo bất quá để cho tiện đi theo chúa công đức theo có thể không chuyển vào đường p h ụ đến ở lại chúa công tùy tiện cho mấy cái gian phòng cho đức theo g à n xếp người nhà là được hán đức theo rất chân thành Tốt, như vậy đi qua mấy ngày ta sẽ an bài người xây dựng vài tòa nhà lầu đến lúc đó cho đức theo một tòa độc lập tiểu viện là được đường xuân cười Tốt, đức theo cũng có phòng úc của mình rồi hán đức theo vẻ mặt vui sướng cùng cảm kích quái hán đức theo ngươi đường đường chính ngũ phẩm tướng quân chẳng lẽ không có chính mình phụ t r ỉ ban tử có chút kinh ngạc mà hỏi ai việc này nói rất dài dòng vốn là có một cái tiểu phụ t r ỉ đấy về sau ra mẫu bệnh nặng hơn nữa được chính là một loại quái bệnh vì mua thuốc đức theo bán đi ngọn nguồn chỉ hiện tại thuê một cái tiểu viện tử ở hơn nữa đức theo là người thô h ả o sẽ không làm sinh ý cho nên cũng lợi nhuận không đến tiền hán đức theo vẻ mặt phiền muộn nói ra thằng này đường đường nửa khí cương cảnh cao thủ thật đúng là ngốc được có thể rồi mập n h ỏ giọng thầm nói đức theo ra có mấy một người đường xuân hỏi tiến vào đường sảnh về sau hán đức theo nhìn thấy đường xuân mới lâu cũng là rất là mắt gây cùng mới lạ một phen bất quá đường xuân ý bảo hắn ngồi lúc hắn là kiên quyết không ngồi nhất định phải đứng tại đường xuân bên cạnh thân đương một cận vệ cha mẹ huynh trưởng đệ mội c ộ n lại có hai mươi miệng ăn h á n đ ứ c t h e o vẻ mặt cung kinh đáp đức theo còn không có cưới vợ hay sao đường xuân có chút kinh ngạc rồi chương hai trăm bảy mươi một thiên thư còn không có vốn là ý định cưới vợ về sau mẫu thân bệnh nặng n g â n lượng đều hoa tại chữa bệnh bên trên đức tòng hai bàn tay trắng cũng không muốn làm cho nhân gia cô nương đi theo ta chịu khổ vì kiếm được n g â n lượng đức tòng tính x i n cầu đi quân sơn chiến trường bất quá bởi vì là mẫu thân một mực bệnh trên giường đức tòng không có ly khai a h á n đ ứ c tòng nói ra trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt rồi thật là một cái h ế u tử đức t ử hôm nay ba mươi vải đi à nha đường xuân hỏi vừa ba mươi xuất đầu hán đức tòng đáp đại n g u hoàng triều kết hôn tuổi bình thường là ở nữ tử một ư ơ i năm tuổi nam tử một ư ơ i bảy tuổi tả hữu ba mươi tuổi thật đúng là được xương tụng là kim cương vương láo vương rồi bất quá hán đức tòng trong nhà cùng được đinh đương tiếng nổ đoán chừng thật đúng là không có đại hộ con gái người ta vừa ý hắn rồi đi đức tòng đến nhà của ngươi đi xem đường xuân trong nội tâm cũng có chút cảm động chúa công không thể đi hán đức tòng tranh thủ thời gian nói ra ngươi lầy là đ ư ờ n g xuân có chút n g h i hoặc ai trong nhà không có cái gì liền chén t r à đều không có biện pháp a o cái này hán đức tòng mặt trướng đến đỏ bừng rồi đi đi trước nhìn một cái đức tòng khả năng không biết ta còn có một tay tốt ý thuật ta muốn nhìn n g ư ơ i một chút mẫu thân bệnh trạng không chừng có thể chị tốt đ ư ờ n g xuân vung tay lên tốt đức tòng mang chúa công đi vừa nghe nói có thể chị bệnh hán đức tòng lại không có do dự mang theo đường xuân một đoàn người đi nhanh mà đi bất quá tuy nói có chuẩn bị tâm lý rồi đương l i ế t chứng kiến hán đức tòng ra bàn tử bọn người hay vẫn là ngây ngốc một hồi nơi đó là cái gì phòng ở đoán chừng căn bản chính là hán đức tòng tìm đồng không có chủ nhân đất chống chi khởi mấy gian cỏ tranh phòng cả nhà hai mươi mấy khẩu t i ể u lách vào tại bốn gian nhỏ hẹp tường đất trong phòng mà ngay cả lò cửa ra vào cách đó không xa đều phủ lên một trải giường chiếu liên cái ngồi địa phương đều không có không có ý tứ cái này giường bình thời là ta ngủ hán đức tòng mặt trướng đến đỏ bừng tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân đi đem giường dựa vào vách tường cách bắt đầu bên này lại tranh thủ thời gian chi lên cả bàn gỗ tử bên n căn bản gỗ b trên tiểu là tấm ván là lại đấy, gỗ hợp cạnh ó điểm i g g dùng là đồ tể c hàn đức tòng t là hai một t giường, đầu ư ờ n g gối quỳ xuống đất rồi nói cái này dựa quá chân quý không thể dùng mất ngươi b i n t nó đường xuân hỏi hẳn là trong truyền thuyết kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao đức tòng tại ngu đều một cái đại tiệm bán thuốc đã từng thấy qua một lần nghe nói một dán muốn hoàng kim m ấ y ngàn lượng hơn nữa còn mua không được lúc ấy một phẩm cấp rất cao tướng quân người nhà bị bệnh cuối cùng dùng trên trăm viên thượng phẩm nguyên thạch đổi đi nghe nói thuốc này có thể diên thọ kéo dài ba mươi năm tự là trong hoàng cung cũng khó có thể nhìn thấy đức tòng mẫu thân một cái người dân bình thường phụ không thể lãng phí tốt như vậy dược chúa công hay vẫn là giữ lại sau này gặp gỡ việc gấp lúc dùng hán đức tòng nói ra chúng ta sau này tự là người một nhà rồi đức tòng không cần nói nữa rồi mẹ của ngươi chi bệnh so cái gì đều trọng yếu chẳng lẽ ngươi không muốn mẫu thân đứng lên cùng ngươi đến hoa viên ngắm hoa đường xuân nói ra hợp dược qua đi cho trương thị a n vào rồi cái này cảm tình bài đánh tích thật sự là cao minh đường xuân trông thấy hán đức tòng nước mắt dứa ra từ nay về sau về sau người này tựu l à c ủ a mình thiết can gia phó được một thiết can gia phó không dễ được một cao thủ thiết can gia phó càng thêm không dễ mà hán đức tòng cả nhà nghe nói cái này dược sau tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn đức tòng cái này cầm lấy đi h ả o h ả o mua chút ít rượu thì tan được một chầu đường xuân ý bảo bàn tử lấy ra mười lượng hoàng kim gặp hán đức tòng kiên cự không lớn đường xuân m ặ c nghiêm khe nói đã đức tòng xưng ta là chúa công đây là chúa công thưởng bàn cho các ngươi nhà hán ấ y nhận lấy hán đức tòng nghe xong quả nhiên nhận đường xuân cái thằng này việc đáng làm thì phải làm đem người ta nhà hán hai mươi vị kích được dối tinh dối mù người nhà nhân khí toàn bộ hấp thu vừa trở lại t r o n g phủ thái cường thằng này rõ ràng qua tới b ã i p h ỏ n g đường xuân còn tưởng rằng cái thằng này muốn đạn ti giường muốn điên rồi bất quá thái tiểu hầu ra nhưng lại chỉ vào sau lưng một cái văn sĩ bộ d á n g lao giả giới thiệu nói đường hinh vị này chính là vu sơn thư viện cuộc thi viện phó viện trưởng hồng cách đại sư đường xuân bái kiến hồng viện trưởng đường xuân c h à o đạo cái này hoàng triều tứ đại thư viện đều là nổi tiếng bên trong tùy tiện một cái phân viện phó viện trưởng đi ra không chỉ nói đường xuân muốn lễ ngộ tự là đương triều một nhị phẩm lớn như vậy viên cũng không dám lãnh đạo bởi vì trong triều cao tầng thứ quan viên cùng thành viên hoàng thất đều là tốt nghiệp ở cái này tứ đại thư viện ha ha ha đường tướng quân lầu này kiến được rất là mới lạ Lao phu ngốc già này hơn 10 tuổi còn theo chưa theo cao Hoàn toàn phu phàm. hơn thấy qua như thế thiết kế cao Úc. Hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Hồng cách tuổi qua vui xuống ngốc này còn song phương ngồi xuống dâng già Úc. xác có bất mặt trà. kế vẻ vẻ, đại sư q u a khen đây chỉ là đường mộ ý tưởng đột phát mà thôi bên trên không được mặt bàn đường xuân k i ê m tốn nói không thể nói như vậy thư viện học tập cho tới bây giờ tôn trọng đúng là sáng tạo cái mới dập khuôn kiểu cũ t i ể u là thành tích lại tốt cũng tính toán không đến đính tiêm chúng ta vu sơn thư viện t i ể u là dùng sáng tạo cái mới vi tôn chỉ chính có phần hợp đường tướng quân lầu này chi đạo tướng quân nếu như có thể đến thư viện học tập vài năm tin tưởng tại sáng tạo cái mới phương diện hội sẽ nâng cao một bước cái này sáng tạo cái mới à, không riêng gì thi từ học tập còn kể cả võ học chi đạo sáng tạo cái mới thường thường một đời tông sư sẽ trở thành vi tông sư kia theo chân bọn họ sáng tạo cái mới võ học tinh thần là phân không mở đích hồng cách ném ra ngoài át chủ bài ha ha a đường m g ô thật đúng là muốn đi học tập một phen a đáng tiếc đúng là mọi thứ cuốn thân thoát thân không ra đường xuân huyền chuyển cự tuyệt trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái như thế nào tích thánh la thư viện đến rồi liệu phú tử mới một ngày thời gian vũ sơn thư viện bề ngoài giống như đã ở hướng chính mình vươn cành ô lưu rồi tướng quân thi t ử ca phu phương diện l á o hủ ta đã sớm nghe nói qua rồi chỉ bằng cái này có thể trực tiếp tiến vào học viện cuộc thi viện cuối cùng thi vòng hai giai đoạn có thể giảm bớt phía trước sơ thí cùng bà thử giai đoạn cho nên tướng quân có thể vào học viện học tập cũng không phiền thoái hơn nữa tướng quân làm theo tử có thể đảm nhiệm triều đình chức quan cũng không ảnh hưởng ngươi lên t r ư ớ c hơn nữa nếu như có thể theo thư viện tốt nghiệp mà càng có thể giúp trường tướng quân lên chức tại trong thư viện còn có một nhóm lớn con cháu quan lại nhóm có thể tùy thời liên hệ với bọn họ đều là triều đình quan viên hoặc đại gia tộc đệ tử sau này đi ra sau đều là hoàng triều chủ của tử ngay tại lúc này tại chức quan viên cũng số lượng cũng không ít hồng cách đây thuyết khách chi miệng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp đa tạ phu tử ý tốt bất quá đường xuân hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian này thoát thân không ra chờ chuyện của ta ổn định lại sau ta sẽ xem xét phu tử đề nghị đường xuân nói ra gặp nhất thời khó có thể cầm xuống đường xuân lại rong dài một hồi sau hồng cách cáo tử thái h u n h ngươi đây chính là cho ta ra nan đề a đưa xong hồng cách sau khi trở về đường xuân cười nói hắc hắc đường hình ta cũng là không có biện pháp cái này hồng viện trưởng cùng nhà của ta lao đầu tử quan hệ cũng không tệ lắm lao gia tử đã từng tựu tốt nghiệp ở vu sơn thư viện nghe nói ngày hôm qua liếu lao phu tử đến qua đường phủ rồi mà đường h u y n h tài văn chương như thế xuất chúng cho nên hồng viện trưởng tri hội sẽ ta ta có cái gì biện pháp đành phải cùng hắn tới một chuyến đến rồi bất quá nếu quả thật có thể đi vào vu sơn thư viện học tập đích thoại đối với đường hình mà nói cũng là một kiện đại hảo sự hiện tại trong thư viện tựu đọc thế nhưng mà có nhiều vị hoàng tử cùng với vương công t r i tử còn có danh môn thiên kim thư viện kỳ thật chính là ta đại n g u hoàng triều cao tầng vòng đệ tử tụ tập t r i điện có thể nhiều tiếp giao những ngư ý này đối với đường huynh sau này sự nghiệp cũng rất trọng yếu thái cường cười khan một tiếng thái huynh gần đây tứ đại thư viện có phải hay không có cái gì động tác lý b á c hỏi lý huynh lời này có ý tứ gì thái cường sững sờ hỏi đừng giấu diếm ta rồi nếu như không có gì động tác đích thoại không có khả năng đều đi ra cướp người、rồi. lý bắc cười nói việc này ta ngược lại cũng đã được nghe nói một ít cuối cùng tứ đại thư viện vừa vặn gặp gỡ bách niên biển trời thịnh hội cái này biển trời thịnh hội vốn là hai năm cử hành một lần tự là tứ đại thư viện so biện khắp nơi năng lực đại hội bất quá lần này vừa vặn gặp gỡ bách niên thịnh hội hoàng thượng đã ban xuống thánh lệnh m u ố n t r ắ n g trận tổ chức biển trời thịnh hội đến lúc đó đoán chừng chẳng những ta đại n g u hoàng triều danh sĩ thiên kim cùng với có phần lượng nhân vật sẽ tới hội hơn nữa đoán chừng mà ngay cả quanh thân ngoại quốc nhân vật nổi tiếng đều tới tham gia hoàng thượng thánh lệnh xuống cái nào thư viện có thể chiếm tổng hợp thứ nhất triều đình có đặc biệt n g ợ i khen nghe nói phần thưởng tự là thiên thư thiên thư đường xuân s ữ n g sở cũng tới hứng thú đúng vậy thiên thư nghe nói là triều đình của ta thần bí nhất quyển sách chỉ có điều mấy ngàn năm xuống không có người có thể đọc lên thiên thư y tứ triều đình đoán chừng cũng mạng lưới rất nhiều cao nhân đọc thiên thư cuối cùng đều nhìn không hiểu nghe nói hôm nay sách cùng võ vương cái thế t à o nhã cũng có chút quan hệ thậm chí đồn đái nói hôm nay sách tự là võ vương chư thiên đảo bản vẽ chỉ có điều võ vương công lực cái thế dù mờ ảo giống như nội khí phú thành thiên thư không tới võ vương cấp độ là xem không hiểu đương nhiên cũng có người nói là thiên thư căn bản cũng không phải là dùng nội khí phú thành mà là một loại thần bí khí đó là võ vương đột phá qua đi thoát thai hoán cốt chi khí phú thành đương nhiên đủ loại giả thuyết tứ lại thư viện nhà ai không muốn đạt được hôm nay sách nếu như một khi phá giải mở đi ra tia thư viện địa vị có thể ổn b á hoàng hướng đệ nhất vào đầu ai không muốn có phải hay không thái cường vẻ mặt thần bí nói thiên thư thực sự thần kỳ như thế ban tử nhịn không được hỏi đương nhiên thần kỳ rồi bằng không thì sao có thể xưng là thiên thư t hoàng á i c thân g t bí cảnh độc lập với hoàng triều mấy đại bí cảnh bên ngoài nhưng là nó cũng không phải đại ngư hoàng triều sáng tạo nghe nói là hoàng thất phát hiện đấy bên trong tràn đầy một lượng quái dị khí thế có thể làm cho ngươi tâm linh đã bị giặt rửa rã tinh thần đã bị ma luyện hơn nữa bên trong cũng là kỳ ngộ rất nhiều này bí cảnh ở đâu thế nào mở ra chỉ có hoàng thất hội sẽ biết được nói như vậy là chuyên dụng tại hoàng thất hạch tâm đệ tử thí luyện sử dụng đấy cũng không đối ngoại mở ra lần này cũng không hiểu được nguyên nhân gì hoàng thất rõ ràng ra này đại thủ bút đoan chừng cùng thiên thư có quan hệ rồi thiên thư một mực phá giải không được hoàng thất cũng rất lo n g h i lấy hy vọng có thể mượn bách niên biển trời thịnh hội cởi bỏ thiên thư bí mật vì ban thưởng những tiên tài cho nên đối ngoại mở ra hoàng thần bí cảnh thái cường nói ra thằng này cũng là vẻ mặt hướng về bộ giáng Thái huynh chương ũ n g có t ể tranh thủ nha. đ cười nói, ta, hai n g có được h trăm bảy mươi hai thành anh em tết bái lần này hoàng thần bí cảnh đối ngoại mở ra theo như thái huynh lý luận mà nói tứ đại thư viện tổng hợp năng lực trước m ộ ư ơ i cường giả thắng được cái này mười tên thiên tài trong rất có thể có nhiều cũng không phải hoàng thất tông người trong tộc vậy đối với cái này mười người mở ra qua đi có thể thí luyện sự thành công ấy ít nhất cũng có ba bốn vị về sau có thể ngồi trên vương ra bảo tọa đây chẳng phải là nói hoàng triều sau này vài thập niên nội đem sinh ra ba bốn vị khác họ vương đường xuân hỏi có khả năng ta suy nghĩ cái này có phải hay không là hoàng triều cố ý an bài bởi vì gần vài thập niên xuống đều không có mới khác họ vương xuất hiện cái này bất lợi với hoàng triều vương ra ở giữa cạnh tranh chỉ có cạnh tranh mới có thể sinh ra cương giả cương giả càng nhiều ta đại ngu hoàng triều giang sơn có phải hay không lại càng vi củng cố hơn nữa mở mới xem một mà rộng trinh ra. ra. rồi, trong nộ. danh giới, thần phục tứ hải cũng cần những cường giả này chinh chiến tứ hải mới được. Thái Cường nói Bàn nói ra. Ta xem đường huynh chuẩn này người nói cũng là lớn lao kỳ nộ. Không chừng chúng ta trong đường huynh có thể thành tựu khác họ vương. Lý Bắc nói、ra. Đúng cũng này. giới, giả A. Ta lao ta ra. A, ta phục hải hải Thái thể chút thể khác họ cái đối với tứ tứ tử tựu được. Có có có Bác có tứ là là vậy đạo lý Lý ý bị kỳ sáng hôm nay nghe nói đường huynh còn chiến thắng nửa khí cương cảnh hán đức vòng dùng đường huynh thân thủ tiến vào thư viện đích thoại tại võ công một khối trên cơ bản có thể đứng vào trước năm mươi mạnh cái này võ công một khối tại tổng hợp năng lực phương diện chiếm hưu phân lượng rất nặng bởi vì hoàng t r i ề u là võ phong thịnh hành mà đường minh văn tài càng thêm xuất chúng cho nên rất có thể vấn đỉnh mưu đồ đ ặ c quyền tổng hợp trước mười mạnh đến lúc đó một khi có thể có cơ hội tiến vào hoàng thần bí cảnh nếu như may mắn có thể thí luyện thành công hai ba mươi năm sau đường vương g i a thế nhưng mà vì phong bắt diện a thái cường cười nói ha ha a nói đùa vương gia vị cách ta đường xuân đó là xa không thể chạm bất quá nửa khí cương cảnh cường giả chỉ có thể đứng vào tứ đại thư viện năm mươi cường bên trong đây chẳng phải là nói thư viện học sinh trong như thế cao thủ còn không ít đường xuân trong nội tâm cũng là s ư ơ n g sở không thể tưởng được thư viện thực lực mạnh như thế hung hãn đó là đương nhiên tứ đại thư viện là ta đại n g u hoàng triều thiên tài hội tụ chi địa đại n g u hoàng triều quốc thổ to lớn như thế miệng người càng là tiếp cận một ư ơ i tỷ chi chúng thiên tài hội tụ chi địa có năm mươi vị nửa khí cương cảnh và đã ngoài cường giả cũng bình thường hơn nữa trong thư viện còn có mấy cái tuyệt đỉnh thần bí cao thủ t ò a chấn các ngươi thấy không mấy ngàn năm xuống có cái nào đuôi mù đi khiêu chiến thư viện q u n uy nghe nói thư viện bốn đại viện trưởng tất cả đều là khí thông cảnh trung hậu kỳ cường giả thậm chí còn có đại viên mãn cường giả tọa chấn thư viện có chút cao thủ cả đời không lo quan không lo đem bọn hắn tại trong thư viện học tập d à i đến vài chục năm lâu bọn hắn căn bản chính là đem thư viện trở thành tu thân dưỡng tính luyện công tốt nơi bởi vì thư viện loại này không khí hoàn toàn chính xác thích hợp l u y ệ n công thái cường nói ra kia bộ dạng như vậy xem ra mặc dù là ta gia nhập đi vào muốn thẳng tiến chức m ư ơ i cường độ khó cũng không nhỏ a đường xuân cảm t h ắ n nói đó là đương nhiên t i ể u là võ công một khối đường huynh muốn thắng dễ dàng vậy cũng t i ể u nói không chính xác rồi thư viện trước mười thế hệ nếu như nói có khí cương cảnh thân thủ cũng hoàn toàn khả năng đương nhiên đường huynh vẫn có nhất định được trụ cột khiêu chiến trước mười cái thanh này cầm lời nói đoán chừng cũng có bà thanh a thái cường nói ra thái huynh rất hiểu rõ tứ đại thư viện n g ư ờ i nói một chút nhà ai thực lực càng thêm cường h ã n một ít đường xuân có chút động tâm rồi cái này t i ể u khó nói muốn nói luận thực lực đích thoại tứ đại thư viện đều không sai biệt lắm bất quá đương kim thiên tử tốt nghiệp ở tứ đại trong thư viện thánh la thư viện cho nên theo danh khí phương diện mà nói thánh la thư viện muốn cường một ít dù sao cũng là đương triều thiên tử chỗ đọc sách viện triều đình tại nhân lực vật lực cùng với nguyên thạch đất chống chờ phương diện đều có c h ỗ n g h i ê n g thái cường nói ra bất quá đương kim thái tử lạc công hán hiện tại t i ể u đọc thế nhưng mà thanh l i ê n thư viện cho nên thanh l i ê n thư viện tiềm ẩn thực lực không thể khinh thường mới một đời quý tộc giai tầng đều có khuynh hướng thanh l i ê n thư viện dù sao vài chục năm sau đích thiên hạ là thái tử kia một đời thần tử tướng quân bây giờ đang ở thư viện cùng thái tử làm tốt quan hệ sau này một khi có cơ hội thái tử thượng vị qua đi những học sinh này trèo lên cơ hội thì càng lớn hơn một chút rồi nếu như có thể đạt được thái tử tán thành hắn một vào chỗ đích thoại chính là ngươi thăng chức rất nhanh ngày rồi kia xuân ca t i ể u đi thanh l i ê n thư viện dùng xuân ca trí năng một khi thái tử đăng cơ xuân ca quan phẩm đoán chừng cũng đạt tới tam phẩm tả hữu đến lúc đó nhắc tới đi lên t i ể u là quan lớn chủ xoáy cùng rồi không chừng lại phấn đấu được vài chục năm là được đường vương ra rồi bàn tử cười nói ha ha đường huynh cơ hội là rất lớn hơn nữa Ngươi cùng giờ bây t một công chúa s n khi n g h cái ngồi lớn r trên hậu gia bảo tọa nếu như có thể trước tại thanh niên thư viện đạt được thái tử tán thành một khi hắn đăng cơ đường huynh lại lập đại công kia đường huynh vương gia vị đến tay vẫn có năm năm số lượng thái cường nói ra thái cường ta ở chỗ này trước hạ một chút từ nay về sau về sau thái cường quyết định đi theo đường huynh rồi đường huynh đừng nói ta thái cường người này vợ ít định b ợ là được thằng này có đứng thành hàng ý tứ nói chi vậy có thể cùng thái tiểu hầu ra cộng sự là ta đường xuân vinh hạnh đường xuân cười nói đương nhiên sẽ không cự tuyệt bực này chuyện tốt không bằng đường huynh cùng thái huynh kết bái như thế nào đây lý b á c đề nghị đạo kết bái tốt từ nay về sau sau huynh đệ cùng tiến tối bản tử cười hì hì thái cường vinh hạnh a thái cường mở miệng trước rồi có ý tứ này rồi có thể cùng thái h u n h kết bái là ta đường xuân chi hạnh như vậy đi ta xem bản tử lý bắc bao nghị cũng không tệ không bằng chúng ta năm huynh đệ cùng một chỗ kết bái như thế nào đây đường xuân đề nghị đạo toàn bộ bằng đường huynh an bài là được đường huynh huynh đệ chính là ta thái cường huynh đệ thái cường thái độ kiên quyết đã việc này đều quyết định ra rồi ta xem còn phải sắp xếp một chút tự vị đường huynh là chúng ta năm huynh đệ trong năng lực mạnh nhất đấy cái này đại ca không phải đường huynh không còn ai lý huynh bàn huynh các ngươi xem đâu này thái cường hôm nay thật đúng là quyết tâm muốn đi theo đường xuân rồi đường xuân một cân nhắc cũng hiểu rõ thái cường thấy được thực lực của mình đây là dự đoán đầu tư thử ta cũng đồng ý đường huynh vi đại thực đến tên quy lý bắc nói ra ta đã sớm gọi xuân ca rồi bàn t ử cười nói không thể không có có thể các vị huynh trưởng đều so đường xuân đại ta là nhỏ nhất đường xuân tranh thủ thời gian khoác tay kỳ thực thằng này tại chơi l ạ t mềm buộc chặt xiếc muốn làm lão đại đều muốn điên rồi bái làm huynh đệ chết sống cùng thân huynh đệ không giống với thân huynh đệ này đây thời gian sắp xếp thành anh em kết bái nên dùng năng lực vi trước đặt người vi trước nhà thái cường nói ra gặp đẩy không hết đường xuân cũng tiểu miễn vi hắn khó gật đầu rồi đúng đúng đúng ta bản tử năng lực yếu nhất nhân láo ngũ là được đại ca vi đại thái huynh t i ể u lão nhị rồi lý bác huynh t i ể u lao tam bao nghị lao tứ bản tử nói ra việc này quyết định như vậy đi bản tử ngươi lập tức truyền tin cho bao nghị gọi hắn mau chóng chạy về ngu đều cử tiến bái kết nghi thức đường xuân giao cho đạo ha ha ha bao nghị đã sớm trên đường rồi đoán chừng mai kia sẽ đã đến hắn nói bên kia sự tình đã g i à n xếp về sau lại lưu lại cũng tác dụng không lớn ngược lại là nghĩ đến cùng các huynh đệ sớm ngày đoàn tụ cùng một chỗ trung chế một phen sự nghiệp bàn tử cười nói là ngươi gọi hắn trở về a đường xuân cười nói đương nhiên đương nhiên chúng ta b u ồ n cầu tác phường cùng đạn ti giường tác phường cùng với pháo hoa tác phường muốn khai chưa rồi ta một người thế nhưng mà bận không qua nổi lý bác thẳng này chỉ hiểu được ngâm thơ vẽ tranh cái khác cái d á m cũng sẽ không không có một cái giúp đỡ thế nhưng mà không thành bàn tử cười nói gọi tam ca lý bác mặt nghiêm tam ca t i ể u tam ca nha bản cái gì mặt bàn tử phiền muộn cãi lại đạo hh ắ c ắ cái c này kêu là thực lực ai kêu ngươi văn không thành võ lại cái quới không có biện pháp a ta lý b ắ c muốn gọi ngươi bản ca đều không có cái này cơ hội lý b ắ c cười khan một tiếng lao tam ngươi chờ một ngày nào đó ta võ công cao ngươi phải gọi ta bản ca mới được là ban tử phiền muộn giá giá quả đấm thành thành đến lúc đó ngươi có thể đánh thắng ta nói sau bằng không thì đời này ngươi chỉ có thể đương láo ngũ rồi lý b ắ c vẻ mặt hào khí ban tử vẻ mặt phiền muộn đường xuân cùng thái cường ở một bên hạnh quá thay vui cười họa cười to mở đại ca đã quyết định ra rồi ta cảm thấy được chúng ta thực lực ở kinh thành trong vòng hay vẫn là quá yếu một ít cho nên quảng kết bằng h ư u quảng kéo có thực lực bằng h ư u tiến vào chúng ta vòng tròn t i ể u vẫn còn làm trọng yếu rồi hiện tại triều đình cũng phức tạp lấy phép phái mọc lên san sát như rừng không có một cái nào cường có thực lực tập đoàn tại triều đình là đứng không vững chân căn thái cường nói ra hừ đó là phải sự tình bất quá việc này nhất thời cũng gấp không đến ta đến kinh thành thời gian cũng không dài căn cơ bất ổn hơn nữa thiệt nhiều quan hệ đều không có làm theo rồi người ta nếu có vòng tròn ngươi lại kéo qua đến vậy được kết thù hận cho nên tạm thời mà nói việc này t i ể u giao cho cho nhị đệ ngươi đi làm rồi dù sao ngươi lúc trước đã là tự nhiên mình cái vòng nhỏ hẹp rồi đem có phần lượng người kéo vào đến là được hơn nữa chúng ta đây là tổng vòng tròn phía dưới các vị cũng thêm chút sức đầu tất cả kéo một ít tiến vào chính mình cái vòng nhỏ hẹp bộ dạng như vậy cái vòng nhỏ hẹp hội tụ cùng một chỗ t i ể u là một cỗ không thể coi thường sức mạnh đường xuân nói ra thành ta trước kéo người bất quá tam đệ văn tài phương diện không tệ có thể theo văn nhân mặc khách phương diện bắt tay vào làm kéo chút ít nhân vật nổi tiếng tiến đến mà của ta vòng tròn đại đa số đều là con dòng cháu giống hoặc vương công chi đệ lão ngũ kinh thương phương diện có một khối tại buôn bán một khối có thể kéo người tiến đến là được lao t ứ bao nghị thế nào ta còn không rõ ràng lắm đến lúc đó lại định thái cường hào hứng giặt rào ha ha ha các ngươi quá coi thường đại ca rồi lý b á c đột nhiên cười thần bí tam đệ lời này sao giảng thái cường xức sở đại ca vòng tròn kỳ thật sớm có có hình thức ban đầu rồi lý b á c cười nói đã sớm có không thể nào đại ca đến kinh thành mới vài ngày h tuy nói đến rồi mấy lần nhưng nhiều lần đều không dài thái cường căn bản là không tin kháo sơn vương cháu trai đã sớm bái đại ca vi sư rồi ngươi không phát hiện lạc phủ dẫn thế nhưng mà tiểu vương ra như thế nào sẽ ở đại ca chuyển phủ thời điểm tự mình tới chúc mừng hay sao còn có tứ hải trang cũng là có thể thu nạp còn có mánh hổ tiêu cục còn có phú châu thuận thiên vương phủ cũng có phái người tới đô sát viện vương ngự sử hiện tại cùng đại ca đi được khá gần còn có nói phủ chờ chờ lý bắc cười nói ai nha ta thật đúng là hồ đồ rồi tam đệ không có giảng ta nhất thời còn thật không nghĩ tới kháo sơn vương phủ tính toán một cái rồi sư phó nha không thể tưởng được đại ca còn có điều này có thể lực rõ ràng có thể làm cho phủ doãn đại nhân nhi tử bái vi sư thái cường ta bội phủ thái cường vẻ mặt phen hâm mộ dạng thấy bản tử muốn nôn u mửa đường phủ gần đây đều tại xây dựng rầm rộ kiến tạo hiện đại nhà lầu rảnh rỗi hà lúc đường xuân ngoại trừ thao luyện hoàng kỳ quân bên ngoài t i ể u là vớt vớt cái này chỉ đón nhận cực nhận theo trịnh nhất tiền nói là cực nhận một cái khác đoạn tại biển đông vương phủ bất quá cho tới nay đường xuân còn không tìm được cùng biển đông vương phủ cùng một tuyến cơ hội tuy nói cùng biển đông vương phủ tứ tiểu thư tây môn hồng lâu cũng kết giao qua mấy lần nhưng người ta cũng không có mời chính mình đến trong phủ ngồi xuống y tứ hướng bên trên ném đi cực nhận bay đến không trung tiêu nhàn nhạt bạch quang vờn quanh tại cực nhận quanh người bị chương hai trăm bảy mươi ba diễn kịch đúng vào lúc này đường xuân thiên nhãn đã nghe được cùng lúc yếu ớt ông ông âm thanh thang này chấn động suy nghĩ lấy chẳng lẽ là cực nhận một nửa khác tại cộng minh vì vậy lại lắng nghe phân biệt rõ lấy đang đến không trung nhìn xem rốt cục phát hiện một tiếng mánh khỏe t i ê ông ông âm thanh hoàn toàn chính xác đến từ hải đông vương phủ phương hướng Công tử, hàn ả cảnh giả i nghiêm. đại viên Đông để không Vương phòng cương mãn cường n Phủ khí thủ hộ lấy, ta không cách sâm Có ta lấy, o tiếp c ậ Lúc này, chuyến đao ế n Hàn đ t h a n h Hàn âm nói. n Đao, g ư ơ i nói nếu như cực nhận hợp hai là một uy lực thì không phải so hiện tại lớn đường xuân hỏi đó là tuyệt đối cả có lẽ là hiện tại cái này đoạn nhận uy lực gấp b ộ i không chỉ bất quá đoạn nhận một cái khác đoạn tại trong vương phủ chỉ sợ đã bị bọn hắn phát hiện chân tàn g lấy muốn cầm lại đến tựu i khó khăn hàn đao nói ra có hay không thăm dò được hải đông vương phủ một ít tin tức đường xuân hỏi Tin tức cũng không phải ít, bất ta phải giống cũng không như cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hàng hệ quá, đúng a ra, còn có, công tử, một tháng thời gian rất nhanh Hoa cửa manh o vào nói còn công tháng đến.、Thế、nhưng mà Vân Đính、Hoa、viên ngươi đến bây giờ còn không có tin tức manh mối. Chẳng lẽ ngươi có, có thời giờ mối. rất tức tử, một Thế thật mà đã đ vé bây lẽ là muốn nhận thua nhận hay sao? vào i ệ c n y t h á cái n không đến, không đành g gấp được phải thật sự lúc ã o lấy cái này cái cầu đi người rồi. dài. Đường Xuân ra mặt thở đ n g vào l ú này bàn tử kích động chạy tới thật xa t i ể u cười nói có mặt mày rồi rong dài cái gì nói nhanh một chút đường xuân mặt nghiêm k h a nói nghe nói hải đông vương phủ nhị công tử tây môn quét gần đây v i tình sở khốn ban tử vẻ mặt cười tùng tịm úc giảng kỹ càng c h ú t ít đường xuân nghe xong đến rồi hứng thú tây môn quét thích một nữ tử gọi thúy tước cô gái này xuất thân một cái tiểu quan viên gia đình hắn phụ trương nhất tùng chỉ là từ khi ngũ phẩm tiểu quan theo lý giảng như tây môn quét cái này vương phủ nhị công tử có thể vừa ý nữ nhi của hắn đó là trương gia tam sinh đã tu luyện phúc duyên mới được là thế nhưng mà trương n h đã tu n phúc d i đ h ế n n à t r ư n g i a a n h đã tu l bình tính tình cả đời chính khi không nói hơn nữa là một cái chết gặm sách vợ thầy đồ quan viên nói chuyện này chỉ cần con gái chịu gật đầu là được thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thúy t ư ớ c cô gái này cũng cùng phụ thân hắn toàn cơ bắp nói là phụ thân là một văn quan mà trương gia hâm mộ nhất đúng là võ công cao cường thế hệ trương gia c h i tử cũng muốn học võ cho nên thúy tước nhất định phải tìm võ công cao cường nam tử v i phu mà thúy tước muốn gả đúng là võ lâm gia tộc tây môn quét đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội một mực tại đau khổ đuổi theo thúy tước kết quả thúy tước đã đáp ứng bất quá duy nhất một cái điều kiện chính là muốn đợi đến lúc tây môn quét đạt tới tiên tiên c h i cảnh sau nàng mới bằng lòng gả cho hắn ban tử cười hì hì nói ra cô gái này thật đúng là có c a tính vương phủ công tử rõ ràng không yêu muốn yêu l ù g cỏ hà n đ a o cũng cảm thán một tiếng tây môn quét hiện tại còn chưa tới tiên tiên sao đường xuân hỏi nửa tiên tiên tây môn quét t u ổ i cũng không lớn năm nay bất quá hai mươi tả hữu có thể thì tới nửa tiên tiên cũng coi như là thiên tung chi tư rồi đương nhiên vì đột phá tiên tiên tây môn quét cũng là bỏ ra đại lực khí kết quả còn thì không cách nào như nguyện dùng hải đông vương phủ thực lực cao thủ tuyệt đối không thiếu cái này t i ể u kỳ quái có cao thủ tương trợ có phẩm chất tốt nguyên thạch còn có đại bổ nhân tham vương chờ tây môn quét như thế nào tích t i ể u không cách nào đột phá bàn tử cũng là vẻ mặt nghi hoặc chẳng lẽ là thân thể kinh mạch bị hao tổn đường xuân hỏi chắc có lẽ không nếu như là này tật xấu đích thoại trong vương phủ cao thủ tuyệt đối có thể giải quyết mất hàn đao lắc đầu nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút tây môn quét ta muốn cho hắn kiểm tra một chút nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì khiến đường xuân nói ra còn có một cái khác đầu đạo t i ể u là theo thúy t ư ớ c bắt tay vào làm thúc đẩy việc này hai bút cùng vẽ thúy tước bên kia không chừng đùa dẫn rồi về phần nói tiếp xúc tây môn quét kỳ thật xuân ca ngươi trực tiếp liên hệ với tây môn hồng lâu là được dứt khoát nói thẳng ý thuật của ngươi cao minh đến lúc đó tây môn hồng lâu đoán t r ừ n g hội sẽ cắn câu bản tử nói ra quá trắng ra nói không được tốt quá thấp kém rồi bất quá biện pháp ngược lại là có một cái chúng ta diễn tràng đùa d ỡ tìm cáo sơn vương phủ người phối hợp một chút tiểu vương ra bệnh không phải tà trị tốt sao lúc ấy cung trong thái y đều không có chiếc đường ra t a n h à tựu là chuyên trị nghi nan tạp chứng đường xuân cười nói d i ệ u chân d i ệ u a gậy ông đập lưng ông bàn t ử vỗ tay khen thằng này kích động đi làm lý rồi hai ngày sau có kết quả tây môn hồng lâu rõ ràng đến nhà bái p h ò n g nghe nói kháo sơn vương phủ tiểu vương tử lạc dũng là tướng quân trị tốt tây môn hồng lâu đi thẳng vào vấn đề ha ha vật lý tốt hơi có chút cho đánh lên rồi lúc nhỏ cùng một cái vân du bốn phương lang trung học qua mấy tay không thể tưởng được rõ ràng phái lên công dụng đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt cười nói úc tướng quân biết rõ kia lang trung ở đâu sao tây môn hồng lâu quả nhiên t r u n g kế hắn không có nói cho ta biết bất quá ta hay vẫn là theo hắn một ít trong lời nói suy đoán đã đến hắn đoán chừng ở tại mèo huyện yến đ ư ơ n g núi đường xuân vừa muốn mượn người ta dược vương tên tuổi đến chơi mạnh lưới yến đương người chẳng lẽ là hắn lúc này tây môn hồng lâu bên hông một lão giả nhắc tới đạo đường tướng quân hồng lâu muốn nhờ một sự kiện tây môn hồng lâu đem nhị ca sự tình nói một chút hắn hiện người ở nơi nào đường xuân đương nhiên vui vẻ biểu hiện ra còn ra tại đi qua một cây cực lớn thiết một cây lúc đường xuân cực nhận có cảm giác rồi cây ở bên trong bể ngoài giống như còn đáp lại một chút này cây có chút mùa màng đi à nha đường xuân cố ý hỏi đi về hướng thiết m ộ t cây thiên nhãn vừa tiếp cận lập tức tia cây lá cây rõ ràng quái dị xoắn thành một đoàn hình thành cả màu xanh lá mặt người trạng hung hăng nhìn chằm chằm đường xuân liếc lập tức trời d ư ớ i mắt đường xuân phát phát hiện một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây bay ra đâm đi qua đường xuân cảm giác thần kinh một hồi chát đau nhức người không tự chủ được tiểu lui về phía sau vài bước thật đáng sợ uy thế ha ha à đường tương quân cái này gốc thiết một cây có thể là chúng ta hải đông vương phủ chế phủ vương ra tự tay trồng đến bây giờ đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi cũng không thể ngắm loạn đấy bằng không thì thì phiền thoái tây môn hồng lâu bên hông t i a hắc ý láo giả cười nhạt một tiếng bề ngoài giống như tại cảnh cáo đường xuân ha ha ta chỉ là cảm giác hiếu kỳ muốn nhìn một chút cuối cùng không thể tưởng được cái này trên cây giống như có lợi hại cơ quan thiết t r í đường xuân cười nhạt một tiếng đó là đương nhiên lão tổ tông tự tay loại cây nha tây môn hồng lâu vẻ mặt nghiền ngâm tựa như cười khanh khách rồi Các người tổ tiên vị kia s ư n g hô như thế nào đường xuân hỏi tây môn thiên địa phương tây môn hồng lâu nhẹ nhàng cười nói hào khí thế đường xuân khen công tử cái này cực nhận làm anh hổ tiêu cục tổ tông trịnh nhất tiền như thế nào hội sẽ đoạn tại hải đông vương phủ chẳng lẽ là người này cùng tây môn thiên địa có mấy thứ gì đó ân oán liên quan hàn đao dùng khí cương truyền âm nói nhất định có cái gì gút mắt đ ấy cái này ngược lại là phiền thoái có cái này chết tiệt lao ra hỏa thiết trí thần bí nhân mặt bảo hộ lấy nghĩ đến, đến cực nhận đoán chừng khó khăn hơn nữa ta cảm giác người này trên mặt bay ra kiếm nhỏ màu xanh lá cây bên trên rõ ràng cũng có một nửa là linh lực chẳng lẽ tây môn tiên địa cũng đột phá đã đến trịnh nhất tiền cảnh giới thì ra là nửa võ vương cảnh giới hoặc là nói là thiếu một ít đi ra võ vương t ầ n g thứ đường xuân thở dài đã đã biết cực nhận một cái k h á c đoạn chỗ giấu chúng ta chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi hàn đao nói ra tây môn quét thật đúng là vi tình sở khốn người nhìn về phía trên gầy yếu được không được tóc cũng đồng rất loạn cả người một điểm tinh thần đều không có đường xuân cho hắn cẩn thận kiểm tra rồi một phen xuống phát hiện thân thể căn bản là không có cái gì bệnh hơn nữa thang này đột phá nửa tiên thiên đều đã nhiều năm rồi trong thân thể nội khí đó là sung túc được vô cùng chỉ kém lâm môn một c ư ớ c có thể thuận lý thành trương đến đạt tiên thiên cảnh giới vậy tại sao một mực không cách nào đột phá đâu này ma t r ư ớ n g chẳng lẽ cũng bởi vì vi tình sở khốn mới ngược lại gây nên hắn một mực không cách nào đột phá giống như là hải không nhất hận tại hận chữ phía dưới rõ ràng đã luyện thành bi tình sát đến đường xuân nói ra rất có thể ngược lại gây nên người không thể đột phá nguyên nhân có thiên vạn tây môn q u t đã nội khí lượng sung túc cái kia chính là tại hồn thần thượng diện xảy ra vấn đề rồi hàn đao nói ra hắn tình trướng sẽ tới tự thúy tước nàng kia đ o á n chừng chỉ cần chịu gật đầu gả cho hắn người này lập tức có thể đột phá đến tiên tiên h đường xuân nói ra mấu chốt thúy t ư ớ c cũng là một bướng bình tính tình muốn cho hắn tại tây môn quét còn không có đột phá đến tiên tiên h chi cảnh dưới tình huống gả cho hắn nhất định không có đồ ù dỡn hàn đao nói ra vậy đến chàng khổ nhục kế tin tưởng người khác tâm đều là thịt lớn lên đường xuân cười nói khổ nhục kế hàn đao không hiểu đường xuân giải thích một chút hàn đao cười to đại xương rượu kế tây môn công tử có nghĩ là muốn đạt được thúy tước đường xuân vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn ngươi lây không phải nói nhảm sao tây môn quét lạnh hừ lạnh nói m ỹ mắt đều không ngẩng một chút đường xuân đem khổ nhục kế nói ra cái này cũng được tây môn hồng lâu bề ngoài giống như một điểm không tin đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không động tâm bất quá cho đến lúc đó ngươi tây môn quét muốn càng thảm mới tốt càng thảm càng có thể khiến cho thúy tước đồng tình tâm đường xuân cười nói giống như cũng có chút đạo lý tây môn hồng lâu mặt đỏ lên ta thử rồi vì thúy tước ta tây môn quét nguyện ý làm bất cứ chuyện gì tây môn quét giống như trong lúc đó lại tinh thần mà bắt đầu bề ngoài giống như đường xuân cho hắn đã tìm được một đám ánh dạng đông không chiên gõ c h ố n g chuẩn bị diễn luyện n lượn tây môn quét cũng cực kỳ đầu nhập hết thể sẵn sàng tại cách thúy tước ra không xa một chỗ vắng vẻ khu vực tại đường xuân an bài xuống thúy tước ngày đó thật đúng là tại khuê phòng mật hữu cùng đi hạ đã tới ta muốn kết hôn thúy tước ta muốn đột phá lần này không cách nào đột phá ta tây môn quét tự liệu chết không thành công biến thành nhân tây môn quét toàn thân là huyết trên người bạch khí đằng đằng bộ dáng như là một người điên này hàng đang tại đột phá tiến hành thời gian h ừ tây môn quét không phải vị kia mỗi ngày quấn quít lấy ngươi chính là cái k i a đồ ngốc sao thúy tước khuê phòng mật h ư u mô nói ra để ý đến hắn làm gì một điểm năng lực đều không có chúng ta quẹo vào đi thúy tước vẻ mặt lạnh lấy a a tây môn quét tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cái này hay là đi xem thấy thế nào chỉ sợ hắn bị thương quá nặng chúng ta cũng tại tâm không đành lòng có phải hay không không có chuyện gì đâu lời nói chúng ta tự đi như thế nào đây mô khuê mật hỏi t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn hai nữ hợp ẩu mỗi quân hừ hừ ta ngược lại muốn nhìn hắn thế nào l i ề u chết thúy tước hử lạnh nói đến rồi tăng lớn bi thảm độ mạnh yếu đường xuân khí cương truyền âm thây môn quét ra sức diễn kịch lấy bất quá đường xuân phát hiện thang này diễn đến diễn đi rõ ràng thật sự tiến nhập nhân vật khí lực kia hay vẫn là tại thực dùng có đánh chính mình cái khâu thang này thật đúng là ở đánh chính mình rồi đường xuân vẻ mặt ngạc nhiên không thể tưởng được lại có thể biết xuất hiện như thế ngoài ý muốn tình huống a a cái mũi chảy máu rồi ai ngươi đây là tội gì thúy tước không khỏi thở dài a ta đột phá á. không thể tưởng được tây môn quét đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to mở một thanh bổ nào vào thúy tước trước mặt lộ ra được thực lực của mình vận khí a thúy tước một câu rõ ràng lại để cho thằng này đột phá hàn đao thở dài cái này là tình lực lượng đường xuân có chút dâm đãng cười nói nên đón tây môn hồng lâu một trầu bạch nhãn đ ư ờ n g hinh ngươi cái này huynh đệ ta nhận biết tây môn quét hướng phía xa xa hét to một tiếng khiến cho thúy tước vẻ mặt không hiểu đấu đạo đ ồ đốc ngươi cùng với ai nói chuyện hh l ầ m b ầ m lẩu b ầ u tây môn quét cười khan một tiếng từ tướng ta đi nha thúy tước mặt đỏ lên chạy chơi nữ nhân tiểu c ơ ép rồi đường lão đại vẻ mặt đắc chí a chuyến đến đường lão đại hét thảm một tiếng sao tích tự nhiên là bị tây môn hồng lâu mội mội hung ác i ố n g một cước kết quả chơi ta cho ngươi chơi đ ù a chơi tây môn hồng lâu cảm thấy một cước còn chưa đủ còn nghĩ đến thứ hai c h â n đường lão đại tranh thủ thời gian thi triển ra ngàn mét truy nguyện bước tránh ra rồi tây môn hồng lâu không thuận theo không buông tha truy đánh đi lên đường lão đại giận một kéo Mỹ nhân thu chân nữa, như... giữa, người h â cái h thoang n bất trụ c tiểu người trong chết ơ ta muốn đánh chết người là tên c h ó kiếp mô quân bị người đuổi giết rồi nhanh như chốc chạy mất dạng cô nương tia giống như đối với người có chút ý tứ xuân ca chạy trốn thở hồng hộc mới ngừng lại được bàn tử vẻ mặt dâm đã cười nói không thể nào các nàng này chúng ta cái đó n h ă m chúng khởi có phải hay không đường xuân cười nói cũng thế truyền thuyết hải đông vương phủ tứ tiểu thư tây môn hồng lâu t i ể u là một cây ớt muội ai chọc nàng xác định vững chắc không may thấu ban tử vẻ mặt hạnh quá thay vui cười h ó a a hiện tại có vốn liếng đùa dỡ nàng đ hoàng nữ tử đường xuân ta nhìn lầm ngươi rồi từng mảnh rừng cây ở bên trong truyền đến cùng lúc quen thuộc nữ tử lo lo thanh âm ngẩng đầu nhìn lên chắc cây trên cành đứng đây chính là cái t i ê áo trắng đồng bền nữ tử không phải là mảnh hổ tiêu cục trịnh lao bản cháo họ nạp lan n u nhược còn có ai cái này đã từng cũng trợ giúp qua chính mình kỳ lạ nữ tử là nạp lan cô nương a không có ý tứ vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng đường xuân có chút xấu hổ đoán chừng vừa rồi hết thể sớm cho nàng nhìn ở trong mắt rồi nhất thời cao hứng nhất thời cao hứng có thể đùa dỡn vương phủ thiên kim á ta xem các ngươi căn bản chính là tại liếc mắt đưa t ì n h đốn mặt một đôi nữ tử không có nữ tử bộ dạng nam càng là đốn mặt một cái nạp lan nhu nhược bề ngoài giống như ngữ hàm vị chua nhi liền tây môn hồng lâu đều cho mắng bàn tử nghe xong kia được tranh thủ thời gian nhẹ dịch bức tử trượt được so con thỏ còn nhanh rồi ngươi là ai dựa vào cái gì như thế mắng b u ồ n cô nương ăn trước ta một cái tắt nói sau không thể tưởng được chuyển đến tây môn hồng lâu thanh âm cùng lúc hồng ảnh nhảy lên một cái tắt phiến hướng về phía trạng cây trên cành nạp lan nu nhược tự ngươi không xứng nạp lan nu nhược nhẹ nhàng một cái tắt phản kích trở về ba điệu một tiếng tây môn hồng lâu bị phản phiến được đâm vào trên nhánh cây quần áo bề ngoài giống như đều cho treo phá một số lộ ra một đoạn bạch tích bắp chân đến đ ư ờ n g xuân có người khi dễ ta ngươi rõ ràng không lên tiếng ngươi lương tâm cho cậu ăn hết có phải hay không tây môn hồng lâu mắng chửi lại phốc đem lên rồi hai nữ lập tức trên không trung đánh thành một đoàn đương nhiên người ta nạp lan n u nhược là tiên thiên cao thủ tây môn hồng lâu t i ể u c ử u đoạn t à hữu không phải đối thủ của nàng bất quá đường xuân cũng hiểu rõ nạp lan n u nếu không phải dám thực hạ nặng tay đấy dù sao người ta là vương phủ thiên kim bất quá nạp lan n u nhược mặc dù nói không nổi nặng tay thế nhưng mà cô gái này cũng đặc biệt hung ác rõ ràng chuyên môn tìm đúng cơ hội t i ể u xé tây môn hồng lâu hồng sắp váy mới đến trở về hơn m ư ơ i chiêu qua đi tây môn hồng lâu váy chỉ còn lại một nửa rồi liền hai đùi tuyết trắng đều cho lộ ra rồi tiếp tục đánh xuống đích thoại đoán chừng sẽ chiếu vào nàng áo lên đây tây môn hồng lâu n ó n g n ả y rút ra bảo kiếm đến nhân sinh đắc ý tu tận h o à n ai x ử kim tôn đối không nguyện các ngươi một đôi ta đường xuân đều thu vừa vặn bồi t i ể u đường lão đại đột nhiên cùng v ọ n g cười ngươi là tên c h ó kiếp đánh chết hắn không thể tưởng được hai nữ rõ ràng đ ừ n g đánh cùng một chỗ đánh về phía đường xuân thằng này tranh thủ thời gian thi triển ra phong tôn giả phong hành chi thuật chỉ trước mắt cựu t r ư ợ không thấy rồi vừa rồi ngươi xác định đã nghe được vụ vụ thanh em sao giờ phút này hải đông vương phủ hải đông vương ra tây môn c h ả y về hướng đông chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên mặt ghế trước mặt dưới tay chỗ đứng đấy một cái hắc ý láo giả người này là vương phủ hộ vệ cống tùng tuyệt đối đã nghe được giống như kia cùng lúc vụ vụ giúp nhau ứng không ngờ như thế mà cùng lúc đến từ trong vương phủ thiết thụ một đạo khác đến từ đường xuân trên người lúc ấy đoán chừng là đường xuân muốn dò hỏi thiết thụ kết quả bị thiết thụ bên trên láo tổ tông thiết trí cho n g ă n trở cống tùng nói ra một cái tiểu va hoa cũng muốn rèn sắt cây chủ ý hắn quá nổ rồi hải đông、vương、hử lạnh nói thiết thụ ngược lại là không cần lo lắng đây là lao tổ tông dựa theo nhất định được trận pháp thiết chí ngược lại là đường xuân người này khả nghi nếu như nói kia cùng lúc vụ vụ thật sự là xuất t ử trong thân thể hắn kia lao một nửa khác ngay tại trên người hắn rồi chẳng lẽ hắn là trịnh gia vị kia truyền nhân hay sao hắn tiếp cận hải đông vương phủ là có mục đích là cống tùng nói ra truyền nhân t r ị n h gia vị kia chết sớm mấy ngàn năm rồi bất quá lúc kia cao thủ đều có nhất định được bảo tồn công pháp thủ đoạn cống tùng ngươi mật thiết chú ý người này nếu có cơ hội lời nói hải đông vương giảng đến nơi đây thò tay làm cái đắn đo tư thế Muốn bất ắ t n h hắn ngược lại là quá theo đi theo tiểu thư đến đường phủ đi nạp kim nói ngược lại là phát hiện một cái quái dị kỳ lạ hiện tượng t i u là đường phủ môn biển có chút quái môn biển có chút quái môn biển có thể trách cái gì hải đông vương có chút khó hiểu là có chút quái ta nghe nói qua sau cũng vụng trộm đi qua dò hỏi một chút phát hiện kia môn biển thượng truyền đến uy thế quá kinh người tựu là dùng thân thủ của ta kia mắt khí cũng không cách nào dò hỏi đến môn biển chân tướng chỉ là kia khí thế là có thể đem ta làm cho lui ra phía sau hơn trăm mét cống tùng nói ra một khối môn biển rõ ràng có như thế bi lực cha rõ ràng không có môn biển là hay sao hải đông vương s ữ n g sở đứng lên đã điều tra xong không biết là ai ghi cống tùng nói ra hải đông vương mặt một ô hử cống tùng ngươi là chuyện gì xảy ra đã điều tra xong tại sao lại nói không hiểu được là đấy ngươi muốn hủ làm cho bổn vương có phải hay không thuộc hạ giảng chính là tình hình thực tế lúc ấy nghe nói kia môn biển là một cái da nô bộ dáng lao giả đơn giản chỉ cần đưa tới đưa tới lúc hướng đường xuân cạnh cửa bên trên ném đi tiểu trang lên rồi nhưng lại nói người kia muốn thu đường xuân vi dự bị đệ tử việc này không giống như là tại giảng l ờ i nói dối xem chừng tiểu là đường xuân bản thân đều là nghi hoặc người này là ai rồi bất quá bất kể như thế nào người kia nhất định là cái tuyệt đỉnh cao thủ hơn nữa người này tại chú ý đường xuân cho nên nếu như ta ra tay đích thoại chỉ sợ sẽ khiến người kia chú ý cống tùng nói ra người kia tựu là chú ý đường xuân cũng không có khả năng thời khắc chú ý hắn đấy n g ư ờ i tinh tế cảm giác một chút chắc chắn sẽ có chút ít cảm giác đến lúc đó cầm xuống đường xuân ép hỏi một chút là được lao tổ tông cùng trịnh nhất tiền ân đoán một mực lo lắng lấy chúng ta vương phủ mấy ngàn năm rồi việc này ta không muốn lại mang xuống rồi đã có mặt mày phải làm tinh tường vật kia một nửa nắm ử a n giữ ở trịnh nhất tiền trong tay được nhanh chóng đem tới tay mới được bằng không t ì chúng ta có được một nửa cũng chỉ là cái phế vật hải đông vương nói ra thuộc hạ hiểu rõ vật k i a kiện quá trọng yếu nếu quả thật có thể hợp hai là một đích thoại có lẽ chúng ta hải đông vương phủ có thể quật khởi áp đảo cái khắc vương phủ phía trên võ vương bí mật mấy ngàn năm xuống bao nhiêu người đang tìm lấy a cống tùng thở dài áp đảo cái khắc vương phủ ha ha cống tùng người ánh mắt canh có lẽ cao viễn một ít mới đúng hải đông vương cười nói cao viễn cống tùng ấp đúng lấy một cái k h ô n g người xuống làm lễ rồi bất quá thằng này trong nội tâm cả kinh lại một cái hoàng hôn tìm đến ba đình q u c kiệu lặng lẽ đứng tại đường trước cửa phủ h á n nước t ổ n g dẫn mấy cái khách nhân tiến vào đường phủ mới lâu đ ạ i đường lao phu mai dương trời là tứ hải trang kinh thành phân trang chủ sự t ì n h mai dương trời hắn mạo xấu xí thuộc về cái loại n ầ y ném trong đám người đều tìm không thấy nhân vật bất quá người này thế nhưng mà khí cương cảnh c ư ờ n g giả ở kinh thành cũng là một nổi tiếng rác tự là tam phẩm quan to cũng phải cho hắn chút mặt m ũ i mai trang chủ mời ngồi đường xuân khách khí ý bảo đạo đường tướng quân ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu cũ mai dương trời hơi nghiêng thân phía sau lộ ra một cái rất có khí thế lao giả đến đường xuân có thể cảm giác được hắn trên thân người khí bá đạo hắn t ự là thánh la thư viện tào không lưu tào đại sư vì thánh la thư viện lục a n trưởng viện hướng đến tào đại sư tốt đường xuân khách khi nói trong nội tâm lập tức sẽ hiểu một ít nghe nói đường tướng quân cùng liễu sư sư có đánh cuộc tào không lưu đại sư đi thẳng vào vấn đề hỏi ha ha việc này chuyện được thật đúng là nhanh a đường xuân cười nói ha ha đường tướng quân hiện tại nhận được hoàng hậu nương nương mời sao tào đại sư cười nhạt một tiếng còn không có đường xuân trung t ự nói chúng ta thư viện cũng nhận được mời đương ế n buồn viện n lúc là đó đi. tiểu Theo h n ư nhiên ư ơ n n g quý củ, mỗi vị ậ n được m ờ người cũng mang có thể l bà ba đến gạ tùy tùng cùng gạ tùy muốn ộ t chỗ nhiên, đi Đương vào. m gọi đường tướng quân đương của ta hộ tống cái kia quá khuất đi một tí bất quá có một biến báo phát ngôn tào đại sư cười nói úc như thế nào biến báo đường xuân cố ý c h ư a xứng sở bộ dáng ta có thể mang b u ồ n viện học sinh cùng đi tào đại sư vừa sờ dưới hàm t r o n g dâu ý hữu sở chỉ ha ha đa tạ tào đại sư ý tốt bất quá mặc dù là ta tiến vào thánh la thư viện trở thành thư viện học sinh đi theo đại sư cùng một chỗ đi vào nhưng cùng liêu sư sư đánh bạc ta hay vẫn là thua đường xuân cười nói t u y ể n chuyển cự tuyệt tướng quân chỉ giao cho tào đại sư hỏi chương hai trăm bảy mươi lăm mấy năm gốc mắt bản thân cùng liêu sư sư đánh cuộc là hoàng hậu nương nương thân phát mời rán đường xuân nói ra hử đây thật là cái vấn đề tào đại sư trầm ngâm một chút nói ra ha ha a đường tương quân tào đại sư còn đã từng giáo sư qua đường kim thiên tử là thánh thượng lão sư hướng đến mai dương thiên cười nói tào đại sư cũng mỉm cười gật đầu không nói chuyện nói rõ đang chờ đường xuân chính mình đưa ra cái gì đến ha ha a thất kính thất kính đường xuân cười nói nhưng lại không đề cập tới yêu cầu song phương đều trong đầu buồn bực ống trả tại so tính nhẫn mại bởi vì đều cảm thấy để việc này quá thấp kém đặc biệt là tào đại sư hạ mình đến đường phủ đến đã m ư ờ i phần hủy khuất hiện tại gọi hắn mở miệng cầu một một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên hoàn toàn chính xác khó chịu nổi mai dương thiên dù sao xuất thân lùng cỏ tính nhẫn mại có h ạ mới không lâu cười vạch trần nói ai nha ta xem các ngươi hai vị a đã đường tướng quân cần mời mà thánh la thư viện lại có thể làm được vì cái gì không giúp cái này bệ bụn ha ha chỉ cần đường tướng quân nguyện ý trở thành quyển sách viện học sinh việc này xử lý nha tào đại sư cười nói việc này ai hoàn toàn chính xác thật khó khăn bản thân rồi bất quá chỉ cần việc này đã định xuống một khi bản thân nhận được hoàng hậu nương nương mời bản thân nhất định đến thánh la thư viện dự thi đường xuân nói ra tốt việc này quyết định như vậy đi tào đại sư v ô đầu gối kia bản thân tự làm cái chứng minh người rồi mai dương t i ê n cười nói Ai? Cuối cùng là hiểu cùng Cất là rõ một đại sự. bởi ư đường ớ c khách phịch nhân mông ngồi về sau, đại đặt lao trên mặt xuất bọn hắn xuất mã ghế. Có v ệ c này vì á n đóng thuyền Ban đã tử h rồi. cười hì, hì đạo. Hoàng tới h phải cho ư n cũng mình chỗ học tập một cái mặt mũi nha. g sao ra. tập cái mũi nói buổi tối, một mặt bác Lý lại Ngay hôm sau đường nữa bằng hữu. một đám tới Bởi vì, tới chứng kiến đường xuân năm minh đệ thành anh em kết bái thành anh em kết bái nghi thức tiến hành được rất long trọng mà nghi thức cử hành chứng nhân lại là kháo sơn vương ra bài hương án bái trời bái địa vốn máu rượu thế m ộ tự loạt lại lại lạc lộ hào khí kháo cho tại biết tăng vọt thức kết thúc một thức, thức trai trước mặt mặt thật t khâu khí khi nghi hành nghi chính cháu phụ xuân xuống sau cũng sơn vương cũng ngay đơn giản dũng người đường người này. được cử cái bộ bái mọi để đã sư mà ra ở nhiên sau một cái khâu mới được làm mọi người đại ngã mắt đụng sự tình đường xuân hà đức hà năng rõ ràng có thể làm cho tiểu vương tử bái vi sư phó như vương tử bái sư đối tượng đều là đức cao vọng trọng thế hệ như thánh la thư viện tào đại sư chi chạy đường xuân miệng còn hôi sữa hoàn toàn chính xác lại để cho người phí ngờ vực vô căn cứ bất quá cái này thân phận vốn dọc thái tiểu hầu gia nhắc tới thăng đường xuân khí thế trướng đi lên hiện tại lại dọc kháo sơn vương phủ nhắc tới thăng đường lao đại thân phận là mùa xuân phát xuân măng liên tiếp cất cao a khó trách lý quốc công nghe nói qua sau vẻ mặt tâm trầm bọn hắn mấy ra như thế nào hội sẽ làm cùng một chỗ thuộc hạ là lo lắng a dọc đường xuân làm thành như vậy nhất đẳng hậu gia phủ cùng kháo sơn vương phủ đô hội sẽ dùng đường phủ vi giảng buộc dây dưa ở cùng một chỗ cái này thế lực đã có thể tương đối lớn rồi lý phủ tổng hộ viện lưu vừa nói ra ừ Thái vĩnh viễn định vương nghe nói qua sau nhàn nhạc hừ một tiếng cái này đường xuân thế chính vượng a thánh thượng ca ngợi đặc biệt tăng lên hiện tại rõ ràng lại trèo lên hai phủ trong h nhàn nhạt ế lực lươn tăng. Vân Tổng vừa nhàn nhạt nói a t r khoảng thời gian ngắn đường Xuân Thanh Danh cũng bởi vậy ì một đêm này ở Kinh Thành một Thành ít trong này Kinh vòng ở l u n quẩn u t r ề n Thánh La thư viện hướng、hậu、cung đưa ra. ra La đưa Liêu hậu Sư, Thư mời đường xuân sự t ì n h tại hậu cung rõ ràng đã dẫn phát một hồi tranh luận tứ đại thư viện toàn bộ ra tay biến thành mặt khác t a m gia thư viện liên thủ bác bỏ thánh la thư viện không tuân theo quy định vi chế vài ngày sau mai dương thiên đến nhà bái phòng đường phủ ai việc này đường tương quân việc này không có làm tốt ta mai dương thiên vẻ mặt khó chịu nổi đ ư ờ n g kim thiên tử t i ể u đọc học viện liền chút năng lực ấy đều không có đường ngộ rất hoài nghi thư viện phải chăng có thật sự xuất l ự c xin đường xuân khai nói chính xác là gia đại l ự c rồi t à o thầy đồ tự thân xuất mã hoàng hậu cũng đã tiếp kiến hắn chỉ có điều gió này âm thanh thoáng cái tự truyền đi rồi cuối cùng thanh l i ê n thư viện t a m gia thư viện trưởng làm cho liên thủ đều tiến cung vì thế hoàng thượng còn chiêu tập tứ gia thư viện đã tiến hành biện luận thánh la thư viện thực lực t i ự u là lại hùng hậu nhưng là nan địch t a m gia thư viện liên thủ thánh thượng cũng làm khó a tứ gia thư viện đều là hoàng gia thư viện vốn là muốn thò tay ban g một thanh đấy hiện tại không được phản đối thanh âm nhiều lắm tựu i la có chút vương phủ quốc công phủ cũng đều chỉ trích thánh la thư viện là một đã chi tư không để ý quốc gia thân thể to lớn cái này vân đính hoa viên tri hội là quan hệ lấy vận mệnh quốc gia đại hội là thiên hạ nhân vật nổi tiếng hội tụ đại hội nhân viên này danh sách đều là có hạn g ngạch phân phối hơn nữa đã sớm xác định ra rồi sao có thể bởi vì đường xuân người ca mà lén lại phát mời rán đây là không tuân theo quy định vi chế vi phạm tổ tông di hơn đấy hơn nữa là đối với nói đỉnh tri hội thật lớn không tôn trọng v â n v â n chờ chờ kết quả tại phần đông thế lực dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới thánh la thư viện gặp tình thế không ổn tự nhiên cũng chịu không được rồi cho nên đành phải rút về khiếu nại mai dương tiên nói ra coi như vậy đi đã như vậy ta muốn nếu như còn muốn cái khác chấp đoán chừng đều là phí công liền thánh la thư viện đều làm không được sự tình rồi đ ư ờ n g xuân vẻ mặt phiên muộn hử hiện tại khắp nơi bởi vì ngươi việc này đều theo dõi nhà ai còn có thể ra tay thanh thượng định đoạt đâu sự tình rồi lần này đại ca ngươi thật đúng là nhất định phải thua ai lý bắc cũng là vẻ mặt phiên muộn không bằng sớm làm nhận thua miễn cho đến lúc đó l i ê u sư sư đắc thế tới trào phúng cho đến lúc đó mặt ném đến càng lớn bàn tử nói ra phóng cái gì cái d á m không tới cuối cùng một khắc ta đường xuân là sẽ không nhận thua thua cũng muốn thua bi tráng đường xuân một vỗ bản đứng lên đúng vậy thua cũng phải thua bi tráng nói được tốt lý bắc cũng là hào khí đại phát đường xuân rất phiền muộn buổi tối uống rất nhiều rượu nên qua sau bữa cơm chiều lặng lẽ chạy hướng thành bên ngoài cái thằng này muốn đi thư giãn một tí ừ cảm giác một cỗ cực lớn uy thế vây áp địa đến đường xuân một cái nghiêng người muốn tránh ra thế nhưng mà đối phương quá cường hãn ý niệm trong đầu vừa khởi người t i u cho chế trụ về sau bị người diều hâu bắt con gà con giống như mang theo bay vút lên mà đi bá điệu một chút tự cho ném tới một cái rừng cây tùng ở bên trong các hạ là ai không biết v ố t cấp triều đình mệnh quan là muốn tiêu diệt cựu tộc đấy sao đường xuân cố gắng bảo trì chấn định ha ha ha cái này không cần n g ư ơ i vi láo phu lo lắng tên t i a bắt đầu ở đường xuân toàn thân s i ê u tìm mà bắt đầu hừ còn có càn không đại không tệ không tệ xem như thu hoạch ngoài ý m u ố n đúng rồi lập tức cởi bỏ trong túi hồn thần phong chế hắc y nhân hử lạnh nói đường xuân không lên tiếng không nên ép ta rút hồn hắc y nhân hử lạnh đường xuân hay vẫn là không lên tiếng bởi vì đường xuân đúng là hy vọng thằng này như thế làm bởi vì nhiều cái cường đại cao thủ tại chính mình kia quái dị hồn thần phía dưới đều bị tổn thất nặng hát y nhân khí gặp n ê hoàn cung trong cái gì một phiêu hốt cùng lúc khói bùi đi ra ngưng tụ thành một cái nhân hình đường xuân gắt gao nhớ kỹ thằng này hình tượng bởi vì hồn thần là không có biện pháp ngụy t r a n g đấy hiện lộ đúng là tướng mạo s ă n có rồi tiểu tử ngươi bây giờ cải biến chủ ý còn kịp hát y hồn thần âm hiểm cười nói dù sao nếu như đường xuân có thể chủ động giải trừ đó là đương nhiên tốt rồi cái này rút hồn cũng là kiện phi thường chuyện nguy hiểm các hạ có bản lĩnh thì tới đi ta đường xuân là không sẽ tự động giải trừ đường xuân cười lạnh kích thích thằng này hắc y ra hỏa quả nhân giận hồn thần lập tức ngưng tụ thành một miếng châm hình hướng đường xuân nghe hoàn cung trong một đầu t i ể u đâm đi vào đường xuân cảm giác nghe hoàn cung trong một hồi đau đớn phát hiện hắc y hồn thần tại chính mình nghe hoàn cung trong siêu tìm mà bắt đầu hắn phát hiện đường xuân nghe hoàn cung trong kia một đầu sao trổi mang chạ vật hơn nữa bên trong bề ngoài giống như còn có chút điểm lốm đốm tại tia c h ư ớ c lấy lao r a hỏa gặp địa phương khác không tìm được đường xuân hồn thần cho rằng nhất định cái này sao trổi mang chạ vật hẳn là tại bảo hộ lấy đường xuân hồn thần cũng t ự một châm tựu chắc hướng về phía sao chổi mang đường xuân cảm giác sao trổi mang v ậ tốn éo khúc lập tức kia ổ tổ hai mươi mấy người đan điển sáng điểm phát sáng lên một cố cường hãn tinh nguyên lực theo toàn thân các nơi rõ ràng tuân hướng nghe hoàn cung trong vốn nghe hoàn cung trong là hồn thần nhà tri địa thì không cách nào chữ nội lực linh lực không thể tưởng được cái này điểm sáng rõ ràng có thể kéo toàn thân tinh lực dùng cho hồn thần bảo hộ như thế cái phát hiện mới a hát y láo giả phát ra h ế t thảm một tiếng kia hồn thần lập tức tự cho những điểm sáng này vây quanh ở giống như đột nhiên tiến vào vạn năng giao cho ngao giống như bình thường cho dính trụ rồi hắc y láo giả liệu mình vặn vẹo lấy hồn thần muốn thoát thân mà ra đáng tiếc chính là nơi này là đường xuân địa bàn vẻ này tử rằng có chi lực quá cưỡng hãn đâm đường xuân giống to một tiếng hoàng linh mặt người theo h u y ệ t thái dương trong bay ra đến tiến nhập ngê hoàn cung ở bên trong giờ phút này hoàng linh mặt người k i ê n miệng hơi mở như hút đồ uống giống như bình thường chiếu chuẩn hắc ý hồn thần t u hấp vệ mà bắt đầu tiểu tử ngươi làm gì hắc y nhân cảm giác được chính mình hồn thần tại bị một khâu ngoại lực n u ố t vào sợ được hét lớn làm gì ta muốn mất ngươi đường xuân cười lạnh nói nói ngươi là ai tại sao muốn bắt ta h ắ c y nhân không đáp tại liệu mình phản kháng bất quá lão ra hỏa hồn thần cường đại thiếu chút nữa tựu i cho hắn thoát thân mà ra rồi đúng vào lúc này chuyến đến cùng lúc cặc cặc cơm hiểm cười thanh âm đường xuân xem xét lập tức tiếng kêu khổ thật bởi vì hắn phát hiện không trung bay tới một chỉ tiểu hiến tử đường lão đại đương nhiên không sẽ biết sợ tiểu hiến tử rồi chỉ có điều k i a cặc cặc cơm hiểm cười âm thanh rất giống là phong tôn giả tây khứ đông lai cái k h á c gác m à hồn thần rồi bởi vì tây khứ đông lai tinh thần phân liệt phân ra hắc bạch hai nhà hồn thần đến mà màu trắng chính đạo hồn thần ngay tại nguyên trong cơ thể về sau màu đen ác ma phân hồn điên cồn g phía dưới chạy không thể tưởng được thằng này rõ ràng tạm thời đầu tìm cái chỉ tiểu hiến tử với tư cách gửi thân thân thể trước t i ê n bối là tây khứ đông lai đường xuân hỏi hừ cũng không tệ lắm còn có thể nhớ kỹ lao phu bất quá các cạc tiểu tử ngươi hiện tại giống như rất không may a cái này cỗ thân thể ngược lại là thích hợp bản t ô n trước nuốt hắn hồn nói sau tây khứ đông lai theo chim é n trong thân thể bốc lên dọn ra đến thoáng cái tiệu chui vào đường xuân nghe hoàn cung trong lập tức vẻ này tử rằng có chi lực chưa từng có tăng lớn hắc ý lão giả cảm thấy một lượng vô cùng cần người nhìn lên uy áp chuyển đến mình ở cái này c ổ uy áp trước mặt quả thực như châu chấu giống như bình thường do yếu chương hai trăm bảy mươi sáu hải đông vương phủ gặp không may thai tiểu hoa hoa mau ra đây lại để cho bản tôn mất ngươi tây khứ đông lai rất hung hăng càn quấy nhìn xem tại đường xuân sao chổi mang chạm vật trong rẽ ruộa hắc ý h ồ n thần ngươi có gan t i ể u tiến đến thôn vệ bản tôn là được cái này hắc ý lão giả cũng rất quỷ tính toán kích thích tây khứ đông lai dùng vì bản tôn không dám sao đáng thương、à. một cái nho nhỏ khí cương cảnh đại viên mãn hồn thần rõ ràng dám đối với bản tôn như thế nói chuyện xem ra ngươi còn thật không biết trời cao bao nhiêu rồi tây khứ đông lai hừ lạnh một tiếng một đầu đâm vào đường xuân sao trổi mang chạm vào trong hừ chuyện gì xảy ra chuyền đến tây khứ đông lai ngạc nhiên thanh âm ha ha ha ngươi cũng trúng kế trong lúc này đi vào đến ra không được cũng không hiểu được tiểu tử này dùng cái gì quỷ kế hắc ý láo giả cười ha ha nói láo không phải là một điểm hồn thần thiết trí sao bản tôn trước mốt ngươi nói sau tây khứ đông lai hừ lạnh nói Há m i ệ n không lâu hắc y lão giả trí nhớ giống như thủy triều tràn vào thì ra người này lại là hải đông vương phủ tổng hộ viện cống thủng lần này phụng mệnh đi ra tựu là bắt ép mình cực nhận sự tình t hơn e o c g t nữa g trong trí n đương nhiên đức quán còn biết hải đông vương phủ một ít còn sót lại tin tức hoang lam giận mặt dọc lần này cao phẩm chất hồn khí hấp thu về sau trên mặt ngũ q u a n rõ ràng hoàn toàn dài đi ra hán khuôn mẫu cùng đường xuân giống như lúc hơn nữa tại mặt người đỉnh đầu bộ vị ẩn ẩn có tóc ti dạng nhỏ bé sợi tóc xuất hiện hơn nữa người này mặt thời gian dần trôi qua xu hướng no bùng hợp da mặt do bẹt vẻ mặt dạng thời gian dần trôi qua có chút đầy đặn cảm giác rồi hướng về chính thức đầu người phương hướng phát triển À lúc này chuyến đến tây khứ đông lai、like、kêu to một tiếng cảm giác nghe hoàn cung trong trận nhẹ thằng này rõ ràng thừa dịp cống tùng tự bạo hồn thần cơ hội chạy ra ngoài bất quá bề ngoài giống như cũng bị thụ một chút vết thương nhỏ bất quá lao ra hỏa hướng cống tùng trong thân thể vừa c h ù i t i ự u tiến vào không lâu cống tùng thân thể kịch liệt sợ run mà bắt đầu đường xuân biết rõ lao ma đang tại cưỡng chiếm cống tùng thân thể dù sao cống tùng hồn thần đoán chừng còn có bà thành tả hữu tại nguyên trong thân thể không lâu cống tùng thân thể không d ã rủa nữa một c ỗ hắc khí quanh quẩn tại hắn quanh người bị nếu không lâu lao ma há miệng hắc khí cho hấp thu đi vào đúng vài tiếng bạo hưởng lao ma đứng lên ừ cũng không tệ lắm thân thể này so tiểu hiến tử giỏi hơn nhiều tây khứ đông lai thỏa mãn lẩm bẩm chuyển ngươi nhìn đường xuân liếp trong n g á y mắt một điểm thang này khôi phục bình thường chúc mừng tiền bối được một tốt thân thể một lần nữa phục sinh đường xuân bề ngoài giống như vẻ mặt cung kính thiếu tại bản tôn trước mặt thuốc n g ự a nói tây khứ đông lai đi đâu rồi giả công tùng khe nói cái này ta là biết rõ hắn chỗ giấu chỉ bất quá hắn công lực cao tuy nói hắn bị trọng thương nhưng là ta cũng không dám rằng a đường xuân giật mình cố ý vẻ mặt khó xử nói có ta ở đây ngươi sợ cái gì thực lực của hắn cùng ta tương đương đều là nửa v õ vương cảnh giới hiện tại hắn bị thương nặng rồi nhất định không bằng bản tôn rồi tây khứ đông lai nói ra ai bất quá ngươi được cam đoàn không giết ta đường xuân nói ra ngươi cái này mông nhỏ mệnh lấy ra có dám dùng lão phu mới không có cái này hứng thú lão ma nói ra đường xuân mang theo lão ma đi không lâu một con chim lớn mang theo một hát ảnh tiến vào hải đông vương phủ cái này gọi là thiết thụ bốn phía có bốn cái phân điểm có lợi hại thiết chí lần trước ta liền phát hiện hắn trốn ở bên trong bất quá bây giờ còn đang không tại ta không dám khẳng định rồi đường xuân chỉ vào có dấu một nửa cực nhận thiết m ụ c nói ra ừ cái này thiết chí hoàn toàn chính xác lợi hại bất quá mấy ngàn năm trước làm đồ vật rồi hiện tại uy lực vẫn chưa tới trước kia bà thành xem bản tôn pha vỡ tây khứ đông lai còn ta thân thể đến lao ma âm hiểm cười một tiếng móc ra một đại b a đến hướng bốn cái phân điểm hung á c chém xuống dưới đây chính là vương phủ có cao thủ che chở đấy ngươi phải nhanh lên một chút đường xuân thúc đạo ngươi sợ cái gì ta không phải vừa chuyển cho ngươi xúc cốt công sao người bây giờ thân thể thấp m ặ tại cũng chịu lúc chúng cùng được. được tức đến biến hình đến đánh người hốn. Ma giận nói. theo hiểu sau kéo khe láo Láo đó đi Đi ba ba ba. rồi, là ta ta t ma ma vỡ Dầm dầm dầm, nửa võ vương cấp độ lao ma toàn lực phía dưới quả nhiên k i a lá xanh mặt người lại đi ra bất quá lá xanh mặt người bởi vì không có co thân thể hơn nữa mấy ngàn năm trước biểu diễn đến rồi vừa rồi không có còn sống nội khí tương trợ cho nên không lâu tựu i cho lão ma một búa chém thành thoái lá cây phiến đường xuân thẳng này chuyên môn làm nhặt lấy sống hoàng linh mặt người đã bay đi ra ngoài c ắ n nuốt kia vỡ vụn thành lá cây phiến trạng mặt người người này mặt thế nhưng mà tây môn thiên địa thì ra còn sót lại hồn thần thiết trí điểm hồn khí chất lượng so cống tùng lại cao không phải nửa lần hay một lần bởi vì tây môn thiên địa khi còn sống đoán chừng cũng là trịnh nhất tiền cấp độ cũng t i ể u lao ma cấp độ đường xuân quá tham lam rồi một ngụm thôn vệ trở ra cảm giác nghe hoàn g cung cùng thiên nhãn đều đang nhanh chóng bành trướng không lâu nóng rát đều nhanh có bạo tạc cảm giác rồi hết a lão tử sẽ bị chính mình chống đỡ trên đấy đường xuân liều mình dãy rồi lấy toàn thân máu tươi hứa đường xuân đã nghe được chính mình khớp xương đứt gãy làn da kéo vỡ ra thanh âm liền trái tim phẳng phất đều tại gào thét đúng vào lúc này đường xuân trên đầu rõ ràng toát ra hai đoá hoa đến vừa là hồng vừa là hoàng hơn nữa hai đoá hoa không lâu hình thành ba cỗ khí trụ trùng thiên mà đi tiểu tử ngươi thật đúng là tức giận à, rõ ràng đạt đến bà hoa tụ đỉnh tam hoa hướng nguyên rồi cái này là ngươi căn cốt tại tăng lên căn cốt càng tốt về sau luyện khởi công đến lại càng nhanh tiểu tử vận khí không tệ lao ma nghiêng qua đường xuân liếp cười nói đa tạ tiền bồi khích lệ tiểu t ử tiểu là liền dâng cất chó cũng không đạt được tiền bối độ cao đường xuân tranh thủ thời gian thuốc ngựa hừ nói cũng phải trên đời này có bao nhiêu người có thể siêu việt khí thông cảnh đại viên mãn đạt tới kế tiếp nửa võ vương cấp độ ta t i ể u đại biểu cho cái này hạo nguyện đại lục trời lão ma đắc ý sờ soạn từng cái ba đột nhiên hừ lạnh một tiếng một quên đập tới một cỗ hắc khí khí trụ thô n h á m như thùng nước đại đánh về phía phương xa ba điệu một tiếng xa xa một đạo bóng đen bị nệm được phun huyết bay đến ra hải đông vương phủ nếu không lâu hải đông vương phủ kinh động đến trên trăm hộ viện cao thủ vây công đi qua hừ nhất nhất cùng, cùng, cùng lúc tiếng hử lạnh từ sau viện một cái sân chuyển đến đúng một tiếng vương phủ hậu viện kia hồ nhân tạo nước rõ ràng bị toàn bộ vạch trần lên trên không trung hình thành lớp kín dày đến ba mét dậu chừng hơn mười em mở cực lớn nước thuẫn áp hướng về phía lao ma thật xa nhìn lại giống như là một khối nước thuẫn uy áp đi qua nước thuẫn một đường đi qua dưới mặt đất phòng ốc hòn non bộ tất cả đều m ệ t ra rời sụp đổ xuống dưới có thể thấy được hắn uy áp cường hãn cách xa ngàn mét đường xuân cảm giác mình đều đứng không vững trở thành không thể tưởng được vương phủ rõ ràng có khí thông cảnh đại viên mãn cường giả không tệ không tệ có chút chơi đầu lao ma khinh thường khẽ hử đại búa cho hắn quăng đi ra ngoài trên không trung xoay tròn lấy càng trướng càng lớn không trung lập tức cho xoắn máy thông gió cắn nát như vậy hình thành một cái xoay tròn lấy cực lớn lô đen hát động kia rõ ràng giống như sống như vậy há mồn khẽ hấp lớn như vậy nước thuẫn rõ ràng cho gió cuốn mây tan giống như bình thường cho hít vào trong mà ba o thiết mộc bị tập mở đường xuân thấy được một điểm ngân tinh bay ra thang này không muốn sống nào tới cực nhận vừa ra chuẩn xác điểm ở đằng kia điểm ngân tinh bên trên ông tiếng vang lên ngân tinh trong lúc đó phát ra chói mắt ánh sáng đến tại hải đông vương phủ trên không giống như đốt lên một chiếc mấy ngàn ngói đại đèn tựa như bất quá rất nhanh ngân quang hiện diện đường xuân cảm giác huyệt vị một hồi phình lên thấy được một thanh nguyên mạnh ao cái này là hợp lại sau cực nhận trống trơn đường xuân kinh h ỉ phát hiện chính mình rõ ràng đột phá đã đến nửa khí cương cảnh huyệt vị đan đ i ể n tuy nói còn là giống nhau nhiều nhưng là đan đ i ể n không gian nhưng lại tại lập tức tiểu phồng lớn lên vô số lần hắn chữ nội lực linh lực phạm vi lại lớn thêm không ít tây khứ đông lai đâu này tiểu tử ngươi rõ ràng dám gạt ta lao ma chuyên trú điểm tại trên thân người ngược lại là không để ý đến c ự c nhận đoán chừng là sớm chạy ta sớm đã từng nói qua khả năng mất đường xuân tranh thủ thời gian nói dối đạo dám l ừ a gạt lao ma ta ngươi nhất định phải chết tiểu tử còn muốn lại l ừ a gạt tại đây căn bản cũng không có tây khứ đông lai bởi vì một điểm hắn mùi vị đều không có đừng tưởng rằng lao ma ta hồ đồ rồi chúng ta vốn là nhất thể đấy một điểm mùi vị đều cảm giác không thấy sao đợi chút nữa tử lại tính sổ với ngươi lao ma tức g i ậ n đến chiếu chuẩn vương phụ tự là một hồi loạn n ệ luật đánh hải đông vương phụ thế nhưng mà gặp không may hại lúc này cầm lên đường xuân chỉ trước mắt t i ể u trượt đến mấy ngoài ngàn mét chạy m à vừa qua khỏi đến tiếp viện hai nghìn cấm quân chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem không chung một điểm hắc ảnh như c h i m to giống như bình thường đã đi xa bên này lung tung hướng phía không chung bắn một hồi mũi tên vương h ắ n xuống cút đột nhiên cùng lúc tiếng hư lệnh truyền đến lao ma bay ra ngoài búa rõ ràng bị ngọn gió nào thế một kéo t i ể u kéo thành mảnh vỡ lao ma s ư ơ n g sở giữ t ậ n nghiêm mặt một quyền phá không đánh về phía thanh âm đến chỗ không chung một thanh đại kiếm lóe màu vàng thái quang tràn lấy cường h ã n đế vương chi khí trong đêm tối đột nhiên xuất hiện, lập tức hoàng quang đại t á c t i ế n ánh sáng màu vàng rõ ràng xuyên thấu qua lão ma quyền cương đem lão ma tóc lột bỏ một số sợ tới mức lão ma ném đường xuân một cái trượt không cựu đã đi xa hẳn là hoàng thất vị tia thần bí người bảo vệ đường xuân ngơ ngác nhìn xem không trung cái thanh t i ê u cự kiếm biến mất rồi thang này cũng không dám ở l â u lặng lẽ chạy về đường phủ bên trong ngày hôm sau buổi sáng cảm giác trên bàn sách cái gì vừa v ă n g lên đường xuân dương mắt xem xét phát hiện lại là một thanh màu vàng tiểu kiếm đâm vào trên bàn sách kiếm này bên trên khắp một đầu bay lên không kim long này long lại là bàn lấy lập trên không trung đám mây bên trong không chung nước chung cái chữ thực nhất thời, không thành nhỏ hợp. Thiên quái máu dung ràng trên ngưng Trưng 277, thiên tử kiếm. Đường Xuân bọt biết tụ to, tử vài kiếm. rõ rõ dị lâu ự c cứng hãn, chiếu đối tươi tại tiểu kiếm phương hãn, Nhỏ Không bên trong. quá máu làm. l ra những b ọ t nước kia đánh vào tiểu trên thân kiếm nếu không lâu đường xuân cảm giác mình có thể cảm nhận được tiểu kiếm tồn tại vừa thu lại rõ ràng thu vào h u y ệ t vị trong đan đ i ể n lại một dùng lực lại xuất hiện ở không trung đường xuân quét qua t r ậ n tròn mắt bởi vì giờ phút này tiểu kiếm rõ ràng tràn ra rất nhiều màu vàng ánh sáng đến những ánh sáng này như là len sợi dạng hướng bốn phía phát tán mở đi ra mà cái kia long giống như sống như vậy rõ ràng tại trong ánh sáng hiện thân rồi mà ở trong ánh sáng ẩn hiện ra ba chữ to thiên tử kiếm hơn nữa đường xuân cảm thấy cái này trên thân kiếm t r u y ề n đến nồng đậm đế vương c h i khí mà hoàng linh mặt người một hồi khiêu dược đánh về phía thiên tử kiếm hấp thu lấy trên thân kiếm màu vàng đế vương c h i khí hừ dùng tốt kiếm này kia hơi nước rõ ràng trên không trung ngưng tụ thành một cái nhân hình bộ dáng nhìn đường xuân liếp hư lạnh một tiếng cựu tiêu, tiêu tán rồi đường xuân vội vàng đem lý bắc thái cường bọn người chiêu tập đi qua Nhị đương ệ có c h a qua nghe nói thiên Đường Xuân hỏi. kiếm? tử đ ư nhiên nghe nói nghe nói thần qua, rất bí. có được thiên tử kiếm cũng không có nghĩa là ngươi ngươi cũng có cạnh là tối trọng yếu nhất thân thích cái、gì. Có lẽ ngươi có thiên tử tỉu thiên tử tối trọng nhất thân không nghĩa kiếm bên yếu gì. là là là lẽ phần hợp thiên tử tâm ý hoặc là lập đại công đương nhiên không phải một điểm công lao là có thể ảnh hưởng quốc gia đại thế đại công mới có thể tính toán loại cơ hội này vài thập niên cũng khó gặp trước đó lần thứ nhất hơn nữa thiên tử kiếm cũng không phải su hào b ắ p cải tùy chỗ có thể nhặt đây là một loại trí cao vinh dự hãn đại biểu cho hoàng thất đối với ngươi tán thành kiếm này chỉ là thiên tử vẫn không thể đưa cho ngươi phải đi qua hoàng thất ủy ban nhất trí đồng ý mới có thể trao tặng ngươi bởi vì kiếm này là hoàng thất nhiều vị hạch tâm ủy viên cộng đồng dung luyện m à thành nói có nhiều uy nghiêm thì có nhiều uy nghiêm đương nhiên vì dung luyện kiếm này hoàng thất có một bộ đầy đủ hoàn mỹ dung luyện thiết kế nghe nói từ khi đại n g u hoàng triệu lập hướng mấy từ ngàn năm nay chỉ trao tặng một ư ơ i thanh thiên tử kiếm đi ra ngoài bình quân đoán chừng muốn lên ngàn năm mới có một thanh thiên tử kiếm đưa ra ngoài thái cường nói ra kia có được kiếm này chẳng phải là rất như bước rồi Đoán c hơn nữa thực gặp gỡ trong nhà đã xảy ra đại sự chạm đến đến triều đình pháp quy thiên tử kiếm có thể miễn gia tộc người ba lần tử tội thái tiểu hầu ra vẻ mặt hâm mộ nói ra tia ha không được miễn tử kim bài rồi lý bắc nói ra so miễn tử kim bài còn hữu dụng thái cường nói ra ngươi nói nếu như đưa ra trời thủy kiếm có thể không tiến vào vân đ í n h hoa viên tri hội trong đường xuân cười thần bí hỏi tia còn phải nói nhất định có thể tiến v à o ta nói đại ca ngươi đây không phải nói nhảm sao thái cường ngắm đường xuân liếc nói ra ha ha h a nhìn xem đây là cái gì đường xuân lấy ra màu vàng tiểu kiếm đến một thanh kiếm mà thôi ừ giống như phẩm cấp rất cao a đoán chừng đạt tới thiên giai thượng phẩm đi ả nha mập liếc một cái cười nói không đúng ta nhìn xem thái cường s ư n g sở tiếp nhận kiếm sau trái sờ phải nết đấy lại đưa vào nội khí thử thử nói ra thử hoàn toàn chính xác phẩm chất rất cao đ o á n chừng còn không chỉ thượng phẩm đặt tới y ê u phẩm rồi bất quá ngươi cái này trên thân kiếm điêu khắc được có long cái này thế nhưng mà hoàng thất k ỵ hối đại ca không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hay vẫn là không muốn lộ ra miễn cho dẫn xuất một ít phiền thoái không cần thiết sự tính đến nhìn nhìn lại đường xuân cười thân bí linh lực đẩy vào không lâu ánh sáng màu vàng lại hiện ra chữ lại hiện ra a a mặt khác tứ huynh toàn bộ sợ n g â y người đại đại ca ở đâu ra cái này giống như t ể u là thiên tử kiếm có phải hay không thái cường thanh em đặc biệt r ồ n r ậ p hh ắ c ắ c đường xuân đắc chí cười khan một tiếng vừa thu lại thiên tử kiếm về tới h u y ệ t vị trong đan đ i ể n đại ca cái này lý bắc cũng cầm c h ầ m c h ầ m vào đường xuân không nên hỏi đường hỏi nữa dù sao các ngươi đã biết đại ca có cái này thứ tốt là được cho nên nha đến lúc đó chúng ta năm huynh đệ cao hơn điều tiến vào vân đính hoa viên tri hội đúng rồi nghe nói bọn hắn chỉ có thể mang bà đến ba người mang bọn ngươi bốn người có phải hay không vượt chỉ tiêu đường xuân nói ra có thiên tử kiếm ra chắc có lẽ không vượt chỉ tiêu thái cường nói ra vẻ mặt phóng m à u ha ha ha ta thái cường cũng có cơ hội tiến nói đỉnh tri hội cuộc đời này sống không ổn g còn không phải một tùy tùng r á c bàn tử nghĩa mai đạo có thể cho đại ca đương tùy tùng đó là vinh hạnh chẳng lẽ ngươi lão ngũ cảm thấy mất mặt hay sao thái cường không chút nào cho là nhục ca đêm đã khuya đường xuân tinh tế quan sát đến cái này hợp lại sau cực nhận phát hiện nó giống như là một thanh không có cần điều khiển toa nhãn hiệu cả thanh đao nhìn về phía trên chính là một điểm sáng tựa như thiên nhãn thấu thị lấy nó đao tuy nói còn không có đẩy vào nội linh lực nhưng là trên đao trước kia người sử dụng trịnh nhất tiền uy áp vẫn có thể cảm giác được rõ ràng trong n g a y mắt đường xuân giống như có loại ảo giác rồi cái này cực nhận không là một thanh đao mà là một người đường xuân đem lương đậu tử cùng la bàn tử hai người đầu gọi đi qua bước ra cực nhận hai lão gia hỏa cũng là hứng thú ngang nhiên chằm chằm vào cây đao này dù sao cây đao này là từng đã là nửa võ vương cảnh giới cường giả đã dùng qua đối với võ vương cảnh giới cũng là hai người đầu tất sinh chỗ truy cầu cảnh giới cao nhất rồi các người nói cây đao này liên lụy lấy trịnh gia cùng hải đông vương phủ cái gì đại bí mật đao này bên trên thế nhưng mà không thấy ra có cái gì hay sao đường xuân hỏi theo đao biểu hiện ra xem tựu i là một t h a n h phẩm cấp đạt đến thiên gia ưu phẩm hảo đao mà thôi liên huyền cấp đều không bên trên theo như trước kia trịnh nhất tiền thân phận cùng với công lực mà nói không có lẽ đem thiên gia binh khí đương bà bối thời đại kia huyền cấp binh khí hay vẫn là không ít khí thông cảnh cường giả dùng đều là huyền cấp binh khí lương đậu tử nói ra đúng vậy vì cái gì trịnh nhất tiền cầm nó đương bảo vật điều này nói rõ đao này tựu là có cái gì thiên đại bí mật chỉ có điều chúng ta nhất thời còn không cách nào tìm kiếm đến la bản tử nói ra đường xuân bay ra hoàng linh m ặ t người không lâu thằng này có chút kinh ngạc rồi chẳng lẽ cây đao này tựu một thanh pháp khí hoặc linh khí cho nên dùng nội khí là dò xét sát không xuất ra bí mật đến đường xuân nói ra bà lao ra hỏa nghe xong tựu đổi dùng linh lực đi dò xét rồi bất quá thật lâu hai lão n ờ i hay vẫn là lắc đầu bề ngoài giống như không có phát hiện cái gì bí mật đường xuân nhưng lại không có động bình tĩnh c h ầ m c h ầ m vào cực nhận không lâu nên hoàn cung trong sao trổi mang trạng vật bóp méo một chút cùng lúc chùm tia sáng rõ ràng đánh vào cực trên mũi dao bên cạnh hoàng linh mặt người bên trên con mắt quét qua cọc đi giờ phút này có động t í n h rồi giờ phút này cực nhận có chút hiện hiện ra nhàn nhạt b ạ c h q u a n đến tại màu trắng quang ảnh bên trong có vị lao giả đang tại múa bút thành văn ngươi có thể cảm giác được có vị lao giả nhưng là ngươi vô luận như thế nào xem cũng không cách nào thấy rõ lao giả t ư ớ n mạo giống như hắn t i u là hư hư thật thật thực thực hư hư cho người cảm giác là thần diệu khó lường hơn nữa này lao lại là lăng không d i ẫ m phải một cái gì đó trên không trung viết cái gì đường xuân ra sức muốn nhìn rõ lao giả viết nhưng là chính là chữ cũng là mờ ảo bất định dù thế nào xem đều không thể nhìn rõ ràng khiến cho hết thảy đều mơ mơ hồ hồ làm cho lòng người ngứa khó dừng lại có thể lại không thể làm gì q u á i ngươi sao có thể nhìn ra n h ữ n g đến này chúng ta nhìn không thấy nghe xong đường xuân giảng thuật sau lương đậu tự hỏi có lẽ là đường xuân hiện tại tu chân cảnh giới so chúng ta cao hơn hai chúng ta linh l ự c hay vẫn là không đủ la bản tử nói ra hẳn là như thế lương đậu tử nhẹ gật đầu bất quá bất kể như thế nào giảng nó còn là một thanh phẩm chất không tệ hào đao theo như đường xuân thuyết pháp cây đao này có lẽ t i ể u thuộc về pháp khí chi chạy mà đao cũng không trọng yếu là tối trọng yếu nhất t i ể u là đao này bên trong bí mật la bản tử nói ra đương nhiên đường xuân trước mắt mà nói cũng chỉ là vụ trộm địa quan sát đao này mà không dám lấy ra dùng đao t i ể u sở làm cho hải đông vương phủ chú ý hiện tại chính mình nhất định sớm cho bọn hắn theo dõi thu đ a n ngủ ngày hôm sau vừa xong hoàng kỳ doanh hán đ ứ c tòng báo lại nói là gọi đường xuân lập tức đến cung trong đưa tin mà hán đ ứ c tòng cũng không hiểu được cung trong là có ý gì đường xuân cũng t i ể u cưỡi ngựa thẳng đến cung trong mà đi vừa xuống ngựa đi đến trước cửa cung cùng lúc tiếng hử l ệ n h nói ngươi tới làm gì ngầm đầu nhìn lên không phải lý quốc công mấy cái lao ra hỏa còn có ai quốc công có thể tới đường xuân cũng có thể đến đường xuân giận cùng cái khác thượng quan ôm quyền bái kiến lễ sau hử l ệ n h nói côn vọng tiểu nhi hôm nay ta lý trí muốn trước mặt mọi người khiến cho ngươi g i n g rơi đầy đất mới được lý trí theo kẻ cả x ô n g lên chiếu chuẩn đường xuân tự là một cái tát lý trí đoán chắc đấy nếu như đường xuân dám hoàn thủ cái k i a chính là phạm thượng còn bên cạnh mấy cái lao ra hỏa bề ngoài giống như cũng tồn lấy xem náo nhiệt tâm tư cũng không có lên tiếng ngăn đón lần này t ử t r ầ m vó lập tức chọc cho bên cạnh xem cửa cung thị vệ nhịn không được lén cười lên ha ha ha lý quốc công làm sao vậy không có chuyện gì tại chơi con rùa phơi nắng trò chơi lúc này cùng lúc hồng cao tiếng cười truyền đến đường xuân phát hiện lại có mấy cái lao ra hỏa rơi xuống c ố kiệu đã tới đoán chừng là cùng lý trí không thế nào đối phó bất đồng vòng tròn đại thần rồi đường xuân người rõ ràng dám phạm thượng công nhiên tại trước cửa cung công kích bùn quốc công người tới bắt lại cho ta lý trí mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt nhảy dựng lên hướng về phía đường xuân kêu la đạo bên người hai cái cận vệ đi phía trước một trận chiến muốn đi lấy đường xuân bất quá hán đức t o n g cái này xứng t r ư ớ c bảo phiêu nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc ngăn ở trước mặt bọn họ lý quốc công người làm sao vậy hạ quan đứng ở nơi này đều không núp đ í c h người bản thân chơi con rùa ngửa mặt lên trời phơi nắng trò chơi cùng ta cái gì quan hệ đường xuân trăng được vẻ mặt ủ y khuất bộ dáng ha ha ha thật đúng là chơi a bên k i a một cái hơi bạc phải đích lao ra hỏa lại miệng mai mở các ngươi chả không được đi lấy người đứng đấy làm gì lý trí nóng nảy chỉ vào cửa cung thị vệ hai cái thị vệ xem xét hết cách rồi cái này lý quốc công cũng là một cường thế nhân vật về phần nói đường xuân bọn hắn chưa thấy qua vì vậy đi tới mà lý quốc công tùy tùng cùng hắn đức tòng so sánh h a n g hái rồi phóng tứ đường xuân vỗ bên hông lộ liễu một chút thị vệ thẻ bài hai thị vệ xem xét tranh thủ thời gian ôm q u y ề n gió lê nói tham kiến tùy tùng vệ đại nhân lý quốc công tại trước cửa cung công nhân vô tội bổn tướng quân hai vị tuy nói hắn quan giai đại nhưng là không thể như thế vô tội chúng ta thị vệ tử ý các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đường xuân tức thời trả đũa chương hai trăm bảy mươi tám khâu đại sư xuất mã nên thụ cây do hình hai thị vệ hơi do dự bị đường xuân vừa trứng mắt hết cách rồi đành phải vẻ mặt trung thực gật đầu đạo đã nên thụ cây do hình hai vị còn không chấp hành đường xuân sắc mặt càng thêm nghiêm khắc lý quốc công nghe xong đỏ mặt tía thai rồi chỉ vào đường xuân mắng ngươi dám như thế p h ạ m thượng đường xuân ngươi theo ta tiến cùng nói lý lẽ đi nói lý lẽ t i ể u nói lý lẽ ta đường xuân làm sự tình duy trời có thể bề ngoài ngươi lý quốc công ủy thế hiếp người rõ ràng còn như thế tự dưng chỉ trích ta chuyện vừa rồi trước cửa cung sở hữu thượng quan bọn thị vệ đều nhìn thấy ngươi không để ý tới luận ta đường xuân còn muốn tìm ngươi lý luận đường xuân thế khí cao ngang phóng tứ làm hạ quan phải có hạ quan bộ dạng như thế nào một điểm quy củ không hiểu lúc này lại truyền tới cùng lúc tiếng hư lạnh ngẩng đầu nhìn lên không phải vĩnh viễn định vương gia còn có ai vương gia đường xuân hôm nay phạm thượng ta muốn tới trước mặt hoàng thượng lý luận thỉnh vương gia làm cái chứng nhân lý quốc công xem xét đến rồi chỗ dựa đó là khí thế lại nổi lên lý luận tựu lý luận thỉnh đường xuân một điểm nghiêm túc cường ngạnh tương đối mười mấy người tiến vào hoàng cung không lâu đã đến thiên vương điện đường xuân cần đúng là tạo thế trước mắt mình ở kinh thành lực ảnh hưởng hay vẫn là quá nhỏ mượn cơ hội dày vào chút gì đó đi ra làm điểm động tĩnh cũng tốt thật sự không thành lúc cựu đưa ra thiên tử kiếm t r a n h thoát một kiếp này sáng sáng kiên quyết tử hoàng thượng vừa rồi tại trước cửa cung đường xuân ác ý công kích lao thần ta đây là tất cả mọi người thấy rất rõ ràng đấy lao thần ta già n u a rồi bị hắn đánh cho té ngã trên đất như thế phạm thượng hạ thần không chu diệt trên làm dưới theo tại sao phục tùng quốc gia đem như thế nào thống trị Lý Quốc triều Công đứng tại trên n đ tại hạ cảm giác dũng khí càng chính chức cũng được. thêm mười mình mà tìm đồng nhưng không、ít. Người đường trừng người dùng Hoàng thượng! bởi triều ti liền đoán dũ dù khí khó khăn phần, đỉnh thế nhỏ, h ít. trên xuân quen biết vì, vị sao, loa thần vừa rồi nhận được truyền lệnh đến cung trong đưa tin vừa xong cửa cung lý quốc công muốn phiến ta một cái tát đây là tất cả mọi người chứng kiến sự tình hạ thần với tư cách hạ thần không dám hoàn thủ a đành phải đứng tại nguyên chỗ chờ hắn đến phiến cái tát rồi bất quá chính hắn chân không có đứng vững đương ngã cái con rủa chỉ lên trời cùng ta có cái gì quan hệ hắn rõ ràng thẹn quá hóa giận một điểm quốc công bộ dáng không có rõ ràng xui khiến thị vệ tiến lên cầm ta muốn nghiêm hình còn tay hỏi hạ thần có oan khuất muốn rỗi u yêu cầu nghiêm trị lý quốc công như thế không nhìn được quốc to lớn thể khi dễ hạ thần bất tỉnh bức thần tử đường xuân một điểm không kém khí thế đường xuân ngươi giảng n h ữ n g còn có này chứng cớ ngu hoàng n ư ớ n g m ả y hỏi hoàng thượng bùn vương trông thấy đường xuân phạm thật rồi vĩnh viễn định vương nói ra có lúc ấy tại trước cửa cung còn có mấy vị này đại thần còn có thị vệ tất cả đều thấy được đường xuân không người xuống thân rỗi chỉ điểm lấy nói vậy bọn họ đều là đằng sau mới đến đấy làm sao có thể chứng kiến lý quốc công giận dữ nói lý quốc công n g ư ơ i có thể xác định bọn họ đều là về sau tới sao đường xuân hỏi cái kia đều chữ tăng thêm ngữ khí tuyệt đối là bùn quốc công xác định lý quốc công hung hăng càn q u a y nói thế nhưng mà vĩnh viễn định vương nhưng lại n h ư mày trong nội tâm mắng chửi cái này ngu ngốc ha ha đều là về sau vào kia bộ dạng như vậy nói đến n g ư ơ i chỉ trích hạ q u a n sự tỉnh cũng không có người trông thấy có phải hay không mà vừa rồi vĩnh viễn định vương ra còn nói chứng kiến hạ thần phạm t h ừ rồi cái này ha ha không hiểu được vị nào giảng thật sự đường xuân vẻ mặt bình tĩnh c ư ờ i hỏi n g ư ơ i lý quốc công lập tức cho hung hăng c h ẹ n họ một chút vĩnh viễn vương gia là về sau tiến đến chứng kiến ngươi tại hung hăng c ả n q u ấ y gọi thị vệ công kích ta cho nên mới như thế giảng vĩnh viễn định vương gia cũng là về sau vào chứng kiến chỉ là bởi vì lý quốc công ngươi muốn công kích đến thần mà hạ thần đối với loại người như ngươi tùy ý vô tội hành vi không phục phản kháng cho nên không thể giảng hạ thần phạm thượng mà lúc trước chính là ngươi lý quốc công tự dưng theo dệt chuyện đường xuân hư lạnh nói làm làm một cái theo tứ phẩm tiểu tướng để cho con tin nghi đấy chúng ta đại ngu hoàng triều quốc công tựu như thế tiêu chuẩn sao mọi nhọn giang sắc hoàng thượng đường xuân giảng toàn bộ không phải sự thật hạ thần có chứng nhân nhưng hắn là một cái chứng nhân đều không có cái này đã nói lên đường xuân giảng tất cả đều là dùng để lừa gạt hoàng thượng như thế phạm thượng thần tử nên điều hình xử lý lý quốc công h n g ba ba nói ra còn có con người làm ra đường xuân làm chứng ngu hoàng vẻ mặt nghiêm túc tuần chúng đại thần các tướng có liếc hôm nay thật đúng là không may như nhất đảng hậu thái phương hướng vẫn phòng vừa mới và kháo sơn vương chờ người đều không tại hướng cái này trên triều đình đại thần các tướng quân đường xuân một cái cũng không nhận ra trầm mặc vẫn là trầm m ặ thấy không hoàng thượng đường xuân giảng tất cả đều là giả hắn phạm chính là tội khi quân lý quốc công thế khí đại tác hoàng thượng thị phi công lý đều có thánh đoạn có thể đem trước cửa cung thị vệ kêu đến câu hỏi là được đường xuân nói ra thị vệ biết cái gì vĩnh viễn định vương hừ l ệ n h hai người một hát hợp lại nói rõ hôm nay muốn chị đường xuân trọng tội rồi coi như vậy đi kéo xuống trọng đánh năm mươi đại bản đuổi ra cửa cung phạt đ ổ n g một năm ngư hoàng cũng làm khó a minh hiểu được đường xuân văn uổng nhưng là được trọng đánh đường xuân hoàng thượng thân đôi trí tử có c h u y ệ n nói lúc này chuyến đến cùng lúc mở ả o thanh âm giống như tại chỗ rất xa đại sư có gì lời nói ngư hoàng nghe xong hỏi đường xuân là thần gọi hắn tiến cung đấy bởi vì hồng ý đại pháo sự tỉnh có quan hệ đại sự quốc gia vừa rồi tại trước cửa cung phát sinh hết thạy thần đều thấy rõ đường xuân vừa xong cửa cung lý quốc công nói là muốn phiến hắn một cái tát t i ể u cách không phía tới mà đi theo lý quốc công cùng một chỗ còn có bọn hắn đều đang nhìn về sau đường xuân ngược lại là đứng không núp đ í c h lại về sau lý quốc công chính mình t i ể u ngã cái ngã chồng v ó mà khi lúc i ể u môn đề đốc hà đại nhân một đám đã ở tràng hà đại nhân còn d ễ cợt nếu lý quốc công chơi con rủa trò chơi lại về sau lý quốc công đôi chị tử đại sư nói chuyện không thiên trước bất kỳ ai an ngay nói thật lập tức ở đây mọi người tất cả đều chướng đến bỏ mặt đại sư lời này của ngươi nói được có thể là có chút bất công hơi có chút vĩnh viễn định vương không phục ha ha nếu bàn về bất công vương ra xem như một cái ngươi chỉ thấy đường xuân gọi thị vệ thế nhưng mà ngươi cũng đã biết ra tay trước là lý quốc công đôi chị một câu ra vĩnh viễn định vương cho hung hăng c h ẹ n họ một chút lao ra hỏa lại không lên tiếng rồi bởi vì đôi chị tử tuy nói tự xưng hạ thần nhưng là hán trong cung địa vị đ ặ thù t i ể u la hoàng thượng cũng rất kính trọng hắn người này không có phe phái nói chuyện toàn bộ đứng tại công lý cùng ngươi t i ể u là muốn theo dạy chuyện đều tìm không thấy câu chuyện các vị đều là triều đình t r ú n g thần lúc nào liền lời nói cũng không dám nói nếu như triều đình đều là như thế thế hệ ta đại ngô hoàng triều giang sơn như thế nào củng cố ngô hoàng vẻ mặt nghiêm túc tuần chúng đại thần liếp sau nói đi thôi đường xuân đến đại sư chô đi thôi hồng ý đại pháo có quan hệ quốc to lớn thể người muốn tận tâm chút ít còn có lý trí phạt đồng nửa tháng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa n g u hoàng đối với đường xuân nói chuyện lúc ngự khí tương đương thân thiết đó là đau xót được lý quốc công thế hệ kia hàm răng đều nhanh mất lý quốc công đương nhiên cũng không dám lên tiếng nữa còn phải kiên trì tạ i chủ long ân đường xuân tạ ơn sau đó xoay người đi nhanh mà đi sau lưng tự nhiên là sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g bảo kê chính mình đều có thị vệ tới dẫn đường xuân thẳng đến khâu đại sư chỗ mà đi hoàng thất đối với khâu đại sư lễ ngộ thật đúng là không phải bình thường đại thần có khả năng bằng được đấy rõ ràng trong hoàng cung có chuyên thuộc về mình một cái vườn xuân thu viên xuân thu viên có điểm đặc sắc bên trong rõ ràng không có hoa hoa thảo, thảo. vườn rất lớn rất có nghệ thuật cảm giác đặt đại sư đắc ý chi chế như phẩm giai không thấp làm bằng đồng xe ngựa đại đao người tấm chắn trở đi vào lúc giống như đi vào một cái tác phẩm nghệ thuật lộ thiên trong viện bảo tàng đường xuân hơi có chút cảm thán chậm rãi mà vào một vừa thưởng thức lấy những tạo hình này khác nhau đồ vật cảm thụ được thuộc về ở tiền thế mới có nghệ thuật hưởng thụ mà ngay cả này tòa ba tầng cao úc cũng tràn đầy hiện đại nghệ thuật khí thức cái này đổi trì tử tư tưởng thật đúng là vượt mức quy định đi thật xa rõ ràng không có phát hiện một người đang muốn hướng trong lầu đi đến lúc đã nghe được giống như ma sát thanh em truyền đến d ơ lên mắt nhìn đi phát hiện có một tóc toàn bộ bạch lao đầu tử a n mặc thanh sắc vải thô áo bảo trước mặt còn treo móc một cái phụ nữ xào r a u lúc tạp dề ý tứ đang t ạ i ra sức ma sát lấy một kiện như cung nô dạng đồ vật vật này có dài nửa thước mà lao đầu tử bên cạnh còn đặt một khung màu trắng thạch đầu thạch đầu bề ngoài giống như có thể phát ra một n h ú m ánh sáng tựa như lóe lên lóe lên ai vẫn chưa được bạch hồ tử lao tử thở dài một thanh t i ệ u cầm trong tay cọ sát lấy đồ vật cho đập hư rồi rồi sau đó lại từ bên cạnh thân trên kệ cầm lấy khắc một cây cung nô bắt đầu ma sát bắt đầu đường xuân phát hiện lão đầu tử hơn một ư ơ i thước châu đã trồng chất một đống loại này phế phẩm tiệu thì không được lão gia hỏa lại đập hư một thanh lại ném vào trong đống rác đường xuân cũng tới hưng thú ngồi s ổ m ở một bên xem hắn ma sát không lâu đường xuân phát hiện một tia mánh khỏe b ê ngoài n giống như lão gia hỏa đối với cái thanh này cung nô xạ kích độ chính xác phương diện có ý kiến bởi vì mỗi lần đều là bưng lên đến l i ế c nhìn tiểu đập hư ném đi đường xuân lại nhìn coi lão đầu tử bên người tảng đá kia đột nhiên linh cơ khé động nghĩ tới hiện đại súng ống bên trong tia hồng ngoại n ắ m trang bị Hoàn trong o à này n dùng có cái có thể dùng cái này có thể phát a tia sáng thạch đầu để thay hay trùm thạch thế. Tiên bối, cảm thấy cảm bối, phải sáng không không? được có đầu để đâu ở nội tâm năm chắc rồi đường xuân mở miệng hỏi không thành a không thành lão phu là muốn tạo ra một thanh có thể đem nửa khí cương cảnh cường giả đều bắn chết cung nô đến thế nhưng mà cái này xạ kích chuẩn xác tính phương diện có vấn đề như thế tình huống đích thoại tất bắn không trúng mạnh như thế người lấy ra còn có làm gì dùng bạch hồ tử tức giận đến vừa muốn n ệ n cung nô c h â m đã tiền bối có thể không lại để cho tiểu tử ta đến thử xem đường xuân nói ra ngươi có thể giải quyết vấn đề này lão đầu dừng tay lại ngắm đường xuân liếp bề ngoài giống như căn bản là không tin tiểu tử có thể thử xem có được hay không tiền bối nhìn sau lại nói thế nào đường xuân nói ra cầm lấy đi bạch hồ tử giống như cũng mệt mỏi rồi đem vật trong tay ném cho đường xuân vừa vào tay loảng xoảng đương một tiếng cung nô rời tay mất địa phương liền một ít cung đều bắt không được gì đàng có thể thử bạch hồ tử khinh thường quét đường xuân liếp có chút gì lay giống như lắc đầu hư so nó lại đại gấp m ư ơ i lần phân lượng tiểu tử làm theo tử có thể bắt được chỉ có điều tiểu tử quá nhẹ xem no mà thôi đường xuân hừ lạnh một tiếng thật tính tình lên đây một vận khí bắt được cung nô vật ấy đừng nhìn t i ể u dài nửa thước nhưng sức nặng tuyệt đối đạt tới hơn một ngàn cân khó trách đường xuân cũng gặp đạo tiểu tử lúc nào cũng không thể khinh thị như vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt đấy lao phu lúc trước đã nói rõ vật ấy có thể bắn chết nửa khí cương cảnh cường giả không có nhất định được phân lượng gì đến thật lớn như thế b i lực bạch hồ tử giáo hấn khởi người đến chương hai trăm bảy mươi chín thánh thượng thanh toàn vậy cũng không nhất định binh khí không tại ở trọn mà ở không sai vật bắn chết vi lực m ấ u chốt hay vẫn là ở chỗ nội khí cường hãn tại khí thông cảnh cường giả trước mặt tơ đông hái lá có thể sát nhân tại ngoài ngàn mét chẳng lẽ cũng muốn rời lên một ngọn núi trọng binh khí tới g i ế t địch sao đường xuân phản bác úc tiểu tử nói được còn có chút đạo lý a bất quá lão phu cái này cũng thế nhưng mà dùng đáy biển hai nghìn mét sâu huyền tinh chế thành chế thành đích thoại phẩm d a i có thể đạt tới thiên d a i cực phẩm t ự là tại tiên tiên sơ d a i trong tay s ử đi ra có thể bắn chết nửa khí c ư ờ n g cảnh cường giả bạch hồ từ vẻ mặt đắc t r nói cái này huyền tinh rất khó hái đến a đường xuân cố ý hỏi đương nhiên dùng hoàng kim cùng nó so sánh với đích thoại trăm lượng cũng chỉ có thể mua được nó một lượng bạch hồ tử nói ra đáng tiếc a đáng tiếc đường xuân dung đùi đắc ý vẻ mặt lay sự tình đáng tiếc cái gì bạch hồ tử có chút giận tự la độ chính xác không đủ cao a nửa khí cương cảnh cường giả lại không phải người ngu đứng chỗ ấy cho ngươi bắn chết không thể bắn chết mạnh như thế người bỏ ra nhiều như vậy ngân lượng cái này chẳng phải là cái được không đủ đắp đủ cái mất đường xuân nói xong đem lão giả bên cạnh chùm tia sáng thạch lấy ra thử thử phát hiện ở bên trong lực phía dưới này thạch phát ra ánh sáng rõ ràng có ẩn tệ tính hơn nữa tốc độ cực nhanh lập tức có thể nhắm trúng mục tiêu đường xuân dùng hiện đại ánh mắt nhìn nhìn phát hiện hắn độ chính xác tuyệt đối có thể đạt tới tia hồng ngoại quét hình ra đa tập trung hiệu quả đường xuân bắt đầu đánh bóng khởi thạch đầu đến rồi không lâu lại đang cung nô bên trên mài ra một tạp thạch t ậ p ránh về sau đem l ê n sợi thô thạch đầu nhét đi vào lại về sau cầm lấy một hát sắc tiểu mũi tiên đáp đi lên nhắm trúng hai trăm m ở bên ngoài một khung làm bằng đồng xe ngựa bán tới một tiếng ầm vang giòn vang xe ngựa lập tức cho nổ thành một đống thoái đồng tiến ngươi làm sao bây giờ đến hay sao bạch hồ t ử xưng sở truy vấn dùng cái này nhắm c h ú n g bước ra nội khí chiếu sáng mục tiêu có thể đã tập trung vào độ chính xác đặc biệt cao nếu như có thể đem tảng đá kia dùng tại hồng y đại pháo bên trên uy lực kia t i ể u cảng cường đại hơn rồi đường xuân nói ra lão ra hỏa thử thử lập tức đứng lên ha ha cùng tiếu mở tiểu tử lợi hại a tuyệt diệu tuyệt diệu rồi một điểm chút tải mọn mà thôi đường xuân k i n h thường hừ một tiếng úp xem ra lão phu bảo ngươi tiến cung không có gọi sai ngươi nhỏ hơn thật đúng là có chút chế khí phương diện thiên phú đi chúng ta đi xem hồng y đại pháo bạch hồ tử cười bước lên đường xuân tiến vào cao úc hướng dưới mặt đất mà đi phát hiện dưới mặt đất có một rất lớn rất cao tầng hầm ẩ m bên trong t i ự u đặt một khung hồng y đại pháo đường xuân nhìn nhìn có thể nhất định t i u làm ì n h gọi lương đ ầ u tử bọn người hợp lực làm ra đến có thể bắn g i ế t tiên thiên đại viên mãn cường giả cái kia ổ đại pháo cũng không hiểu được lúc nào cho lão gia hỏa này làm đến nơi đây rồi đã nhìn ra sao đồi trì tự hỏi đã nhìn ra tự chính mình làm đồ vật bất quá đại sư khi nào vẫn đến hoàng cung đ ư ờ n g xuân hỏi cũng đoán được lao gia hỏa thân phận không thể tưởng được thần bí đổi trì tử đại sư tiểu là như thế một cái lao gia hậm hẹm n e m tới xã hội hiện đại đi tiểu là xưởng mỗ bình thường công nhân chi c h ạ y người cái này đại pháo thật sự là nhất tuyệt không thể tưởng được hỏa dược rõ ràng có như thế diệu dụng nếu như cải tiến qua đi đến chế khí phủ đi chế tạo ra đến tuyệt đối có thể bắn g i ế t nửa khí cương cảnh cương giả bởi vì người cái này đại pháo tài liệu độ chính xác còn chưa đủ cao tính bền dẹo cùng cứng nhắc đều còn chưa đủ đoan chừng cũng là bởi vì chế khí tác phường khí cụ có vấn đề còn có chế khí xưa công lực cũng không đủ cao nếu như do lão phu đến chủ trì chế tác tuyệt đối có thể làm cho uy lực của nó để cao vài phiên đôi trì tử cười nói đa tạ đại sư khích lệ tiểu tử một điểm nhỏ kỹ l ư ợ n g mà thôi đường xuân bề ngoài giống như tương đương khiêm tốn vừa rồi hòn đá kia gọi u cách thạch rất chân quý cho nên muốn đại diện tích sử dụng tại trên binh khí là không thể nào chỉ có thể dùng tại tinh chế trên binh khí mặt mà hoàng thượng bái kiến hồng ý đại pháo sau cũng là long tâm cực kỳ vui mừng yêu cầu chế phẩm phủ chế tạo ra trăm môn lớn như thế pháo thủ vệ ngu đều cựu môn bên ngoài được hai mươi môn mà còn lại đúng là ngu đều chỗ yếu hại chỉ là hoàng cung phải chế tạo ra năm mươi sáu mươi cửa đôi trì tử nói ra trăm môn hơn nữa uy lực còn muốn đạt tới có bắn chết nửa khí cương cảnh cường giả đại pháo cái này độ khó rất cao đường xuân cố ý trang được vẻ mặt khó xử bộ dáng độ khó không cao ta bảo ngươi vào để làm gì đôi trì tử sắc mặt cứng đờ chỉ sợ khó có thể hoàn thành a đường xuân nói ra cấm quân bên kia ta xem t i ể u giao cho trợ thủ của ngươi là được trong khoảng thời gian này ngươi chuyên môn qua đi theo ta cùng một chỗ chế tạo hồng y đại pháo như thế nào đây đôi c h ì t ử hỏi ta được xem trước một chút dưới tay ngươi đều có những người nào mới được hơn nữa còn phải đem ta tại đao tử huyện lực lượng có s ẵ n đem đến kinh thành mới được ta bên kia đã hình thành một bộ đầy đủ hoàn mỹ chế tạo hồng y đại pháo tác phường chương trình chỉ có điều công lực cao cường người quá ít mà thôi như vậy được hay không được ta muốn tại ngu đều làm cái tác phường có thể cùng chế khí phù hợp tác sản xuất bất quá chế phẩm phủ mỗi một khung hồng y đại pháo được phó chút ít ngân lượng cho xưởng chúng ta đường xuân bắt đầu nói chuyện làm ăn rồi cái thằng này trong nội tâm suy nghĩ lấy có thể không đem hiện đại súng ống đạn được ra dễ dàng mượn đến cổ đại đến kia mình chính là cổ đại súng ống đạn được mọi người trầm vạn ba đệ nhị đường xuân sâu h i ể u được mạch máu kinh tế đối với một quốc gia ý vị như thế nào đây là t u y ệ t không cho phép sự t ì n h đương nhiên dưới tay ngươi tác phường công nhân có thể tiến tới giúp chúng ta chế tắc một ít thô giáp bộ kiện chúng ta chế khí phủ đưa cho bọn hắn tiền công là được đổi trí tử nói ra không bằng như vậy có thể chế dùng bộ kiện t h ủ hạ ta phụ trách chế tác mấu chốt bộ vị còn phải chế khí phủ đến làm đến lúc đó tại chế khí phủ tổ chứa vào là được đường xuân nói ra cũng thành bất quá hồng ý đại pháo là quốc gia cao nhất bí mật tuyệt không có thể tiết ra ngoài rồi đây là lập quốc chi căn bản t h á n h thượng có thận trọng giao cho việc này đôi trì tử nói ra nhìn đường xuân liếp xuất ra một khối ngọc bội cười nói nghe nói mẹ của ngươi cũng vào kinh rồi khối ngọc bội này sẽ đưa cho nàng a đa tạ đại sư ban thưởng đường xuân đương nhiên sẽ không cự tuyệt đổi trì tử giá cao đủa hộ mệnh rồi đường xuân vừa đi đội trì tử vội vàng đã đến thiên vương điện phía sau điện thái hòa điện thái hòa là hoàng đế lén tiếp kiến chút ít đại thần nghị đại sự quốc gia địa phương hắn nói như thế nào ngu hoàng trước hết mời khâu đại sư sau khi ngồi xuống hỏi có chút kỳ quái hình như là muốn chính mình tạo đại pháo tựa như còn làm cái tư nhân tác phưởng đội trì tử nói ra chẳng lẽ hắn có dị tâm hay sao ngu hoàng mặc nghiêm sắc khí đi ra thế thì không nhất định đoan chừng là muốn kiếm chút ít tiền nghe nói tại thu phục đao tử huyện trong quá trình tuyệt đại bộ phận quân ngân đều là hắn lén ra kẻ này không tệ vì nước có thể như thế thế hệ triều đ ỉ n h của ta ít có khâu đại sư đối với đường xuân đánh giá tương đương cao hơn nữa dùng nhược sư chiến thắng cường địch hơn nữa phát minh hồng y đại pháo phát minh thiết giáp chiến tuyển kẻ này thật sự là một chế khí thiên tài chẳng lẽ đại sư muốn nhận hắn làm đồ đệ hay sao n g u hoàng cười nói trước quan sát một hồi hạ thần ngược lại thực loại suy nghĩ này hạ thần chế khí vài thập niên rồi thế nhưng mà cho tới hôm nay còn không có phát hiện một cái có thể tạo chi tài bình thường thế hệ xấu ta thanh danh không bằng không thu đôi trí tử sờ soạn từng cái ba ai hoàng triều con dân trên t r ă m ức rõ ràng khó tìm đến một cái có thể vào đại sư pháp nhãn thế hệ chẳng lẽ thật sự là ta đại n g u hoàng triều không người kế t ụ n g u hoàng cảm thán một tiếng cũng không phải đại đa số chế khí thiên tài đều cho la hải phái trở chế khí tông phái thu đi nha đi theo hoàng triều chế khí phủ nhậm trước so sánh với bọn hắn càng muốn đi đại tông phái bởi vì có phát triển tiền đồ hoàng trong triều dù sao quy củ khá nhiều có chút thiên tài ngại phiền t h o i hơn nữa những tông phái này đã sớm hình thành một bộ đầy đủ hoàn mỹ vơ vét nhân tài phương pháp hoàng triều không thể so đôi trí tử là ăn ngay nói thật dùng hắn siêu nhiên địa vị hoàng thượng ngược lại sẽ không trách tội triều đình dù sao cũng là quốc gia phạm vi so một cái tông môn lớn không có quy củ là không thể nào đem một quốc gia quản lý x u ố n g dưới đây cũng là hoàng triều tai h hại một cái không cách nào cải biến sự thật ngu hoàng thở dài nhìn câu đại sư liếp cười đã đại sư có ý tứ này k i a bổn hoàng sẽ thanh toàn ngươi rồi một cái tốt chế khí đại sư khó cầu a ta cũng đang có ý tứ này t r ư ớ t u nhập chế khí phủ về sau ta khảo sát một hồi rồi mới quyết định rồi bất quá cái này chức vụ nếu như quá thấp chỉ sợ hắn là không thế nào cam tâm tình nguyện đến dù sao cùng cấm quân thị vệ tử y so sánh với chế khí phủ lộ ra rất bình thường rồi khâu đại sư nói ra ha ha không có việc gì bao hắn thỏa mãn n g u hoàng cười thần bí ngày hôm sau buổi sáng cung trong công công đã đến đường phủ tuyên đọc thánh lệnh rồi n g u hoàng thánh lệnh bổ nhiệm đường xuân vi hoàng triều chế khí tổng phủ phó chủ sự hiệp trợ đồi chi tử đại sư quản lý chế khí phủ kiêm nhiệm cấm quân hoàng kỳ quân chỉ huy sứ Theo tứ tướng phẩm hộ quốc tướng quân, nhị quốc quân, đúng ẳ n Ngự ngân tiến hoàng cung. nói ngươi không thằng, nhưng nhưng lên, không công công g thị tứ một khối, có thể tùy thời tuy ít. Cất bắt cho khối, Ha ha ha, phẩm chức ha ha vị vệ. vào làm lại lý có ca, cấp có cao bước cười đạo. đại sau đ vậy a nghe nói chế khí tổng phủ phó chủ sự có mấy cái mặt khác phó chủ sự đều là do theo quan lớn đảm nhiệm đại ca ngươi bây giờ thế nhưng mà cùng những quan to này ngồi ngang hàng với hơn nữa xem cái này thánh lệnh khẩu khí hoàng thượng là muốn cho ngươi tiếp khâu đại sư lớp a bàn t ử cười nói、Hừ. hiệp trợ khâu đại sư quản lý tổng phủ cái này thánh lệnh tiểu tương đương quái gì rồi bao nghị sờ soạn từng cái ba là đầy hứa hẹn đại sư chọn lựa người nối nghiệp ý tứ cái này một cái hiệp trợ sẽ đem đại ca địa vị đề cao đã đến vượt qua k h á c phó chủ sự vị trí khâu đại sư trong cung không có p h ầ n cấp nhưng là địa vị của hắn so vương ra còn muốn siêu nhiên hoàng thượng có ngự tứ kim làm cho cho hắn tuy thời có thể c ơ i mã tiến nhập hoặc ngồi kiệu trực tiếp tiến vào hoàng cung mà không cần hạ kiệu hoặc xuống ngựa mà trong hoàng cung còn có hắn đường viên đại ca thật có thể bái khâu đại sư vi sư đích thoại cũng là một p h n tạo hóa Cái này, chế khí tông phái này tông khí đúng ề u t ư đương nổi i t hì hì. vậy đại ca đi vào phải ngự tứ ngân lệnh đây là thuận tiện đại ca tùy thời tiến hoàng cung hướng đại sư thỉnh giáo loại này đại ngộ không muốn giảng ba bốn phẩm quan to tự là đương triều nhất phẩm quan to cũng cực thiếu có loại này đặc thù lãnh ngộ cựu là vương gia cũng không có cái này đặc quyền đây là thánh thượng đối với khâu đại sư địa vị cao cả tán thành hiện tại ngay tiếp theo yêu ai yêu cả đường đi liền đại ca cũng dính hết lý bắc nói ra kia bộ dạng như vậy xem ra không đi đều không được đường xuân nói ra chương hai trăm tám mươi nhất định phải bắt được đi a vì m à không đi có thể học được khâu đại sư kỹ nghệ đích thoại còn sợ hồn không đến cơm ăn đến lúc đó đường đại sư vừa ra ai dám tranh phong hơn nữa bất quá như lý quốc công thế hệ muốn ám toán đại ca đích thoại cũng phải suy nghĩ một chút khâu đại sư phản ứng Hùng chi đại sư bản thân tựu là một khí thông cảnh cường giả bản tử cười to nói ai bởi như vậy đoán chừng chúng ta chính mình muốn làm binh khí tác phường sự t ì n h không được đường xuân thở dài vi súng ống đạn được nhà giàu ngộng tưởng mà tan vỡ phiền muộn cái này bản thân tựu là không thể nào sự t ì n h đối với binh khí hoàng t r i ề u tuyệt đối muốn xen vào khống đặc biệt là như hồng y đại pháo loại này lực sát thương cực lớn sát khí t h á n h thượng khẳng định phải quản khống nơi tay bằng không thì sói mòn đi ra ngoài vẫn còn được người ta cũng có thể pháo h o n h hoàng thành rồi lý bắc nói ra thiên tử kiếm hiện tại hơn nữa đạt được khâu đại sư ưu ái kẻ này xem ra muốn ở kinh thành gặp may rồi nhất đ ẳ n g hậu gia phủ thái phủ thái phương hướng nghe s o n g nhi tử thái cường giảng thuật sau sờ soạn từng cái ba cái kia cho thiên tử kiếm nhân vật thần bí đoán chừng địa vị càng thêm siêu nhiên hơn nữa nhi tử hoài nghi người này bản thân tựu là trong hoàng thất người đường xuân cái này hai bút c ù n g vẽ đồng thời đạt được hai cái núi dựa lớn bảo đảm xem ra ta cái này đại ca nhận ra rất đáng a sau này canh được tăng cường quan hệ nhiều đi một chút thái cường nói ra hừ hiện tại chúng ta hậu gia phủ khí thế so đường phủ vượng nhưng là ta trực giác không lâu tương lai đường phủ sáng dọi tất áp đảo chúng ta hậu gia phủ cho nên thái cường ngươi quyết định này rất quả làm thái hậu gia cười nói phụ thân ta cùng đường xuân đã bái cẩm đoan trường hiện tại cũng cho vĩnh viễn định vương cùng lý quốc công cái kia vòng tròn người theo dõi phụ thân còn được cẩn thận là hơn bọn hắn cái kia tập đoàn thế nhưng mà thực lực không kém thái tiểu h ậ u g i a có chút bận tâm không cần vô cùng kinh hoàng nếu không có đường xuân cái này việc sự tình chúng ta cái nào thời khắc thư gian qua tại chiêu lam quan từng bước sắc cơ đặc biệt là thân cư địa vị cao việc quân cơ đại thần trong đó cạnh tranh càng thêm kịch liệt một bước vô ý thì có thể chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục thái cường ngươi còn phải nhiều học tập thái hậu gia nói ra ngươi hư mất bổn cô nương c h u y ệ n tốt đường xuân giờ phút này cách đường phủ không đến hai m é t địa phương cùng lúc bóng xanh đang đứng tại một viên tre trời đại thụ bên trên một đôi mắt lạnh lăng c h ầ m c h ầ m vào đường phủ tại nghiến r ă n g n g h i ế n lợi đa chủ dứt khoát trực tiếp vớt đường xuân diệt chi tiểu từ này quá ghê tởm h ã n căn bản chính là hủy chúng ta tàn mộng các hung thủ nếu không phải hắn cũng sẽ không dẫn xuất hoàng triều thần hộ mệnh đến chúng ta vừa ở kinh thành đứng vững vàng chân căn cái này toàn bộ làm hỏng tiểu thư chi mệnh thoáng cái thế nhưng mà làm không được á một cái hắc ý láo giả giận dữ nói ra cái con kia con nhện không bắt trở lại đối với chúng ta không thiên chi thành mà nói chính là một tiềm ẩn cực lớn uy hiếp không thiên chi thành hơn m ộ ư ơ i vạn năm trôi qua có thể sinh tồn được ngay tại ở b u ồ n thành thần bí cho tới bây giờ còn không có cho đối phương phát hiện không thể tưởng được tiểu thư s ủ n g vật rõ ràng chạy ra cho tới bây giờ trong thành ủy ban những cao thủ đều không có làm tình tưởng nó là như thế nào phá thành đi ra ngoài việc này lộ ra thật là quỷ dị cũng có ủy viên suy đoán có phải hay không võ vương d ở trò quỷ v ạ năm n trước hạo kiếp đối với chúng ta ảnh hưởng cũng rất lớn vì trong thành ngàn ngàn ước ước con dân chúng ta nhất định phải bắt trở về cái con kia đáng giận con nhện áo xanh người khe nói đã cảm thấy nó bây giờ đang ở đại ngu hoàng triều quốc trong đất chúng ta tổng sẽ tìm được nó chỉ có điều nhất thời không cách nào phát hiện nó cụ thể chỗ ẩn thân vốn tàn mộng các chính là một rất tốt đặt chân trí đ i ể thông qua các loại quan hệ chúng ta thai mắt càng thêm linh thông hiện tại toàn bộ cho đường xuân hủy tiểu tử này quả thực t i u là một ngôi sao thai họa bất diệt không được h ắ c y nhân nói ra nó t i u là g i ấ u ở địa trong nước chúng ta cũng phải tìm đi ra áo xanh lục nữ tử hư lạnh nói bất quá gần đây muốn đối với đường xuân ra tay được cẩn thận giống như có một cái thần bí cao thủ tại tùy thời chú ý người này người kia từng theo ta chiến đấu qua ta không bằng hắn cái kia đem màu vàng đế vương chi trên thân kiếm đế vương chi khí thái thịt rồi người này s o sở hữu khí thông cảnh đại viên mãn cường giả đều đáng sợ muốn nuốt hạ đường xuân còn phải chờ hắn rời xa kinh thành rời xa này người chú ý thời điểm có thể đ ộ n g thủ đương nhiên cũng không thể bài trừ kinh thành cũng có cơ hội n g ư ơ i tùy thời theo dõi hắn là được bất quá muốn tránh cho đánh rắn đ ộ n cỏ thuộc hạ hiểu rõ hắc y nhân một cái không người nhẹ nhàng bay đi rồi giống như một số lá rụng k h á i một cao thủ cả ngày trốn trên cây làm gì vậy giống như nàng c h ầ m c h ầ m vào đúng là đường xuân chết tiệt nọ tiểu tử chẳng lẽ nàng muốn bảo hộ đường xuân không thành nàng này công lực rất cao bản tôn cũng phải chú ý một chút rồi một chỉ hiếm thấy lôi hổ ư ơ n g vương đứng tại một chỗ trên núi cao chằm chằm vào kia gốc đại thụ thái đông dương ưng ánh mắt lộ ra chính là sát nhân giống như ngoan lệ ánh mắt ừ cái này chỉ diều hâu tại sao lại ở chỗ này vừa vặn rồi bản tôn còn kém ngồi xuống kỵ lao ma tây khứ đông lai vừa vặn đi ngang qua ánh mắt quét qua rõ ràng ngoại ý muốn phát hiện thái đông dương ký sinh lôi hổ ư ơ n g vương không tốt có cờ ư n giả g thái đông dương cái này chỉ diều hâu sợ tới mức một cái cánh tay truy kích mà đi ừ nay hưng thật là lợi hại giống như có cường giả khí thế tồn tại chẳng lẽ áo xanh lục nữ tử cũng là bay lên trời hướng núi bên kia đuổi theo q u á i sự hôm nay ngu đều như thế nào xuất hiện nhiều như vậy siêu cường cao thủ hoàng cung phía sau núi mỗ lao n h ư mày chế khí tổng phủ trú tại cách ngu đô phủ có hai mươi m chi địa tại một số núi lớn tùng trong đường xuân đi theo đồi trì tử đại sư tới phát hiện tự ly xa mấy ngàn mét chi địa cũng có thể cảm giác được bên trong nóng hôi hổi ánh lửa trùng thiên mà ở trong đó đóng quân lấy năm vạn binh sĩ bảo hộ lấy chế khí tổng phủ mà mang binh thống xoáy tựu là chế khí phủ phó chủ sự lâm hùng hắn cũng là theo nhị phẩm tướng quân bên trong làm được thật đúng là khí thế n g ấ t trời nhiều cái mấy tầng lâu cao đại bếp l ò tựu gác ở trong sân cốc kia ánh lửa cùng sương mù tựu là nó ca mấy cái cho sáng tạo được rồi bình thường nơi này có ba vạn lao công làm việc thời gian chiến tranh khẩn trương thời điểm thêm nữa đ ộ i trì tử nói ra đại sư ta muốn gặp mặt chế khí phủ cao thủ bởi vì quan hệ bọn hắn lấy đại uy lực hồng y đại pháo có thể không chế tạo thành công đường xuân nói ra đôi trì tử giao cho giới đi không lâu tại trong một căn phòng hội nghị tập trung chế khí tổng phủ có năm vị khí cương cảnh c ư ờ n g giả m ộ ư ơ i vị tiên thiên đại viên mãn cường giả m ộ ư ơ i hai đẳng cấp tổng quản sự cùng chính từng cái hướng đường xuân giới thiệu nói đại sư khí cương cảnh cường giả số lượng còn chưa đủ đường xuân nói ra không đủ đích thoại cái con kia có thể theo thị vệ tử ý trong điều tới tạm thời tổ hợp bọn hắn bên kia khí cương cảnh cường giả nhiều khâu đại sư nói ra đường xuân đi tuần một vòng xuống phát hiện tuy nói nhân viên phần đông nhưng công tác hiệu suất cũng không cao hơn nữa lộ ra lộn x n nếu như có thể đem hiện đại nhà xưởng dây t r u y ề n sản xuất bài tập làm đến nơi đ â y kia hiệu suất đoán trường hội sẽ tăng trưởng gấp bội xuân ca xuân ca người thả ta đi ra lúc này chuyển đến nhân hình chi chu tiếng kê ờ đi ra n g ư ơ i nghĩ ra được làm gì vậy kia còn không dọa người xấu đường xuân tức giận nói không có việc gì ta thu nhỏ lại điểm khác người cũng khó chứng kiến có phải hay không chủ yếu là ta cảm giác tại đây địa khí rất đặc biệt ngươi xem đoán chừng là bởi vì mỗi ngày luyện thiết nguyên nhân mảnh đất này bản đã sớm tạo thành hết sức phức tạp độc tố vừa vạn thích hợp ta hấp thu nhân hình chi chu nói ra hơn nữa ta cảm giác cái này dưới nền đất có để cho ta thập phần hương phấn đ ổ vật tại không bằng chúng ta xuống dưới tìm một chút úc đường xuân cũng là xứng sở thiên nhãn mở ra hướng dưới mặt đất xuyên thấu mà đi thẳng đến ba trăm em mở chỗ lúc cũng không có phát hiện cái gì chỉ là phát hiện phía dưới bùn giống như đều hiện lên màu đen hẳn là bởi vì tinh luyện kim loại lúc ô nhiễm trâu ngược lại gây nên dù sao cũng là tại đây chế khí mùa màng nghe nói đạt đến hơn một năm đường xuân tìm cái lý do phái g a công nhân thay phiên hướng dưới mặt đất nào đi dù sao khâu đại sư vừa đi đường xuân chính là trong chỗ này người phụ trách chủ yếu rồi bởi vì khâu đại sư có trước mặt mọi người tuyên bố qua hắn không tại lúc tại đây do đường xuân nắm giữ ấ n x o á y chủ trì chế khí công tác mà ngay cả đóng quân cũng phải nghe theo đường xuân điều khiển mà khâu đại sư để lại một bản chế khí quy tắc chung cho đường xuân giao cho hắn nhiều đọc nhiều cân nhắc chế khí chi đạo đương nhiên đây chỉ là lúc ban đầu thiển chế khí chi đạo đường xuân một ngày ngay tại cân nhắc cái này chế khí quy tắc chung vài ngày sau đào được phía dưới ngàn mét chiều sâu lúc nhân hình chi chu nói là vật kia ngay tại cách đó không xa rồi đường xuân cũng tựu đình chỉ công nhân bài tập chính mình đi xuống đ ư ờ n g xuống chút nữa đào trăm thước chiều sâu lúc đường xuân chấn kinh rồi bởi vì hắn phát hiện một căn màu đen đường tính đạt năm sáu mét cực lớn cột đá tựu dọc tại phía dưới mà cột đá thượng cấp có phân ra rất nhiều như là cây xiên dạng phân cảnh ngâm vào đá núi bên trong mà lên bên cạnh đất đen h ắ t nham trong không ngừng có mực nước dạng ô nhiễm vật trải qua những chi nhánh này ngưng tụ tại cột đá bên trong cột đá hắc đến độ nhanh xa rồi giống như một căn màu đen đá thủy tinh giống như bình thường đường xuân có thể rõ ràng trông thấy không ngừng có mực nước dạng độc chất hướng dưới cột đá bên cạnh chạy tới đường xuân mấy cái độc đan điền rõ ràng tự động sinh động hẳn lên giống như cũng hưng phấn lên tựa như mà nhân hình chi chu thằng này đã sớm ghé vào cột đá bên trên liều mình hút đường xuân dứt khoát cũng ngồi xếp bằng đầy đất tu luyện nổi lên cửu â ma m bà đ ộ c công phát hiện hít vào đến một cảm giác cột đá c h ú n g độc chất phẩm chất thật tốt đối với tu luyện độc công người đến giảng quả thực tựu i là đại bổ chi vật không lâu mấy cái độc đan điền đều báo hòa không cách nào nữa hấp thu tiến tiến vào đường xuân suy nghĩ có thể không lợi dụng tụ linh trận đem cột đá trúng độc chất trực tiếp chuyển được đến trong phòng của mình đi dạng như vậy cũng không cần hạ đến dưới nền đất trực tiếp ngồi trong phòng có thể tu luyện độc công rồi bất quá đúng vào lúc này cột đá rõ ràng sợ run một chút nếu không lâu cột đá sợ run được càng lợi hại hơn mà bắt đầu đường xuân rất kinh ngạc thiên nhãn xuống đâm vào phát hiện cột đá rõ ràng cao tới ba trăm bốn trăm m mà ở cột đá trong cùng nhất rõ ràng đè nặng một cỗ toàn thân thi thể n á m đen đường xuân mời đến bên trên nhân hình chi c h u xuống đào đi không lâu đã đến cột đá ngọn nguồn đầu cương、thi. tại đây giống như một vị tiền bối thiết trí bắt đầu luyện cương thi địa phương đại hoàng phong nhập tôn nói ra này là cương thi giống như giật giật cho nên cột đá t i ể u sợ run một chút n g ư ơ i xem cương thi toàn thân đều cho độc chất nhuộm đen rồi đoán chừng nhanh công thành rồi được sớm chút phòng bị một chút này là cương thi công lực rất cao n g ư ơ i xem một đôi trong suốt cánh đã thành rồi loại này cương thi có lẽ gọi phi cương kỳ thật thực lực đạt tới khí cương cảnh đại viên mãn cảnh giới thậm chí rất cao lợi hại như vậy xem tình huống này giống như vốn là thiết trí cái vị kia chủ tử có lẽ không thấy rồi nếu là vật vô chủ chúng ta phải nghĩ biện pháp thu phục mới được đường xuân lập tức trong nội tâm vui vẻ thu phục khó mấu chốt của vấn đề là không có đường nào hơn nữa vị tiêu chủ tử công lực nhất định rất cao h ã n thiết chi đổ vật ngươi căn bản là phá không giải được trừ phi ngươi là khí thông cảnh cường giả đoán chừng mới có biện pháp nhập tôn nói ra chương hai trăm tám mươi một liêu sư sư đến vẽ mặt đúng vào lúc này một cỗ màu đen sương mù theo cương thi trong thân thể x s n g ra nếu không lâu làm cho đường xuân nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra Kia khối không không phi xài giống ngoại ra ra ra như chóc như bình thường cương vỡ vỡ được xương ràng tầng đen làn từng vụn trạng tán trung. rõ là màu là lâu tiêu mù vỡ vỡ ở sau một khắc chóc da hoàn tất một cỗ màu lam n h ạ t thân thể hiện lên lộ ra tại đường xuân trước mặt rõ ràng còn là một cái xinh đẹp làm cho người khác sợ kiểu diễm nữ tử k i a m à u xanh da trời trường phát như thác nước giống như bình thường khẽ động t i ể u xoắn hướng về phía đường xuân đường xuân tranh thủ thời gian tránh bất quá đầu kia phát rõ ràng mười phần linh động như sống xà giống như bình thường phát tán mở đi ra tại lập tức tựu bệnh thành một cái lưới lớn đem hơn m ộ ư ơ i em mở không gian đều lưới tại bên trong đường xuân tranh thủ thời gian ném ra ngoài cả trung phẩm hỏa linh phù tạt tới bên này lại mở ra bọc thép đùa hộ mệnh bất quá v ề ngoài giống như vô dụng nóng tính phù rõ ràng bị một sợi tóc ti một kéo t i ể u kéo đã đến tóc trên mạng bên cạnh cho dính chủ rồi đường xuân biện lực muốn dùng linh lực kíp nổ thế nhưng mà linh lực vừa ra t i ể u cho tóc ti cho hấp dính chủ như vậy căn bản là đến không được hỏa linh phù bên kia mà kiều diễm nữ tử rõ ràng ngồi dậy kia hiện lam hai mắt chằm chằm vào đường xuân liếp một cái đường xuân lập tức như bị xét đánh một chút t ự như thang này khẽ hấp khí một miếng cờ cá ngựa hạt c h â u đại đạn độc cho hắn bước ra công kích hướng về phía màu xanh da trời nữ tử vô dụng nhập tôn gấp đến độ kêu lên quả nhiên nàng kia ngược lại là sửng sốt một chút một sợi tóc c u ố n đi qua sẽ đem đạn độc cho thổi sang bên người nàng há miệng khẽ h ấ p tiểu tiến vào trong miệng ngai vài cái t i ê u nuốt xuống ngươi đ ộ c hoàn phẩm dai quá thấp không thể ăn nữ tử hờ hưng nói ha ha ngươi là có độc cương thi độc công cao cường ta cũng không phải một cái chính thức độc người đường xuân tận lực hòa hoãn một chút tâm tình bất quá cô nương giống như không phải đại ngô hoàng triều người người tới từ nơi đâu gọi tên gì lục tử ta gọi lục tử a ta đến từ nơi đâu ta đến từ nơi đâu gọi lục tử màu xanh ra trời cô nương giống như trong lúc đó điên cuồng đầu kịch liệt tới lui đường xuân thế nhưng mà bị tội rồi nàng đầu kia nhoáng một cái tóc t h i ể u nắm chặt đi qua giống như thu lưới giống như bình thường thoáng cái sẽ đem đường xuân trói cái cực kỳ chặt chẽ hơn nữa tóc màu lam vẫn còn nắm chặt đường xuân cảm giác đều không thở nổi rồi đường xuân rõ ràng trông thấy kia sợi tóc rõ ràng lạc tiến vào da của mình bên trong hơn nữa giống như mảnh xà giống như bình thường hướng làn da ở bên trong chui đi vào cực nhận vừa ra hàn quang lóe lên xoay tròn lấy cắt vào những sợi tóc kia làm cho đường xuân khiếp sợ đúng là như thế sắc bén cực nhận rõ ràng cắt không ngừng nữ t ử tóc liền cực nhận đều cho sợi tóc cho đã trên trụ nhân hình chi chu mở ra lông của nó tu chi đâm hướng trên sợi tóc đâm tới a chính là các ngươi chính là các ngươi làm hại ta lục tử điên cuồng chỉ vào nhân hình chi chu hết lớn một cỗ màu l à m nhạt chi khí toát ra lập tức nhân hình chi chu toàn thân đều cho khoác lên một tầng làm băng thằng này cho đông lạnh được thẳng đánh r o dài tiêu mao tu co lại một cái toàn bộ rút về trong thân thể người bài kiến nó đường xuân hỏi chính là bọn họ chính là bọn họ làm hại lục tử không đáp lại hết lớn đường xuân phát hiện k i a tóc màu làm dọc theo chính mình kinh mạch mạch máu hướng toàn thân ngâm vào đi vào thằng này bước ra toàn bộ linh lực muốn đem tóc màu làm cho bước đi ra không biết làm sao nữ tử công lực rất cao hơn nữa bề ngoài giống như nữ tử màu xanh ra trời chi khí có khắt chế linh lực tác dụng hơn nữa nữ tử bắt đầu thông qua tóc hấp thu đường xuân toàn thân tinh khí thần rồi đường xuân thân thể lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khô quắc dưới đi gần kề phân đem chung thời gian đường xuân thu nhỏ lại đã đến thân thể một nửa tả h ư u bề ngoài giống như liền xương cốt đều cho sợi tóc cho hấp được héo rút xuống dưới lục tử điên c ù n g mà cười cười vẫn còn tăng lớn lực kình đường xuân cảm giác mình về tới lúc nhỏ thời đại bởi vì thân thể đã đến giai đoạn kia rồi nếu không lâu đường xuân cho hấp được như ba tuổi hài nhi một loại không được xuống lần nữa đi ngươi thì xong rồi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nhập tôn khẩn trước rồi đại hoàng phong vọt tới muốn đi chắt nàng kia bất quá nữ tử vài c ọ n tóc quấn quá đến sẽ đem nhập tôn cho trói tại trên sợi tóc sau một khắc đường xuân cảm giác cánh mạng nhanh khô kiệt rồi đông một tiếng t r ố n g vang đường xuân trên người lay trời cổ tự động v ă n g lên đường xuân trông thấy lục tử rõ ràng ngốc sửng sốt một chút c ó rút lại độ mạnh yếu rõ ràng nhỏ hơn không ít đông đông đông t i ể u thưa dịp lục tử ngẩn người cái này trong nháy mắt thư giãn thời cơ đường xuân biện xuất toàn lực linh lực liên tục đập vào lay trời cổ bên trên kia sóng âm hình thành hữu hình tiểu như mũi tên hướng lục tử trên người bay đi a lục tử thảm kêu lên t ó c đ i n cuồng vung vẩy lấy mà đường xuân cũng bị tội rồi bị sợi tóc vòng quanh trong lòng đất trong không gian đương người bóng cùng nhau cho bị đâm cho vách núi bành bành văng lên đường xuân đang kiên trì bởi vì hắn phát hiện lục tử giống như rất kiên kỵ chính mình lay trời cổ bên trên phát ra âm ba công kích hiện tại duy nhất có thể tự cứu đoán chừng t i ể u cái này rồi nếu không lâu lay trời cổ bên trên có động t í n h rồi theo bao nghị chỗ có được cái con kia nữ nhân bản chân rõ ràng mạo hiểm nhàn n h ạ t tử quang đằng đã đến không c h u n g a a không muốn không muốn không muốn lục tử hình như rất sợ cái này cái chân trưởng sợ tới mức co lại một cái muốn đem sợi tóc thu hồi đi quái gì sự tình đã xảy ra nàng sợi tóc rõ ràng thu không quay về rồi hơn nữa t ạ i tử quang chiếu dọi phía dưới không lâu vẫn còn hướng đường xuân trong thân thể toàn mà thời gian giống như đảo lưu như vậy một cỗ màu xanh da trời chi khí theo lục tử trong thân thể bị tách rời ra dọc theo sợi tóc tiến vào đường xuân thân thể đường xuân không lâu là được một cái lam người tựa như toàn thân đều bao phủ tại giữa lam quang đường xuân cảm giác cái này sợi lam khí phẩm chất tương đương không sai cùng linh lực rõ ràng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hơn nữa cái này lam khí rõ ràng tại tẩy lấy thân thể của mình mà thân thể không lâu bắt đầu lớn lên lớn lên lại lớn lên gần kề hơn mười phút thời gian đường xuân khôi phục nguyên trạng hơn nữa cảm giác độc công lại lên một tầng bậc thang cuối cùng lục tử kêu thảm thiết một tiếng một viên hạt gạo đại màu xanh ra trời tinh thể theo nàng nghe hoàn cung trong bị tách rời ra chui vào đường xuân nghe hoàn cung trong đường xuân cảm giác sao trổi trạng dây lưng một hồi và mẹo cuối cùng rõ ràng có thể cảm giác được lục tử trong nội tâm một ít n g h ị cách rồi chẳng lẽ cái này là mặt khắc một loại bái chủ thuật đường lão đại kinh thử kêu lên lục tử đem sợi tóc toàn bộ thu hồi đi thật đúng là nghe lời lục tử b u ô n g lòng kình tóc toàn bộ thu trở về hơn nữa lục tử khé động trên thân thể màu xanh ra trời chi khí lập tức t i ể u tạo thành một kiện lam váy t r à n g tại trên người miễn cho xuân quang lộ ra ngoài đem đại hoàng phong thả đường xuân ra lệnh sau một khắc lục tử rõ ràng hai đầu gối quỳ xuống đất tham v i ế n nói tiểu ti lục tử tham kiến chủ nhân mà cái con kia bàn chân ảnh tử lóe lên về tới lay trời cổ trong hiện trường lại khôi phục bình tĩnh đường xuân nhìn chằm chằm lục tử nàng giống như muốn bái ngươi làm chủ nhập tôn nói ra hình như là có ý tứ này đ ư ờ n g xuân nói trong miệng nhưng lại hỏi lục tử từ giờ trở đi ngươi h ã y theo ta rồi ta là chủ nhân của ngươi cho nên ngươi bây giờ được nói cho ta biết ngươi tới từ nơi đâu chủ nhân ta thực không biết mình đến từ nơi đâu ta chỉ biết mình gọi lục tử thật lâu trước đây thật lâu ta hình như là trốn tới cái khác ta đều không nhớ gì cả lục tử vẻ mặt cung kính nói ra khả năng thất ý rồi nhập tôn nói ra căn này cột đá ngươi nhìn thấy sao đường xuân nói ra ta nhớ ra rồi nó gọi địa hải t h ầ n t r â m lục tử nói ra địa hải thần trâm mạ tích làm ta giật cả mình còn tưởng rằng là định hải thần trâm đâu này đường xuân trong lòng dếu cợt một câu cái này cột đá có chỗ lợi gì không rõ ràng lắm bất quá ta cảm giác được nó rất trọng yếu tốt giống như trước là chọc vào tại trong biển hơn nữa nó là màu xanh ra trời đấy cũng không phải màu đen lục tử nói ra có thể thu lại sao đường xuân hỏi tiểu t ì thử xem lục tử nói xong trong miệng phun ra từng đạo lam khi đánh vào cực lớn cột đá bên trên không lâu kia cột đá rõ ràng tại đường xuân trước mắt thời gian dần qua rút nhỏ cuối cùng liền hắc khí cũng thoát lấy hết khôi phục thành một căn màu xanh ra trời thủy tinh dạng đến hơn nữa càng co lại càng nhỏ t h ằ n g đến thu nhỏ lại đã đến ngón nút rộng dài đến một xích lúc t i ể u không hề rút nhỏ thứ này hình như là ngươi trô nói cái gì pháp khí hoặc linh khí có thể hay không nhập tôn hỏi có khả năng bất quá ta không có cảm giác đến linh lực chấn động linh khí muốn thu nhỏ lại cũng phải linh lực thúc giục mới được đường xuân cũng tương đương nghi hoặc chủ nhân chỉ có thể co lại đến nhỏ như vậy tử lại co lại xuống dưới tiểu tì khí lực không đủ rồi lục tử v ẹ mặt cung kính đem màu xanh ra trời thủy tinh côn đưa cho đường xuân ta có thể khiến nó c o rút lại cùng khuyết trương sao đường xuân hỏi đoán chừng là không thể bởi vì cái này cùng máu tươi của ta có quan hệ bằng không thì lục tử dạy ngươi phương pháp thử xem cũng thành lục tử nói ra học hội sẽ phương pháp qua đi đường xuân thử thử phát hiện rõ ràng cũng có thể lại để cho cái này ý tứ có d ô i khuyết trương đem lục tử thấy trận mắt há h ấ mồm, đường xuân thẳng này suy nghĩ lấy đoán chừng là cùng bái chủ có quan hệ chỉ có điều cái này ý tứ bởi vì quá cực lớn cho nên phân lượng cũng sâu đoán chừng không dưới hai ba mươi vạn cân đương nhiên dùng đường xuân thực lực trước mắt cũng có thể huy động hắn thang này tìm cái vắng vẻ địa phương học tôn hầu t ử đại nâng vung lên một côn x u ố n g dưới một tiếng ầm vang nổ mạnh một tòa núi nhỏ lên tiếng mà sập trái lại cái này địa hải thần châm bề ngoài giống như một điểm tổn thương đều không có cái này ý tứ phẩm cấp đến cùng đạt tới loại nào cấp độ đường xuân giỏ xét không đi ra mà nhân hình chi chu hấp thu độc chất qua đi thân thể lại khôi phục không ít vóc lại lớn mạnh hiện tại hoàn toàn trướng đại đích thoại có xe tải lớn hơn mà tu luyện trùng vương biến thân bí quyết cảnh giới cũng đề cao đạo mắt đã đến vân đính hoa viên tri hội ngày đó tất cả đạo nhân mã tụ tập ngu đều bởi vì này lần hoàng hậu mở tiệc chiêu đ á i tất cả đều là ngu đều nhân vật nổi tiếng như thư viện nhân vật nổi tiếng đạo sư các loại mà quan viên phương diện đội ngũ ít đương nhiên những nhân vật nổi tiếng này bởi vì tên bá củng cho nên vào kinh lúc đều mang lên mười cái tùy tùng mà liêu sư sư hôm nay cố kiệu rõ ràng đặc biệt trải qua đường phủ cửa ra vào thuận tiện tích còn xuyến dưới môn mà cùng đi nàng đến xem trò vui thân hữu đoàn thành viên thế nhưng mà không ít kể cả thanh niên thư viện đạo sư học thì học mọi nhóm cùng với liêu sư sư vải bằng hưu chúa công liễu cô nương nói là tương thỉnh đến ngoài cửa lớn câu hỏi lời nói hán đức tòng vẻ mặt phẫn nộ tiến đến báo cáo đạo bởi vì đường xuân đổ ước sự tình hán đức tòng cũng biết nhưng đường xuân có thiên tử kiếm sự tình hán đức tòng nhưng lại không biết úc liễu cô nương như thế có nhã hưng chúng ta tựu i đi ra ngoài nghe một chút nha đường xuân cười nhạt một tiếng vẻ mặt bình tĩnh đi tới cửa lớn sư sư cô nương đại giá quang lâm đường phủ đường ngôi chưa từng sang đen thất lễ thất lễ đường xuân cười nhạt một tiếng chương hai trăm tám mươi hai vân đính hoa viên tri hội thất lễ ngược lại không tính là bất quá bổn cô nương muốn hỏi một chút tướng quân đại nhân khi nào vào bàn đến lúc đó sư sư ta quét băng ghế đón chào liêu sư sư vẻ mặt nghiền ngẫm nhi tựa như vui vẻ động ở kia mỹ r ư ợ u mà tinh xảo trên mặt úc sư sư cô nương hy vọng bổn tướng quân khi nào vào bàn đường xuân cười thân bí bất quá tự nhiên cho liếu sư sư cảm giác cái thằng này là tại phô trương thanh thế mà không phải đã tính trước ha ha, ha tuy nói chúng ta những sư tỷ này các sư muội không có tư cách vào nhập vân đính hoa viên tri hội nhưng là chúng ta cũng sẽ ở cửa ra vào đang chờ tướng quân đại nhân đại giá u a n g lâm một cái gầy mặt nữ tử c ư ờ i mở lập tức một đường cười vang tướng quân bản thân quảng một chút là liêu sư chọn lựa ra đến buổi cùng sư sư cô nương nhập vân đính hoa viên tri hội một chút ngưỡng mộ tướng quân đại danh đã lâu đến lúc đó quảng một chút ta mong m ỏ i có thể cùng tướng quân ngồi cùng bàn một tầm gọi quảng một chút xuất khí nam tử vẻ mặt ngạo khí cười nói lời này tuyệt đối là tại giảng nói trái ý mình kẻ đần cũng có thể nghe được đi ra ha ha chỉ sợ đến lúc đó ngươi không có tư cách cùng ta một bàn Đường Xuân càng thêm hung hăng càng thêm quảng á i ngươi tiêu Đường Xuân, quá ngạo quá u q rồi.、Quảng、một chút là c h ú đột t h nhiên tay xuống vung lên hiện trường lại không có thanh âm về sau tuần mọi người liếp thử ta quảng một chút là không có tư cách bất quá đến lúc đó các hạ chỉ có thể nhìn cửa chúng m ta c đối với một trưởng thử xem ta quẳng một chút muốn cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thanh niên học viện đại sư huynh quẳng một chút đại hòa rồi hán đức tòng nhìn nhìn đường xuân đường xuân khẽ gật đầu hán đức tòng một trưởng cùng đánh về phía quẳng một chút một trưởng này xoáy lên phong trào ngưng tụ thành một cái khí sóng vòng nện đem qua khứ đích Đường Xuân biết một h tiếng cho đập chết này cũng có phiền thoái. chầm đục khoảng một chút mỉm cười bình tĩnh đứng đấy vẫn không n ú c đ í c h trái lại hán đức tỏng liền lùi lại tam đại bước mới dừng lại bước chân hơn nữa đến máu tươi bên mép đều cho hắn ngạnh nghẹn tiến vào trong bụng trước mặt lập tức có chút trắng bạch đường xuân cũng là s ư ơ n g sở không thể tưởng được q u ả n g một chút thằng này thật đúng là một cao thủ đoàn trường đạt đến khí cương cảnh giới khó trách có thể trở thành thanh niên thư viện đại sư h u n h tiêu điểm ấy tiểu thân thủ đường phủ tổng hộ viện năng lực cũng quá kém một ít ta bất quá ngẫm lại cũng bình thường sân nhỏ tranh lệch già phó cũng kém nha còn một chút khí thế đại tác vẻ mặt khinh thị lao tử với ngươi miệng rồi hán nước tòng cực kỳ tức giận tốt rồi đường xuân khoát tay áo chúng ta đi thôi cùng một cái không có lô đít điểm bản lĩnh thật sự mà miệng so vịt miệng còn ngạch mãng phu có cái gì tốt lại dòng dài quá thấp kém rồi còn một chút trang được một bức đại sư phong phạm bất quá hay vẫn là rất rõ ràng có chế tạo dấu vết ha ha ha ha ha ha ha ha ha đường m g ô hay vẫn là câu nói kia ngươi quẳng một chút không có tư cách cùng ta ngồi một bàn đường xuân lớn tiếng nói tự nhiên nên đón chính là một trầu trào phúng tựa như tiếng cười đường xuân ta nhìn lầm ngươi rồi đánh với ngươi đánh bạc không đáng học t h học mỗi nhóm đi liêu sư sư dùng một loại cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn đường xuân liếp đi nha chúa công bọn hắn quá khi dễ hắn rõ ràng đến chúng ta đường phủ cửa ra vào nói rõ là tới nhục nhã chúa công đức tòng không phục hắn đức tòng tức giận đến mặt đều đỏ lên rồi đức t ò n g đừng nóng vội đừng tức giận cười đến cuối cùng mới được là anh hùng đường xuân thỏ tay vỗ nhẹ nhẹ hán đức tòng bà vai không lâu mấy thất ngựa thẳng đến vân đính hoa viên mà đi tự nhiên là đường xuân năm huynh đệ rồi đương nhiên đối với thiên tử kiếm có thể không mang vào đi bốn cái cùng đi đường xuân trong nội tâm cũng không có thấp vân đính hoa viên ngay tại ngô đô thành nội cách hoàng cung cũng không quá đáng tịu i năm sáu m khoảng cách đường xuân đến lúc phát hiện bên ngoài trên quảng trường đã chất đầy quốc kiệu nguyên một đám nhân vật nổi tiếng đều là vẻ mặt tự tin vẻ m sư sư đúng ạ vậy năm đó nghe hoa công tử đã từng nói qua việc này sau bản thân cũng là không ngừng hâm mộ a hôm nay vân đính hoa viên tri hội bên trên nhất định có thể nghe được sư sư cô nương tiếng đàn giang mộ tri hạnh nước sông thanh cười nói đường xuân phát hiện liêu sư sư tại ông sao vây quanh ông trăng phía dưới cũng không có chút nào ngạo khí xem ra đến đường phủ lúc nạo khí đều là châm đối với chính mình mà đến mà đường xuân có chỗ cảm giác ghé mắt xem xét phát hiện lại là lý động thằng này cái thằng chó này giờ phút này chính vẻ mặt giận dữ ở cách đó không xa cựu thị lấy chính mình mà lý động cách đó không xa cũng truyền đến cùng lúc sắc khí lại xem xét không phải chỗ r ử a tông cái tinh thần còn có ai hắn hình như là đi theo một gầy mặt lão giả bên người ngôi sao hắn cựu là đường xuân có phải hay không gầy mặt lão giả cảm thấy cái gì hỏi người này tựu là chỗ dựa tông thái thượng trưởng lão thiết cách trở về thái thượng trưởng lão lời nói người này thật sự đáng giận lừa dối hoặc tiểu nhân một cái cái tinh thần giận dữ nói ra ha ha lão giả nhàn nhạt cười cười đường xuân cảm giác giống như có cái gì quét chính mình toàn thân một lần biết là l ã o giả tại thăm hỏi chính mình bản lĩnh tử tuy nói có lương đậu tử giáo che giấu chân thật công lực phương pháp nhưng đường xuân có thể cảm giác được này lão công lực rất cao căn bản là không cách nào che giấu ừ quái thiết cách khẽ lắc đầu cái gì quái a trưởng lão cái tinh thần sững sờ hỏi ngươi nói hắn t i ự u mười đẳng cấp thân thủ thiết cách hỏi đúng vậy hơn một năm trước hắn bất quá năm sáu đoạn thân thủ cái tinh thần nói ra các vị các vị các ngươi có biết hay không cấm quân hoàng kỳ quân thống lĩnh đường xuân cùng sư sư cô nương đ ư ớ c lúc này liễu sư sư học tỷ học hội nhóm phát hiện đường xuân lập tức thì có cái bản mặt ra hỏa đứng ra hét to một tiếng lập tức toàn tràng hơn một ngàn ánh mắt đều tập trung tại lý sư sư một đám trên thân người đương nhiên biết rõ nghe nói là đường xuân loại này vô tri cồn vọng thế hệ rõ ràng tuyên bố nói muốn hoàng hậu nương nương thân gửi thư mời hắn nhập vân đính hoa viên tri hội quá côn g vọng quá vô tri rồi hắn cho là mình là người nào cái này vân đính hoa viên tri hội là cái gì hội sẽ ta nhổ vào cái tinh thần nghe xong cảm giác thời cơ đã đến lớn tiếng nói đường xuân thu được ngọc tiếp s a o có người phối hợp với lớn tiếng hỏi cái này các ngươi phải hỏi hỏi đường xuân kia côn g vọng thế hệ rồi hắn là được lý động dỗi ngón một điểm đường xuân lập tức ngàn ánh mắt tập trung tại đường xuân năm h u n h đệ trên người đường t ư ơ n g quân ngươi thu được ngọc tiếp s a o ha ha ha nói nha đều đến phần này trên đầu nói đỉnh tri hội nghiệm gián tiệu muốn bắt đầu mất mặt t i ể u n é m quá dù sao đều muốn ném nha một cái học mội khanh khách như gà mẹ đẻ trứng bộ d á n g phá lên cười lập tức phối hợp với t i ể u là một đường cười vang kéo ra màn tre trang thâm trầm không có t i ể u không có sao theo chúng ta học tỷ dập đầu cái đầu nhận thức cái thua là được viên kiểm học đệ đi theo n ào đường xuân nếu không ngươi làm giòn nhận biết chúng ta trưởng lão làm chủ đương trưởng lão người hầu cũng có tư cách đến vân đ ỉ n h hoa viên cái tinh thần đắc trí không thôi n ở nụ cười sư đ ệ của hắn nhóm đương nhiên cũng phối hợp biểu diễn bắt đầu bảo ta một tiếng cha ta tựu mang ngươi đi vào lý động cười to nói phóng tứ lý động như thế nào một điểm quy củ không hiểu sao người đ e m hoàng hậu nương nương vân đính hoa viên cửa ra vào đ ư ờ n g chợ bán thức ăn có phải hay không quả thực có nhục nhã nhặn tranh thủ thời gian hướng đường xuân chịu nhận lỗi lúc này cùng lúc tiếng hử lạnh chuyển đến đường xuân phát hiện lại là tại đao tử huyện cùng chính mình chuyển giao lạc phong nói vương tử theo tam phẩm kim giáp tướng quân lạc vương tử đây là ta cùng đường xuân sự tình lý động lực lượng yếu đi không ít nếu như lý động không hướng đường xuân chịu nhận lỗi đích thoại bổn vương tử đành phải đem ngươi vừa rồi có nhục nhã nhặn ngữ điệu chi tiết bẩm báo nương nương lạc phong vân liên sát sát c h ầ m c h ầ m vào lý động ngươi lý động mặt đằng địa tiểu trướng đến đ ỏ lên nói chuyện t i ể u nói chuyện phụ thân là đáng giá chúng ta tôn trọng ngươi lý động cái g i á m đại điểm hải tử rõ ràng nếu kêu lên đường tướng quân xưng ngươi vì cha ngươi cái này là tại ô nhục giường cột nước nhà thái tiểu hầu ra hừ lạnh nói vừa rồi câu nói kia ta thu hồi bất quá thái cường cái này cùng ngươi cái dám quan hệ không có ngươi liền tiến vào vân đính hoa viên tư cách đều không có ngươi có gì tư cách cùng ta lý động giảng lời này lý động cười lạnh dùng cái này để che giấu chính mình vừa rồi bề ngoài giống như xin lỗi một câu ngươi có tư cách sao còn không phải một tùy tùng thái cường không chút nào yếu thế lời hong tiếng ve thiếu kéo đường tướng quân vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta đâu này mỗ học đệ còn gọi là đạo ha ha đường mỗ cho tới bây giờ còn không có thu được hoàng hậu nương nương ngời ngọc tiếp đường xuân vẻ mặt bình tĩnh cười nói ha ha, ha. Tịch t quảng khó đạo t n q u một h ậ chút cười to nói đường mẫu người là đảm đương khách quý đấy không phải canh cổng ngược lại là ngươi quảng một chút cũng là một hộ tống thân phận mà thôi đường xuân cười lạnh nói hộ tống cũng so canh cổng cường quảng một chút mặt đằng địa tiệu đỏ lên nghiệm rán rồi lúc này cùng lúc cổ xưa trung tiếng vang lên cùng lúc vang r ộ i thanh â m vang vọng cả cái cự đại quảng trường theo thanh â m vang lên không trung rõ ràng xuất hiện rất nhiều màu vàng phù văn nguyên một đám mũ rộng vành đại trên không trung xoay tròn lấy nếu không lâu không trung xuất hiện rất nhiều sương mù màu trắng mà sương mù tại màu vàng phù văn k h ẽ động hạ thời gian dần trôi qua kéo ra tựa như xuất hiện một tòa cao lớn làm bằng đá đề thờ đường xuân lập tức có chút ngốc ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn phát hiện linh lực cực lớn chấn động dấu vết mà vừa rồi màu vàng phù văn rõ ràng tựu là một loại pháp thuật mở cửa chi pháp đoán chừng cái này vân đính hoa viên ngay tại một cái trận pháp che giấu trong thế giới các vị khách quý mang theo chính mình bà đến ba cái hộ tống có trình tự sắp xếp đi đội chờ nghiệm chứng ngọc tiếp đường xuân ngắm kia ngọc tiếp liếp lập tức lại suy nghĩ ra một điểm m ù i vị đến rồi cái này ngọc tiếp lại là một loại linh lực bài trung đẳng pháp khí cái này cần linh lực mới có thể nghiệm chứng chẳng lẽ trong hoàng cung còn tàng được có tu sĩ không thành bằng không thì như thế nào nghiệm chứng đường xuân trong nội tâm đánh nữa cái dấu chấm hỏi cái thằng này nam huynh đệ cũng sửa sang lại ý quan sắp xếp đi đội mà liêu sư sư cùng với lý động cùng cái tinh thần mấy người cố ý xếp hạng đường xuân thân thủ đoán chừng tựu đợi đến chế dây ước bọn hắn tất cả đều chằm chằm vào đường xuân theo đường xuân người trước mặt mã giảm bớt lý động cùng cái tinh thần đều là vẻ mặt cười lạnh rốt cục đến thiên đường xuân rồi phát hiện cửa ra vào ngồi xếp bằng ngồi cạnh hai vị lao giả Trưng 283, sáng kiếm mặt, tiếp. Trong đó một lao giả vẻ mặt nghiêm túc. Không có ý tứ, sáng ngọc nghiêm Không bản thân tịch thu đến ngọ giả kiếm vẻ đưa đó ra có tịch lao thu ý c ú t đi lý động cùng cái tinh thần không dám cười nhưng là đi theo ồn ào rồi cho rằng cái này là địa phương nào có thể trà trộn vào đi không xéo đi đi thôi có người nói đạo cái này có được hay không đường xuân không để ý tới những cái thứ này tiện tay ném ra ngoài một thanh kim sắp tiểu kiếm đến lão giả xem xét ngặt một chút thò tay k h ẽ hấp sẽ đem kiếm nhỏ màu vàng kim hấp đã đ ế n t r o n g tay. Tiểu c á i này tiểu kiếm c ũ n g có t h ể đ ư m k i h o à n g hậu t h ấ n h yến vé vào cửa buồn cười quá liều sư sư một người bạn đứng lên cười lạnh nói đúng vậy a một thanh tiểu kiếm làm sao có thể đống người trong cùng lúc nghi hoặc người thế nhưng mà không ít ha ha ha đường xuân n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i ai à, à làm đem kiếm mẹ cũng muốn trà trộn vào môn ta nhổ vào lý động cười to nói lý động n g ư ơ i dám nói ta bảo kiếm là kiếm mẹ đường xuân đem kiếm mẹ hai chữ cắn chữ rất nặng t i ự u cái này kiếm mẹ ném trong đống rắc cũng không có người nhặt cái tinh thần cũng cười nói hay vẫn là ngôi sao hình u ánh mắt chuẩn đúng vậy ta l ý động t i u là ý tứ này l ý động cùng cái tinh thần một h t hợp lại phóng tứ cầm kiếm lao giả đột nhiên mà nghiêm giao h ấ n chỉ thấy lao giả tay khẽ động một cỗ nội lực đưa vào đi vào không lâu làm cho hiện trường tất cả mọi người chấn kinh cái cằm sự tình đã xảy ra bởi vì trên tiểu kiếm bức ra ánh sáng màu vàng bên trong rõ ràng ẩn hiện ba chữ thiên tử kiếm a tham kiến ngư hoàng thiên tử bệ hạ sau lưng lạc phong nói tranh thủ thời gian đứng lên đại lễ tham viếng trong khoảng thời gian ngắn hiện trường tất cả mọi người đều đại lễ tham viếng tham viếng hết về sau cả đám đều dùng tương đương quái dị ánh mắt nhìn xem đường xuân mà liễu sư sư mấy mười giờ phút này đúng là vẻ mặt đỏ bừng khó chịu nổi được vô cùng ha ha, ha. đây là đường m g ũ sư phó ban t ạ o hai vị đại nhân băng kiếm này có thể nhập vần đính hoa viên c h i hội sao đường xuân đại lễ hết sau lại làm ra vẻ lấy dạng kính một phen sau đứng lên h ả hơi cười nói giờ phút này không tạo thế canh chờ khi nào muốn đem mình kia tiện nghi sư phó lộ ra đến nâng lên đến thần tình trạng mới được đường xuân rõ ràng có như thế dạng chỗ r ử a sư phó tự nhiên hiện trường người trong xem đường xuân ánh mắt lại thêm một tia kiên kỵ cùng tôn trọng hơn nữa nguyên một đám nhao nhao tại trong lòng suy đoán đường xuân sư phó là thần thánh phương nào thiên tử tri kiếm ngàn năm có gặp hiện thân một hồi thiên tử chi kiếm như thiên tử đích thân tới đương nhiên có thể tiến vào một lão giả rất trang trọng thanh kiếm trả lại cho đường xuân ta có thể mang mấy cái huynh đệ đi vào sao đường xuân lại hỏi có thể mặt khác một lão giả đáp hai vị đại nhân vừa rồi có người rõ ràng giảng thiên tử chi kiếm là kiếm mẹ ném trong đống rác đều không có người nhặt cái này theo như ta đại n g u hoàng triều làm cho mà nói phạm vào tội gì đường xuân nói ra lập tức trong đám người hơn m ộ mươi hai mắt đều vẻ mặt thương cảm nhìn xem đáng thương cái tinh thần cùng lý động phạm thượng thế hệ một lao giả vẻ mặt uy nghiêm nhìn gần lấy cái tinh thần hai người hai vị tiền bối chúng ta vừa rồi không hiểu được đây là thiên tử kiếm người không biết vô tội có phải hay không lý động sợ tới mức chân mềm nhún hai đầu gối quỳ xuống mà cái tinh thần bị thiết ly trưởng lao đá một c ư ớ c sau cũng một gối quỳ xuống đầy đất rồi hai vị đại nhân vừa rồi thật sự của bọn hắn không biết đây là thiên tử kiếm thiết ly cũng ra miệng biện hộ cho nếu cái tinh thần cho đá đi ra ngoài chính mình cái này thái thượng trưởng lão cũng mất mặt người tới mỗi người và o miệng hai mươi tuổi đi ra một lao giả ô đi lên hai cái thị vệ tử ý chiếu chuẩn hai người bá bá ngay tại ngoan quất chậm đã bản tôn vừa rồi đã giải thích đã qua thiết ly cảm thấy hai người cũng quá kiêu ngạo rồi rõ ràng không cho mình một chút mặt mũi lao ra hỏa khí thế phát ra thẳng bức hai người đầu thiết trưởng lão và miệng hai mươi đó là cho ngươi thiên đại mặt mũi bằng không thì phạm thánh thượng thế hệ n g ư ơ i n ê n biết là tội danh gì hai người đều hừ lạnh nói bất quá thiết ly sớm đạt khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới hai người ngăn cản không nổi liên tiếp lui về phía sau mười cái thị vệ tử ý vọt lên cung nô nhắm ngay thiết ly、ba. thiết ly thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống đầy đất mà giờ khác này trên không trung xuất hiện rõ ràng cùng tử sắc ngự ấn cự ấn ngăn nắp to như nồi sắt thượng diện hiện loại ra t ử sắc hào con đến t i ế n áp suất ánh sáng ép tới thiết ly như thế cao thủ đều cảm giác được ngực buồn bực không thở nổi thiết ly biết tội thiết ly mặt trướng đến đỏ bừng ố m quyền tử sắc cự ấn dần dần biến mất mà đi hiện trường tất cả mọi người tự nhiên đều tim và mật phát lệnh mới nhớ rõ cái này là địa phương nào hoàng gia chi uy không cho phép bất luận kẻ nào khinh thị trường năm mươi một lao giả hô hai cái thị vệ tử ý cao thủ tiến lên vùng bàn tay t i ể u ngoan quất mở theo ba ba giòn vang tiếng vang lên không lâu cái tinh thần hai người mặt sưng p h ủ thành đầu heo bị thị vệ tử ý ném đến tận bên ngoài thiết ly n h ư mày nhưng cuối cùng lại không có nói chuyện bất quá khi đi ngang qua môn phường thời điểm kia vân đính hoa viên bốn cái tử s ắ t chữ to hay vẫn là cho đường xuân vô hình cực lớn u y áp giống như trong lúc bất t r ợ n bị người trong thân thể tìm t ỏ i một chút tựa như mà ngay cả trái tim đều cảm giác bị cái gì sờ ngắt một thanh cảm giác bất quá đường xuân phát hiện mình thần bí chiếc nhẫn rõ ràng có chút cơ cơ sẽ thấy không có động tĩnh về sau phát hiện trong cửa mọc ra một viên cực lớn cây tùng cây tùng bên trên ngừng lại rất nhiều cực lớn tiên hạc mà tiên hạc không ngừng bay xuống đến có thể cưới bốn năm người đường xuân năm minh đệ cưới một chỉ tiên hạc bên trên bay thẳng không trung mà đi xem chừng tăng lên ngàn mét độ cao tiên hạc bắt đầu bình phi mà ở trong đó hình như là cái k h á c kỳ lạ độ không gian tựa như khắp nơi đều tràn ngập một cỗ hơi mỏng sương mù màu trắng thiên nhãn ở chỗ này xuyên thấu lực vẫn chưa tới trăm mét không lâu tiên hạc đứng tại một tòa không t r u n g cầu v ò n g chi trên cầu đường xuân năm người đứng ở cầu v ò n g phía trên bao quát phía dưới mây mù mờ ảo căn bản là sâu không thấy đáy mà cầu v ò n g chi kiểu giống như một đầu băng giống như bình thường phiêu du tại trong mây mù đấy đường xuân nhìn nhìn có thể nhất định phía dưới tuyệt đối không có cây cột các loại đỉnh lấy năm người theo cầu v ò n g đi lên phía trước đi không lâu tiên sơn quỳnh lâu cực lớn như nắp nổi đại đoá hoa phiêu du tại một số khí vụ trạng lục địa bên trên lục địa có bao nhiêu thấy không rõ lắm bất quá lộ giống như tự một đầu hơn nữa chỉ dùng để đủ mọi màu sắc đá cội lộn xộn trải thành đấy nhưng nhìn về phía trên lại hồn nhiên thiên thành đường xuân cảm thấy nơi đây linh khí sung đ ầ m đặc giống như đưa thân vào một cái cự đại trùng trùng điệp điệp điệp ra tụ linh trong đại trận tựa như mỗi người đều cảm giác thật thoải mái võ giả tuy nói không cách nào hấp thu thiên địa linh khí nhưng đưa thân vào trong đó vẫn có thể lại để cho lỗ chân lông tự nhiên hấp thu một phần nhỏ mà đường xuân mấy huynh đệ đều học được có cựu thiên hạo thế bí quyết cho nên ở vào loại hoàn cảnh này bên trong không tự chủ được tự ra sức hấp thu vào hai mươi mấy người ổ đan điền đều tại lợi dụng cái này cơ hội chữ áp xúc cái này phẩm chất thật tốt linh khí không lâu phía trước xuất hiện một vòng kim quang đường xuân phát hiện khách nhóm tất cả đều tại tiếp dẫn người dẫn đạo hạ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng lần lượt từng cái một phong cách cổ xưa bàn tròn lớn thấp thoáng tại tùng thúy cổ thụ đoá hoa bên trong nhưng là ngươi lại có thể xuyên thấu qua những chứng kiến này chủ tịch đài trên đài hội nghị kim c h ó i hình như là dùng vàng dòng chế thành có sáu đạo t ử khí tại trên đài hội nghị phía sau dựng thẳng lấy bay thẳng nói tiêu quả nhiên không ngoài sở liệu đường xuân một đoàn người được đã đến chủ tịch trước sân khấu hàng thứ nhất nửa hình cung một vòng bản tròn lớn bên trên v ậ phần liêu sư sư chờ hộ tống nhân viên tất cả đều an bài tại bên cạnh phương nhất nơi hẻo lánh chỗ đường xuân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn quẳng một chút liêu sư sư liếp hai người mặt đều có chút đỏ lên ngồi không lên tiếng thiên nhãn mở ra đường xuân muốn quan sát một chút cái này vân đính hoa viên đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá vừa thấu thị khai trăm mét khoảng cách thời điểm truyền đến cùng lúc tiếng hừ lạnh nói tiểu tử nơi này là vân đính hoa viên đừng ngắm loạn nhìn loạn bằng không thì lao phu không khắc khí ra ngoài nhìn, nhìn. cũng không có phát hiện thị uy chi nhân cảm giác thiên nhãn một hồi chát đau nhức biết là người ta tại cảnh cáo chính mình rồi đường xuân phiền muộn thu hồi thiên nhãn bất quá thằng này chưa từ bỏ ý định hoàng linh mặt người cho lặng lẽ cứ vậy mà làm đi ra đã bay đi ra ngoài kỳ quái sự tình đã xảy ra lần này lại không nghe thấy cảnh cáo thanh âm chẳng lẽ hoàng linh mặt người kia cao cường lão giả phát hiện không được hay là là có khác cái gì âm mưu đã không có người quản đường xuân cũng tựu người can đảm khống chế được hoàng linh mặt người hướng vân đính hoa viên quanh mình dò xét mà đi rồi quả nhiên tại quanh mình phát hiện nguyên một đám cực lớn linh thạch linh thạch to như xe tải cũng không hiểu được điệp ra bao nhiêu tầng mới tụ tập như thế đậm đặc thiên địa linh khí hơn nữa cũng giải thích vì cái gì nơi đây sương mù một mực quanh quẩn không tiêu tan nguyên nhân những sương mù này trên thực tế tự là linh khí tụ tập mà hình thành mà đường xuân nước chừng tính toán qua cái này vân đính hoa viên chỉnh thể đoán chừng có bảy tám n g à n mét to lớn bay đến bên ngoài lại quay đầu lại xem cả hoa viên tạo hình rõ ràng như là một chiếc thuyền đây càng thêm xác minh đường xuân phòng đoán hoa này viên tự là một kiện phẩm giai cực cao linh khí đường xuân trong nội tâm suy nghĩ lấy xem chừng nơi này là không phải vạn năm trước tu sĩ kiến tạo tuy nói tu sĩ cuối cùng đều bởi vì vạn năm đại kiếp tiêu diệt hoặc cái gì nhưng bọn hắn kiến tạo một ít di tích vẫn tồn tại tại hạ o nguyệt đại lục ở bên trên mà cả đồng đại lục bên ngoài có kết giới uy áp tại mặt người thử thử vừa tiếp cận nghi là kết giới chỗ sẽ cho bắn ngược trở về cổ phản lực kia cực lớn căn bản cũng không phải là đường xuân có khả năng ngăn chặn vì vậy hoàng linh mặt người một đầu tựu i vào lục trong đất xuống chui vào đương chui được bảy tám trăm l i n độ dày lúc hai mắt tỏa sáng bề ngoài giống như thấu để chống rồi phía dưới hay vẫn là sâu không thấy đáy bất quá đường xuân mơ hồ phát hiện một căn tử sắc cây cột giống như đồ vật đỉnh tại vân đính hoa viên phía dưới chẳng lẽ cái này vân đính hoa viên chỉ dùng để cây cột đỉnh trên không trung hay sao đường xuân trong nội tâm nghi hoặc lấy phi gần tới lập tức ngây ngẩn cả người bởi vì t i ê u căn bản cũng không phải là tử sắc cây cột mà là một cỗ tử khí tử khí to như nắp nồi mà tử khí rõ ràng tại ngoại tầng tụ tập tạo thành một cái tím dạng màng đồ vật bảo c â như một cây cột mà phía dưới không ngừng có tử khí dọc theo cái này tím dạng màng vật bốc lên đi lên đỉnh c h ố n g cực lớn vân đính hoa viên hoàng linh mặt người một đầu chắt hướng về phía cái này tử khí cây cột lập tức như cá quy biển cả bình thường hoàng linh mặt người cảm thấy bên trong tràn đầy dậy vô cùng chính mình cần đế vương khí bởi vì mặt người là đế vương chi khí cùng linh khí kết hợp thể bề ngoài giống như cũng đã nhận được tím trụ tán thành mặt người tiến nhập tử khí bên trong đường xuân hồn thần một hồi e sợ động tử khí x ô i theo x ô i theo không ngừng bị người mặt hấp thu tiến vào đường xuân có thể thấy rõ ràng mặt người càng thêm no đủ không lâu Cả trương mặt ra người dần dần ra bên ngoài k hơn u y ế t t r ư g nữa ế u lâu, đầu đầu xuân đầu không không thành thể Hơn trương mặt người rõ ràng trướng đại thành một viên đầu người. Người này đầu cùng đường xuân bản thể đầu người không sai biệt lắm bộ dáng. n lắm cả mặt một biệt rõ đại sai bộ mặt nhìn g cũng ư ờ i bên trên làn t da ờ đường người i gian trôi tại vinh điều, chi linh hướng Trương không quang. vương cùng dung qua hay, nữa, dần xuân bản thể. 284, không bên trên nó vẫn, Hơn n thể. mặt thể, một thể. xu Chỉ khí khí hợp hư h đế có là là về phía trên như đường xuân đầu nhưng trên thực tế biểu hiện tại bên ngoài t i ể u là một trong suốt chỉ có đường xuân có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó đúng vào lúc này đường xuân trên người mang theo lăn long thạch rõ ràng khiêu dược vài cái cái này lăn long thạch có thể là đến từ đại đông vương triều gọi đường xuân chủ tử tào hạo tây dạ cho đường xuân nghe nói lăn long thạch đến từ long mạch chi địa đường xuân càng phát ra rất hiếu kỳ chẳng lẽ cái này tử khí phía dưới t i ể u là đại ngu hoàng triệu long mạch chỗ trên mặt đất vì vậy mặt người dọc theo khí trụ t i ể u xuống chui vào đường xuân muốn nhìn một chút tử khí chi ngọn nguồn càng hướng xuống càng cảm giác tử khí nồng độ phía dưới đều nhanh thành mưa bụi chạm v ậ rồi xuống chút nữa mặt người toàn bộ tiến vào tím nước trong đống phía dưới tử khí rõ ràng hiện lên thủy dịch chặt rồi may mắn mặt người không cần hô hấp tiếp tục hướng tím dịch phía dưới chui vào xem chừng chui hơn một m sâu độ lúc đã đến phía dưới trên mặt đất mà tím dịch cây cột còn trong lòng đất phía dưới đường xuân cố gắng k h ô n g chế được mặt người tiếp tục xuống chui vào xuống chút nữa đi hai m sâu độ lúc chứng kiến tràng cảnh làm cho đường xuân chấn kinh rồi bởi vì k i a căn tím dịch cây cột trong cùng nhất chỗ đá núi đại bộ phận hiện lên màu trắng mà sen lẫn ở trong đó có một đầu tử sắc đá núi mang chỉ là chứng kiến một bộ phận xu thế giống như hàng dài giống như bình thường Mà đường xuân càng xem càng n xem k i hoàng ngạc, giống như lớn dịch cây cột căm cực bởi ở kiểu vì, tím l n bên trên. Long đầu cao tới hơn n g giờ đầu đầu tới phút cao 10m, y hai mắt h ắ m i tại giữa. ố n như đang tại ngủ say chính、giữa. Đường Xuân Hoàng g say làm giận mặt theo tím dịch cây cột đã đến gốc lập tức t h ằ n g này thiếu chút nữa chấn mất cái cảm Bởi bản ở cái cái dưới ria. ria dưới núi trời giữa vì, dịch cây cột căn chính cực căn căn chân mực chỉ lên trời chọc này Nó này lớn long này lên đến giữa không trung nô lên là là hàm Mà tím trụ. một theo một khí dâu dâu đâu đầu hơn nữa đường xuân lại một n h ì n kỹ phát hiện long thân thể tất cả đều là do lăn long thạch tạo thành đương nhiên đường xuân chỉ có thấy được một cái long đầu toàn bộ long mạch đi về hướng dài bao nhiêu đường xuân cũng không cách nào xem toàn bộ rồi dù sao hoàng linh mặt người thăm hỏi công năng cũng là có hạn cái này cùng công lực cao thấp cùng với đế vương chi khí hấp h ệ đột phá có quan hệ đương nhiên mặc dù là long mạch nó cũng chỉ là do thạch đầu tạo thành mà những thạch đầu này trời sinh linh lực tụ tập mà tạo ra long mạch đường xuân đánh bạo bay đến miệng rồng bên cạnh chính suy nghĩ lấy có thể hay không đập nát mấy khối lăn long thạch làm cho trở về bởi vì long đầu chỗ lăn long thạch phẩm cấp tốt nhất làm cho chút ít trở về sau này bảy cái tụ linh trận thời gian dần qua hấp thu bên trong long mạch chi khí chẳng phải mị quá thay dù sao cái này vân đính hoa viên có cao thủ chăm sóc căn bản cũng không phải là người muốn vào đến có thể vào địa phương đoán chừng hoàng thất cũng cảm thấy tại đây quan hệ lấy hoàng gia số mệnh cho nên đối với nơi này bảo hộ đặc biệt như mật muốn trộm tiến đến đoán chừng là không thể nào bất quá vừa va chạm vào l o n g đầu thời điểm đột nhiên phát hiện kia l o n g đầu thần sắc giống như có chút biến hóa kia lăn long thạch ngưng tụ thành con mắt rõ ràng có chút mở ra một đầu mảnh như sợi tóc dạng khe nhỏ ke hở đi ra một đầu chỉ vẹn vẹn có sợi tóc mấy một phần mười cứng lại lấy t ử khí vào r a nhỏ như vậy đồ vật bên trên phát ra h uy áp giống như thái núi giống như bình thường trầm trọng đường xuân lập tức cảm giác bị cái gì đó chúi xuống toàn bộ hoàng làm giận mặt cho gắt gao ép tới biến thành cả bánh tráng dạng rán tại trên mặt đất không lâu hoàng làm giận mặt có loại cũng bị xé nát cảm giác chuyển đến mà đường xuân bản thể giờ phút này ngồi ở trên mặt ghế đã sớm đổ mồ hôi ở mức toàn thân bàn tử bốn người xem xét không hiểu được chuyện gì xảy ra nguyên một đám ở chỗ này lo lắng xuông đại ca đã xảy ra chuyện gì lão đại chuyện gì xảy ra không có việc gì ta đang tại đốn nộ đường xuân giật cái dối may mắn giờ phút này đến hội còn chưa bắt đầu hoàng hậu nương nương cũng còn chưa tới thật cũng không khiến cho người khác chú ý quỷ dị hơn sự tình lại đã xảy ra l o n g đầu lần trước khắc rõ ràng toát ra cổ, cổ từ sắt chi phí không lâu tia tử khí rõ ràng ngưng tụ thành một cái cự đại t r ứ n g đến tia t r ứ n g xác tử tinh c h i sắc xuyên thấu qua vỏ trứng giống như bên trong có như lúc hồ cái gì đó đang nhảy nót h lấy có điểm giống là hài nhi tại cuốn rốn bên trong tư thế sụp đ ồ điện một chút t r ứ n g rõ ràng nhảy đem xuống trực tiếp tự nện ở đường xuân hoàng làm giận trên mặt tia t r ứ n g giống như một tinh lịch tiểu hài tử tựa như tại hoàng làm giận trên mặt d ấ m phải đấm vào đ a u đến đường xuân đó là thê tâm liệt phế mở mơ hồ còn nghe được có một đạo non nớt tiểu hài tử thanh n m nói dấm chết ngươi đập chết ngươi dám đụng đục ta hoàng làm giận mặt cho chứng nện đến gần giống gần、thành. g ầ ngay b ằ n như rồi. Đường Xuân cảm giác mình xong bản cũng gần giống, gần thành, gần bằng n hồ chạm thể phế. thịt cháo rồi. cảm giác Cảm giác Mà tâm rồi. đời. liệt g cháo là tê tại trong lúc nguy cấp đường xuân trên người theo không có động tĩnh đại đông vương triều lệnh bài rõ ràng lóe lên cựu đã mất đi bóng dáng không lâu rõ ràng t i ể u men theo đến đó chỉ quả t r ứ n g khổng lồ trước mặt đại đông vương triều lệnh bài giờ phút này phát ra vàng tươi hào con đến giống như thiên thần hạ phàm cầm làm cho mà đến t ự như không lâu theo trên lệnh bài bắn ra từng đạo quái dị màu vàng phù văn đến tia chứng hình như rất sợ cái này vốn hung hãn đấm vào giờ phút này rõ ràng bắn ra t i ể u muốn tiến vào l o n g đầu trong đi bất quá kim quang phủ văn giờ phút này rõ ràng hình thành một đạo kim sắc quang hoàn đem chứng cho vòng c ấ m ở tìm chứng kịch liệt run sắt lấy giống như sợ cực như vậy c h u y ế n đến như trẻ con khóc gáy âm thanh nói tha tha mạng a tiểu long tiểu long không dám cũng không dám nữa hơn nữa đại đông vương triều trên lệnh bài giờ phút này rõ ràng mơ hồ hiện ra một người đến người này ngươi t i ể u là dù thế nào xem t i ể u là thấy không rõ tướng mạo của hắn bất quá người này nhưng lại đầu đội k i n quan Kim q hơn nữa tại trong thời gian rất ngắn thành hình cùng đường xuân thật sự mặt người cùng nhau mà đầu ngón tay một điểm đường xuân trong lúc đó sẽ hiểu hoàng làm giận mặt khống chế chi đạo thang này tâm ý khéo động hoàng làm giận mặt tự biến thành một cây đại đao lại vừa nghĩ lại đầu hoàng làm giận mặt lại biến thành một can trường thương giống như trong lúc đó sẽ hiểu biến hóa chi đạo tựa như vương đông vương triều lệnh bài khôi phục bình thường kim quang dần dần đánh tan k i a tím chứng ở này trong thời gian thật ngắn t i ể u rút nhỏ một nửa đó là tranh thủ thời gian nhảy trở về l o n g đầu bên trong mà hoàng làm giận mặt đã bay trở về sáp nhập vào đường xuân trong thân thể hoàng hậu giá lâm đường xuân vừa khôi phục bình thường một tiếng uy nghiêm tiếng quát t r u y ề n đến toàn thể khách đều đứng lên nên đón bầu trời chuyển đến vải đạo hạc minh thanh âm không lâu đường xuân trông thấy bốn chỉ tiên hạc mang hoàng hậu cực lớn loan giá từ không trung chậm rãi hàng lâm tại trên đài hội nghị rồi sau đó bên cạnh đi theo một đội cung nữ như lăng ba tiên tử hạ p h à m bùi bình thường làm ra cái này trận chiến đến đơn giản chính là vì biểu hiện hoàng thất uy nghi mà thôi một cái rất lớn kim điêu phượng hoàng cái ghế hoàng hậu nương nương che mặt ngồi xuống xuống dưới kỳ thật hoàng hậu nương nương ngồi cái gọi là chủ tịch đài cũng gần so với cái khác kiến hội cao hơn một t h ư ớ c tả hữu cùng trong tính phòng gian còn cách một đầu nhẹ nhàng a o nhỏ trung ương có tòa đại thụ nằm ngang liên kết cùng một chỗ đương xuân phát hiện hoàng hậu nương nương chỗ ngồi chi địa sở dĩ kim và n g tươi nhưng thật ra là bởi vì long mạch chi khí tràn đến bên trên lại phản bắn đi ra kết quả mọi người t r à o sau cũng rơi ngồi xuống mà cách hoàng hậu nương nương phía trước chỉ vẹn vẹn có năm sáu mét khoảng cách địa phương tả hữu còn bày biện hai chương hình chữ nhật cái bàn nhỏ cùng tiệm ăn nhanh cái bàn không sai biệt lắm cái này hai trên bàn lớn ngồi đúng là hoàng triều đức cao vọng trọng thái sư tào trấn cùng với việc quân cơ đại thần nội vệ đại tướng quân hồng tao hai người này một văn một võ đại biểu cho đại ngô hoàng triều cao nhất con giai mà hồng tao người này hay vẫn là thị vệ tử ý thủ lĩnh có t người này. Người này hôm nay được ngàn năm khó gặp vừa hiện thiên tử kiếm tái hiện vân đính hoa viên đây là ta đại ngô hoàng triều chi chuyện may mắn thiên tử kiếm gần ngàn năm xuống hoàng thất cũng không lại trao tặng rồi cũng không có người đạt được qua thiên tử kiếm tán thành hoàng thượng một mực còn tương đương di lây thiên tử kiếm đây là hoàng triều tổ tiên trao tặng ta đại n g u hoàng triều nhất tôn trọng cờ giả hoàng hậu mở miệng đường xuân sau khi nghe ngóng mới biết được tốt đến thiên tử kiếm hoàng thất còn chuyên môn có một thụ kiếm n g ai ngươi nếu như uy tín không đủ là không chiếm được tán thành mặc dù là hoàng thất đồng ý đều không có đó là hoàng triều khai sang giả nhóm cũng là đại thần thông đám người thiết lập là không dùng người đích di trí vi chuyển di đường xuân trong nội tâm cũng tự âm thầm một mực chính mình sao có thể đạt được như vậy chân quý y tứ đoán chừng là chính mình kêu tiện nghi sư phó tạm thời mượn cho mình bằng thân phận của mình địa vị cùng với uy tín tuyệt đối không có khả năng có thể được đến thiên tử kiếm tán thành lập tức hiện trường tất cả mọi người đứng lên hôm ộ t hồi khẩu hiệu tự nhiên là chúc mừng hoàng triều nói n h ả m rồi người tới thêm một tòa bổn hậu muốn mời thiên tử kiếm chủ nhân cùng tiến lên đến trung khánh hoàng triều chuyện may mắn hoàng hậu nương nương lời này vừa ra toàn tràng khiếp sợ cái này cho đường xuân cái này miệng còn hôi sữa ra hỏa k h n g quá cao lễ ngộ đi ả nha lập tức toàn tràng mấy trăm hai mắt đều tập trung tại đường xuân trên người đường xuân cũng n gây người một chút không thể tưởng được thiên tử kiếm có thể đã bị như thế cao quy cách tiếp đãi cái thằng này tận lực bình phục tâm tình sửa sang lại ý quan đứng lên đương nhiên khách trong đó là chưa sót trùng thiên mà đi a nếu nói bệnh đau mắt có thể sát nhân đích thoại đường xuân đã sớm chết trăm trở về bàn tử dẫn đầu vỗ tay lập tức tiếng vỗ tay lôi động quanh quẩn tại vân đính hoa viên thần bí trong không gian tao c h ấ n cùng hồng tao hai người ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt bất quá hai lão nầy kỳ thật ánh mắt xéo qua đều tại chú ý đường xuân trên mặt khó giấu một tia kinh ngạc xem chừng đường xuân tuổi trẻ lại để cho hai lão gia hỏa như thế nào cũng nghĩ không thông rồi cái này là thiên tử kiếm chủ nhân ngàn năm trước trao tặng một cân nhắc cũng hiểu nhất định là hắn tổ tiên hoặc cái gì có được chậm đã lúc này cùng lúc không hài hòa thanh â m chuyển đến đường xuân nghiêng đầu xem xét lại là chỗ dựa tông thái thượng trưởng lão thiết ly lão gia hỏa này bề ngoài giống như lão gia hỏa có chút chịu phục gã dù sao hắn cũng không có tư cách ngồi ở hoàng hậu nương nương phía trước thiết trưởng lão có chuyện gì muốn nói hoàng hậu hỏi chương hai trăm tám mươi năm trưởng lão lao tử làm theo tử v á mặt một canh đến đường xuân căn bản là không có tư cách ngồi vị kia đưa thiết ly hử lạnh nói thiết trưởng lão đường m g ô không rõ lời này của ngươi có ý tứ gì biết rõ l ã o ra hỏa bởi vì cái tinh thần sự t ì n h trong nội tâm phiền m u ộ n lấy muốn sấn cơ gây sự đường xuân cũng không cần phải khách khí trẻ em một cái ngươi có gì tư cách ngồi trên vị thiết ly c h ầ m c h ầ m vào đường xuân thẳng cười lạnh nói bản thân có thiên tử kiếm ngươi có sao đường xuân cũng là cười lạnh trên mặt lõe khinh thường thiên tử kiếm ha ha ha thiết ly cuồng tiếu ba tiếng sông hoàng rồi nói ra nương, nương. thiên tử kiếm ngàn năm không trôi qua đều chỉ ó n g ư đem cho thiên tử kiếm chủ nhân không bên trên hoàng thất tán thành vinh quang nhưng mượn tới người hà đức hà năng có thể chia sẻ phần này tôn sùng vinh quang nếu một tan mày đạt được thiên tử kiếm chẳng lẽ cũng thành hoàng thất khách quý sao húng chi đường xuân một trẻ em miệng còn hôi sữa toàn bộ cho nên thiết ly ta cho rằng đường xuân không có tư cách ngồi trên vị có thể làm cho hắn tiến đến kia đã xem như xem tại mượn kiếm người thân phận lên mà hắn đồng thời còn mang vào được bốn cái hộ tống đó căn bản t i ể u không phù hợp hoàng thất q u ý củ không phù hợp vân đ í n h hoa viên nhập hội quy tắc bản thân yêu cầu đem đường xuân mang vào bốn cái hộ tống đuổi ra vân đ í n h hoa viên mà đường xuân dùng mượn kiếm người thân phận chỉ có thể ngồi ở hộ tống trên g h ế không thể xem như khách quý ha <cười> ha <cười> thiết ly ngươi đem thiên tử kiếm đặt loại tình trạng nào mặc dù nói cái này kiếm là bản thân mượn tới đấy nhưng là kiếm tại bản trên thân người cái này đại biểu cho hoàng thất không bên trên vinh quang ngươi gọi ta ngồi hộ tống tịch đây chẳng phải là cũng đem hoàng thất không thượng tôn sùng làm thấp đi thành hộ tống thân phận chẳng lẽ ngươi thiết ly muốn xưng vương bởi vì ngươi ngồi ở thứ hai trên bàn tiệc thần thánh đại n g u hoàng triều còn phải hộ tống ngươi sao đường xuân cười lạnh vài tiếng thiết ly tức g i ậ n đến d â u ria đều vểnh lên mà bắt đầu cái này lão hàng chỉ vào đường xuân giáo h ấ n trẻ em ngươi cái này căn bản là tại vô tội bản lão giải bản trưởng lão chưa từng có ý tứ này bản trưởng lão lại cái đó điểm không tôn trọng thiên tử kiếm ả nha bản ý tứ của trường l ã o chính là ngươi ngồi hộ tống h tịch nhưng thiên tử kiếm được giao ra đây cung cấp tại hoàng thất trên bàn tiệc ha ha a mới vừa rồi là hoàng hậu nương nương ý chỉ bản thân ngồi hoàng thất tịch ngươi thiết ly rõ ràng phản đối nương nương ý chỉ. thiết ly n g ư ơ i an chính là cái gì tâm đường xuân khí thế canh vượng bản t r ư ờ n g lão cũng không phải phản đối bản t r ư ờ n g lão là hướng nương nương đưa ra nghi vấn thiết ly k h ẽ nói ngược lại là ngươi trẻ em một cái n g ư ơ i an chính là cái gì tâm thiết ly ngươi mở miệng một tiếng trẻ em đây là đối với bổn tướng quân thân nhân công kích b ộ t tướng quân là triều đình chính thức bổ nhiệm theo tứ phẩm tướng quân ngươi trước công kích thiên tử kiếm người cầm được liền ăn mày loại này thấp kém đích thoại đều có thể cả đi ra mà bây giờ nếu như này công kích bổn tướng quân ngươi đây là đối với triều đình đại bất kính Đường Đường đình Đường đẳng đái đao trưởng tướng Xuân nghiêm nghị Xuân chính chính nhiệm quân. Hơn nữa, Xuân hồng lẳng con nó luôn nhị xác quá triều quá hỏi. Thiết thức thủ hạ, thị thị mẹ ta tử lão. Hay, là là lơ bổ vệ vệ. y Cũng không phải thiết trưởng lão trong miệng chợ bán thức ăn hồng tao có chút bất mãn kỳ thật chỗ r ử a tông cùng thị vệ tử y cho tới bây giờ đều là nước tiểu không đến một cái trong b ầ u đi thậm chí hai nhà đều tại đại n g u hoàng triều tranh thủ tình cảm hoàng triều đối với chỗ r ử a tông mặc kệ nó thị vệ tử y tương đương bất mãn những bản trưởng lão này đều hiểu rõ không cần ngươi tới nói bản lão t r ư ở n g xưng hô hắn trẻ em đó là xứng đáng cái tên bởi vì hắn quá kiêu ngạo quá cuồng v ọ n g rồi hôm nay nếu không phải tại vân đính hoa viên tri hội bên trên Bản、lão、trưởng còn lão mặc u ố n hấn giáo m ộ dù là thiết trưởng lão là dựa vào núi tông thái thượng trưởng lão cũng không thể xem quốc gia pháp luật tại không có gì chẳng lẽ chỗ dựa tông muốn lỗi nặng đại ngô hoàng triều sao hồng tao cười lạnh nói hồng tao Bản trong ư ở n g l ã cho tới bây giờ chưa tới giờ bây ó i qua rửa chỗ t ô n lỗi nặng Hoàng thiên r i lợi ề u này. y vọng n g ư ơ nói chuyện thận trọng dưng chút ít. Tự l tiếng đ í c hạ t h o i bản tôn cũng sẽ k hẳn ô n ứng. Thiết ly tức giận. Trứng hồng、tao. Trong thiên g đáp tức Thiết mắt tao. hạ h ly là vương thổ thiết trưởng lão khi nào đem đại n g u hoàng triều xem tại trong mắt qua liên hoàng hậu ý c h ỉ đều muốn phản đối liền thiên tử kiếm đều không đặt tại trong mắt ngươi đây là tại nhục nhã ta đại n g u hoàng triều hoàng thất cùng với mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương đường xuân hử lạnh nói đường xuân ngươi còn dám nói thiên tử kiếm sự tình hôm nay t i ể u là hồng tao ở đây bản tôn cũng muốn giáo huấn ngươi một chầu hoàng hậu nương nương thứ cho thiết ly làm cản cương khí k h ẽ động thiết ly một cái tắt chịu hướng về phía đường xuân cái nào dám hồng tao giận dữ một t r ư ờ n g đặt đi bành điệu một tiếng song phương đều lõe lên một cái bởi vì sợ liên quan đến đến hoàng hậu một đ o à n người cho nên hai người đều là đem khí cương khống chế tại công kích đối thủ tiểu trong phạm vi thiết ly thiên tử kiếm là hoàng thất trao tặng bổn tướng quân ngươi rõ ràng dám chỉ trích thiên tử kiếm chẳng lẽ ngươi thực muốn tạo phản hay sao đường xuân đột nhiên hết lớn một tiếng thiên tử kiếm ra huyền đứng tại không trung cùng lúc màu vàng quan g sương mù xuất hiện không lâu thiên tử kiếm ba chữ to hiển lộ đi ra một c ỗ thượng vị giả chi uy áp lập tức bao lại toàn tràng hừ lại để cho bản tôn đến xem nhìn thiên tử nọ kiếm là thật hay giả thiết ly khẽ hử thò tay một giật nhẹ hướng về phía thiên tử kiếm thiết ly ngươi nếu như có thể khẽ động thiên tử kiếm đường xuân ta tự tặng cho ngươi đường xuân đứng một bên cười lạnh liền thanh kiếm đều kéo bất động t h i t ly ta hôm nay chạy trở về chỗ dựa tông bế quan hai năm t h i t ly khí thế đại tác căn bản cũng không tin n g ư ờ i đường xuân có thể khống chế được nổi thiên tử kiếm bất quá lao ra hỏa một kéo run lên về sau lập tức mặt đến mức đỏ b ừ n g rồi bởi vì thiên tử kiếm lơ lửng trên không trung rõ ràng không chút s ứ c mẻ s ử sức lực dùng toàn lực đường xuân miệng mãi đạo hồng tao cùng tào chấn bọn người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đường xuân t ự là đường xuân là thiên tử kiếm kẻ có được cũng không có khả năng có thể kháng được thiết ly cái này khí thông cảnh đại viên mãn cường giả khẽ động tới thiết ly mặt đều hiện lên màu gan heo rồi chỉ lên trời giống to một tiếng cuối ù n cùng vẻ mặt xấu hổ vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ mặt phiên muộn vẻ mặt hệt vải trong miệng ấp đúng đạo làm sao có thể làm sao có thể điều này sao có thể vốn nên như thế bởi vì đủ tướng quân là thiên tử kiếm chính thức người cầm được không hề giống như lời ngươi nói chính là mờ tới không được đến thiên tử kiếm nhận thức có thể hay không có thể có thể khống chế thiên tử kiếm thiên tử uy nghi thiên hạ không phải ngươi thiết ly một cái trong núi lao giả có khả năng chống lại thiết ly ngươi quá cuồng v ọ n g rồi ngươi quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi rõ ràng dùng một cái là người sơn giã chi lực muốn cùng hoàng triều chi lực chống đỡ chạy trở về ngươi chỗ r ử a tông bế quan hai năm đi thôi đường xuân hung hăng càn q u ấ y đến không có bên cạnh rồi dù sao cái này đoạn sông núi tự oán kết định rồi dứt khoát uy phong một hồi ngươi thiết ly cũng nhịn không được nữa h á miệng phun ra một ngụm máu tươi lập tức đem quanh mình hơn m ộ ư ơ i em mở c h i địa đều nhuộm hồng cả láo ra hỏa một cái dương cánh trượt đến k h ô n g t r u n g thanh âm xa xa truyền đến đạo đường xuân tiểu nhi ngươi nhớ kỹ cho bản tôn hảo hảo sống hai năm còn có các vị ai dám tại hai năm nội đánh chết đường xuân chính là ta thiết ly tử địch thiết ly đem nghiêng toàn phái c h i lực diệt s á t đường xuân mệnh là ta thiết ly thiết ly ta đường xuân mệnh tự l à của mình đường xuân trở về một tiếng ai tao trấn thở dài hoàng hậu nương nương cũng thở dài nương, nương hạ quan là thiên tử kiếm người cầm được còn có tư cách ngồi hoàng tư thất đương ờ Đường n Xuân g hỏi. Có. ư t q u â nhiên ngươi đi lên. đi o à n nương nương g hậu quyết rất đ nói. Đương h Đường Xuân cũng hiểu rõ, nàng là tôn trọng thiên hiểu i rõ, là tử k ế mọi mà cũng không phải mình cái này bàn cũng cái cái không quan. Không phải tiểu lâu, d n xong, một lần nữa một a k h tịch. đ ư ơ người nhiên, n mọi g thấy đường xuân ánh mắt cùng vừa rồi lại không giống với lúc trước tuyệt đại đa số là hạnh quá thay vui c ư ờ i họa nhưng ở này vui c ư ờ i họa bên trong đối với đường xuân cũng sinh ra thật sâu kiếm kỵ kẻ này rõ ràng dám cùng thiết ly khiêu chiến loại khí thế này hoàng triều nội mấy người có thật sự là giang sơn đại có nhân tài ra a giờ phút này vân đính hoa viên lầu chính tầng thứ ba một cái cự đại trong lầu các ngu hoàng rõ ràng ngồi ở cực lớn trên ghế rồng nhưng hắn chỗ n g ồ i nhưng lại bên cạnh mà ở giữa trên vị trí n g ồ i nhưng lại một vị lao già tóc bạc ngu hoàng ngồi lao già bên trái mà phía bên phải còn mặt khác có áo vàng lao già ngồi chính giữa chủ vị bên trên láo già tóc bạc nhìn về phía trên rất thật thà rất phốc tố một thân giặt r ử a được nhanh trắng bệnh vải xanh áo choàng dưới lòng bàn chân một đôi dậy ngọn nguồn màu đen dày vải tướng mạo cùng ngu hoàng có hai phần giống nhau ha ha、a. kẻ này có phải hay không có chút quá kiêu ngạo đi một tí biết do không thể làm còn muốn chịu cùng thiết ly tích cực hắn có phải hay không ngại mệnh quá dài rồi áo vàng lão giả vừa sờ cái cảm cười nói hoàng gia vừa rồi hẳn là ngài âm thầm ra tay đã k h ô n g chế thiên tử kiếm a bằng không thì đường xuân không có khả năng có thể làm cho thiết ly đều không thể hung h ã n động thiên tử kiếm ngu hoàng cười hỏi người này lại là ngu hoàng gia gia thiên tử chi uy sao có thể lại để cho thiết ly cho hung h ã n động người này tính tình càng ngày càng phát nổ đường đường khí thông cảnh đại viên mãn cường giả cùng đường xuân loại này tiểu thân thủ người tích cực vậy có phải hay không rất có mất thân phận rồi hoàng gia thu liễm cười nhàn nhạt nói ra là có chút mất thân phận đường xuân t i ể u là mượn thiên tử kiếm đích thoại ngươi thiết ly cũng phải ngẫm lại ai vậy cấp cho đường xuân ngươi khinh thị đường xuân nhưng ngươi có thể khinh thị mượn kiếm người sao thiên tử kiếm ngàn năm khó gặp vừa hiện đây là ta đại n g u hoàng triều long vì chỗ thiết ly người này ta xem cũng không phải hồ đồ rồi ta là cảm giác người này là không phải cố ý mà làm chi áo vàng lão giả hừ lạnh nói ai chỗ dựa tông thế càng lúc càng lớn hiện tại liền thị vệ tử ít đều không đặt tại trong mắt rồi bọn hắn thường thường đều là dùng hoàng môn chính tông tự cho mình là đương nhiên bọn hắn vi hoàng thất nuôi dưỡng không ít cao thủ điểm ấy không thể phủ nhận nhưng là chỉ bằng này muốn ngưng triều đến nỗi ngay cả hoàng thất đều không nhìn về ở bên trong cái k i a chính là đối với ta đại n g u hoàng triều miệt thị hôm nay là hoàng hậu tại chủ trì vân đ í n h hoa viên tri hội ngươi thiết ly dựa vào cái gì ở trước mặt phản bác hoàng hậu ý chỉ ngươi cái này là không để cho hoàng thất mặt n g i theo như luật mà nói cái này là phạm thượng tử tội ngô hoàng trên mặt hiện lên một tia tức giận theo như luật nên chém nhưng là chúng ta có thể chém hắn sao n g u hoàng hoàng thất cao thủ lực lượng hay vẫn là chưa đủ ai trường này xuống dưới ta là lo lắng chỗ dựa tông phát triển an toàn nuôi hổ gây họa đến lúc đó ngược lại là hoàng t r i ề u bị bọn hắn nắm núi dẫn đi rồi áo vàng người nói ra chương hai trăm tám mươi sáu nuôi hổ gây họa hai canh đến là nên đã đến phân hóa lúc sau hôm nay thiết ly sự tình đa hương chúng ta gõ vang cảnh báo một cái thái thượng trưởng lão rõ ràng dám như thế hung hăng càng u á i hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại nếu không phải xem tại thiết ngang trời trên mặt hôm nay bản gia muốn trưởng đánh chết hắn tại vân đ í n h hoa viên hoàng gia k i a chất phát trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang giống như k i a chớp giống như bình thường trong c h ư ớ c mắt nhạc đòa nhưng là đang tại ăn bữa tiệc lớn đường xuân bọn hắn hay vẫn là cảm thấy một cố vô cùng uy áp lập tức xuất hiện lại lập tức biến mất tất cả mọi người khiếp sợ được ngừng chiếc đũa ngơ ngác nhìn lên bầu trời không hiểu được cái này uy áp đến từ phương nào tia đường xuân sự tình thật đúng là có chút phiền p h ứ c rồi hiện tại cho thiết ly nhìn chằm chằm vào hai năm sau tất có đại phiền t h á i đến lúc đó chỉ có thể hoàng gia ra tay chấn nhiếp một chút kẻ này thiên tung chi tư đặc biệt là công lực đột phá tốc độ quả thực có thể nói hoàng triều đệ nhất nghe nói một năm dưới năm trước hắn t i ự u ba bốn đoạn thân thủ nhưng bây giờ thì sao liền hán đức tòng đều có thể cầm xuống tuy nói có may mắn cùng với hán đức tòng khinh địch nguyên nhân nhưng là kẻ này thực lực có thể nói thiếu niên bên trong anh tài ta đại n g u hoàng triều ngàn năm trôi qua cũng khó thấy vậy tư lịch thế hệ về sau bồi dưỡng xuống dưới đột phá khí thông cảnh kế tiếp cấp độ rất có thể áo vàng lão giả nói ra phía sau hiến hội đang tiến hành hội thi thơ ca biết cái gì tích ngược lại lộ ra gân gà rồi liêu sư sư rất là phiên muộn hôm nay đạn tiếng đàn thường xuyên xuất hiện lỗ thủng đoán chừng cũng là cho đường xuân ảnh hưởng tới về phần quẳng một chút vì giành lại mặt mũi đó là đại lực cùng cái khắc nhân vật nổi tiếng kịch chiến một hồi để có thể kiếm trở về điểm mặt đến mà đường xuân bởi vì danh tiếng quá vượng tại nói đỉnh chi hội bên trên căn bản bên trên t i ể u không ai dám đứng ra cùng hắn kêu chiến thang này ngược lại là quy củ ngồi ở hoàng gia trên bàn tiệc hưởng thụ lấy bữa ăn ngon khúc tán nhân cuối cùng đại ca ngươi thiên tử đó kiếm thật lợi hại rõ ràng liền thiết ly như vậy cường giả đều không thể hung hắn động thiên tử kiếm chẳng lẽ bản thân thì có như vậy đại định lực sao vừa hồi phủ bản tử nhịn không được người cứ nói đi đường xuân cười thần bí ta cảm thấy được không có khả năng thiên tử kiếm t i ể u là phẩm giai lại cao nhưng cùng khống chế chi nhân công lực vẫn có quan hệ thiết ly thế nhưng mà khí thông cảnh đại viên mãn cường giả dùng đại ca trước mắt công lực cùng hắn căn bản bên trên sẽ không có thể kháng tính lý bắc nói ra có lẽ như thế đi đại ca thái cường cũng nhịn không được nữa hỏi kỳ thật các vị huynh đệ các ngươi nói được đúng vậy ta cái đó có thể khống chế ở thiên tử kiếm cùng thiết ly chống đỡ đó là bởi vì có người âm thầm tương trợ bất quá người kia là ai ta cũng không rõ ràng lắm lúc ấy thiết ly quá kiêu ngạo về sau ta chợt nghe đến một thanh nhầm tại t h a i ta bên cạnh giao cho ta như thế cùng hắn đánh bạc một thanh rồi kỳ thật lúc ấy trong nội tâm của ta cũng không có ngọn nguồn nhưng thiết ly như thế ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ đường xuân nói ra rốt cuộc là ai đó bản tử ấp đ ú n g đạo có phải hay không là tiễn đưa ngươi kiếm cái vị kia sư phó bao nghị hỏi cái này cũng không rõ ràng rồi đường xuân nói ra người kia thanh â m rất mờ ảo căn bản bên trên chợt nghe không xuất ra cái gì đặc thù đến hơn nữa chính là ta kia sư phó cũng chưa từng hiện thân qua ta cũng không hiểu được hắn là thần thánh phương nào có phải hay không là trong hoàng thất cao thủ xuất thủ bởi vì thiết ly quá kiêu ngạo thiên tử kiếm đại biểu chính là hoàng gia huy nghi thái cường nói ra trở lại trong phủ hàn đao nói là có người tìm đường xuân nhìn thấy mặt sau phát hiện lại là lâm đại tông đại tông ta hiện tại có thể giúp ngươi khôi phục công được rồi người thỏ tay tới ta trước cha một chút nguyên nhân gì đường xuân cười nói ai cựu là đột phá cũng vô dụng kiên nghĩ đến lâm đại tông vẻ mặt tiểu tụy cái gì ý tứ lại tông chẳng lẽ ngươi vậy cũng ác sư huynh chết hay sao bàn từ hỏi hán chết sẽ không sống phải hào hào đấy hơn nữa càng ngày càng thoải mái lấy nhi nữ hoàn sinh một đồng lớn lâm đại tông thống khổ lắc đầu tên hôn đàn này chúng ta cùng đi d i ệ t bọn hắn cả nhà bàn từ giận dữ nói ra d i ệ t không được lâm đại tông lắc đầu nói cái gì lời nói nha nhanh giải nghĩa sở đến cùng chuyện gì xảy ra ban tử không kiên nhẫn được nữa hắn hiện tại dính vào thông nói trại đổ mồ hôi nằm sấp vi phụ nghe nói người này có khí cương cảnh thực lực hơn nữa thông nói trại mười cái trại chủ toàn bộ là cao thủ thủ hạ còn có mấy ngàn đội ngũ ngươi nói ta có thể cầm bọn hắn thế nào lần này vào kinh cựu là đem hậu sự giao cho một chút ta muốn một cái trà trộn vào đi theo hắn biện rồi dù sao còn sống cũng không có gì hương vị chẳng t h ô n g t h ô n g khoái khoái chết một hồi lâm đại tông cũng cho dậy vào đến thật sự quá sức rồi đổ mồ hôi nằm sấp đại tông việc này ta đường xuân giúp ngươi giải quyết người này cùng ta cũng có thủ đường xuân nói ra đại tông có chút kỳ quái đổ mồ hôi nằm sấp như thế nào hội sẽ nhìn đến bên trên sư huynh của ngươi chẳng lẽ là ngưu bản tử đem này tòa đại mộ bí mật cho đổ mồ hôi nằm sấp nói hay sao b ả n tử hỏi có thể là a lâm đại tông nói ra mặc kệ trong ba ngày chúng ta ngồi phi ưng lao thẳng tới thông nói trại trước đã diệt bọn này sơn phỉ nói sau đường xuân hạ quyết tâm không nên p h i ề n thoái không thể để cho các ngươi đi chịu chết lâm đại tông thẳng lắc đầu ha ha, ha. bàn tử bọn người toàn bộ cười mở đại tông ngươi bây giờ còn không biết thực lực của chúng ta a một cái thông nói c h ạ y không coi vào đâu rồi chúng ta cũng có khí cương cảnh cao thủ những thứ không nói khác tựu i là đại ca thực lực tựu i đủ dọa người được rồi bàn tử cười nói các ngươi đại ca là ai lâm đại tông xứng sở hỏi ngươi nước ca đường lão đại a chúng ta tựu i là năm huynh đệ bàn tử đắc chí diễn giải đường huynh đệ không thể nào đâu hắn năm trước cùng ta cùng một chỗ lúc cũng tựu năm sáu đẳng cấp hiện tại chẳng lẽ đột phá m ư ơ i hai đẳng cấp rồi kia làm sao có thể bất quá mặc dù là m ộ ư ơ i hai đẳng cấp cũng không thành a lâm đại tông nói ra ngươi quá thấp đánh giá đại ca của chúng ta lợi hại canh cổng chính là cái tia ngươi biết hắn cao bao n h i ê u thân thủ sao bàn tử cười thần bí canh cổng đấy chẳng lẽ hoa số tiền lớn tỉnh h tiên tiên cao thủ hay sao lâm đại tông kinh ngạc một bức ta hiểu do ý tứ trên người a hắn là đại ca người hầu nửa khí cương cảnh cường giả tựu là bị đại ca đả bại cho nên nhận biết đại ca làm chủ bàn tử cười nói lâm đại tông thật sự ngạc nhiên rồi ngỡ ngác nhìn xem đường xuân vẻ mặt khiếp sợ tiêu miệng dương thật to đấy trời thiên tài rồi thực thiên tài rồi về sau tại đường xuân tương trợ xuống lâm đại tông thuận lợi đột phá đã đến bảy đẳng cấp cảnh giới vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân bái p h ỏ n g khâu đại sư không đi hảo hảo quản lý chế khí doanh lại chạy cung trong đến làm gì vậy khâu đại sư tức giận nói đại sư ta cố tình kết này kết không giải khai ta không cách nào an tâm xuống quản lý chế khí đại sư có lẽ nhất hiểu được khúc mắc đối với một người ảnh hưởng đường xuân nói ra trang được vẻ mặt lũ buồn bộ dáng úc khúc mắc kia thật đúng là có chút phiến thức khúc mắc không giải khai đích thoại một mực dây dưa lấy ngươi nghiêm trọng hội sẽ và ma ngươi nói nhanh lên khúc mắc là cái gì nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi cởi bỏ khâu đại sư cũng gấp đường xuân đem thông nói trại sự tình nói một lần xuống vậy diệt bọn hắn là được nếu là một đám làm ác sân phỉ có thể yêu cầu triều đình phái đại quân đi qua vây quét khâu đại sư nghe xong ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ta muốn chính mình làm nếu như muốn triều đình xuất binh đích thoại tốc độ rất chậm việc này một mực mang xuống ta cái này khúc mắc tự giải không được đường xuân nói ra người muốn như thế nào làm khâu đại sư hỏi ta muốn điều động chế khí phủ một ít cao thủ hiệp trợ ta đi diệt bọn hắn chúng ta ngồi phi ưng đi qua đoán chừng vài ngày có thể một cái qua lại rồi đường xuân nói ra chế khí phủ cao thủ là có bất quá chức trách của bọn hắn rất nặng hoàng triều chế khí tổng phủ quan hệ lấy quốc gia thịnh vượng binh khí được không là chiến tranh thành bại mấu chốt khâu đại sư sờ soạn từng cái ba có chút khó xử a biện pháp ngược lại là có đại sư có thể ra mặt tự nói gần đây chúng ta đang tại chế tạo thử đại uy lực hồng y đại pháo việc này giống như có dò dỉ ra điểm tiếng gió rồi ngoại quốc những cao thủ kia thám tử thường xuyên tại chế khí phủ quanh mình muốn dò hỏi chúng ta bí mật cho nên cần thị vệ tử y phái ra cao thủ hiệp trợ bảo hộ chế khí phủ đến lúc đó thị vệ tử y cao thủ thứ nhất chúng ta chế khí phủ cao thủ có thể điều một bộ phận đi thông nói c h ạ y rồi đường xuân nói ra không cần như vậy đi ta đem tâm kết của ngươi cùng hoàng thượng nói nói đã hồng y đại pháo này đây ngươi làm chủ chế tạo mà hoàng thượng một mực tại thuốc lấy yêu cầu mau chóng làm ra môn thứ nhất đến hắn muốn tận mắt trông thấy mà ngươi cái này khúc mắc không giải được t i ể u không cách nào an tâm chế tạo đại pháo chắc hẳn hoàng thượng hội sẽ đáp ứng hơn nữa tiêu diệt sơn phỉ vốn chính là triều đình sự tình nha người sư ra nổi danh triều đình cũng có thể ủng hộ ngươi khâu đại sư nói ra ngày hôm sau t i ể u truyền đến tin tức ngư hoàng đồng ý bất quá yêu cầu đường xuân sự tình giải quyết sau nhất định phải nhanh hơn chế tạo hồng y đại pháo tiến độ lúc c h i ề u thị vệ tử y tây nam trưởng làm cho sử triệu hành không đại nhân tự mình đã đến đường phủ bởi vì thông nói trại vị trí ngay tại đại ngư hoàng triều tây nam bộ ngược lại là triệu đại nhân quản hạt trong phạm vi rồi đương đại nhân n g u hoàng thánh lệnh bản trưởng làm cho mang năm mươi tên thị vệ tử ý cao thủ hiệp trợ ngươi vây quét thông nói trại lần này tới chủ yếu là hiểu rõ một chút thông nói trại thực tế tình huống ta đã phi điều truyền thư cho thông giang tổng binh chu trí đại nhân yêu cầu điều động cách thông nói trại gần đây binh doanh binh mã một vạn hiệp giúp bọn ta vây quét thông nói trại chu đại nhân đã đáp ứng hơn nữa đã thông lệnh đã đến thiết k ỳ doanh thiết k ỳ doanh đã phái ra một vạn binh mã hướng hoành châu phủ mà đi rồi chờ chúng ta đến hoành châu phủ sau theo chân bọn họ sẽ cùng vây quét Triệu đại n ha â n nói r kỳ t ha ậ t triệu chút thế theo tại thị vệ tử ý trong là đường xuân thủ trưởng. Thế nhưng mà ngu hoàng thánh đại lại gọi vệ lệnh buồn xuân ngu đường nhân Chính mình nhưng con lớn, nhưng hoàng nhưng mình có bực. mà mà m là ý n g cao triệu h hiệp ủ t ợ hắn t ê u d i t Một cái theo tứ phẩm tướng phẩm cái q â n ràng rõ bò đại ầ đầu u quán đều triệu mình lên, việc này quán ai trên đầu đều sẽ không thống khoái. Haha, việc ha, ai đ sẽ nhân là hạ quan thượng cấp chủ quan hẳn là hạ quan hiệp t r ợ triệu đại nhân mới được là đường xuân cười nói v ề ngoài giống như cũng có thể phỏng đoán đến triệu đại nhân một điểm nhỏ tâm tư không thể đây là ngô hoàng thánh lệnh hạ chuyên chỉ chúng ta làm thần tử đều không được c ả i lời triệu đại nhân vẻ mặt nghiêm túc kỳ thật trong lòng vẫn là có chút ti thỏa mãn triệu đại nhân lần này điểm năm mươi viên thị vệ tử y hắn công lực đạt tới cái gì cảnh giới đường xuân hỏi bên trong có hai mươi vị đạt tới m ộ ư ơ i hai đoạn đ ỉ n h giai có m ộ ư ơ i vị tiên thiên đại viên mãn trong đó còn có nhị vị khí cương cảnh sơ giai cường giả còn lại đều là cựu đẳng cấp đã ngoài rồi triệu hành không nói ra ừ vậy là đủ rồi đường xuân nhẹ gật đầu ngày hôm sau buổi tối thị vệ tử y cao thủ tụ tập đường phủ cửa ra vào trên đất trống hơn mười chỉ cực lớn phi ưng quanh quẩn trên không trung lấy tùy thời chờ đợi lên đường đối với thị vệ tử y mà nói phi ưng hay vẫn là khá nhiều cái này chủ yếu là triều đình cân nhắc đến thị vệ tử y rất nhanh năng lực phản ứng cho nên đặc biệt nhiều cho chuẩn bị xong không vậy đường xuân vẻ mặt nghiêm túc b ằ m báo đại nhân chuẩn bị xong mô cấp dưới nói ra lên đường đường xuân như đại tướng quân giống như bình thường vung tay lên những cao thủ này tất cả đều đang hướng về phía không chúng phi ứng lập tức htt một mảng lớn phóng lên trời hướng thông nói trại mà đi chương hai trăm tám mươi bảy diệt thông nói c h ạ y ba canh đến hai ngày sau đến hoành châu phủ đó là bệ buồn hư mất hoành châu phủ phủ làm cho đại nhân dương chính minh cùng phòng giữ đại nhân lưu cá hai vị quân chính chủ quan thiết kỳ doanh mang binh tới thủ lĩnh tướng quân gọi thái thắng bất quá gặp đường xuân rõ ràng ngồi ở chủ vị bên trên mà triệu hoành không vị này theo quan lớn vẫn ngồi ở bên cạnh vị bên trên thái thắng hay vẫn l à lắp bắp kinh h ả i còn tưởng rằng người này là vương tử cái gì nghị sự hoàn tất sau thái thắng vụng trộm hỏi triệu đại nhân nói triệu đại nhân không hiểu được đường tướng quân là xuất thân từ kia ra vương phủ nam đôi hậu gia c h i tử t a m công chúa vị h ô n phu còn có lần này vây quét thông nói trại là thánh lệnh đường đại nhân nắm giữ ân x o á i cho nên thái đại nhân nhất định phải nghe theo chỉ huy triệu đại nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ tranh thủ thời gian mang ra đường xuân thân phận khác đến che lấp một chút úc thuộc hạ h i ể u rõ thái thắng nhẹ gật đầu ngày hôm sau buổi sáng m ộ ư ơ i điểm hơn một vạn binh mã vây quanh toàn bộ thông nói trại liêu hành đồ chúng ta lại gặp mặt đường xuân đứng tại trên đài cao chằm chằm vào thông nói trại dẫn đầu tổng trại chủ liêu hành đồ thang này bị gãy một cánh tay hiện tại thành cụt một tay đại hiệp rồi đ ư ờ n g xuân ngươi còn dám tới lần này định tất lấy ngươi mạng nhỏ liêu hành đồ cắn răng nói ra tự ngươi ngươi đường ra ta một cái tát có thể phiến chết nhiều cái hãy bớt sàng l u ô n đi như bản tử ở đâu giao ra đây đ ư ờ n g xuân hừ lạnh nói khí thế tăng vọn trước khác nay khác rồi đ ư ờ n g xuân ngươi quá kiêu ngạo rồi có bản lĩnh chúng ta một mình đến một hồi bằng không thì ỷ vào nhiều người tính toán cái gì bổn sự liêu hành sách tranh đạo t ố t tới trước một hồi các ngươi đều đừng núp n í c đương xuân gật đầu nói l i ê u hành đồ bay lên trời đại đao hất lên đao cương phách không mà đến thiên thiên a đường mỗi r ư ớ c được chúc mừng ngươi một chút đường xuân cười nhạt một tiếng cách không một cái t ắ t rút đi lập tức nhàn nhạt tử quang loại lên không trung hình thành một chỉ nắp n ổ i đại tay cương chi khí một t h a n h đập đánh tới l i ê u hành đồ xem xét lập tức biến sắc m u ố n bước ra thế nhưng mà đường lão đại kia có thể làm cho hắn như nguyện đẩy về phía trước bá điệm một tiếng giòn vang l i ê u hành đồ liền người đeo đào cho rút tham được mấy trăm mét có hơn hung hăng đâm vào trên một cây đại tụ lập tức toàn thân máu tươi thẳng phun đường xuân sửa chịu vi quyển không sóng phía dưới quyền ảnh l ó e lên vây anh l i ê u hành đồ còn không có đứng lên toàn bộ ngực bị xuyên thủng đi qua trái tim đều hết núc ních bay ra hắn rất không cam lỏng chừng lớn mắt hô làm sao có thể ngã xuống lao nhân nhi đồng phụ nữ không giết những thứ khác giết đường xuân ra lệnh một tiếng thị vệ tử y cao thủ sen lẫn tại quân sĩ chính giữa đánh giết mà đi lập tức tiếng la r u n g trời động tâm phi kiếm trên không trung không ngừng lóe ảnh quang quyền cương chật trận, trận tại đây bảy hổ làng chi sư tấn công mạnh xuống thông nói trại trại chia ra trại chủ nhóm nguyên một đám phun huyết ngã xuống không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tơi ư nhi bên này bọn lại cùng lấy p h ó n g hỏa lập tức tựu là ánh lửa trùng tiên h khói đặc c u ầ n c u ộ n đường xuân cùng triệu đại nhân thái tướng quân nhưng lại không n ú p ních căn bản cũng không cần phải bọn hắn động thủ lần nữa rồi gần kề hai giờ thông nói trại trại binh bị diện s á t tám phần chỉ còn lại hai trăm đến số cũng tất cả đều bị trọng thương ngã xuống đất không đứng dậy nổi dưới mặt đất đã sớm máu chạy thành sông t h â ngang khắp đồng liền quanh mình mấy ngàn mét trong phạm vi cây cối đều cho nhuộn thành hồng sắt được rồi đối với cái này b ở y cùng hung cực các thế hệ đường xuân một điểm không có nương tay một cha mới biết được như b à n tử cùng tống xinh đẹp rõ ràng mang theo đổ mồ hôi nằm sấp đi cái kia thần bí của mộ nghe nói là đổ mồ hôi nằm sấp muốn đột phá cho nên vội vã đi đường xuân cũng muốn lần nữa đi xem kia chỗ thần bí vì vậy cùng triệu đại nhân thương lượng một chút triệu đại nhân lập tức cũng tới hưng thú đáp ứng điều hai mươi cao thủ đi theo đường xuân cùng đi vì vậy một ngày thời gian giải quyết thông nói c h ạ y lưu lại vấn đề đường đại nhân là thiên thần hạ phảo bái kiến đường đại nhân đường đại nhân là uy vũ tướng quân đương nhiên trở lại hoành châu phủ lúc hơn m ộ ư ơ i vạn dân chúng đường hẻm quỳ lệ đón c h à o vỗ tay khen hay người k i a khí hình thành cực lớn sóng lớn giống như bình thường chắc hướng về phía đường xuân đường xuân đắm chìm trong cái này phẩm chất thật tốt nhân khí thủy triều bên trong trước mắt rõ ràng xuất hiện cùng lúc mơ hồ đại môn k i a môn rất cao lớn rất uy vũ lập trên không trung đường xuân cảm giác đan điền r ụ c dịch mà cựu thiên hạo thế bí quyết rõ ràng quái dị dùng vượt xa người thường tốc độ vận chuyển chẳng lẽ muốn đột phá chút cơ kỳ hay sao đường xuân trong nội tâm c u ầ n h ỉ lấy thử khống chế được kia cực lớn nhân khí c u ầ n hình sóng thành nước lũ giống như thủy triều vọt tới này đạo thần bí bầu trời chi môn m ô n rõ ràng quê quê q u ơ đường xuân trong nội tâm càng là kinh h ỉ biện s u ố t toàn lực khống chế được nhân khí dùng mạnh hơn liệt tốc độ đụng chạm lấy đạo kia thần bí chi môn nhân khí thủy triều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mà đạo kia thần bí môn càng thêm kịch liệt đung đưa rồi đường xuân thậm chí thấy được trong cửa là tiên khí lợn lờ tiên gió chật trận, trận linh vụ mờ ảo bậy ngoài giống như bên trong còn có một đạo đạo cổ lao trung tiếng vang lên rung động tại đường xuân sâu trong linh hồn đ đ một hồi giòn vang vang lên mười mấy cái thị vệ tử y cao thủ rõ ràng cho kia cầu vồng quét qua cựu quét ngã xuống đất triệu hành không đại nhân bởi vì dùng sức mạnh nhất cho quét qua rõ ràng thổi sang ngoài ngàn mét hung hăng đập vào một viên đại thụ bên trên Dương mắt xem xét đường xuân rõ ràng bị cầu vồng cuốn hướng ngoài ngàn mét mà đi nhanh cứu đường đại nhân thái thăng hét lớn lập tức vũ mũi tên hướng phía đạo kia cầu vồng cồn g bắn đi đường xuân cái kia khí a rõ ràng cảm thấy chúc cơ cảnh giới đại môn đều nhanh cho á n y vỡ tại đây thời khắc mấu chốt rõ ràng bị đạo này thần bí cầu vồng cho q u a y n h i u rồi cực nhận lóe lên hướng cầu vồng cuối cùng đạo kia mơ hồ thân ảnh đâm tới đưa ta h ạ t h ạ t thanh âm kia phẫn nộ kia cầu vồng trong rõ ràng bay ra một đ o á hoa hồng đến tự chén ăn cơm thô xuống một cháo cực nhận rõ ràng bị bao lại đường xuân biện lực khống chế được muốn phá hoa mà ra thế nhưng mà đinh đinh đang đang vang lên lấy cũng không cách nào đột phá chén đại hoa hồng cực nhận không được đường xuân ném ra ngoài một miếng ưu phẩm nóng tính đạn đạn hướng hư ảnh cái này nóng tính đạn thế nhưng mà đổi trì từ đại sư cả đấy uy lực cực lớn bất quá làm cho đường xuân thiếu chút nữa sụp đổ mất cái c ầ m đúng là nóng tính đạn là nổ tung rồi bất quá kia sau khi nổ tung khí sóng bị cầu vòng một q u ấ n lập tức quét được sạch sẽ xế, giống như tại đây vốn sẽ không có như thế uy lực nóng tính đạn bạo tạc t ự như bất quá đạo thân ảnh kia tuy nói quét nổ súng khí đạn nhưng ở lập tức đổi lực chi tế đường xuân hay vẫn là thu hồi chính mình cực nhận đưa ta hạc hạc thanh âm kia phẫn nộ tới cực điểm đường xuân phát hiện cầu v ồ n g rõ ràng hóa thành một thanh ba màu roi chịu hướng về phía chính mình b á không khí cho chịu đã nứt ra hai trăm ba trăm l i em mở khoảng cách ở dưới đại địa rõ ràng cho rút ra một đầu dài đạt ngàn mét sâu đạt hơn m ộ mươi em mở cự một khe lớn đến mà dồn sức mà đến mấy ngàn binh sĩ cùng với thị vệ tử y cao thủ toàn bộ cho c h â n đắc tiến vào cái này cái cự đại trong cái khe lập tức b ụ n đất dương làm ra ngàn mét không trùng và m ê n mông một số đưa ta hạc hạc thanh âm kia phẫn nộ kêu cầu v ò n g chi cây roi liên tục chịu hướng về phía mặt đất mặt đất lập tức giống như đã xảy ra địa chấn tựa như mười mấy ngàn mét trong phạm vi đại điệp như dạn nứt giống như bình thường đã nứt ra đường xuân dùng tới ngàn mét truy n g u y ệ t bước đau khổ lóe cảm giác nhanh không được ha ha ha tiểu tử ngươi cũng có hôm nay cùng bản tôn đi đột nhiên thái đông dương thanh âm chuyển đến đường xuân lập tức trong nội tâm tiếng kêu khổ rồi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện không phải ký sinh lôi hổ h ư n g vương trong thân thể chính là cái kia thái đông dương hẳn là tại hắc băng hà trong gặp gỡ cái vị kia lúc ấy phá băng mà ra lúc tên kia vòng quanh cây tiên nhân cầu trạng hoàn hồn đông chạy chỗ đấy không thể tưởng được rõ ràng ở chỗ này xuất hiện hơn nữa thang này bề ngoài giống như còn không tìm được có thể ký sinh thân thể hiện tại còn ký sinh tại hoàn hồn đông ở bên trong bất quá đường xuân phát hiện k i a cây tiên nhân cầu trạng hoàn hồn đông trước kia chạy đi lúc chỉ vẹn vẹn có nắm đấm vừa thô vừa to rồi nhưng là bây giờ rõ ràng trướng lớn đến xe t ả i đại hơn nữa đầy người có gai k i a màu xanh là cây gai ánh sáng ra bên ngoài phát tán lấy toàn bộ cây tiên nhân cầu xoay tròn lấy hướng cầu vòng bên trong xoay tròn chuyển、Ấm. cầu vồng rõ ràng cho hoàn hồn đông chắc phá mà đường xuân cảm giác một cỗ đại lực xoay tròn mà đến bị kéo đã đến hoàn hồn đông bên trên mà này bóng cao tốc xoay tròn lấy lập tức t i ể u chạy tới mấy ngàn mét có hơn khống chế cầu vồng nữ tử tức giận đến đạp trên cầu vồng lăng không điên cuồng đuổi theo mà đến thấy đường l a o đại thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi điều này chẳng lẽ t i ể u là lăng không phi hành hay sao cái này nữ hoa rất lợi hại chúng ta t r ư ớ c t r ư ở n g thái đông dương nói xong hoàn hồn đông bên trên đột nhiên phun ra một cỗ màu xanh lá chi khí hướng trong không khí trái ngược áp chế lập tức hoàn hồn đông rõ ràng như là đĩa bay giống như bình thường nhảy dựng đã đến mấy ngàn mét có hơn điều này chẳng lẽ t i ể u là thuấn di đường xuân hỏi cảm giác gió như hàn đao giống như bình thường cắt lấy chính mình thuấn di cái rắm lao tử toàn lực mới nhảy xa như vậy thái đông dương mắng quả cầu lại nhảy vài cái rốt cục sau lưng cầu v ò n g không thấy rồi xem ra tốc độ còn thì không bằng hoàn hồn đông tiểu tử ngươi biết cái đ í c gì cái này hoàn hồn đông tại hồn lực cùng nội lực tương trợ phía dưới là có thể tạm thời đầu phi hành phi hành binh khí đường xuân hỏi lại đổi tới còn phải đi nhanh lên Thái tiên vật tròn nhân chạm nói Đông Dương nói xong, cây tiên nhân cầu chạm vật xoay cây cầu lần ấ y bay đi đi. Đường xuân phát hiện, chân trời phía phát chân trước cùng lúc c xuân u v ồ g này h như hiện. chuyển hạ ư đưa ẩn Ẩn ẩn còn đến Lần n ta hạ. hạ. Lần này nhất định thái đông dương rất không may đạo kia cầu vồng rõ ràng không thuận theo không buông tha đổi vài ngày hơn m ộ ư ơ i ngày sau rốt cục vô cùng không thấy cầu vồng đ ổ i theo thái đông dương cũng mệt mỏi được không được xe tải đại hoàn hồn đông hiện tại rút nhỏ một nửa có thửa hoàn hồn đông vội vàng vào một lần núi lớn tùng trong động ở một viên tử sắp chạc cây bên trên nghỉ ngơi mật chết lao tử rồi t i ể u cô nương kia quá độ gác thái đông dương tức giận thái đông dương ta mà là ngươi chủ tử chúng ta thế nhưng mà có bái chủ thuật tranh thủ thời gian thả ta bằng không thì triều đình truy t r a bắt đầu ngươi thế nhưng mà chịu không được tuy nói ngươi công lực cao nhưng là triều đình có so ngươi cường đại hơn cao thủ tồn tại đường xuân nói ra triều đình tính là cái gì chứ lao tử sau này còn muốn thống nhất hạo n g u y ệ t đại lục vậy phần nói cái gì bái chủ thuật lao thái ta sớm giải trừ đi tự ngươi điểm này chút tài mọn cũng có thể khóa lại lão thái ta sao chê cười thái đông dương mắng lao thái ngươi gạt ta có phải hay không đ ư ờ n g xuân bị chẹn họ một chút có cái gì kỳ quái đấy cái này thế đạo đều là ngươi gạt ta ta lừa ngươi trợ phu lừa gạt thê tử thê tử lừa gạt trợ phu mỗi người đều tại lừa gạt không có một cái giảng nói thật người thái đông dương ú ám k h e nói hoàn hồn đông bên trên b ư ớ c lên dọn ra một cỗ tử khi đến không lâu thằng này hồn thần ngồi ở hoàn hồn đông bên trên g ã n ra gân cốt tựa như chương hai trăm tám mươi tám d ư ợ c vương hiện bốn canh đến ta tựu không rõ trong kết giới cái khác thái đông dương là ai đương xuân hỏi hắn là một tên lừa gạt lao tử mới là thật thái đông dương vượt bên ngoài trời thành long ý vệ đệ nhất phó thủ lĩnh thái đông dương bề ngoài giống như thụ đã kích thích phẫn nộ mắng thế nhưng mà hắn nói hắn thật sự ngươi mới được là lừa đảo đường xuân cố ý tăng lớn kích thích độ mạnh yếu cái kia đổ vô liêm sĩ là chính tông nhất gia n tế rõ ràng hùn vốn dương tức l ử a gạt ta lao thái hiện tại ta cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận rồi hắn trộm nhất thủy hàn rõ ràng giá họa tại trên đầu ta đồ vô liêm sĩ nhìn thấy hắn định tất đã diệt hùn thần thái đông dương tức giận hắc hắc người ta hiện tại thế nhưng mà gửi đang ở lôi hổ hưng vương trong thân thể so ngươi phải cường đại hơn nhiều t i ể u vừa rồi tiểu cô nương kia nếu như gặp gỡ hắn mà nói một cái tát t i ể u có thể giải quyết mất không giống lao thái ngươi hiện tại đáng thương à t i ể u thưa điểm hồn thần giấu ở cái này hoàn hồn đông ở bên trong cái đó cũng không dám đi bằng không thì cũng sẽ không bị một cái tiểu cô nương đổi đến té cất té đái đường xuân n i ệ n g mai đạo nói láo đường đường hồn thần tàng ứng trong thân thể rõ ràng còn đắc chí cái bóng chính là hắn gặp gỡ tiểu cô nương kia có bao nhiêu lợi hại thái đông dương mắng không thể nào cô nương kia chẳng lẽ là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả ta thế nhưng mà nhớ rõ cái kia thái đông dương một cánh là có thể đem khí cương cảnh cường giả đánh cho thổ hết u y theo như suy đoán của ta hai người các ngươi hiện tại đoán chừng còn có khí thông cảnh đại viên mãn thực lực không cần như thế sợ tiểu cô nương kia có phải hay không đường xuân hỏi ngươi hiểu cái gì tiểu cô nương kia rất lợi hại ngươi không phát hiện người ta vòng quanh cầu vòng binh khí có thể phi truy tới s o khí thông cảnh đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn bằng không thì lao thái ta làm gì một mực chạy thái đông dương có chút buồn buồn ó i hử cái quả này rất kỳ lạ à, giống như rất không tồi a đường xuân trông thấy thái đông dương đánh về phía một miếng thanh sắt trái cây cái t h ằ n g này đột nhiên cả kinh bởi vì hắn phát hiện tia miếng trái cây lớn lên rất giống là nhân thể hình dạng bây ngoài giống như hay vẫn là một t r u n g nhân nhân vải xanh áo choàng khuôn mặt cùng với ngũ quan đều tin h tưởng liền d â u ria đều rõ m ồ n một trước mắt bây ngoài giống như có điểm giống là lục thiên đồng đã nói cái kia miếng viên tử mau nhìn xem cái này miếng trái cây đường xuân đem lục thiên đồng đánh thức rồi a cựu cựu là nó tranh thủ thời gian chạy cái quả này không thể chơi vào lục thiên đồng xem xét thanh âm đều đang sát. À. Lục thiên đồng tiếng truyền Thái đông dương tiếng kêu thẳng thiết đến. Đường xuân một mắt nhìn đi, lập tức thiếu chút nữa sụp đổ mất nhìn đang vừa nữa rôn đồng nói xong, ràng đến Đông Dương đến. Đường Xuân âm đều đi, đổ kêu rõ sụp À. Lục lập dưới bởi a b vì hắn phát hiện thái đông dương hồn thần giống như bị trái cây hấp xả ở lao ra hỏa l i ề u mình d â y rồi lấy bất quá trái cây bên trên rõ ràng bắn ra một đạo lục sắc len sợi đại dây thường đem thái đông dương hồn thần cho k h ổ n trụ liễu đường xuân xem xét giờ phút này không trượt canh chờ khi nào hơn nữa một bả nhấc lên hoàn hồn đông q a y người lại trượt ra thân thể tựu muốn chạy đi chúa công đừng chạy nhanh cứu ra pho ta thái đông dương đột nhiên h é t lớn trong miệng bay ra một cái hạt gạo đại viên cầu trên không trung nổ tung rồi về sau đường xuân cảm giác h ồ n thần một hồi e sợ động rõ ràng cùng lao thái tâm ý tương thông rồi hơn nữa thái đông dương trên người bị người cấm cố áp lực rõ ràng chuyển đến trên người mình đường xuân muốn chạy thế nhưng mà cũng không cách nào dịch chuyển khỏi đốt c h â n ai ngươi cùng hắn tiến hành qua bái chủ thuật lục tiên h đồng hỏi là tiến hành qua bất quá nghe nói bị hắn tiêu trừ bất quá hiện tại ta cảm giác được lại cùng tâm ý của hắn tương thông rồi chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi không phải tiêu trừ mà là bị hắn dùng cái này hồn bóng cách đã đi ra cái này hồn bóng đoán chừng có bình tệ các ngươi tâm ý tương thông công năng chỉ bất quá bây giờ bị hắn nổ bung rồi các ngươi cách ly không tồn tại rồi cho nên các ngươi lại thành chủ tớ hiện tại hắn bị kia trái cây cấm cố rồi mà cấm cố chi lực ngay tiếp theo cũng t r u y ề n đến trên người của ngươi dù sao hai người các ngươi cách xa nhau được thân cận quá rồi nếu như có thể rời khỏi ngàn mét khoảng cách loại này cấm cố chi lực có thể nhỏ hơn không ít vẫn là có thể lẽ ra lục tiên đồng thở g i i thiên tử k i ế ra bản thân đường xuân đây là hoàng triều thiên tử kiếm không chẳng cần biết ngươi là ai lập tức thả chúng ta bằng không thì triều đình tất truy cứu xuống phàm là tại ta đại n g u hoàng triều quốc thổ nội đều là hoàng triều con dân đều có lẽ thuận theo hoàng triều c h i quản g đường xuân vẻ mặt uy nghiêm nói ra thiên tử kiếm ha ha thế nào chỉ là triều đình những vô t r í k i u bọn tiểu bối đùa s i ế p mà thôi thực đem thiên tử kiếm đương huyền cấp binh khí có thể quét ngang hết t h ể có phải hay không nó chỉ là đại biểu cho một loại vinh quang tại chúng ta sơn giã tri dân mà nói hắn cùng một thanh giao phay không có gì khác nhau cùng lúc thanh em bình thản truyền đến đường xuân phát hiện nhân hình nọ trái cây rõ ràng há hốc miệng ra không lâu hình người trái cây trên người bốc lên dọn ra một cỗ màu xanh lá chi sương ngủ đến tại đường xuân trời dưới mắt có thể rõ ràng trông thấy nó tại trướng đại không lâu rõ ràng trướng lớn đến chân nhân lớn nhỏ nếu không lâu thanh sắc da mặt nhan sắc quá khứ đời thay chi chính là bạch tích khuôn mặt nếu không lâu toàn bộ hình người trái cây rõ ràng hiện hiện ra chân nhân tình hôn g đến sau một khắc hoàn toàn khôi phục thành thực người bộ dáng nó căn bản chính là một trung nhân nhân cái đó là người nào hình trái cây cựu la lục thiên đồng cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối cặp kia hồn thần thiếu chút nữa mất dưới mặt đất rồi nói cái này đoán chừng là một loại pháp thuật che giấu chi thuật có thể đem chính mình ngụy trang thành một miếng trái cây vậy phần nói thân thể thu nhỏ lại xúc cốt công có thể làm được chỉ có điều người này ngụy trang chi thuật thật lợi hại chính là ta trước kia cũng không có phát hiện người này tuyệt đỉnh cao thủ tiền bối tốt tiểu tử hữu lễ đường xuân hơi khe khó người thấy hành lễ ngược lại là sợ hai tâm lý không bằng vừa rồi rồi ngươi là trong hoàng tộc người trung n i ê n nhân ngồi xếp bằng tại trạc cây bên trên hỏi không phải đây là một vị tiền bối đưa cho ta đến bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua hắn đường xuân tại chơi thần bí ha ha hắn là cái cao thủ trung niên nhân cười tay đột nhiên r ố i ra đem thiên tử kiếm hấp đã đến trong tay không lâu trên thân kiếm hoàng khí đại bước lên thiên tử kiếm ba chữ dần hiện ra đến chỉ thấy trung niên nhân đột nhiên vươn tay hướng thiên tử kiếm ba chữ vỗ một cái một cỗ tử sắc x ư ơ n g mù rõ ràng theo hoàng khí trong toát ra kia x ư ơ n g mù giống như vật còn sống giống như bình thường còn hướng về phía trung nhân nhân trung niên nhân cười nhạt một tiếng nắm lên cái này tử khí hất lên trang ử khí như lập tức như mệt rời c i ố n như bình g trai h n vứt n ngươi đối với n và có thể vượt đi qua đích thoại có thể nâng cao một bước nhịn không quá đi phải hồn tiêu phép tán trung nhiên nhân thanh nhầm hay vẫn là bình thản g được rất giống như tại giảng một câu cùng hắn không thể làm chung sự tình đường xuân toàn thân b ậ n b ẹ o lên giữ t ậ n lấy giống như đã nhanh tiến vào ma hóa tình h u ố rồi ai ban g một hồi a trung n i ê n nhân thở dài đột nhiên đạn làm ra trăm mét bên ngoài q u a n g i a sẽ đem đường xuân ném tới vừa rồi chính mình ngồi trên cây đường xuân cảm thấy cái này cây tương đương kỳ diệu nó giống như chính là một người tựa như mà cây xanh bên trên không ngừng toát ra màu xanh lá chi khí rõ ràng có ân cần săn sóc toàn thân công hiệu t i ê u nhập ma ý niệm trong đầu thoáng cái cho hạ nhiệt độ không ít không trung đạo kia đại môn lại xuất hiện ở đường xuân trước mắt đường xuân khống chế được tử khí cùng lục khí muốn dung hợp lấy vọt tới này phiến đại môn đại môn đung đưa bất quá liền đụng phải vài chục cái còn thì không cách nào phá khai ngươi hồn lực hay vẫn là không đủ một ít nếu như cường thịnh trở lại một ít có thể thành công đột phá đến c h ú t cơ sơ k ỳ rồi lục thiên đồng cảm thấy cái gì nói ra hồn lực đường xuân giật mình thiên nhãn mở ra hoàng linh mặt người bay ra đánh về phía không trung tại đường xuân trong ý thức mặt người đánh về phía không thiên tri môn mà mặt người há miệng khẽ hấp sẽ đem tử khí cùng lục khí đều hút vào mặt người hóa thành một thanh cự đ a o hoa n h cự đ a o b ổ về phía đại môn đại môn rốt c ụ cầm ầm bị đánh vỡ giống như con cá trong lúc đó vào nước tựa như đường xuân cảm thấy trong cửa dạy vô cùng linh khí quanh quẩn đường xuân không biết giờ phút này núi này quanh mình cây cối bên trên lục khí toàn bộ cho đường xuân hấp tới tại đường xuân trên đỉnh đầu hình thành một đạo lục sắc khí trụ mà ngay cả trung niên nhân kia cũng ngạc một chút hai mắt nhìn chằm chằm đường xuân như có điều suy nghĩ về sau trung niên nhân đột nhiên g ơ lên chỉ một điểm cùng lúc lục quang đạn tiến vào đường xuân trong thân thể mà đường xuân chấn động toàn thân há miệng khẽ hấp sở hữu lục khí đều tiến vào trong thân thể trọn vẹn mấy canh giờ đi qua toàn thân lục khí rốt cục cho đường xuân hấp p h ệ sạch sẽ đường xuân mở mắt ra lăng không một độ rõ ràng vừa trợt đã đến ngoài ngàn mét lại thi triển tây khứ đông lai ngàn mét truy n g u y ệ t b ư ớ c lúc cảm thấy nhẹ nhàng linh hoạt được vô cùng giống như có cơi gió phi hành cảm giác rồi một cha tự nhiên vui mừng tu chân pháp môn rõ ràng đột phá đã đến trúc cơ sơ giai cảnh giới mà ngay tiếp theo võ học phương diện rõ ràng đã đến khí cương cảnh sơ giai chu thiên bí quyết tinh thần ngược lại là không có động tích gì cũng không thể trùng kích bước phát triển mới ô t ổ đan điền đi ra tiểu tử không tệ rõ ràng có thể vượt đi qua trung niên nhân tốt hứa giống như khen đa tạ tiền bối tương trợ bằng không thì tiểu tử ta thì không cách nào vượt đi qua đường xuân rất cung kính hướng phía trung niên nhân bái t ạ ha ha ngươi được cảm tạ lao phu ngưng xính cây là nó tương trợ ngươi trung niên nhân cười nói tiểu tử có thể không biết rõ tiền bối lại danh đường xuân hỏi danh tự rất lâu không có đề cập qua rồi bất quá vài thập niên trước có người bảo ta d ư ợ vương trung niên nhân nhạt cười nhạt nói a ngài t i ể u là dược vương tiền bối đại danh của ngài như sấm bên h a i a đường xuân kinh hãi một cái hư danh mà thôi có cái gì đáng được con h a i dược vương nhàn nhạt nói ra ai tiền bối cả đời mờ ảo hoàng triều trong có bao nhiêu cao thủ muốn gặp đến tiền bối một mặt chỉ có điều không có cái này cơ duyên tiểu tử có thể được gặp dược vương một mặt cuộc đời này đủ đường xuân nói ra lấy ra dưỡng sinh tông kia c h ấ n tông chi bảo cụ l ạ nói tiền bối nhìn thấy cái này sao ha ha ha, dưỡng sinh tông cụ l ạ phối chế kéo dài tánh mạng cựu hoàng cao thuốc chủ yếu tài h ư n g đến tiểu tử ngươi như thế nào có được dược vương cũng sửng sốt một chút hỏi tiểu tử may mắn đi dưỡng sinh tông tại ngẫu nhiên phía dưới lấy được nghe nói tiền bối nơi này có hình người dạng trái cây cho nên muốn đổi một miếng trở về có thể đường xuân hỏi ngươi cũng đã biết ngưng trái cây là làm sao tới hay sao dược vương hỏi văn bối không biết đường xuân lắc đầu chương hai trăm tám mươi chín hắn không phải ta nam canh đến vừa rồi k i a gốc đại thụ t i ể u là lao phu tu luyện c h i cây x ư n g là ngưng sinh cây có thể ngưng tụ người chi sinh lực ngưng tụ cái này phiến cực lớn trong rừng sở hữu cây sinh mệnh năng lượng lại để cho người một lần nữa tỏa sáng cánh mạng sức sống ngươi xem lão phu đều hơn một trăm tuổi rồi thế nhưng mà l ã o phu tướng mạo như trung nhân nhân cũng là bởi vì trường kỳ lúc này trên cây tu luyện kết quả mà này cây ngưng kết đúng là ngưng trái cây lớn lên giống là hình người chỉ có điều này quả rất khó khăn ngưng tụ thành rồi nó căn bản chính là thiên đ ị a u cánh mạng chi lực trải qua trên trăm năm ngưng tụ mới có thể thành hình nó hình thành so trong tay ngươi sinh trưởng quả còn khó hơn dược vương bề ngoài giống như chỉ đường xuân nghĩ đến quá ngây thơ rồi tiểu tử thất lễ đường xuân nói ra c h u y ể n ngươi lại móc ra một miếng đường đến cười hỏi dược vương tiền bối nhìn thấy cái này sao ừ dược vương bề ngoài giống như s ừ n g sốt một chút thò tay tiếp nhận đường cẩn thận quan sát bắt đầu thật lâu dược vương c h ầ m tư lại thật lâu nói ra nó hẳn không phải là thạch đầu tuy nói bên trong có tràn ra một cổ quái dị khí c h ẳ n g vượt hoàn toàn chính xác không phải thạch đầu đường xuân gật đầu nói ngược lại có điểm giống là cao thủ tọa hóa sau xá lợi nếu thật là đích thoại cái này vị khi còn sống tuyệt đối thuộc về cường giả k ỹ thật thực lực tuyệt đối so với khí thông cảnh đại viên mãn cường giả còn cường hãn hơn nhiều lắm chẳng lẽ là võ vương một cấp độ hay sao dược vương hỏi cái này ta cũng không rõ ràng rồi bất quá ta biết đến t i ự u là dưỡng sinh tông trường sinh thụ t i ự u là dùng chúng với tư cách bùn đất tại sinh trường bọn hắn gọi hắn đường đường xuân nói ra bọn hắn bùn đất dưỡng sinh tông t i ự u là như thế đối đãi tổ tiên đấy sao không đúng bọn hắn chẳng lẽ là tự nguyện hay sao việc này tương đương tinh xảo việc này thế nhưng mà làm khó dược vương hắn nhìn đường xuân liếp nói ra như vậy đi ta dùng một miếng ngưng trái cây đổi cho ngươi một hạt đường thực xin lỗi dược vương tiền bối loại vật này ta không thể đổi chúng còn là binh khí của ta hướng đến đường xuân lắc đầu binh khí hướng đến chúng như thế nào công kích dược vương hỏi tại nguy hiểm cho đến tánh mạng của ta thời điểm có thể dùng bọn hắn rồi đây cũng là bí mật của ta hướng đến không thể nói đường xuân lắc đầu ha ha a tiểu tử ta mang ngươi tiến dược vương cốc đi một lần dược vương đột nhiên cười nói chẳng lẽ tại đây không phải đường xuân có chút kinh ngạc rồi ha ha a dược vương g ố c tốt như vậy tiến đích thoại cũng không thể xưng là thần bí rồi dược vương cười thần bí xoáy lên đường xuân đến đó gốc ngưng sinh trên cây chỉ thấy một số rất lớn t ử sắc lá cây bay ra dược vương đem đường xuân hướng lá tím bên trên hất lên t i ể u đứng ở thượng diện mà dược vương rõ ràng khói xanh một bốc lên đã mất đi thân ảnh giống như làm ảo thuật giống như bình thường lá tím rõ ràng xoay tròn mà đường xuân đi theo xoay tròn giống như nó t i ể u tại nguyên chỗ không gian trên không xoay tròn lấy không lâu đường xuân cảm giác thân thể chấn động lá tím đình chỉ đường xuân phát hiện chính mình bề ngoài giống như thay đổi cái địa phương rồi nơi đây lại là cái tự nhiên h ạ p cốc h ạ p cốc hai bên trên vách núi đá dài khắp dược thảo cùng với một ít cực lớn cây t ố i bất quá cũng không có gặp một người đường xuân đi vào trong đi càng chạy càng là g i ậ n mình bởi vì hắn phát hiện vài thập niên x â m có tuổi vương ở chỗ này cùng rau cải trắng giống như bình thường khắp nơi đều mọc ra ngươi chỉ sợ không cẩn thận một cước đi nhầm đích thoại là có thể đem một cây chân quý huyết xâm vương cho dấm hư mất không lâu phía trước chuyển đến cổ họng cổ họng thanh â m đường xuân đi tới phát hiện một cái nông phu đang tại đào đất loại dược thảo nông phu ăn mặc vải thô xem y dưới d lòng bàn chân một đôi giày d ơ m một thân tay hao kéo đầy tay đều l à bùn đông nhiên q u a y đầu đường xuân tranh thủ thời gian tiến lên chào nói tiểu tử tham kiến dược vương tiền bối ha ha a chúng ta nhìn thấy sao dược vương cười hỏi vừa rồi tiểu tử bất chính trước mặt bối nói chuyện t h ế m về sau tiền bối nói là muốn dẫn nhỏ hơn tiến dược vương cốc trường kiến thức bằng không thì tiểu tử nhất định vào không được có phải hay không đường xuân cho hung hăng chẹn họ n g một chút cảm thấy lao nhân này rõ ràng tại giả ngũ vừa rồi rõ ràng còn thừa nhận ha ha a h ã n không phải ta dược vương lắc đầu đường xuân vẻ mặt n g ố c xi、si, ấ đúng đạo làm sao có thể hai người các ngươi lớn lên giống như đúc chỉ có điều quần áo phương diện hơi không có cùng mà thôi hắn tuy nói không phải ta nhưng lại là ta dược vương một câu ra lại đường xuân vô cùng cho bị hôn mê rồi đạo chẳng lẽ tiểu tử vừa rồi nhìn thấy chỉ là tiền bối dùng đại thông thần làm ra đến cảnh tượng về n ả o hay sao ha ha ha không phải cảnh tượng về n ả o là chân thật tồn tại dược vương cười nói cái này kia hắn là ai đường xuân hỏi hắn chính là ngươi mới dược vương cười nói chẳng lẽ hắn là ngưng trái cây hay sao điều này sao có thể đường xuân dứt khoát mở câu vui đ ù a đối với cái này cái chơi thần bí ra hỏa đường xuân cũng hơi tức giận bắt đầu ngươi thật đúng là giảng đúng rồi đúng vậy nó tựu là ngưng trái cây chỉ có điều nó tại ngưng trái cây ở bên trong quá thành thục thành thục đã đến đáng sợ tình trạng bởi vì nó đã trưởng mấy ngàn năm rồi cho nên nó rất ngạc nhiên hơn nữa cùng thời gian của ta lâu rồi đi học nhất cử nhất động của ta kết quả khiến cho đôi khi liền tự chính mình cũng hoài nghi có phải hay không có một song bào thai huynh đệ nó giống như là của ta cái khác hóa thân giống như bình thường dược vương cười nói thế nhưng mà một cái trái cây làm sao có thể có võ công cao cường l i ê n thái đông dương cái này có thể cùng khí thông cảnh đại viên mãn cường giả chống lại h ồ n thần bị hắn một cỗ quả khí t i ể u khóa bắt được rồi chẳng lẽ cái quả này gần giống gần thành gần bằng quả tiên hay sao đường xuân hỏi ai mấy ngàn năm xuống hắn đi theo chúng ta hiến ra tổ tiên cho tới bây giờ cho nên tổ tiên thấy hắn cái gì đều muốn bắt chước hiến ra người cũng tự tùy ý nó hơn nữa thường xuyên có ý thức giảng giải võ học tri đạo tiến ra bí mật đối với nó mà nói cũng không phải bí mật gì như thế xuống dần dả hắn rõ ràng cũng học xong luyện công hơn nữa bởi vì nó sống mấy ngàn năm rồi cho nên hắn luyện công thời gian so chúng ta dài hơn nhiều tiến ra theo ngàn năm trước sẽ đem dược vương cốc giao cho cho hắn quản lý rồi cho nên ta ngược lại là trong lúc rảnh rỗi bình thường đủ loại dược thảo dược vương nói ra k i a thật đúng là có thể thành yêu rồi đường xuân cảm t h ắ n nói yêu người ý kiến gì yêu cái này nói tử dược vương bề ngoài giống như tại khảo cứu đường xuân nghe nói mấy vạn năm trước hạo n g u y ệ t đại lục có một đám tu c h â n trí đất chúng có thể ném kiếm phi hành mà một ít g i ã thú thời gian lâu rồi thông qua luyện công cũng có thể biến h ó a trưởng thành như hoa có cây cối cũng có thể bởi vì thời gian đã lâu thu nạp thiên địa linh khí tự nhiên trở thành yêu ví dụ như hoa tiên tử kỳ thật tự là hoa yêu cái này ngưng sinh cây có lẽ thời gian lâu rồi thụ lấy cái này dược vương cốc thuốc đông y khí h u n đúc mà biến h ó a trưởng thành rồi đường xuân nói ra lý luận của ngươi cũng có chút đạo lý chỉ bất quá bây giờ thời đại này đã không có loại sự tình này đã xảy ra tu sĩ chỉ có thể là cái xa cổ truyền thuyết rồi dược vương rõ ràng thở dài ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì không thể đổi cái này ngưng trái cây rồi nó đã thành người còn làm sao có thể đổi lấy có phải hay không đường xuân nói ra ngươi nói được đúng nhưng cũng không đúng ngưng trái cây như cái k i a loại tình huống mấy ngàn năm xuống như vậy một miếng cái này đoán chừng là thuận theo thiên địa đặc thù nguyên nhân tạo thành chia tay ngưng trái cây cũng không có được loại này tạo hóa chúng hay vẫn là trái cây chẳng qua là một loại hiếm thấy chân quý dược liệu mà thôi dược vương nói ra k i a dược vương tiền bối là đồng ý đổi một miếng cho tiểu tử có phải hay không đ ư ờ n g x u â n hỏi ngươi đồng ý dùng đường để đổi có phải hay không dược vương cười nhạt một tiếng cái này cái này đường xuân cao chặt lông mày dược vương cốc ngưng sinh cây tiểu vài quạng nếu như ngươi chịu đổi ta dùng ngưng sinh cây đổi cho ngươi đường dược vương cư nhiên như thế giảng thay đổi đường xuân không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng tiểu tử rất hiểu những mà này cái này ngưng sinh cây đều là t r ư ở n g trên vạn năm lâu ta còn có thể dạy ngươi một bộ n g ư n g sinh cây tu luyện phát n ô n bởi như vậy ngươi có thể thu nạp ngưng sinh trên cây ngưng tụ thiên điệu tánh mạng nguyên lực tiến hành tu luyện rồi hơn nữa ngưng sinh cây trời sinh được có ngưng tụ thiên điệu tánh mạng chi lực đặc thù loại một cây tại nhà của ngươi trong sân các ngươi toàn bộ tộc nhân đều có thể hưởng thụ tánh mạng chi lực bao hàm luận sống ở tràn ngập tánh mạng khí cơ trong sân các ngươi sẽ phát hiện nó chẳng những có thể dùng trì hoãn giải yếu hơn nữa có thể tăng cường cơ thể tánh mạng sức sống thoải mái làn a dược vương như một bán cho má thuốc rán ra giá hỏa nói khoác mở cái này cây như thế cực lớn chỉ sợ không tốt chuyển đi trở về đường xuân hỏi ha ha a ta gọi nó giúp ngươi chuyển là tốt rồi c h ở dược vương cười thần bí ngươi vừa muốn bảo ta làm ô xin rồi lúc này theo thanh âm ngưng trái cây người xuất hiện cùng dược vương so sánh với đường xuân hay vẫn là nghe thấy ra hơi có chút bất đồng mùi vị đến b ậ y ngoài giống như ngưng trái cây bắt t r ư ớ c được đến dược vương có mang một ít quả loại khí tức đương nhiên đây là bởi vì đường xuân hoàng linh chi mặt cảm giác quá mẫn cả mới m có thể phát hiện ai kêu ngươi muốn nữa thích tiểu tử này đường vừa thấy được mới lạ biểu diễn ngươi muốn vào tay ta còn đau lòng đâu rồi cái này ngưng sinh cây là thiên địa tạo ra đấy chúng ta hiến ra cũng t i ể u vài quạng hiện bởi vì ngươi không thể không đổi cho tiểu tử một cây bảo ngươi chuyển một chút đều không muốn làm lời nói kia cũng không cần thay đổi dược vương giáo huấn thay đổi ai giảng không đổi rồi ta t i ể u đ ưa thích nghiên cứu một chút đạo kia tử vật kia quá thú vị cao thủ tọa hóa xá lợi a rõ ràng có thể dùng đến loại trường sinh thụ trong lúc này nhất định có đại bí mật chờ ta nghiên cứu ra đến t i ể u nói cho ngươi ngưng trái cây người nói ra ai chính là gốc ngươi nghĩ biện pháp trước rời qua đến dược vương bề ngoài giống như tương đương đau lòng thử d ư ớ i răng chỉ thấy quả người chỉ vào ngoài ngàn mét một cây cao tới hơn m ộ mươi mét hắn phạm vi nhưng lại che đậy mấy trăm mét tả hữu đại thụ một điểm một miếng màu xanh lá tinh thể trạng vật trọt chúng k i a gốc ngưng sinh cây không lâu một cỗ màu xanh lá sương mù theo ngưng sinh trên cây sông ra nếu không lâu đường xuân có chút trận tròn mắt k i a gốc cực lớn ngưng sinh cây rõ ràng tại có rút lại nhỏ đi gần kề nửa canh giờ cả gốc đại thụ rõ ràng thu g ú t vào chỉ vẹn vẹn có một thước đến cao nó biến thành một cây cây giống rồi đây là ta dùng trong thân thể ngưng tụ một điểm tánh mạng tinh tinh tạm thời chúng đã có có rút lại công năng đến lúc đó ngươi theo như của ta biện pháp tời bỏ tánh mạng tinh tinh chúng có thể khôi phục nguyên t r g rồi ngưng trái cây người dạy cho đường xuân phương pháp đường xuân đương nhiên là vui sướng hài lòng thu hồi ngưng trái cây cây bên này đem một miếng nắm đấm lớn đường giao cho ngưng trái cây người cái này trả lại cho ngươi không thú vị nó chính là một đáng thương đồ vật quả nhiên bàn tay cả khai cây tiên nhân cầu trạng hoàn hồn đông bay ra thái đông dương ngươi còn sống a đường xuân vội vắng hỏi đa tạ chủ nhân ân cứu mạng Ta chương ò n sống. t á i Đông d t hai n chuyển đến, đường Xuân h phát âm quét qua, ệ n đoán lao ra hỏa đoán chừng là bị quả người trăm chín mươi kế trong kế sáu canh đến nếu không băng vé tháng nếu không đặt mua t i ể u không có thiên lý à nha nghe nói ngươi b à i kiến hai cái thái đông dương có thể không cùng ta nói một chút chuyện của hắn dược vương bề ngoài giống như đối với cái này cảm thấy hứng thú đường xuân cũng tựu nói một lần xuống dù sao võ vương bí mật mình cũng không muốn nuốt một mình rồi ai có thể sớm ngày cởi bỏ đối với chính mình mà nói còn có lợi chẳng lẽ còn thật sự là như như lời ngươi nói đích nhân cách phân liệt thành hai người rồi mà hai người thậm chí n g h ị chiếm hữu chủ hồn đều nói mình là thái đông dương dược vương nói ra dược vương ta ngược lại không bộ dạng như vậy cho rằng ta có một tư tưởng mới cái này hai cái thái đông dương có phải hay không dương tức cô gái này ngạnh phân liệt đi ra bởi vì nàng muốn cho đệ đệ ngồi trên thái đông dương vị trí mà vực bên ngoài trời thành pháp quy rất nghiêm mật dương t ư c không muốn để người mượn cớ cho nên d u n g nàng đại thần thông phân liệt thái đông dương lại để cho người này lâm vào tinh thần phân liệt chính giữa quả ngươi nói ra ta nhìn xem dược vương nói xong quét hình ra đa thái đông dương nói h ắ n cái này h ồ n thần thật đúng là có chút cứng nhắc bị người rút ra phân liệt dấu vết chỉ có điều loại thủ pháp này thật cao minh rồi xem ra dương tước công lực tuyệt cao a nghe nói cùng võ vương một cấp độ đường xuân những lời này ra gần đây lạnh nhạt dược vương cũng ngạc nhiên một chút cười nói xem ra vượt bên ngoài trời thành võ công người cấp độ so chúng ta hạ nguyện đại lục cao hơn rồi cái này cũng nói không chính xác hạ n g u y ệ t đại lục cũng có được rất nhiều thần bí cao thủ chỉ có điều vực bên ngoài trời thành là bày ở ngoài sáng mà chúng ta nơi này là ẩn từ một nơi bí mật gần đó mà thôi đ ư ờ n g xuân nghĩ tới bắc đô bí cảnh cái kia đáng sợ sơn thể điêu tượng ha ha a có lẽ là a dược vương nhạt cười nhạt nói cùng dược vương cáo biệt lúc dược vương còn đưa hắn một ít bách niên sâm có tuổi đ ư ờ n g xuân tìm được gần đây phủ nha dùng phi điều truyền thư cho thị vệ tử y triệu hành không đại nhân mới hiểu được bọn hắn thiếu chút nữa đem hành châu phủ quanh mình mười mấy ngàn mét chi địa đều lật ra mấy lần hai người thương lượng một chút quyết định về trước kinh bẩm báo việc này về sau tìm chút thời gian lại đi này tòa thần bí của mộ đường xuân vội vã phải đi về đơn giản chính là muốn đi gieo trồng hắn ngưng s i n h cây thuê chỉ phi ưng bay thẳng kinh thành vài ngày sau đã đến kinh thành dựa theo quả người cho biện pháp thật đúng là thành công cây ghép đã đến trong sân châm vạn bốn phủ chỉ trong vốn thì có rất nhiều c h e trời đại thụ nhiều hơn nữa một viên cũng không có khiến cho người nào chú ý đương trông thấy đường xuân tại loại cây giống lúc bao nghị bản tử còn dễu cận đường xuân có phải hay không thần kinh sợ hãi rồi bất quá về sau vừa thấy cái này viên cây giống tại gần k ề mấy canh giờ thời điểm tựu lớn lên thành đại thụ lúc mấy người thiếu chút nữa chấn mất cái cảm mà ngay cả lý bắc lương đậu t ử la bàn tử mấy người trên mặt đều loé nghi hoặc đại ca ngươi chừng nào thì tu thành lớn như thế t h ầ n thông chẳng lẽ cái này là tu tiên tri thuật chỗ kỳ diệu như trong truyền thuyết cái gì sửa đá thành vàng vung đậu thành binh cái gì tích bàn tử cảm giác mình nói chuyện có chút cả lam rồi cái này có thể là huyễn thuật a cây làm sao có thể một hồi tựu trưởng thành bao nghị nói ra không phải huyễn thuật bất quá này thuật cũng quá huyền ảo rồi la bàn tử cảm thán nói đúng vậy a ta còn theo chưa thấy qua như thế huyền thuật lương đậu tử sơ soạn từng cái ba h à n nao bên cạnh là vẻ mặt lãnh khốc đứng ở đằng xa kỳ thật về vấn đề này ta cũng mười phần n g h i hoặc đường xuân đem dược vương sự tình nói ra hai cái dược vương trái cây hội sẽ tu luyện thành dược vương đây quả thực hoang đường nha trái cây tựu là trái cây làm sao có thể trưởng thành bàn tử lắc đầu nói nhập tôn bay tới lại để cho mọi người nhìn một cái đường xuân cười t h â n bí đại hoàng phong nhập tôn bay ra thấy không nó đã từng tự là một vị khí cương cảnh đại viên mãn cường giả vậy sau học được của ta trùng vương biến thân bí quyết các ngươi phát hiện bí mật gì không vậy đường xuân cười hỏi là có biến họa à? ngươi xem cái này ngọn núi giống như chính là một đầu người tuy nói nhỏ hơn điểm ban tử kinh ngạc kêu lên đúng vậy chờ hắn tu luyện tới nhất định được công lực giai đoạn sau có thể thời gian dần trôi qua hóa thành thân nhân rồi cho nên trái cây có thể là đã sống mấy ngàn năm rồi như thế khắp thời gian dài canh có khả năng rồi đường xuân nói ra cái này thế đạo quá điên cuồng bao nghị cảm thắn nói ta cảm thấy được dược vương đích thoại cũng chưa chắc có thể tin hoàn toàn lý bắc đột nhiên nói ra ta cũng là bán tín bán nghi ta tại hoài nghi cái kia cái gọi là quả người kỳ thật t i ể u là dược vương cái khác hóa thân nghe nói đẳng cấp cao võ giả ví dụ như võ vương cấp độ cao thủ có thể dùng nội khí qua đời cái khác chính mình rồi nếu nói dược vương lúc mới bắt đầu sẽ đem ngưng trái cây trở thành chính mình cái khác hóa thân đi tu luyện có lẽ thành t h u c sau thì có thể trở thành cái khác hắn đường xuân nói tia dược vương cảnh giới chẳng phải là t i ể u là võ vương tầm thứ bàn thử hỏi vì cái gì không thể đường xuân hỏi lại làm sao có thể hạ nguyệt đại lục võ vương thần bí nhất nghe nói công lực của hắn cũng là cao nhất là sở hữu hiện biết đến cường giả truy cầu cảnh giới trung c ự c bàn thử nói ra không nhất định hạ nguyệt đại lục ở bên trên thần bí đ ồ vật nhiều lắm ta tại bí cảnh t i ể u đã từng thấy qua một cường giả k i a con mắt chỉ là nháy một chút sẽ đem hàn đao cho đánh cho bay đến mấy ngoài ngàn mét việc này không tin các ngươi hỏi một chút hàn đao đường xuân nói ra、ừ. hàn g đao ứng cũng một tiếng có lợi hại như thế chi nhân chẳng lẽ hắn cũng là võ vương cấp độ bàn tử kinh têu lên ha ha ta nghe người kia xưng hô võ vương là tiểu hoa hoa đường xuân cười thần bí tự nhiên chấn mất đầy đất con mắt lần sau nhất định phải đi bắc đô bí cảnh đi một lần bàn tử r o n g dài đạo đúng rồi đại ca ngươi nói muốn đi chỗ đó t ỏ a thần bí của mộ lúc nào đây lý bắc hỏi ta cũng muốn đi lần trước ta t i ể u đi qua bàn tử nói ra ngươi không sợ đường xuân cười hỏi sợ cái m a á dù sao một cái chết Bàn ca trong a sau Chúa hai ta năm Bàn ngực. công, chúng cũng muốn、đi. Lương làm một đầu đầu theo hát tử. tử hết tử hảo bộ đi. nói a hay ưa ưa ta ưa Các cảnh có cười cả Có thích cũng có thích bạc chúng thích người muốn không? Đường Xuân nhạt cười nhạt nói. Hử, người sống cả đời. Có người thích xe xịn nữ, cũng có người thích vàng bạc đồng đời. đi kiếm tiếp rơi phải tiểu là mà tìm mỹ đầu, đ kế Hử, xe ạ võ、đạo. Mặc dù là bởi vậy k h ô về được cũng không lúc y rồi. Là bàn tử nói ra. Trong nói Là l bàn tử này hai người các ngươi cái tính cả ban tử lý bắc còn có hàn đao phải mang theo đức tòng hóa trang kiên quyết t u lưu lại ở nhà giữ nhà rồi cái này thẩm phủ ta cảm thấy được không thế nào thái bình châm vạn bốn tộc nhân hơn vạn ngày đó trong phủ bị diệt cũng tối đa mấy trăm a không có khả năng toàn bộ diệt hết hiện tại những người kia đoán chừng là núp trong bóng tối chúng ta chiếm được bọn hắn phủ chỉ nhất định cho bọn hắn theo dõi đường xuân nói ra ừ ta cũng có chút cảm giác cảm giác cảm thấy âm thầm có ánh mắt đang ngó chừng chúng ta phủ chỉ lương đậu t ử gật đầu nói mấy minh đệ lại c ộ n lại một chút lâm đại tông không lâu cũng đã đến ngày hôm sau đường xuân đem bao nghị mang vào chế khí tổng phủ giao cho hồng ý đại pháo cùng thiết giáp chiến thuyền tự do bao nghị cụ thể phụ trách rồi đương nhiên bao nghị phụ trách chỉ là một ngón tay vung kiến tạo quá trình mà thôi cao thủ phương diện chế khí tổng phủ bên này có mà đường xuân mang lên mấy cái huynh đệ lặng lẽ ngồi phi ưng xuất phát triệu đại nhân dẫn theo hai cái khí cương cảnh cường giả cùng lên lần này bởi vì là cố địa lại một lần nữa du lịch cho nên rất thuận lợi đã đến c ổ mộ vị trí h ừ bọn hắn đã đi xuống nhìn mấy lần sau đường xuân phát hiện một cái trộng động bùn n ư ớ hay vẫn là mới đào lên k hơn g phải cái cạm nữa ngươi chẳng lẽ tự có thể xác định đổ mồ hôi nằm sấp không có mời rất cao công lực bằng hữu sao như thế chỗ thần bí tự i ể là đổ mồ hôi nằm sấp sư phó nghe nói qua sau cũng sẽ biết động tâm hay vẫn là cẩn thận một chút đường xuân g i a o hấn minh bạch đại ca vừa rồi chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi b à n t ử mặt có chút t r ư ớ n g đến có chút đỏ lên mấy cái men theo động đường t i ể u đi xuống rất yên tĩnh nha cũng không có phát hiện các ngươi đã nói giỏi bỏ cái gì đoạn t r ư ở n g hay sao triệu đại nhân có chút nghi hoặc hỏi càng là bình tĩnh càng phải chú ý không chừng lúc nào t i ể u xuất hiện đường xuân nói ra đúng vào lúc này chuyên đến người nào đó tiếng kêu thảm thiết đến mọi người theo tiếng đi qua rẽ vào mấy vòng xuống chém xéo t r ư ợ t một hồi rốt cục tiếp cận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tri đ i ể n như b à n tử n g ư ơ i điên rồi có phải hay không đổ mồ hôi nằm sấp thanh âm vẫn nộ chuyển đến đổ mồ hôi nằm sấp n g ư ơ i cái lao s á c quỷ n g ư ơ i là tên khốn kiếp thứ đồ vật n g ư ơ i ô nhục tống xinh đẹp n g ư ơ i cho rằng ta như b à n tử là già nên hồ đồ rồi có phải hay không n g ư ơ i là tên khốn kiếp lao tử muốn giết n g ư ơ i như b à n tử đầy người máu tươi mà đổ mồ hôi nằm sấp cũng không sai biệt lắm tình huống hiện trường còn có cụ nữ thi ngâm mình ở trong ao cái chỗ này tự là vốn là đường xuân cùng bàn tử tiến đến phát hiện thiên nguyên thạch địa phương rồi như bàn tử lúc nào đột phá đến khí cương cảnh đường xuân dùng khí cương mật tin tức lâm đại tông đạo không rõ ràng lắm có lẽ không có khả năng a năm đó ta bốn đẳng cấp lúc như bàn tử tối đa so với ta mạnh hơn một điểm bây giờ có thể đến tiên thiên cảnh giới tự cực kỳ khủng khiếp a làm sao có thể đến khí cương cảnh giới lâm đại tông cũng là vẻ mặt n g h i hoặc hướng phía đường xuân so bắt tay vào làm thế thế nhưng mà đổ mồ hôi nằm sấp nhưng lại chính tông khí cương cảnh sơ giai cao thủ ngươi xem hắn cùng như bản tử đánh nữa cái ngang tay đường xuân cũng là đầy c h á n nghĩ hoặc ý bảo mọi người trước xem cuộc vui nói sau ba ba bá cực lớn trong động p h ủ không ngừng vang lên hai người khí cương chạm vào nhau thanh âm đến động này vách tường đoán chừng cũng là trải qua đặc thù xử lý qua bằng không thì sớm bị hai người kia trọng đạt hơn mười vạn cân cương manh cương khí làm hỏng tư trưởng ánh sáng nói lên một cái vương miện g rất quái dị theo như bản tử trong tay bay đến không t r u n g c h a o hướng về phía đổ mồ hôi nằm sấp đường xuân cùng bản tử xem xét lập tức khiếp sợ được há to miệm bởi vì Cái quốc chiếu Lúc miện muốn là thế nhưng mà đeo tại đại tần quốc đến tư sinh này vương muốn nhưng tần đến hoàng tử trương chiếu trên là mà ấy tư thế tử đeo đầu. bất à là n lòng tham đi hái vương miện thiếu chút nữa còn bị trương chiếu chiếm hồn phách. Hay, vẫn, là đường xuân dùng chính mình nghe hoàng cung bên trong trạng băng hắn. tử tham thiếu chút thù trội hái chiếu chiếm phách. Hay, sao đi đặc được cứu bị b quá lúc ấy kia vương miện tại trương chiếu mất đi một bộ phận hồn phách về sau tiểu hóa khí rồi không thể tưởng được hiện tại rõ ràng xuất hiện ở ngưu bản tử trong tay không khiếp sợ đều không được kia vương miện mười phần q u á i dị rõ ràng thoáng cái tựu bọc tại đổ mồ hôi nằm sấp trên đầu một kéo ầm một tiếng đổ mồ hôi nằm sấp cả khổ người r a đều cho giật đi ra ngoài cả máu c h ả y đầm địa ra đầu phiều tại không trung đổ mồ hôi nằm sấp một năm trước vốn bị thái đông dương ký sinh lôi hổ hưng vương cho đả thương qua lúc ấy h ố c đều cho đánh tới hiện tại thương càng thêm thương lão gia hỏa thế nhưng mà thật là xui xẻo rồi bất quá lão gia hỏa cũng có thủ đoạn rõ ràng lấy ra một miếng hồng sắc ý tứ nem tới một tiếng ẩm vang nổ mạnh vâng sáng long lánh ánh lửa trù thiên đất r u n g núi chuyển trong ao nước đều cho kích thích nhảy tới hai ba mươi m không trung chương hai trăm chín mươi một loạn hỏng bét như b à n tử cho nổ bay mất một đầu cánh tay bất quá kia vương miện đã sớm ảnh tử lóe lên hướng đổ mồ hôi nằm sấp mặt lên đây một chút lập tức cả khuôn mặt ra ầm một tiếng đều cho xé xuống dưới lộ ra đổ mồ hôi nằm sấp kia cả huyết núp ních đáng sợ mặt đến như b à n tử đ ắ c thế không bung thang người vương miện lần nữa ra tay tại đổ mồ hôi nằm sấp n g ư ợ c đến rồi một chút một cái lô máu lại đi ra ha ha ha đổ mồ hôi nằm sấp ngươi nhất định phải chết hôm nay lão tử muốn giày vỏ chết ngươi tại đây hết thể đều là ta ngưu bản tử được rồi như bản tử cùng tiều lấy giống như một cái người điên bổ nhào vào đổ mồ hôi nằm sấp trước mặt nâng lên một cước đá xuống dưới trong động không ngừng truyền đến đổ mồ hôi nằm sấp tiếng kêu thảm thiết bất quá đúng vào lúc này trong ao k i a cụ nữ thi đột nhiên đứng lên rồi thiên thiến, thiến ngươi không chết ta a như bản tử xem xét cao hứng kêu lên phụ quân ta tại đ â y đau tống thiên thiến kêu lên như bản tử xem xét cuối cùng một cước xuống dưới đem đổ mồ hôi nằm sấp đ ộ ngực dẫm ra một cái huyết lôi thủng sau đạn hướng tống xinh đẹp bất quá vừa xong tống xinh đẹp bên cạnh thời gian a như bản tử hét thảm một tiếng hai mắt lồi ra bởi vì tống xinh đẹp rõ ràng lấy ra một thanh hàn lóng lánh trùy thủ một đao tựu đâm vào hoàn toàn chưa kịp phòng bị ngư bản tử trong bụng máu tươi lập tức vẩy ra mà ra giống như toàn bộ điên như vậy thật sự là quái gì à chẳng lẽ là cái này tòa thần bí cổ mộ tại ảnh hưởng bọn hắn lâm đại tông vẻ mặt nhút nhát nói thật đúng là quái ngư bản tử b á i đổ mồ hôi nằm sấp v ì chăn u ôi đánh hắn đánh cho bị dày vò hiện tại tống xinh đẹp phu nhân này rõ ràng một đao đâm hướng phu quân ngư bản tử chẳng lẽ còn thật sự là cái con kia thần bí bàn tay tại phát u y lực bản tử nói xong n ú t nhát bộ dáng nhìn xem ao đối diện cái bàn tay kia phát hiện cái kia cây t ử đàn cái hộp vẫn còn bá soạt một tiếng tống sinh đẹp bị như bản tử vương miệng nện vào trong ao như bản tử mắng ngươi căn bản cũng không phải là tống sinh đẹp trung tử thu không thể tưởng được ngươi cái này lão tặc rõ ràng có thể chiếm tống sinh đẹp hồn thần ta thật sự không nghĩ tới ha ha ha ngươi không phải cũng cùng nhau ngươi không phải cũng đã chiếm mưu thân thể của mập m ạ p sao nhất định là ngưu bản tử muốn báo đoạt vợ mối hận cho nên phối hợp với ngươi giao thân xác cho ngươi mà ngươi vì hắn báo thủ không nghĩ tới sao tống sinh đẹp căn bản bên trên t i ể u không yêu ngươi t r u n g tử thu cười to nói nói láo thiến thiến là yêu ta không yêu ta như thế nào hội sẽ gả cho ta như b à n tử mắng to kỳ thật hắn h ồ n thần đã sớm cùng t r ư ơ n g chiếu h ồ n thần d u n g hợp lại với nhau tống sinh đẹp h ậ ngươi n bởi vì ngươi hủy lâm đại tông tống sinh đẹp yêu người là lâm đại tông bất quá về sau ngươi nói lâm đại tông bị ngươi giết tống sinh đẹp một mực đem cái này hận vùi trong lòng hơn nữa tống sinh đẹp còn có thể một mực đi theo ngươi cũng là vì trong tay ngươi mật cung chi thực đừng tưởng rằng tống xinh đẹp các nàng này n ố c cái này mật cung chi t h ự c dạ dạ s á t thực giải đại tần quốc xuất hiện viên viên bí mật viên viên là đại tần quốc cao nhất cơ mật ta cùng trương chiếu cũng là vì nó mới đến nơi này cái này tất cả đều là võ xanh mượn cô nương k i a thiết kế một cái hố bởi vì truyền thuyết viên viên tựu i là võ vương dùng binh khí giống nhau cái đĩa bàn trạng còn có thể bay hơn nữa còn có thể tái người công kích nghe nói vật này phẩm giai sớm đạt đến huyền cấp c ự c phẩm thậm chí có người nói vật này là thuộc về hoàng cấp binh khí hệ liệt có được nó tựu đã có được vo vương bí mật t i ể u đã có được bá giết thiên hạ thực lực t r u n g tử thu cười to nói lao tử làm chết ngươi như bản tử cắn răng nói xong giờ phút này rõ ràng lại biến thành trương chiếu thanh n m đến vương miện bay vút lên mà đi đánh tới hướng trung tử thu t r u n g tử thu nhảy dựng đã đến thiên nguyên trên đá về sau chuyển cùng một chỗ chỉ bàn tay nhỏ hướng vương miện bên trên bắt tới n à y một khắc kia bàn tay giống như sống như vậy một thanh sẽ đem vương miện bắt trong tay ráng rắc một tiếng giòn vang như vậy lợi hại vương miện sát khí rõ ràng bị thiên nguyên thạch bàn tay cho bóc nát trương chiếu ta biết rõ ngươi bây giờ mới thật sự là t r ư ơ n g chiếu mà không phải ngưu bản tử rồi thấy không ta đã được đến tại đây thần bí bàn tay truyền thụ ngươi t r ư ơ n g chiếu đem chết không có chỗ trôn trung tử thu c ặ c cả cơm c hiểm cười lấy bàn tay hướng t r ư ơ n g chiếu bắt tới k i ê u bàn tay tại lập tức tựu trướng lớn đến nắp nồi lớn nhỏ t h ư ợ n g diện phát ra ô vàng hào con đến đường xuân cảm thấy linh lực cực lớn chấn động chẳng lẽ cái này bàn tay hay vẫn là một cái cao phẩm cấp pháp khí hay sao đường lão đại trong lòng suy nghĩ lấy ha ha ha ngươi đạt được truyền thụ lao tử sớm đã nhận được t r ư ơ n g chiếu đột nhiên một tiếng cười to thân thể khói xanh một bước lên rõ ràng theo trong thân thể đột nhiên t o á t ra vài đầu vòi xúc tu đến đây không phải k ê u phi thư tiến hóa thể sao bạn tử kinh h á i mắt đều trừng thành chung ô đồng trạng có khả năng là phi thư tiến hóa thể cùng t r ư ơ n g chiếu hồn thần hòa thành một thể về sau mượn n mưu thân thể của mập mạp sống rồi đường xuân nói ra t r ư ơ n g chiếu kia hơn mười đầu vòi xúc tu như dây thường giống như bình thường mở ra lưới hướng về phía thiên nguyên thạch bàn tay thực cho hắn một thành tựu bắt được trung tử thu xem xét liệu mình trở về kéo ngôn kéo trở về bất quá t r ư ơ n g chiếu giờ phút này l ự c đặc biệt đại bàn tay cho hắn càng kéo càng gần rồi ngay tiếp theo khống chế bàn tay trung tử thu cũng cho hắn kéo đến trước mặt vòi xúc tu lại n h o á n một cái phân ra hai cái đến k h ổ n trụ liêu trung tử thu mắt thấy t r ư ơ n g chiếu âm hiểm cười lấy cách cách mình t i ể u vài mét rồi trung tử thu sắc mặt tái nhuận sợ tới mức quay đầu nhìn về lấy trung gương trong lòng bàn tay cái kia chỉ cây t ử đàn dương hòm hét lớn chủ nhân nhanh cứu cứu ta đ u n g vài tiếng trong dương b ư ớ c lên dọn ra nồng đậm mâm gỗ thảo mùi vị đến không lâu kia mâm gỗ thảo khí vật rõ ràng hình thành một đầu g i ả i lụa màu bộ dáng quay quanh tại dương hòm phía trên nếu không lâu bốn mách tường bên trên khéo động tám đạo màu vàng cột sáng cháo hướng về phía chúng tử thu hai người một kéo dương hòm đột nhiên mở ra cờ cờ ý tờ tê tê điệu hai tiếng hai người đều cho kéo đã đến dương hòm mở miệng chỗ một đầu tử s ắ c dây leo theo trong dương như xả cùng nhau du đi ra hơn nữa dọc theo hai người bản chân hướng bên trên không lâu tự quấn đẩy hai người toàn thân không lâu màu xanh là dây leo rõ ràng như con rắn nhỏ cùng nhau chui vào hai người trong thân thể giống như tại hấp vệ bình thường hai người thân thể lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khô quắt dưới đi chủ tử n g ư ơ i cái này làm gì trung tử thu toàn thân run sắt lấy sợ tới mức hết lớn ha ha ha trung tử thu bùn hoàng dưỡng ngươi lâu như vậy chính là vì hôm nay t â y tử đàn trong hộp truyền đến cùng lúc sắc nhọn nữ tử tiếng cười đến ngươi ngươi thanh âm này như thế nào như là võ xanh mượn thanh âm trung thu cùng trương chiếu đều sợ tới mức kêu lên không tệ không tệ còn nhớ rõ bùn hoàng thanh âm đến nói rõ hai đứa ngươi một mực đem bùn hoàng khắc trong tấm k ả m cho rằng b u ồ n hoàng già nên hồ đồ rồi có phải hay không n g ư ơ i trương chiếu một cái tư sinh hoàng tử rõ ràng cũng vọng tưởng lấy trưởng đại tần quốc hoàng thất vì mưu quyền ngươi rõ ràng cấu kết nhiều vị thần tử tướng quân muốn cướp đại tần quốc bảo vật viên viên mà ngươi trung tử thu với tư cách đại tần quốc hắc ý vệ đệ nhất phó đô thống lại muốn thừa dịp cơ hội đã diệt trương chiếu chiếm viên viên hai người các ngươi cái đều là muốn âm mưu xoắn quyền thế hệ đại tần quốc có thức đại thần trong nội tâm đều tựa như gương sáng bất quá ha ha, ha hai người các ngươi đầu heo tại bùn hoàng trước mặt chỉ là hai đầu con lợn mà thôi còn cho Cái mình thông minh.、Cái、này là võ i viên ai đại gia thiên ê n không muốn muốn, tần trương v ta đích thiên hạ, mà quốc là xanh mượt n đã xuống ưu ơ n xanh mượn g gia. Võ xanh mượn ám cười nói cho nên ngươi cố ý đảo cái hố để cho chúng ta hai trôi vào về sau cho mượn thủ đoạn đem chúng ta hai đều đã diệt mà trên thực tế viên viên nhưng lại tại trong tay của ngươi mà ngươi cho chúng đám đại thần nói là bị hai chúng ta cướp đi mà ngươi võ xanh m ư ợ n mới thật sự là đại tần quốc họa tinh ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân xấu hổ được đại tần vương đối với ngươi như thế tốt kết quả nhưng lại tại bên người nuôi một con rắn bất quá ta trương chiếu tin tưởng người võ s a n h mượt cũng đã đến cái chỗ này nhất định là đại tần quốc có thức đám đại thần sớm liền nghĩ đến âm mưu của ngươi kết quả thế nào chính ngươi nhất định cũng là bị chính nghĩa chi đất đuổi giết đến nơi này chúng ta ba cái cũng vậy dù sao đều chết hết vậy cũng chết hết chương chiếu h é t lớn ngươi sai rồi trương chiếu võ s a n h mượt khe nói ta làm sai chỗ nào nhất định là cho ta nói chúng rồi bằng không thì ngươi không có khả năng ở chỗ này xuất hiện hơn nữa một n g à n năm ra rồi ngươi một mực còn trốn ở cái này phá trong dương ngươi cùng chúng ta cùng nhau chỉ còn lại điểm tàn hồn rồi hơn nữa còn muốn mượn cái này xâm có tuổi thân thể còn sống lấy ngươi so chúng ta cũng không khá hơn chút nào trương chiếu cười to nói nói láo võ xanh mật giận một đầu dây leo lá cây hình thành bàn tay chạm một thanh rút đi lập tức sẽ đem trương chiếu miệng đánh l ệ n h ra miệng đều ngạnh bị dây leo bàn tay kéo đi máu chảy đầm địa một mảng lớn thịt có lẽ tựu là như thế trung tử thu cũng là tức giận lại là bá địa một tiếng trung tử thu miệng cũng cho kéo đi một khối lớn thịt bùn hoàng là phụng mệnh mà làm bùn hoàng làm chủ tử mà đoạt đại tần quốc thiên hạ không riêng gì ta võ xanh n g u ậ n tại hạ n g u y ệ t đại lục nhiều quốc gia đều là như thế về phần nói các ngươi giảng t à n hồn ha ha ha bùn hoàng hiện tại hồn thần là no đủ đấy bùn hoàng nguyện ý lại để cho chủ tử rút đi chóc bong hồn hồn đi ra bùn hoàng năm thành hồn thần tại đây trường sinh thụ bên trên sống phải hảo hảo một khi đại tần quốc bên kia thành công ba h ồ n hợp nhất bùn hoàng đem đạt tới cái thế tao nhã kia thất phu cảnh giới ít nhất bùn hoàng còn có thể phúc sinh còn có thể sống thêm bên trên mấy trăm năm võ xanh luận cười to nói chẳng lẽ có hai cái võ xanh mượn ngươi một nửa hồn thần lưu tại tại đây một nửa khác cựu là năm đó đại tần quốc nữ hoàng trung tử thu vẻ mặt ngạc nhiên ha ha ha ngươi bây giờ mới nghĩ đến đáng tiếc ngươi muốn đến đã đã quá m u ộ n võ xanh mượn cười đột nhiên hướng ra ngoài khe nói mấy người các ngươi cũng nghe đã đủ rồi cùng một chỗ vào đi tiếng nói vừa xong kia quấn quýt lấy dây leo lập tức mắt đã đến bên ngoài nghe lén đường xuân bọn người trước mặt mọi người tranh thủ thời gian tất cả chém ra binh khí bổ về phía này từ sắc dây leo thế nhưng mà dây leo quá cường hãn hơn nữa một cành phân hai cành bà cảnh phân b ố n cảnh tại ngắn ngủn mấy m ộ ư ơ i giây đồng hồ nội t i ể u phân bóc lột ra hơn m ộ ư ơ i nhánh cây mây m ạ đường xuân mấy người cứ việc sớm c o i chuẩn bị nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị những dây leo này c u ố n quít lấy thấy được trong nước hồ tiểu tử lần trước cho ngươi may mắn chạy thoát đi ra ngoài ngươi cho rằng tại bồn hoàng c h i thủ có thể chạy đi sao võ xanh mượt khen ó i chẳng lẽ là ngươi cố ý thả chúng ta đi ra ngoài hay sao bàn tử dễ d ủ a lấy hỏi ha, ha ha cái này tiểu bàn tử thông minh đúng vậy hôm nay ngươi không phải thấy được tha các ngươi đi ra ngoài thành quả sao không tha các ngươi đi ra n g o à i sao có thể dẫn đến như vậy hơn cao thủ k i a bổn hoàng thế nào bổ sung toàn thân tinh thần khí võ xanh mượt cười to nói chấn đác nước ao nhảy không ngừng ngươi đoán chừng làm việc này không ít lâu lắm rồi sao triệu đại nhân hỏi đương nhiên bằng không thì ta võ xanh mượt hơn một nghìn năm xuống như thế nào còn có thể sống được như thế thoải mái võ xanh mượt cùng tiếu đạo võ xanh mượt ngươi kỳ thật theo chúng ta cùng nhau chỉ là đáng thương người thất bại đường xuân đột nhiên hét lớn chương hai trăm chín mươi hai vũ thanh thanh phóng tứ đường xuân bị một cái tắt chịu được miệm đầy máu tươi n g ư ơ i đánh chết ta ta cũng muốn nói vũ thanh thanh có thể thấy được ngươi tại đại tần quốc sự nghiệp cũng không thể lấy được viên mãn thành công bằng không thì ngươi đã sớm bà hồn muốn hợp thành t i ự u võ vương cảnh giới bằng không thì hơn một nghìn năm g h ì n n xuống ngươi như thế nào còn muốn một mực trốn ở cái này phá trong dương phải dựa vào lấy kia trường sinh thảo còn sống dựa vào bị ngươi lừa gạt vào cao thủ tinh khí thần hút bổ sung còn sống đại tần quốc bên kia nhất định xuất hiện cái gì biến cố cho tới bây giờ ngươi t i ự u thừa điểm đáng thương tàn hồn rồi con vọng tưởng lấy bà hồn hợp nhất hơn một nghìn năm rồi đại tần quốc bên kia vũ thanh thanh sớm chết lệnh bà lệnh bề rồi chỉ sợ liền thi thể đều mục nát hôn thần đoán chừng đã s ấ u tản cho nên đừng hy vọng lấy bên kia rồi ngươi không có đùa dẫn rồi đường xuân kêu lên nói láo nói láo vũ thanh thanh bề ngoài giống như điên cuồng đều bạo lời thô tục rồi hơn nữa tia tử sắt dây leo như tên điên giống như bình thường khắp động chịu đánh nhau hơn nữa sương mù lóe lên một nữ tử đằng tại dương hòm trên không đó là hung dữ chằm chằm vào đường xuân nữ tử thân thể rõ ràng không phải hư ảnh mà là toàn thân từ một chút ít màu xanh lá chất lỏng tạo thành gần như trong suốt lấy nhưng ngươi cũng thấy không rõ thân thể của nàng tuy nói là chất lỏng tạo thành thân thể nhưng nữ tử trên thân thể tràn lấy cường đại á p khí bề ngoài giống như cùng tây khứ đông lai khí thế hiểu được vừa so sánh với một ngón tay đ ã đến nữ tử trên đầu ngón tay nhỏ ra một giọt đ ầ u nành đại lục dịch đến nhàn nhạt lục mang l ó e lên đường xuân bị t i ê u tích lục dịch trực tiếp t i ể u xuyên thủng thân thể lập tức toàn thân tinh khí giống như trong lúc bất c h ợ t bị người rút đi một nửa tựa như mà đậu xanh dạo qua một vòng trở lại nữ tử trong thân thể nữ tử lại l ạ như thế trực tiếp hấp thu đường xuân tinh khí thần tiểu tử, ta tiếp tục bắn ra vài giọt ngươi liền đem vô cùng biến mất trên thế giới này cái này là ngươi vu hoan ta vũ thanh thanh kết quả ta vũ thanh thanh là đại tần quốc nữ hoàng ai vu hoan ta phải hẳn phải chết vũ thanh thanh cắn răng nói ra